c hôm ư ơ n thống n g Hệ chặt trục một cái nay là đại võ lâm âu cần bệ tạ cái thứ ba tròn năm vương việt một chút ban về nhà liền ngựa không ngừng võ mở ra cabin trò chơi nhanh chóng nằm đi vào quét hình người chơi thân phận thân phận nghiệm chứng song tất tôn kính vương việt chào mừng ngài tiến vào trò chơi mấy đạo thanh â m dễ nghe tại vang lên bên h a i vương việt đăng nhập đại võ lâm trò chơi xuất hiện ở g i ã ngoại trong một rừng c â y nhỏ vương việt trong trò chơi tên cũng gọi là vương việt hắn không thích đ ổ i tên nhất là một chút long ngạo thiên phong cách kỳ hoa tên hắn ưa thích làm chân thật bản thân nói đến vương việt là một cái so sánh kỳ hoa game thủ giải trí hắn trong trò chơi không quá ưa thích luyện cấp đánh quái hắn ưa thích làm nhiệm vụ hơn nữa càng là loại kia rất dườm g à rất phức tạp nhiệm vụ hắn lại càng ưa thích hắn thấy mỗi cái nhiệm vụ đều có một đoạn cố sự hắn rất ưa thích kinh lịch những câu chuyện này tính đ ồ vật đồng thời hắn cũng ưa thích thăm dò phát hiện cùng thu thập các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm nói t r ắ n g ra là hắn đem đại võ lâm xem như một cái khuynh hướng tìm ra lời giải thám hiểm loại trò chơi tới chơi bất quá đại võ lâm thế giới quan rất to lớn c h ỉ ít hôm nay vương việt là có rất nhiều thứ còn chưa hiểu được cái kỳ nộ g kia nhiệm vụ hôm nay đã là cuối cùng một vòng ta có chút chờ mong hắn hội ban thưởng thứ gì vương việt mở ra nhiệm vụ bảng trong đó một đầu kỳ nộ nhiệm vụ tuyền hạng biểu hiện độ hoàn thành là chín mươi chín một trăm rõ ràng chỉ còn lại có cuối cùng một vòng t、so、đuổi ậ n n đến trăm dặm lộ trình cuối cùng đi tới mục đích một cái núi sâu rất hiếm vết người rừng già kỳ quái là cách đó không xa còn có một ở giữa nhà lá vương việt cẩn thận xác nhận nhiệm vụ bản g thượng nhiệm vụ nhắc nhở dựa theo phương vị tọa độ đến xem đích thật là nơi này không sai bước nhanh đi ra phía trước nhà lá cửa mở ra theo nhiệm vụ thượng nói bên trong hẳn là có một cái gọi là thần cơ đạo nhân nở bờ cờ đi vào nhà lá quả nhiên ở bên trong địa đơn sơ trên giường gỗ ngồi xếp bằng vào một cái ước chừng chừng bốn mươi tuổi trung niên đạo sĩ một thân tàng đạo bảo màu xanh trong tay dẫn theo một cây phát triển giống như đang ngồi tu hành vương việt nhìn lên gặp trang phục của hắn hẳn là cái tia thần cơ đạo nhân lúc này thi lễ một cái hỏi xin hỏi đạo trưởng thế nhưng là thần cơ đạo nhân trung niên đạo sĩ kia mở mắt ra có chút quái dị nhìn chăm chú lên vương việt mỉm cười nói chính là bản đạo thiếu hiệp tìm ta không biết có chuyện gì vương việt nghe xong đem nhiệm vụ hoàn thành một vài câu nói ra đó là trước một vòng nở tở cờ n ắ m hắn làm cho thần cơ đạo nhân một ít lời sau khi nói xong liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này thần cơ đạo nhân nghe xong c h ầ m tư một hồi lại không hiểu nhìn vương việt vài lần sau đó nói đa tạ thiếu hiệp không ngại cực khổ truyền lời lại bản đạo cũng không có gì tốt cảm tạ liền đem vật này tặng cho thiếu hiệp đi nói xong Từ trong ngực móc ra một chất ra nho cho ngực nhỏ ngọc chất gấm, móc cái đưa hồ vương việt k dự định thu lại trở về tìm thời gian lại nhìn bất quá nở đỡ cờ nói một câu nói như vậy lại nhìn nét mặt của hắn ngược lại để vương việt có chút cảm thấy hứng thú ngọc chất trong hộp gấm là thứ gì chờ chút vương việt phát hiện một vấn đề cái này nở tờ cờ cùng các nở tờ cờ hảo giống như không có a theo lý thuyết nở tờ cờ cho ban thường không biết nhắc nhở người chơi mở ra nhìn xem hơn nữa ánh mắt của nhìn hắn cũng có điểm gì là lạ sau đó lại hồi tưởng một chút có vẻ như tiếp cái này kỳ ngộ nhiệm vụ về sau gặp phải những cái kia nở tờ cờ liền có chút không giống nhau lắm tựa hồ trí năng so cái khác nở tờ cờ cao không ít thần cơ đạo nhân đã nhận ra vương việt ánh mắt quái dị có vẻ như nói nhiều rồi một điểm giả bộ như không thèm để ý ho nhẹ vài tiếng nói ra thiếu hiệp nếu đem lời đưa đến bản đạo còn có chút sự t ì n h phải xử lý liền rơi đi trước tin tưởng sau đó không lâu sẽ còn cùng thiếu hiệp gặp mặt lại mới vừa nói xong thần cơ đạo nhân liền tại trước mặt vương việt h ư không tiêu thất quả thực dọa vương việt nhảy một cái tuyệt đối không nghĩ tới cái này thần cơ đạo nhân khinh công thế mà đến rồi như thế thần xuất quỷ một cảnh giới có thể tại vương việt trước mắt vô thanh vô tức hư không tiêu thất phần thực lực này đủ để sánh vai đại võ lâm bên trong đại tông sư nhân vật lợi hại như vậy đạo sĩ cho đồ vật cũng không nên sẽ kém đi hay là trước mở ra nhìn một cái vương việt xuất ra ngọc chất hộp gấm chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ hộp gấm sờ ở trên tay có một cỗ thanh lương chi ý rất là dễ chịu vương việt rất là mong đợi từ từ mở ra hộp gấm hộp gấm mở ra bên trong vào là một khối nho nhỏ lệnh bài màu xám cổ phát vô hoa bình thường vô cùng vương việt đưa tay cầm lên trong đầu tiếng vọng lên hệ thống nhắc nhở âm thu hoạch được không biết vật phẩm địa lệnh không biết vật phẩm địa lệnh liền một cái tên hệ thống cũng phán định không ra tấm lệnh bài này chuẩn xác tin tức vương việt cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này theo lý thuyết tất cả vật phẩm hệ thống đều có thể cho ra kỹ càng s á t thực tin tức mà tấm lệnh bài này lại chỉ có một tên tin tức còn lại hoàn toàn không biết gì cả khẩn cấp thông chi khẩn cấp thông chi hệ thống xuất hiện không biết trục chặt tất cả chương trình sụp đổ mười giây về sau người chơi cưỡng chế rời khỏi trò chơi tình huống như thế nào vương việt trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm cái này khiến hắn hoàn toàn đoán trước không đến trò chơi hệ thống làm sao đột nhiên liền trục chặt còn mười giây cưỡng chế rời khỏi trò chơi trước kia chưa từng có a vương việt kinh ngạc đồng thời. toàn thế giới chơi trò chơi này người chơi lập tức s ô i trào rất nhiều người lò gấp gọi điện thoại khiếu nại thiên khải công ty phục vụ khách hàng đều bị đánh b ể căn bản bận không q u a nổi những trò chơi kia nhân viên kỹ thuật cũng bắt đầu kiểm tra hệ thống phát hiện hệ thống toàn bộ không có vấn đề gì cả chính là trèo lên không vào trò chơi để những nhân viên kỹ thuật kia cùng thiên khải công ty chính thức đều phi thường nghi hoặc 10, 9, 8, 2, 1. Đếm tới một một tới Việt trong tốt hiểu, nhiên khắc không như cư� này, Vương lòng vẫn không hiểu, tốt như vậy bừng vậy quả đợi chút nữa lên website game nhìn xem chuyện gì xảy ra vương việt nghĩ như vậy nhắm mắt lại chờ đợi rời khỏi trò chơi thật lâu vương việt cảm giác được không thích hợp giống như không có rời khỏi trò chơi bộ dáng vội vàng mở to mắt vẫn là ở trong game cái tông nhà lạ kia không phải cưỡng chế l u i d ù sao đây là náo l o ạ i nào v ư ơ n g mới dứt lời liền cảm giác một đạo dòng điện mánh liệt xuyên qua thân thể vương việt trong nháy mắt ý thức mơ hồ ngất đi có thể thấy được khối kia kỳ quái lệnh bài tại vương việt trong tay bắt đầu phát sáng quang hoa tiêu tan bao trùm vương việt bỗng nhiên l o ạ lên tại chỗ biến mất sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương không hai một cái thế giới khác thu vi như thế suy nhược vì sao lựa chọn hắn đó là địa lệnh lựa chọn hắn cũng không phải là ta hắn hẳn là vị kia khâm định người chuyện gì không thể nào vì sao không có khả năng hắn là từ cái chỗ kia mà đến vương việt trong mơ mơ màng màng tự hầu nghe được một chút chỉ tốt ở bên ngoài không hiểu rõ lắm hiểu đối thoại chỉ cảm thấy đầu góc nặng nghề cực kỳ giống như một đoàn tương hồ tốt hắn muốn tỉnh chúng ta muốn rời đi nửa ngày vương việt rốt cục tỉnh lại mở hai mắt ra từ trên giường gỗ ngồi xuống mà lên bắt đầu đánh giá chung quanh tương vang đống bùn xa nhà gỗ thổ ngói bày biện đơn sơ nhìn phong cách đây chính là một gian thổ nhà ngói hoàn toàn không giống như là nhà mình a chuyện gì xảy ra vương việt nhớ kỹ bản thân cuối cùng hảo giống như điện giật mất đi còn tưởng rằng rời khỏi trò chơi đâu không nghĩ tới lại đi tới nơi này sao cái địa phương hẳn là vẫn là ở trong đêm vương việt nghĩ nghĩ dự định điều ra địa đồ nhìn xem ở đâu bất quá căn bản không có bất kỳ phản ứng nào sau đó lại thử một chút những thứ khác trò chơi bảng không hề nghi ngờ không có m ộ trong cái có cẩn còn chưa Việt khối tiêu diệt đầu gỗ gai nào phản ứng. Vương ngón không thận, nhọn đến Thử. gỗ tay một bị đầu ồ i chảy ra r dòng máu đỏ sấm. đỏ t nháy mắt kia không giác giống, giới đau, của ra, game, cảm cùng chảy cùng máu mắt, trong thoáng hoàn toàn không giống, thoáng như thế giới hiện、thực. Trong nháy thế thực. ở vết thương kia liền bắt đầu đình chỉ đổ máu kết v ả y khép lại cái này khiến vương việt lại là s ư ơ n g sở sau đó liền phát giác trong cơ thể mình vẫn tồn tại nội lực lại kiểm tra một chút còn bao gồm trong trò chơi học được võ công hết thể lộ ra rất kỳ quái hắn nhớ rõ ràng mất đi trước đó là ở trong game một gian nhà lá bên trong cùng hoàn cảnh nơi này không giống nhau hơn nữa nơi này cũng không phải thế giới hiện thực căn bản không nghĩ ra chậm rãi bước ra phòng đối diện nhìn lại ngoài phòng là một mảng lớn r ừ n g trúc ánh mặt trời sáng dỡ dải xuống hạ ban b á c quang ảnh l u ồ n gió g mát thổi qua bích thanh l á trúc hoa hoa tác hưởng trước cửa một đầu người bước ra đường nhỏ một mực thông hướng xa xa không biết chỗ lúc này ánh năng chiếu xuống vương việt trên người n o ã n g hồng hồng đi theo trong hiện thực phơi quá dương nhất bản cảm giác vương việt càng phát ra c ả m thấy bản thân tựa hồ đi tới một cái không rõ địa phương không phải thế giới trò chơi cũng không phải thế giới hiện thực Thuận đạp ầ đầu u muốn chuyện. Phu lui thuận này đường nhỏ, người phương, đến cận hoang tàn vắng vẻ, ai lui tới, chỉ có thể thuận đầu này đường nhỏ được địa đi đ thể khói thể hỏi chỉ thể mới tìm một tới, ai Siêu. có có có ít ít ra ra. vẻ, tuyết vô ngân triển khai khinh công ý mắng vô tích tốc độ cực nhanh một cái nhảy vọt chính là mấy trượng xa một đường hướng phía đường nhỏ mau chóng vút đi vương việt rời đi bên ngoài mấy dặm hai bóng người đột ngột hiện hiện tại tổ chức phòng ngói một nam một nữ thấy rõ diện mạo trong đó nam chính là lúc trước cho vương việt nhiệm vụ ban thưởng chính là cái kia thần cơ đạo nhân mà nữ lại là một người trung niên mỹ phụ thả ý tơ lụa trang phục lộng lẫy thần cơ lao đạo ngươi cảm thấy hắn có khả năng thành công sao trung niên mỹ phụ mở miệng nói ta không rõ lắm mệnh số của hắn kỳ lạ con đường tương lai dù ai cũng không cách nào đ o á n trước thần cơ đạo nhân lắc đầu đáp đúng rồi minh hà c u n g chủ ngươi không phải đối với hắn không quá tán đồng sao trung niên mỹ phụ lạnh rên một tiếng ai bảo địa lệnh lựa chọn hắn lại nói võ lâm bắt đầu phân loạn hạo kiếp tương khải nhất định phải có người đứng ra dứt lời trung niên mỹ phụ thân hình l o i lên liền tại chỗ biến mất bị khâm định người nhất định mọi thứ phải dựa vào chính mình con đường nhiều thăng trầm a thần cơ đạo nhân cũng là khe thở dài một hơi lập tức cũng là thân hình lóe lên tại chỗ biến mất một nhà t i u lâu một cái vị trí gần cửa sổ vương việt điểm thịt rượu vừa ăn uống vào một bên hỏi thăm bên người những người khác nói chuyện bây giờ giờ này bên trong t i u lâu sinh ý còn rất là nóng nảy không còn chỗ ngồi một bọn người ăn uống vào thẳng thắn nói ngược lại là dễ dàng vương việt hiểu rõ cái thế giới này một chút tình huống nơi đây chính là dương châu địa giới phúc châu phủ tới gần d u ê n hải là một dầu có nơi phôn hoa lại tìm đến tiểu nhị hỏi ý một phen biết được cái thế giới này đại khái tiểu nhị thì là lấy một bộ ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn bất quá vẫn là trả lời vấn đề của hắn nhật nguyện thần giáo ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm võ đang phúc uy tiêu cục cái gì không phải liền là tiếu ngạo giang hồ thế giới sao làm sao sẽ tới đến nơi đây vương việt cho tiền thưởng đổi hắn đi chủ yếu là ở trong game trên người thời khắc đều cất một chút b ặ t vụn không nghĩ tới lại tới đây lại còn tại sau đó một thân một mình đang uống rượu chầm tư trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp hắn cảm thấy bản thân có thể là không thể quay về thế giới hiện thực minh tư khổ tưởng rốt cuộc là vì sao nguyên nhân đi vào cái thế giới này hắn đem suy nghĩ từ đầu tới đôi u sửa lại một lần ra kết luận là từ tiếp vào cái kỳ nộ kia nhiệm vụ bắt đầu phát sinh hết thể tựa hồ có chút không giống bình thường thẳng đến cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cái gọi kia thần cơ đạo nhân cho hắn ban thưởng là một khối gọi địa lệnh đồ vật sau đó hệ thống không h i ể u sụp đổ bản thân đột nhiên hôn mê bất tỉnh liền đến nơi này đúng rồi tấm lệnh bài kia rất khả nghi vương việt hồi tỉnh lại bất quá từ khi hắn sau khi tỉnh lại liền lại cũng chưa từng thấy qua tấm lệnh bài kia liền hộp đều không thấy ngoại trừ một thân nội lực cùng b á công còn có trong ngực cất một chút bạc vụn cùng một thân võ lâm nhân sĩ mặc trang phục cái khác trang bị vật phẩm vật liệu cái gì cũng không có cũng coi là đi theo rộng rãi đồng bào mộng tưởng chuyển tiếp một lần bất quá kim thủ chỉ l á o ra ra cái gì không đều là vô nghĩa nghĩ tới đây vương việt một thanh đem rượu rượu trong l y khó chịu cổ đại rượu số độ rất thấp bất quá uống nhiều quá hậu kình là rất đủ dòng g i một bình rượu đi qua vương việt t i ể u lượng tầm t h ư ờ n g cũng có chút lâng lâng ăn uống no đủ vương việt trả tiền chuẩn bị đi ra bên ngoài tản tản bộ thể nghiệm thể nghiệm giống cổ đại xã hội đi dạo phố cảm giác ra quán rượu tùy tiện dọc theo một con đường bắt đầu chậm rãi đi vương việt ở trong game vốn là cái game thủ giải trí chấp nhất tại các loại nhiệm vụ cố sự phong cảnh danh thắng cái này phúc châu phủ ngược lại là chưa từng tới bây giờ ở cái thế giới này cũng tốt dạo chơi nhìn một cái giống như cũng không có gì cùng tô châu thứ xuyên bên kia vẫn còn có chút c h a n h l ệ n h vương việt bước chân có chút tung bay hắn cũng vô dụng nội lực bước ra rượu thậm chí vẫn là rất thanh tình đi tới đi tới xuyên qua đại đạo cái khác một đầu con đạo con đường này hiện tại không có người nào đi ngược lại có chút quẳng cũ bất qua phía trước một cái tử quán ngược lại là đi vào không ít người lúc này sau lưng truyền đến l ẹ s ẹ t l ẹ s ẹ t tiếng vó ngựa hai con ngựa từ trên quan đạo chạy tới vương việt chậm rãi đi tới nghe nói có người sau lưng hét lớn phía trước không có mắt tiểu tử nhanh cho ra ra tránh ra quay đầu xem xét phía sau hai con ngựa đi tới bên trên ngồi hai cái áo bảo xanh h ắ n tử diện mục hung ác địa nhìn vương việt một người trong đó còn đem roi ngựa dâng lên thẳng hướng vương việt trên người rút đi ba vương việt đưa tay trộm một cái liền cầm rút tới roi ngựa sắp mặt lạnh dần bọn da hỏa này thực sự là p h é lối nội thành quan đạo tùy ý phó ngựa còn dám tùy ý quật người bên ngoài không phải dạy dỗ một chút mang theo chút t ự kình vương việt cánh tay phải dùng sức đột nhiên kéo trở về cái áo bào xanh kia hán tử không kịp phản ứng liền bị s i n h s i n h giật xuống lập tức tới mặt hướng mặt đất nào h cái đại vương bác một người khác nhìn thấy sắc mặt kinh hãi còn chưa có động tác gì liền đối diện vùng đến một cây roi ngựa t r u n g điệp rút ở trên mặt mất thăng bằng cũng là ngã xuống ngựa vương việt cười ha ha đem ngựa roi tiện tay ném một cái quay đầu rời đi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Chương 03, Giang Hồ Phó Bản. Tiểu tử, người là muốn chết hai cái áo bảo xanh đại hán từ dưới đất dây rủa đứng dậy đều làm ộ t mặt tắm k h ố c bất quá bị vương việt trước giật xuống ngựa cái vị kia cái mũi đều bị đập gãy máu tơi ư rầm rầm v ỡ ra bộ dáng nhìn lên trên rất là b u ồ n cười hai người cũng coi như hán tử mặc kệ thương thế của mình nhất định phải từ trên người vương việt lấy chút chỗ tốt n ắ m chặt quyền cước liền vào tới ghét nhất các ngươi những người này trang bức cũng không nhìn một chút có hay không như vậy thực lực vương việt lúc đầu tâm tình sẽ không tốt lại có hai cái không có mắt nhiều lần ở trước mặt hắn trang bức liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn chính là chút vô danh tiệu tốt liền tam lưu cao thủ cũng chưa tới liền đến chỗ phép lối làm sao không có bị người đánh chết mắt thấy một cái áo bảo xanh đại hán huy quyền vung mạnh đi qua còn bay thẳng chè mặt môn vương việt hướng hắn trên nắm tay một nắm đ ỗ n g nhiên dùng sức nắm vung mạnh cánh tay kéo một phát tới ép hướng về sau lưng đau đến hắn hoa hoa trực hiếu một cái khác áo bảo xanh hán tử lúc đầu một quyền đánh đe mặt trông thấy một màn này vội vàng đổi vị trí hướng h u y ệ t thái dương đánh tới ra tay rất tác động vương việt cười lạnh đầu một bên tránh thoát cái áo bảo xanh kia hán tử lập tức biến quyền lá trường đổ ngăn ra vương việt đầu sau này một bên thuận tay đem chế trụ áo b à o xanh đại hán một cái kéo tới trước người đi về phía trước va chạm cái áo b à o xanh kia hán tử nhìn thấy là người một nhà đổ ngang trưởng lập tức dừng lại vương việt lại không hảo tâm như vậy nghĩ nhấc chân hướng bị chế trụ áo b à o xanh đại hán đầu gối đá một cái liên đối vào áo b à o xanh đại hán chân cũng hướng về phía trước đá ra vừa vặn rơi xuống phần hông ú c áo b à o xanh hán tử lập tức che hạ khố b ạ c h nhãn buốc lấy lật quỳ xuống thân thể vương việt nếu quyết định dạy dỗ một chút hai người liền không biết đơn giản như vậy phân cân thác cốt thủ xử suất môn vo công này chuyên đang thoát người khớp lối đoạn xương người cách lấy cực nhanh thủ pháp công kích đối phương tứ chi cùng xương đầu cổ lại không k h ị t đưa tay bắt lấy áo bảo xanh đại hán cổ tay tay trái giữ chặt áo bảo xanh đại hán cự tay một chiêu t r ắ n g s i chặt tay dỡ xuống cánh tay áo bảo xanh đại hán lập tức phát ra như g i ế t heo kêu gào dùng cái này như vậy một cái tay khác cũng đồng thời dỡ xuống lần này cũng không có biện pháp trang bức k hoa trương đi vương việt cũng không còn muốn giết bọn hắn dám phách lối như vậy phóng ngựa tùy ý ra hỏa nói không chừng là của môn phái nào đệ tử nhất định phải hiểu rõ rõ ràng mới đậu thủ không phải đánh nhỏ tới già liền không tốt lắm bất quá bộ quần áo này thật đúng là khá quen cái nào môn p h á i tới vương việt nghĩ nghĩ trong đầu linh quang loay lên ta nghĩ tới rồi t h ư ợ n như là phái thanh thành lại nhìn kỹ một chút hai cái áo bảo xanh hán tử xuyên qua chính là phái thanh thành lúc này tựu i k ì n h cũng không xê xích gì nhiều n g h ĩ n g h ĩ tiền căn hậu quả nhìn nhìn lại phía trước t i ể u quán trước trên đại thụ buộc lấy mấy thất ngựa liền có chút rộng mở trong sáng đây không phải tịch tà kiếm phổ cái phó b ả n kia sao vương việt lẩm bẩm nói chính là kim thư tiếu ngạo giang hồ bắt đầu cái kia đoạn nội dung có chuyện mới nói được này đột nhiên vương việt liền cảm thấy chỗ ngực rất là nóng lên giống như là có giống như lửa thiêu vội v a n g giật ra cổ áo nhìn một chút tình huống lập tức giật nảy mình một cái kỳ quái hình xăm xuất hiện ở nơi ngực tựa như là một chữ loé r a u quang ngực nóng lên nguyên nhân chính là nó thứ gì vương việt luôn uống làm sao mấy ngày nay đều như vậy kỳ quái cái quỷ gì lạ sự t ì n h đều phát sinh ở trên người hắn ông giang hồ phó bản tịch tà kiếm phổ mở ra trong ba ngày t r ợ giúp lâm bình chi đoạt được tịch tà kiếm phổ hoàn thành giang hồ phó bản liền có thể thu hoạch được ngẫu nhiên đĩa quay ban thường một đạo rộng rãi trang nghiêm thanh âm tại vương việt trong đầu vang lên ai vương việt quay đầu bốn phía nhìn xem không có phát hiện có người khả nghi bất quá nơi ngực kỳ quái hình xăm lại là liên tục chuồn mấy lần âm thanh k i ế t nhưng không có vang lên nữa chẳng lẽ là cái này kỳ quái hình xăm dở trò quỷ thật sự là trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện kỳ quái quá nhiều khiến cho hắn đều có chút cử chỉ đến rộ bất q u á hình xăm lại lõe lên một cái tựa hồ tại trả lời vấn đề của hắn thật đúng là ngươi ngươi rốt cuộc là thứ gì làm sao tại n g ta vương việt đạt được trả lời liên bắt đầu liên tục hỏi vấn đề bất quá lần này hình xăm không để ý tới hắn mà lại ảm đạm đi biến thành h ắ c sắc alo trả lời ta ả uy chớ đi a vương việt có chút gấp nóng n ả y thấp d ọ n g quát bất quá hình xăm không để ý đến hắn nữa cuối cùng vương việt chỉ có thể phun ra hai chữ biểu đạt tâm tình của lúc này ngoại tảo bất quá vương việt lúc này động tĩnh ngoại nhân là không thấy được cái kia hai cái phái thanh thành giá hỏa chỉ là nhìn thấy vương việt phát bị kinh phong vậy khoa tay m ỗ a chân trong miệng hoa rồi hoa rồi không biết kể thứ gì thần sắc dáng vẻ phẫn nộ để phái thanh thành hai tên gia hỏa coi là gặp được tên điên đ â y thừa dịp vương việt không có chú ý bọn hắn dây ruổi lấy đứng lên lên ngựa vội vàng quay đầu phi nước đại phi nhanh muốn đến là về môn phái cáo chẳng đi nơi này một màn tại trong tiểu quán một nhóm người thấy rất rõ ràng hai bàn năm người bên trong một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên tuấn mỹ lại ánh mắt sáng quắc nhìn lấy vương việt cuối cùng hồi thân lại vương việt tựa hồ cũng hùng hùng hổ hổ mệt mỏi xem xét phía trước hai cái phái thanh thành gia hỏa đã sớm chạy trốn vương việt cũng không để ý kỳ thật hắn người này tại trong hiện thực một người một chỗ thời điểm tính cách có chút kỳ quái có chút lẩm bẩm l ầ u bầu khuyên hướng đối với người khác trước mặt là tương đối an tính một người nhất là rời đi trường học ra xã hội về sau càng là như vậy ngoại trừ mấy cái đồng đảng bình thường ưa thích một người trả chơi miệng khô cực kỳ đi uống ly nước t r à lại nói vương việt hướng mặt t r ư ớ c t i ự u quán đi đến trong miệng tiếp tục lẩm bẩm cái này giang hồ phó bản đồ vật ngược lại là cùng trong trò chơi không sai biệt lắm thuộc về một đoạn nho nhỏ phim võ hiệp t ì n h cố sự tạo thành bất quá trong trò chơi hoàn thành là lập tức ban thưởng nơi này là đĩa quay ban thưởng tên thượng khác biệt trên thực tế lại là cơ bản giống nhau nói ra cái giang hồ này phó bản hoàn toàn chính xác cùng trong trò chơi không sai biệt lắm là ở tình huống đặc biệt hạ b ư ớ c vào hoàn cảnh đặc định địa điểm cùng đặc định nhân vật có chỗ gặp nhau đã hội phát động giang hồ phó bản giang hồ phó bản tại đại võ lâm có ngàn ngàn vạn vạn đại võ lâm danh xưng hỗn hợp ngàn vạn võ hiệp chứ tác không phải thổi phồng lên giống như trước kia vương việt mà nói hắn một cái l ệ n h đem thủ giải trí đều gặp được rất nhiều lần giang hồ phó bản bất quái giang hồ này phó bản không giống nhau làm a trợ giúp lâm bình chi đoạt được tịch tà kiếm phổ độ khó không nhỏ vương việt nói một mình bước chân càng không ngừng hướng phía t i ể u quán đi đến mới vừa bước vào cửa liền cảm giác được có mấy đạo con mắt quét tới chỉ là hơi dừng lại lại chết đi đi vương việt cười thầm trong lòng mấy tên này chính là lâm bình chi cùng phía dưới mấy cái tiêu đầu đội tử thủ v õ công không ra thế nào nếu như mình không xuất hiện muốn đến vừa rồi cái kia hai cái phái thanh thành ra hỏa sẽ bị làm thịt một cái phải biết bên trong một cái là phái thanh thành con trai của dư ải tử hơn người n g ạ v õ công cao hơn lâm bình chi không phải một điểm bất quá quá mức khinh địch bị lâm bình chi đánh lén một thủy thủ đâm chết cái này cũng tăng nhanh dư ải tử diệt đi phúc uy tiêu cục thời gian bây giờ cái kia hơn người ngạn không chết trốn chạy trở về không biết đêm nay dư ải tử có thể hay không diệt đi phúc uy tiêu cục tìm một chương tới gần lâm bình chi cái bàn nên ngang ngồi xuống lúc này một gái ông lao tóc bạc đi tới hỏi mời khách quan ngồi uống rượu sao không uống rượu thượng ấm trả đến vương việt nói ra ông lao tóc bạc gật gật đầu nói một tiếng uyển nhi cho vị khách quan kia thượng ấm trả tại rượu lô bên cạnh xử lý thiếu nữ áo xanh liền động tác giúp vương việt bưng một bình trả tới vương việt nhìn chằm chằm ông lao tóc bạc cùng thiếu nữ áo xanh một chút trong lòng cười lạnh một tiếng giả trang dùng sức giả trang giả bộ rất giống hai người này chính là nhạc bất quần phát núi đến thám thính tịch tà kiếm phổ lao đức nặc cùng nhạc linh san cũng không phải vương việt một chút nhìn ra bọn hắn kỳ thật bọn hắn hóa trang rất tốt chỉ bất quá vương việt biết rõ nội dung cốt chuyện mà thôi một bình trà đi lên đừng nói cái này h u y ể n nhi mặc dù hóa đến xấu bất quái c á nội tình kia vương việt một chút nhìn ra vẫn là rất đẹp lúc này bên cạnh chỗ ngồi lâm bình chi mở miệm hôm nay đi săn thu hoạch tương đối khá rất là cao hứng tất cả mọi người nước t r à cơm canh ta đều bao hết sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương bốn giết người lâm bình chi nói xong ánh mắt nhỏ x í u liếc về phía vương việt vị trí mấy người còn lại lại là cười ha ha một tiếng phụ họa một tiếng thiếu tiêu đầu quả nhiên là bồ tát tốt bụng vương việt hơi suy nghĩ một chút thì biết rõ lâm bình chi mục đích muốn đến là mới vừa một màn bị bọn hắn nhìn thấy bất quá có người mời mình uống t r à cái gọi là không uống ngu sao mà không uống trùng hợp trên người mình không có tiền gì đa t ạ vị công tử này vương việt làm bộ nói một câu trong lòng có một chút bản tính đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch không cần k h á c h khí lâm bình chi ngữ khí vui vẻ tiếp tục nói nghe hiệp s ĩ khẩu âm không là người bản xứ a ta là xuyên tây người du lịch khắp nơi đi ngang qua nơi đây mà thôi thì ra là thế lâm bình chi gật đầu nhưng mà vương việt đột nhiên nhìn mặt của hắn đừng động thở dài một tiếng còn lớn hơn cao mày lâm bình chi nhìn hắn dạng này cực kỳ không hiểu liền mở miệng hỏi thăm hiệp sĩ vì sao như vậy nhìn ta chằm chằm thở dài vương việt nhấp một miếng trà nói ra ta từ nhỏ cùng một vị võ đang lão đạo sĩ học qua một chút tướng mạo chi thuật vừa rồi trông thấy công tử ấn đường biến thành màu đen chỉ sợ sau đó không lâu trong nhà sẽ có họa s á t thân a d i ệ u lâu cái khác lao đức nặc cùng nhạc linh san ngụy trang lao đầu và s ị u nữ nghe xong trong lòng đều là m ộ t b ẩm ẩm lâm bình chi bên người hai người vỗ bàn một cái đứng dậy trong miệng mắng to đ a n h r á m nhà ta thiếu tiêu đầu hảo tâm cùng ngươi nói chuyện với nhau tiểu tử ngươi lại nói ra như vậy n ụ c người chuyện ma quỷ hai người một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng lâm bình chi vội vàng đứng dậy ngăn chặn hai người thuyết phục để bọn hắn không nên tức giận kỳ thật trong lòng của hắn cũng là rất tức giận cho rằng gia hỏa này h ầ n ô n l o ạ n ngữ nếu không phải vừa rồi nhìn thấy hắn tại bên ngoài lấy cường hoành thủ đoạn chế phục hai cái áo bào xanh đại hán lúc này liền chỗ sung yếu lên trên đánh hắn một trận vị hiệp sĩ này ta lâm bình chi cũng không mạo p h ạ m ngươi giống như ngươi lại là vì sao lâm bình chi ngữ khí lạnh dần mà hỏi thăm vương việt cười lạnh được rồi ngươi có tin hay không cũng không cái gọi là nếu không phải ngươi mời ta uống trả ta còn không muốn nói đâu qua đêm nay ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói chính là đúng là sai nói xong vương việt lập thân đứng lên bước chân một c h u y ể n bá một chút thân ảnh liền lướt ra ngoài tiểu quán ngoài cửa mang theo một trận nhỏ nhẹ khí l ư u phun trào cắp, cắp, cắp. tiếng cười dần dần t ừ n g bước đi đến dần dần biến mất tiểu quán bên trong đám người đều là trong lòng c h ấ n kinh vạn phần người kỳ quái này khinh công quả nhiên là kinh thế hai tục nhất là lao đức nặc cùng nhạc l i n h san giả trang lao đầu và xỉu nữ hai người đối với vương việt khinh công nhận biết càng sâu chính là cùng bản thân sư phụ cha nhạc bất quần so sánh cũng không thua kém bao nhiêu hắn rốt cuộc là ai hẳn là cũng là sông tịch tà kiếm phổ tới lao đức nặc trong lòng thầm nghĩ mà nhạc linh san lại là kinh ngạc tại vương việt võ công người này tuổi không lớn lắm khinh công lại là như vậy cao minh so đại sư m u n h còn lợi hại hơn lâm bình chi mấy người đều bị vương việt chiêu này sợ ngây người bắt đầu suy nghĩ vương việt vừa rồi một phen chân thực tính vương việt võ công như vậy cao minh không cần thiết nhục nhã lừa gạt bản thân thật chẳng lẽ chuyện gì không tốt muốn phát sinh đi về tiêu cục lâm bình chi quyết định về tiêu cục cùng lâm trấn nam nói một chút chuyện này luôn cảm thấy không quá đơn giản trên bàn để b bà ạ xuống lâm bình chi cùng cái khác tiêu đầu đội tử thủ ra t ử quán nhao nhao kéo qua ngựa của mình hướng phúc u y tiêu cục tổng hào mau chóng đuổi theo ngoài mấy trượng một chỗ dân cư nơi hẻo lánh vương việt mạo ngoi đầu lên nhìn lấy lâm bình chi mấy người phóng ngựa mà đi khoe miệng nhấc lên một vòng không rõ đường cong dạng này loạn bắt đầu mới có chút đáng xem sau đó thân ảnh trốn một chút tại chỗ biến mất t ử quán bên trong không có ngoại nhân lao đức nặc cùng nhạc linh săn cũng đều không còn nguy trang bắt đầu tọa hạ nói chuyện với nhau đột nhiên xuất hiện một cái ngoài ý liệu người kế hoạch chỉ sợ có biến lao đức nặc nói ra nếu không đem chuyện này cho ta biết cha nhìn hắn cân nhắc thế nào nhạc linh san mở miệng lao đức nặc trong mắt dị sắc l ó e lên nhẹ gật đầu được phúc uy tiêu cục t ổ n g hảo cộng lớn trước tả h ư u đứng thẳng hai tòa thạch vò diêm phần mình dựng thẳng một cây cao hơn hai t r ư ợ n g thanh kỳ đón gió bay múa một mặt theo lên phúc uy tiêu cục một mặt theo lên hùng sư con rơi rất là h uy phong sắp trời đã tối lâm bình chi mấy người đạp ngựa mà đến chậm dại đứng ở dinh thự trước xuống ngựa lâm bình chi phân phó bọn hắn một tiếng bản thân vội vàng đi tới tìm lâm trấn nam trong đại sảnh lâm bình chi gặp được lâm trấn nam kêu một tiếng cha lâm trấn nam nhìn lên hắn cười nói bình nhi đã đi săn à. lâm bình chi không có trả lời vấn đề này dẫn đầu nói ra cha ta hôm nay gặp được một kiện quái sự muốn cùng ngươi nói ồ lâm trấn nam hơi kinh ngạc ngồi thẳng người hỏi chuyện gì quái sự lâm bình chi liền đem tại tiểu quán bên trong gặp được vương việt tất cả mọi chuyện nói cho lâm trấn nam nghe cha ngươi cho rằng cái người kia nói tin được không lâm trấn nam nghe xong lông mày nhũ chặn sắc mặt trầm tư hỏi cái người kia thực sự là nói như thế thiên chân vạn s á c lâm bình c h i gật gật đầu lâm trấn nam thầm nghĩ đến như vậy cao nhân tác phong làm việc q u á i thai lại không cần thiết nhục nhã lửa gạt bình nhi muốn đến thật có chuyện không tốt phát sinh như thế chỉ cần sớm phòng bị mới là a nhưng là phòng bị thứ gì đây phúc y tiêu cục đời thứ ba áp tiêu trở thành đại giang phía nam số một đại tiêu cục ngày thường đều là cùng người hiền lành giảng cứu tín d ự hắc bạch hai đạo đều thưởng mấy phần mặt mũi cựu ra lại là ít có nhiều nhất chính là một chút thổ phỉ bất quá những cũng không đó đủ vi lự tùy tiện liền có thể ứng phó lâm trấn nam muốn bể đầu sọ cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh họa sát thân nguyên nhân lại có chút hoài nghi vị cao nhân nào có phải là hay không nhất thời trêu chọc c h i ngữ không thể làm thực tại phúc châu thành một chỗ vắng vẻ bên trong nhà dân trong phòng đèn đuốc chập trờn lại là có năm người nhỏ giọng nói chuyện xem bọn hắn xuyên qua trong đó hai người chính là ban ngày tại t i ể u quán bên ngoài bị vương việt hành hung một trận phái thanh thành đệ tử lúc này hai người cùng hai người khác đứng đấy x u ố n g lại ngồi ở trước bàn một cái đạo bào màu xanh thấp bé đạo nhân ước chừng hơn năm mươi năm kỷ gương mặt mười phần t h o n g ầ y hai mắt thỉnh phẳng hiện lên nét nham hiểm các ngươi hai cái phế vật liền sẽ gây chuyện cho ta không biết giang hồ hung hiểm cao nhân vô số may mắn người ta không muốn tính mạng của các ngươi bằng không các ngươi cũng chỉ có thể hoàng tuyền làm bạn thấp bé đạo nhân tức giận quát lớn sau lưng hai cái trên mặt xưng mặt xưng m g u i ra hỏa run dậy không dám nói lời nào bọn hắn hai người bên cạnh cũng túi đầu xem như không nghe thấy chính là phái thanh thành quán chủ dư thương hải nhân ạ n g ư ơ i lưu lại dưỡng thương ta và ngươi ba vị sư đệ tiến về phúc uy tiêu cục tổng hảo dư thương hải lập thân đứng lên phân phó nói liền dẫn ba cái còn lại phái thanh thành đệ tử ra dân cư cấp tốc biến mất tại trong đêm tối không lâu một đạo hắc ảnh hiện hiện ra trong nháy mắt tránh nhập bên trong dân cư đèn đuốc trong nháy mắt lấp lóe ảm đạm rồi xuống vốn chuẩn bị ngồi xuống chìm vào giấc ngủ dư nhân ạ đột nhiên giật mình rút trường kiếm ra dò xét bún phía quắp ai một bóng người cấp tốc đi vào trước người hắn cứ như không cười nhìn lấy hắn đã lâu không gặp chính là vương việt là n g ư ơ i dư nhân ngạn xem xét người tới thần s ắ c kinh hãi n g ư ơ i tới làm gì giết n g ư ơ i vương việt cười khẽ tuy nói vương việt không thích giết người bất quá cái này dư nhân ngạn vẫn là muốn chết trong kế hoạch một bộ phận dư nhân ngạn nghe xong sắc mặt trắng bệnh nhưng trong lòng bước lên liều chết cầu sinh chi ý trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ một cái tùng phong kiếm pháp đâm tới vương việt một cái đưa tay ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy liền đem dư nhân ngạn đâm tới trường kiếm vững vàng kẹp lấy không nhúc nít được ra một chiêu ngươi có thể nhắm mắt hai ngón vừa để xuống bắn ra thân kiếm lập tức đem dư nhân ngạn trường kiếm đánh rơi xuống thuận tay cơ tới trường kiếm một cái hoa sơn kiếm p h á p bạch hồng quán nhật đâm ra như nhanh như điện dư nhân ngạn liền nhìn đều thấy không rõ chiêu số liền bị nhất kiếm xuyên qua tim、Phúc. dư nhân ngạn phun ra búng máu tươi lớn bị vương việt nhất kiếm xuyên tim tuyệt không sống s ó t khả năng hai tay che miệng vết thương há mồm lại nói không ra lời chỉ là càng không ngừng ra bên ngoài ứa máu sau đó ngẩng đầu ngã quỵ co cắp mấy lần liền bất động trường kiếm căng ra vương việt thân hình l o a lên cấp tốc ra dân cư ẩn vào trong bóng tối sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm ư xa xa nói g thật vương việt hôm nay võ công cùng dư thương hải so sánh ngoại trừ khinh công hơn xa với hắn những thứ khác cũng chỉ cao như vậy một bậc hắn không muốn bây giờ cùng dư thương hải giao thủ hiện tại giết không được dư thương hải ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ Húng chi còn có nhạc bất quẩn, một cao phong những thứ này âm thầm hỏa, phúc y tiêu nhất cử nhất đậu, đã ở tại bọn hắn dưới sự giám thị. Giúp lâm bình Chi đoạt được tịch tạc kiếm phổ, nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng không phải là như thế. giúp còn quẩn, này ngó động, bọn lơn giản, cũng giòm giám có cao cục cử được tạc tiêu tại dưới kiếm đoạt bất một Trợ âm Lâm ra là y đã ở sự kỳ vương việt thử qua bản thân đi hướng dương ngõ hẻm lâm ra cựu trạch điều tra một phen phát hiện mình vào không được tựa hồ bị một tầng lực lượng vô hình chặn thử mấy lần đều là không được vương việt suy luận nhất định phải mang theo lâm bình chi cùng đi mới có thể đi vào đây chính là giang hồ phó bản chán ghét địa phương cùng trong trò chơi m ộ dạng không thể đi đường tắt chỉ cần hợp lý phát động điều kiện mới có thể tiến hành bước kế tiếp phúc uy tiêu cục t ư n g hảo dư thương hải cùng hắn mấy cái đồ đệ lạng yên không tiếng động xuyên qua tường viện không có người phát hiện bọn hắn từ lâu kế hoạch tốt từng người tự chia phần đánh giết đối tượng bởi vậy có thể biết dù cho ban ngày lâm bình chi không có giết chết dư n h â n ạ ban đêm dư thương hải cũng sẽ bắt đầu diệt đi phúc uy tiêu cục cả nhà m a n đêm bao phủ mây đen che lấp chính là thích hợp phóng hỏa giết người một buổi tối vương việt trốn ở phúc uy tiêu cục bên ngoài không xa trên một cây đại thụ lẳng nhìn lấy dư thương hải bọn hắn thu hoạch những tiêu sư đó tính mệnh tâm dần h của k dần phúc y tiêu cục phát hiện bỏ mình tiêu sư tiêu đầu toàn thân không có phát hiện bất luận cái gì vết thương cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết đi lấy lâm chấn nam bọn họ kiến thức tạm thời nhìn không ra lâm à thành phái thanh tồi t trấn ư n tổng sảnh. g ký tác. Phúc y tiêu Phúc cục tổng hào y đại、sánh. Lâm、trấn、nam Lâm thở u n h â dài nói không nghĩ tới vị cao nhân nào nói quả là lời thật cái gì cao nhân lâm phu nhân hỏi lâm trấn nam thở dài không nói lâm bình chi gặp sau trả lời là ban ngày tại tây môn phố lớn tiểu quán gặp được một vị cao nhân sau đó liền đem hết thể nói cho lâm phu nhân lâm phu nhân nghe xong cũng là khiếp sợ thật lâu không nói lâm ra tao nộ g kiếp nạn này đến t ộ n cùng là người nào gây nên còn không biết được thực sự là thật đáng giận lâm trấn nam vũ lan can hiển nhiên đến rồi bồn u giận chồng chất cấp độ đã phân công nhân thủ bốn phía tuần tra phát hiện nhân vật khả nghi sẽ lập tức thông báo lâm phu nhân nói xong lộ ra kim đao miệng quát bắt được hung thủ phi để hắn nếm thử ta lạc dương kim đao lợi hại、à. một tiếng mang theo khinh thường a tiếng cười từ nóc phòng truyền đến trong nháy mắt hấp dẫn lâm trấn nam lâm phu nhân và lâm bình chi chú ý của theo tới một thanh trường kiếm từ nóc nhà mặc cái lỗ thủng hóa thành kiếm quang lóe lên mà xuống đánh thẳng lâm phu nhân lâm phu nhân thần sắc kinh hãi trong tay kim đao hướng lên trên chặn lại két một tiếng lâm phu nhân trong tay kim đao bị đánh rơi xuống trên mặt đất trường kiếm khứ thế chưa hết lâm trấn nam dẫn đầu kịp phản ứng rút ra bên cạnh trường kiếm một cái ra chuyển bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp đâm ra ngoài cuối cùng bắn ra thanh trường kiếm kia lâm p u nhân lòng còn sợ hãi khoảng hai ghế ngồi trên sợ lui lại l dựa, bước ở â một Trấn Nam nhìn về phía nóc nhà, ngoại phía m về trừ cái cái cũng có, trước cũng có người tới kiếm liền đi, lỗ lường thủng, nhất không ném gì ra bên lâm bình chi cũng là dọa đến có chút ngu ngơ lâm trấn nam quyết định đi ra xem một chút lâm phu nhân và lâm bình chi cũng đi theo mới ra cửa đại s ả n h liền bị hạ nhân đưa đến một gian phòng lốp lại có người chết đi thi thể bề ngoài vẫn như cũ không tổn thương chút nào phúc uy tiêu cục tổng hảo một cái trên nóc nhà dư thương hải nhìn lấy phía dưới mờ mịt luống cuống thân ảnh trong lòng cười lạnh mục đích của hắn chính là muốn khiến cho phúc uy tiêu cục lòng người b ằ n g hoàng lại thừa cơ bắt lấy lâm trấn nam vợ chồng ép hỏi gia tịch tà kiếm phổ hạ lạc kế hoạch cho tới bây giờ tiến hành rất thuận lợi từ nóc nhà nhẹ nhàng rớt xuống l i ề n muốn trở lại gian kia dân cư chuyện còn lại từ ba cái đồ đệ hoàn thành là đủ nhưng mà một người đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn vương việt toàn thân áo đen mặt đen đột nhiên từ dư thương hải sau l ư n g tập ra trường kiếm trong tay đâm một cái kiếm chiêu hung hiểm bắn ra lạnh lùng kiếm quang ai dư thương hải cảm giác được sau l ư n g nguy hiểm t hòa tránh tránh sơn kiếm pháp dư thương hải một chút nhận ra vương việt sử kiếm pháp là hoa sơn kiếm pháp lúc này hỏi người rốt cuộc là ai vương việt mới sẽ không phản ứng đến hắn trường kiếm tiếp tục xuất kích hoa sơn kiếm pháp liên tục xử suất uy lực bất phản nước chảy mây trôi dư thương hải tùng phong kiếm pháp trong lúc nhất thời có chút khó mà ngăn cản dư thương hải lại là vừa sợ vừa giận cái này kiếm của người quần áo đen pháp tạo nghệ cao thầm phái hoa sơn ngoại trừ nhạc bất quần cùng ninh trung tắc những người khác tuyệt không xử ra được lúc này thân hình rộng thân d à i tuyệt không phải nữ nhân trang phục chẳng lẽ nhạc bất quần cái ngụy quân tử kia dư thương hải nghĩ như vậy đến trên tay cũng không dám mờ mờ nội lực cấp tốc vận chuyển tùng phong kiếm pháp liên tục ngăn cản cùng triển khai đối phương đội bính há không biết vương việt đang muốn hắn suy nghĩ như vậy nội cho là mình là nhạc bất quần liền có thể làm sâu sắc dư thương hải cùng nhạc bất quần mâu thuẫn p hai â n người giao thủ hơn mười chiều tương hỗ trạm nhau một trường vương việt không nhúc nhích chút nào dư thương hải lui về sau ba bước nội công tu vi đi lên nói vương việt vẫn là cao hơn dư thương hải một hai bậc bởi vì vương việt tu luyện là đạo trong nhạc công cùng hoa sơn nội công không kém bao nhiêu lúc này dư thương hải đã đại khái tin tưởng hắc y nhân hãng kia chính là nhạc bất quần hắn là phi thường kiềng kỵ nhạc bất quần tên này vụng trộm xuống hoa sơn đêm khuya đi vào phúc uy tiêu cục có biết hay không bí mật của tịch tà kiếm phổ cũng là đến chiếm lấy tịch tà kiếm phổ nhạc bất quần đêm khuya đến đây lén lén lút lút chỉ sợ có cái gì mục đích không thể cho người biết ta dư thương hải bắt đầu thăm dò vương việt không trả lời hắn tiếp tục đ ộ n g thủ hoa sơn triển khai kiếm pháp lăng lệ hung hiểm kiếm chiêu hướng phía dư thương hải bào phụ tới dư thương hải thấy vậy bước ra bay ngược mấy cái thả người liền rời đi phúc uy tiêu cục t ư n g hảo đồng thời chuyển ra thanh âm、Hử. n kỳ thật khi hắn tập kích dư thương hải trước đó liền hiện thân cùng lâm trấn nam vợ chồng cùng lâm bình chi nói chuyện với nhau một phen đem việc này nói rõ ràng đồng thời phá vỡ một cỗ thi thể lồng ngực nhìn thấy chia bảy tám trái tim của cánh lâm trấn nam rốt cuộc tin tưởng phái thanh thành động thủ giết chết bọn hắn nguyên nhân còn hôm nay tiêu tiêu c h hung hiểm tà phổ tin chỗ hắn liền càng thêm cảm thấy học tốt võ công mới có thể chủ đạo chính mình vận mệnh đạo lý bởi vậy bọn hắn liền tại vương việt dưới sự dẫn đường chất đợi trong phòng không nên động làm đợi vương việt đi tìm bọn họ lúc lại đến kế hoạch bước kế tiếp sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương 06, lượt thi tiểu kế vương việt đi đến một gian nhà đẩy cửa vào người ở bên trong trông thấy có người tiến vào liền tranh thủ binh khí nắm trong tay đợi thấy rõ người tới liền thở dài một hơi các ngươi coi như nghe lời ngoan ngoan trốn ở chỗ này vương việt đóng cửa lại nhìn bên trong nhà ba người một chút cười cười â n công nói đùa lâm trấn nam chào đón lộ ra một bộ khuôn mặt tới cười chỉ là khoe miệng đắng chắc là thế nào cũng không che giấu được liên quan đến ta lâm ra người một nhà tính mệnh làm sao dám làm loạn một cái ngồi ở trước b à n rót chén t r à nước uống vào nói ra dư thương hải đã bị ta kinh sợ thối lui bất quá lao ra hỏa k i a không biết từ bỏ ý đồ rất nhanh hội trở lại chúng ta còn cần mau rời khỏi lâm ra ba miệng nghe nói về sau đều là thở dài một hơi chỉ là lâm trấn nam ngự khí b i phẫn ta chút thời gian trước còn đưa đại lễ cho dư thương hải tuyệt đối n g h ị không ra hắn nhưng phải ta một nhà tánh mạng của con đặt chén trà xuống vương việt mở miệng m nắn hắn không phải muốn ngươi một nhà tánh mạng của con hắn là muốn ngươi tổ truyền tịch ta kiếm phổ mà thôi ngươi toàn g i a tính mệnh lại không đáng tiền lời kia vừa thốt ra lâm ra ba miệng sắc mặt biến đổi trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao là tốt ân công thế nào biết nhà ta v ậ t tổ truyền giấu ở nơi nào liền chi tiết đều nhất thanh nhị sở lâm trấn nam mở miệng hỏi vương việt cười t h â n bí lại là nói ra cái này nói cho ngươi nghe cũng không rõ ràng các ngươi chỉ cần biết rằng ta là đang giúp ngươi nhóm là được rồi những thứ khác đừng hỏi nhiều như vậy vương việt đứng dậy tiếp tục nói thừa dịp lúc này nhanh lên rời đi nơi này Tốt nhất chính lâm à lập l tức đi hướng hẻm dương ngõ hẻm lâm ra cựu trạch, có nhiều thời gian như vậy cùng các ta thời không nhiều như phen liền hành gian trang kéo, người liền động cải đi. vậy một Lâm ra ba miệng gặp vương việt ngữ khí đột biến cũng không dám bao nhiêu cái gì bây giờ chỉ có thể nghe vương việt nếu không tính mệnh đều có thể khó giữ được nhanh chóng cải trang một phen không thể không nói bọn họ cải trang vương việt một chút liền có thể nhìn ra bất quá người bình thường không chú ý thật đúng là khó mà nói miễn cưỡng vẫn được vương việt để bọn hắn hướng phía cửa nhỏ rời đi mình ở đằng sau âm thầm hiệp chợ một phen vương việt cũng rất bế quất nếu không phải vì nhiệm vụ ban thường hắn mới không làm khổ cực như vậy bảo tiêu nhiệm vụ đây phúc y tiêu cục tổng hào bây giờ rất loạn cũng là để cho lâm ra ba miệng thừa cơ đào tẩu bất quá vương việt vẫn là chú ý đến còn lại ba cái phái thanh thành đệ tử những thứ này a miêu a cậu không có giải quyết vẫn đủ phiền lâm ra ba miệng hướng phía cửa nhỏ rời đi mới vừa đi tới cửa nhỏ trước cửa liền có ba bóng người d é t đi ra toàn thân áo đen tay cầm trường kiếm ngăn cản đường đi của bọn họ xem ra vẫn là bị phát hiện vương việt tại sau lưng chỗ k u ấ t trôi ra nắm lấy lâm bình chi trường kiếm không nói hai lời trực tiếp độc thủ ba ba ba. thanh r ra ư ờ n dưng lên, mang n g kiếm kiếm ba đạo ả đâm về cái này b cái phái h t a thành đệ tử, ba ba c bốn thú bên trong một cái Ba người chưa kịp phản ứng ngăn cản bị cắt đứt đùi lập tức rớt xuống đất vương việt trường kiếm thuận thế hướng phía trước một vòng lưới kiếm sắc bén xẹt qua người này cổ mang ra mó bắn tung tóe giải quyết hết một cái hai người còn lại có chút sửng sốt kinh hãi tại người trước mắt kiếm pháp võ công chính là sư phụ của bọn hắn dư thương hải muốn giết bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy giao thủ thời điểm s ứ n g sở c h ắ c không được chính là một diễn viên của chúng vương việt nói thầm một tiếng thân pháp mở ra giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng hai người phốc phốc hai kiếm đâm trung hậu t â m sau đó lại đi tới lâm ra ba miệng bên cạnh phái thanh thành còn lại hai người lại là mới phát hiện mình tim bị đâm xuyên lúc này mới muốn chạy trốn đi hai bước liền mới ngã xuống đất huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất cũng là hít vào nhiều thở ra ít còn không mau đi. vương việt mắt nhìn ngốc lăng lâm ra ba miệng quắt lớn một tiếng mới thức tỉnh bọn hắn lâm ra ba miệng lấy lại tinh thần trong lòng vẫn là kinh hãi và phần than thở h ân công võ công coi là thật cao thâm mặt chắc thân pháp càng là giống như quỷ mị tới vô ảnh đi vô tung vương việt đi theo lâm ra ba miệng tiếp tục hướng lâm ra cựu c h ạ c h đi đến đã lúc nửa đêm trên đường phố không có một bóng người k i a sáng cũng là ảm đạm vô cùng vừa mới chuyển qua một lối đi vương việt liền cảm giác được có người rình mò ai nắm lên mặt đất một khoả cục đá dùng nội lực phát xạ ra ngoài chính là một cái bóng tối góc chết chỗ bang. binh trên tiếng Một đạo kích ở trên binh khí ở vương a n g v việt b một câu liền điểm ra thân phận của bọn hắn sau lưng lâm bình chi nghe sòng trấn kinh kết hợp lúc trước vương việt cùng hắn nói tới liền lại tin tưởng mấy phần người quả nhiên cũng là vì lâm t h ấ n nam một nhà Cải Đức Nạc không dám nói ra tịch tà kiếm phổ sự tình, chỉ có thể nói kiếm nói trang tà tình, thể ra Lao không như phổ dám sự vương ậ y đấy. bên cạnh trang nhạc Linh San thì là lạnh lùng đứng đấy. Ta có thể cùng n cải có mục đích của các thì thể Ta g là i k h ô giống nhau, không ngươi nhau, như xa xấu có các xấu xa như vậy. Vương việt ậ y Vương v cười lạnh một tiếng h i ệ n nhiên là đang dễ c ậ n nhạc linh san lại là nổi giận dọc dịu dàng quát đừng muốn ngẩm máu phương người thức thời ngoan ngoãn lưu lại lâm ra ba miệng chúng ta còn có thể mặc cho ngươi rời đi xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm thế cục chỉ bằng các ngươi hai cái là đối thủ của ta vương việt giống như cười mà không phải cười lao đức nặc cùng nhạc linh san hiển nhiên bị hù dọa ban ngày bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy người này quỷ mị khinh công võ công chắc hẳn cũng cực kỳ cao thâm trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào không đi thật coi ta vương n g ẫ người ta nói là nói nhảm vương việt một cái c ư ớ p thân thoát ra tại trong đêm tối càng như quỷ ảnh đã biết vô ngân vốn là khinh công thượng thừa có thể cùng võ đang thê vân tung so sánh huyền diệu trình độ há lại lao đức nặc cùng nhạc linh san nhìn ra được chính là nhạc bất quần cũng không kịp hắn trường kiếm phân hoa kiếm ảnh liên tục đâm ra nương theo lấy quỷ mị k i n h công thân pháp lao đức nặc cùng nhạc linh san liền cảm giác quanh thân bốn phía đều là kiếm ảnh đánh tới muốn tránh cũng không được thanh thế dọa người cũng may hai người võ công so với thanh thành bốn thú cao hơn được nhiều trong lúc nhất thời cũng có thể ngăn cản được vương việt liền để bọn hắn đi đầu đi lâm ra cựu trạch các ngươi đi trước ta tới đối phó hai người này sau đó lại đi cùng các ngươi gặp mặt lâm ra ba miệng n g h e xong dừng một chút liền chiếu vào vương việt mà nói làm vội và xuyên qua đường đi chậm dai biến mất trong tầm mắt lao đức nặc cùng nhạc linh s a n lại là luôn cuống bọn hắn thật vất v ả theo đuôi thanh thành bốn thú tung tích tìm tới nơi này nổi chờ để bắt lâm ra ba miệng chính là xuất phát từ bọ ngựa bắt ve tâm tư của hoàng tước tại hậu không nghĩ tới gặp được vương việt cái n g o ạ i ý muốn n à y người làm rối loạn toàn bộ kế hoạch liền cho nhạc bất quần một điểm tặng thưởng tốt vương việt kiếm pháp biến nào hoa sơn kiếm pháp s ử x u ấ t lập tức để lao đức nặc cùng nhạc linh san trong lòng kinh hãi hắn như thế nào khiến cho ta hoa sơn kiếm pháp chẳng những hoa sơn kiếm pháp vương càng hội xứ chính là ngũ nhạc kiếm phái cơ sở kiếm pháp hắn cũng có xứ khi đó ở trong game hoàn thành ngũ nhạc kiếm phái nhiệm vụ chỗ tưởng thưởng bất quá cao thâm hơn kiếm pháp thì nhất định phải bái nhập tương ứng môn phái hoặc là một chút đại hình nhiệm vụ mới được vương việt trước đó thân là một cái lệch g a m thủ giải trí không có bái nhập qua bất kỳ môn phái nào tất cả võ công đều là nhiệm vụ hoặc là đào bạo cách khác thu hoạch được ngoại trừ đạp tuyết vô ngân một môn thượng thừa võ công đều là bình thường còn lại tinh diệu võ công mà thôi ngay cả nội công cũng không ngoại lệ là toàn chân giáo nhập môn nội công tâm pháp mà thôi vương việt làm xong hoa sơn kiếm pháp lại xử xuất phái tung sơn nhanh chậm mười bảy đường kiếm pháp để lao đức n ạ c tâm thần kinh hãi nhất kiếm đánh lui nhạc linh san nhỏ giọng truyền đến lao đức n ạ c bên thay làm phiền sư h u n h ngươi chính là mang phái hoa sơn cô nàng rời đi trước ta đã phụng tả trưởng môn tri mệnh đến chiếm lấy tịch ta kiếm phổ đừng muốn ở chỗ này hung hăng càng u á i hỏng tả trưởng môn thật là tốt sự tình ngươi coi như không về được tung sơn lao đức nặc nghe xong khiếp sợ tốt đỉnh bị vương việt nhất kiếm đẩy lui vương việt cười như không cười nhìn hắn một cái sau đó thân ảnh vút qua ra trong n g á y mắt biến mất ở trong màn đêm nhạc linh san chạy lên đến đây tại lao đức nặc bên cạnh nói ra nhị sư huynh ra hỏa kia chạy mau đuổi theo đi lao đức nặc ánh mắt c h ấ p động sau đó thu hồi trường kiếm ngăn lại nhạc linh san sư muội người kia vo công cao cường chúng ta xa xa không phải là đối thủ Vẫn là chương ù n g bảy nhạc bất quân xuất thủ vương việt tinh trụ lao đức nặc bất quá vẫn là chú ý cẩn thận một phen ở một cái đầu phố ẩn ấp nhìn xem lao đức nặc cùng nhạc linh san có hay không đuổi theo đợi ước chừng thời gian nốt hết một nén hương không có phát giác lao đức nặc cùng nhạc linh san đuổi theo liền yên tâm hướng hướng dương ngõ hẻm lâm ra cựu chạch chạy đi đuổi tới hướng dương ngõ hẻm lâm gia cựu trạch vương việt nhìn thấy bên trong có ánh lửa muốn đến bọn hắn đã tiến vào đẩy cửa vào bá đẩy cửa vào trong né mắt vương việt cảm giác được một tia nguy hiểm vội vàng hướng bên cạnh thân trốn một chút quả nhiên một đạo kiếm quang từ bên trong cửa lướt đi mang theo nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt khí thế hiển nhiên chính là vì cho đẩy cửa vào người một k í c h trí mạng cũng may mà vương việt ở trong game lớn nhỏ tràng diện nguy hiểm trải qua rất nhiều đối với nguy hiểm có loại trực giác tâm huyết của bàn dâng lên không phải vừa rồi nhất kiếm khẳng định không chết thì bị thương một bóng người từ bên trong thoát ra áo đen che mặt trường kiếm lạnh lẽo chỉ xéo mặt đất người là ai lâm ra ba miệng đ ầ u vương việt đôi mắt co r ụ t lại sau đó trầm giọng nói ra có lẽ là nghe thấy vương việt thanh âm bên trong truyền đến một đạo lời nói của kinh hoàng ân công tiền bối cứu ta một mạng a chính là lâm bình chi đang gọi vương việt thoáng yên tâm tiểu tử này bất tử là được rồi nhiệm vụ còn có hoàn thành cơ hội chỉ là trước mặt vị này khó đối phó vừa rồi nhất kiếm đâm ra kiếm pháp tinh kỳ nội công thâm hậu vương việt cực lực tránh đi vừa rồi nhất kiếm rõ ràng chính là hoa sơn kiếm pháp mặc dù cực lực che giấu bất quá vẫn là phát giác mánh khoe trước mắt người này suy tư một phen thân phận cũng liền tám chín phần mười xem ra ngươi là vì tịch tà kiếm phổ mà đến a chắc hẳn ở chỗ này mai phục rất lâu a vương việt nói tiếp người áo đen bị mặt nghe xong lại là bất vương i sở hắn hắn việt lại là sử xuất hoa sơn kiếm pháp ngược lại đối phương kiệt lực không cần hoa sơn kiếm pháp vốn là người áo đen bịt mặt nội lực so với vương việt thâm hậu này lên kia xuống dưới ngược lại vương việt bằng và hoa sơn kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt chiếm được thượng phong bạch vân xuất tụ hữu p ư ợ n g lai nghi thiên thân đảo huyền người áo đen bịt mặt tuyệt đối nghĩ không ra cái giang hồ này chưa từng nổi tiếng ra hỏa thế mà đem hoa sơn kiếm pháp dùng đến như vậy cấp độ so với chính mình đều muốn tinh diệu không phải là kiếm tông dương nhiệt hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể bại lộ thực lực chân chính người áo đen bịt mặt kiếm pháp biến đổi cấp tốc xuất liên tục ba kiếm kiếm chiêu không hoàn toàn giống nhau nhưng lại nhất kiếm thắng qua nhất kiếm hướng phía vương việt ba cái khác biệt bộ vị công tới có chút khó lòng phòng bị thái nhạc tam thanh phong vương việt trong lòng giật mình gia hỏa này rốt cuộc phải bại lộ mình vội vàng chuyển đổi thành hàng sơn kiếm pháp hàng sơn kiếm pháp dày đặc nghiêm cẩn lớn ở thủ ngự trường kiếm xoay tròn làm hình xuất liên tục mấy chiêu mới đưa thái nhạc tam thanh phong chống cự trừ khử dày đặc nghiêm cẩn bên trong thủ thế trong chấp n h á n công ra một chiêu xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đâm t h ẳ người n g áo đen bịt mặt sần nhớ Người phải mềm mặt bộ bịt vị. Hừ! áo đen bịt mặt có chút nổi giận trường kiếm xoay tay lại chặn lại chống đỡ vương việt đâm ra nhất kiếm lúc đầu một cỗ nhu hỏa nội lực xâm nhập dần dần nội lực x u ấ t sức lực cực lớn mềm dẻo vô cùng hai kiếm chấn động mạnh một cái vương việt thân thể lui lại mấy bước cầm kiếm cánh tay phải hơi tê tê ngực cũng có một tia bất khí vội vàng vận công phân ra trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhặt bất quần không cần lại che giấu vương việt thuận thế điểm ra thân phận của hắn người áo đen bịt mặt cũng biết không cách nào tiếp tục che giấu kéo mạng che mặt một t r ư ơ n g mặt như q u a n ngọc xúc vào năm liếu dâu trung niên gương mặt hiện lộ ra nhìn lên trên nho nhã lạnh nhạt không nghĩ tới đường đường hoa sơn trường môn đối với tịch tà kiếm phổ cái này tự cung đồ chơi như vậy cảm thấy hứng thú buồn cười buồn cười vương việt t r e o chọc nói ra nhạc bất quần đôi mắt co g ụ c lại lạnh nhạt mà hỏi nhạc m ồ không rõ ràng các hạ nói những gì thế nhân đều nói ngươi là ngụy có tử quả nhiên tình huống như vậy hạ còn có tất yếu trang tiếp s a o vương việt tiếp tục trâm trọng nói bên trong nhà lâm ra ba miệng mơ h ầ nghe thấy được bên ngoài hai người nói chuyện đều là sắc mặt trấn kinh không nghĩ tới hoa sơn trưởng môn thế mà đối bọn hắn ra tịch tà kiếm phổ cũng cảm thấy hứng thú đến cùng đây là môn nhiều đến võ công phái thanh thành cùng phái hoa sơn đều muốn làm của riêng bọn hắn nghĩ không ra ngay cả ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu phái tung sơn cũng là nhìn chằm chằm các hạ là ai làm sao lại ta phái hoa sơn võ công tựa hồ đối với tịch tà kiếm phổ sự t ì n h cũng cực kỳ thấu hiểu nhạc bất quân rất là lạnh nhạt bắt đầu lời nói khách sáo a ta là ai nhạc trưởng môn không cần giải cái này tịch tà kiếm phổ lại là không thể để cho nhạc trưởng môn mang đi nó không thuộc về ngươi vương việt nói nhạc ra, ra âm thầm nói đến bây giờ nhạc bất quần ở chỗ này tịch ta kiếm phổ sự tình ở một cửa này chỉ cần bị lâm bình chi nắm bắt tới tay như vậy thì tính nhiệm vụ hoàn thành những chuyện khác hẳn cũng không quản được nhiều như vậy nghĩ tới đây vương việt hướng trong phòng vọt tới mà vào nhìn thấy bên trong bị điểm huyện đạo lâm ra ba miệng vội vàng lướt qua đi giải khai trên người bọn họ huyệt đạo ba người đều là thở ra một hơi nhạc bất quần theo sát mà đến trông thấy vương việt chỉ là giải khai huyệt đạo của bọn hắn liền đứng ở m ộ t bên thần s ắ c lạnh nhạc tự nhiên tựa hồ tính trước kỹ càng chỉ là trong mắt tia sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất những thứ này người biết diện mục thật của hắn đêm nay là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi nơi này đem chính mình sự tình nói ra vương việt cũng biết nhạc bất quần dối trá ngon độc biết được hắn diện mục chân thật người tuyệt đối khó có thể sống sót bất quá hắn muốn giết mình lại cơ hội xa vời vương việt tâm thầm cùng ba người nói nhỏ Đợi chút nhạc ữ a ta sẽ ngăn c ặ n n h bất quẩn các xem kiếm vương việt thân hình khai động nội lực giao phó thân kiếm gây nên thân kiếm chiến binh mũi kiếm ẩn ẩn phát ra một chút ánh sáng hướng phía nhạc bất quẩn công tới kiếm này đã bao hàm ngũ nhạc kiếm phái cơ sở kiếm pháp tinh túy chính là vương việt bản thân thiên tân vạn khổ từ một trận trong trận chiến đấu suy nghĩ ra được trước mắt chỉ có hai chiêu nhất công nhất thủ nhạc bất quần nhìn đâm tới nhất kiếm khinh linh huyền kỳ phiêu hốt bất định lại là khí thế dọa người lăng lệ bá đạo lúc này toàn lực ứng đối da m ặ t hóa thành màu tím từng tia từng tia nội lực b ú c hơi mà lên thái nhạc tam thanh phong ứng thế ra đồng dạng là uy thế dọa người thế chìm t h i ê n quân sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm tịch ta kiếm phổ xong vương việt cùng nhạc bất quần đ ộ n thủ bên kia lâm ra ba miệm lại là dựa theo vương việt nói bắt đầu động tác ngược lại là lâm trấn nam vợ chồng một bộ do dự bất định bộ dáng tựa hồ như cũ nhớ kỹ tiên tổ lâm viễn đồ dạy bảo lâm gia hậu nhân không được quan sát món đồ kia lâm bình c h i gặp cha mẹ một bộ do dự bất định bộ dáng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ giao thủ vương việt trợ trông thấy một màn này có chút hộp máu cảm giác lúc này cả giận nói mấy người các ngươi ngu xuẩn còn chưa động thủ nhắc bất q u ầ n lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy không có nhúng tay ý tứ tựa hồ đang muốn bọn hắn đem tịch tà kiếm phổ lấy ra bản thân hảo xuất thủ cất đoạn lâm ra ba miệng nghĩ, nghĩ. v muốn muốn tử hà thần công mềm dẻo nội lực tầng tầng phun trào quan chú trường kiếm mũi kiếm ra đều bắn ra từng tia ánh sáng mang thái nhạc tam thanh phong hoàn toàn lấy lực phá xảo dựa vào tử hà thần công hùng hậu nội lực đem vương việt huyền diệu kiếm pháp đẻ xuống tìm ra một cái cơ hội phi thân chạy ra khỏi phòng hướng phía lâm ra ba miệng đuổi theo vương việt không cam lòng yếu thế luận khinh công nhạc bất quần há lại đối thủ của h ắ n liền cũng đuổi theo nhạc t r ư ờ n g môn làm gì đổi vội như vậy vương m ỗ lại hướng ngươi lanh giáo một chút tử hà thần công lợi hại vương việt khinh thân bay lượn không để lại dấu vết trong nháy mắt đổi u kịp nhạc bất quần ngăn ở phía trước huyền diệu kiếm pháp tái độ s ử x u ấ t tấn công về phía nhạc bất quần nhạc bất quần trong lòng giật mình thiếu niên này ngoại trừ nội lực không kịp bản thân kiếm pháp cùng khinh công đều vượt xa bản thân trên giang hồ lúc nào toát ra nhân vật như vậy lúc này ứng đối tiểu bối ngươi coi thật muốn ngăn cản đường đi của ta nhạc bất quần có chút nóng nảy, nói ra đợi cầm tới tịch tà kiếm phổ n g ư ơ i ta có thể cùng hưởng ta còn có thể không giết lâm ra ba miệng như thế nào a n h ạ c bất quần ngươi cho ta là kẻ ngu sao vương việt mịa mai cười một tiếng lòng lang dạ thú của ngươi ta lại không biết chờ ngươi cầm tới tịch tà kiếm phổ giang hồ đều không được an bình n h ạ c bất quần sắc mặt âm châm xuống ngươi là coi là thật muốn đối địch với ta vương việt lạnh r ê n một tiếng không nói lời nào trường kiếm trong tay nhưng ở không ngừng công ra ý tứ không cần nói rõ thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhạc bất quần sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ trong mắt hiện lên h à o quan của tàn nhẫn vương việt quan sát được trong lòng trợt cảm thấy có chút không ổn nhưng lại không thể nói chỗ nào h u nhạc bất quần nhất kiếm bách khai vương việt kiếm pháp kiếm thế đột nhiên biến đổi một cố lăng lệ trí cực sát cơ t o i hiện kiếm pháp cực kỳ h u n g hiểm nhất kiếm thắng qua nhất kiếm kiếm kiếm đều muốn đoạt tính mạng người đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm vương việt hiển nhiên nhận biết môn này phái hoa sơn thượng thừa kiếm pháp chính là kiếm tông tuyệt học không nghĩ tới nhạc bất quần cũng đã biết hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ không tầm thường vương việt kiếm pháp mở ra tại trước mặt kiế Lực n lực kiếm. Kiếm, kiếm thứ hai kiếm thế quay lại quét ngang ra thẳng tước bên hông vương việt trường kiếm một hấp dẫn chuyển lửa tròn xảo lực bắn ra n ự mở chặn ngang nhất kiếm kiếm thứ ba nhạc bất quần dựa thế vẩy một cái vương việt ngửa người né qua hướng phía trước phía trên nhất kiếm đâm ra ngăn cản nhạc bất quần thả người vào hướng sau lưng đánh lén lưng nhất kiếm nhạc bất quần chiêu thức một lão tâm tư hung ác trường kiếm sen lẫn từ hà nội lực nhất kiếm quét ra mang ra một vòng hoa lệ kiếm quang vương việt con mắt bị chiếu một cái ánh mắt bị năn g trở vẫn là khó khăn lắm chặn một kiếm này không ngờ nhạc bất quần nhân cơ hội này tay trái xúc lên từ h ạ nội lực một t r ư ờ n g đánh vào vương việt trên vai vương việt tâm niệm nhảy một cái nội lực tụ ở vai phải chống đỡ vẫn là bị một t r ư ờ n g đẩy l ù i vài thước tựa như địa giật bả vai đau nhức chập choạc khó nhịn nguy rồi vương việt nội tâm t r ầ m xuống chúng nhạc bất quần một trường từ h ạ nội lực xâm nhập nhất thời bán hội cần nội lực chấn áp lại bả vai thương thế mới được không phải hội càng phát ra nghiêm trọng mà nhạc bất quần vừa rồi một phen động tác nội lực đồng dạng hao phí không ít hai má tràn ra từng tia từng tia mồ hôi thở hơi hồn h ệ n cân nhắc một phen quay người không chút do dự truy hướng lâm ra ba miệng vương việt thấy vậy nhanh chóng điều tức nội lực hơn mười cái hô hấp thời gian tạm thời ngăn chặn vai phải thương thế đồng dạng cấp thân chạy đi theo sát sau lưng nhạc bất quẩn mới vừa đổi tới phật đường tiền bên trong truyền ra hai tiếng kêu thảm sau đó một đạo thấp bé thân ảnh từ đó thoát ra đúng là dư thương hải cái thằng kia chỉ thấy sắc mặt hắn mừng rỡ trong tay cầm một kiện hồng sắc áo cà xa phía trên ghi lại chính là lâm viện đồ khắc bảy mươi hai đường tịch tả kiếm pháp cha n ư ơ n g lâm bình c h i buồn dầu thanh â m vang lên theo muốn đến lâm trấn nam vợ chồng chịu dư thương hải độc thủ vương việt cũng không còn nghĩ đến dư thương hải làm sao sẽ xuất hiện ở đây cùng phía trước nội dung cốt chuyện phó bản không tương xứng a A. nhạc bất quẩn không nghĩ tới ngươi quả nhiên cũng là vì cái này tịch tà kiếm phổ mà tới dư thương hải nhận ra nhạc bất quẩn sau đó cười ha h a nói bây giờ tịch tà kiếm phổ ở trên tay ta đợi ta sau khi luyện thành cái gì ngũ nhạc kiếm phái ta phái thanh thành sẽ trở thành cùng thiếu lâm võ đang cùng tồn tại bắt đầu võ lâm ha ha dư thương hải nạp mạng đi nhạc bất quần trông thấy tịch t à kiếm phổ về sau hoàn toàn c ở i ra khăn che mặt của quân tử kiếm lộ ra nguyên hình trước mặt mọi người muốn từ dư thương hải nơi đó cướp đoạt lại đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm s ử x u ấ t một bộ không chết không thôi tư thế hoàn toàn không để ý hình tượng dù sao nơi này chỉ có mấy người bọn họ cướp đoạt lại về sau lại đem bọn hắn từng cái giết chết vẫn là có thể tiếp tục n g b y trang nhạc bất quần chính là nghĩ như vậy nhạc bất quần một bộ bùng nổ bộ dáng trong nháy mắt lấn đến gần dư thương hải trước người trường kiếm ba ba ba đâm ra dư thương hải căn bản không ngờ tới nhạc bất quần thực lực mạnh mẽ như vậy bởi vì trước đó nhạc bất quần một mực che giấu thực lực để dư thương hải coi là cũng liền mạnh hơn chính mình thượng một hai bậc mà thôi bây giờ xem ra mười phần sai cái gì dư thương hải trong lúc vội vàng tùng phong kiếm pháp s ử x u ấ t như tùng mạnh như gió chi nhanh chóng phái thanh thành giữ nhà kiếm pháp bất quá đối phó chính là đoạn mệnh liên hoàn tam tiên kiếm môn này hoa sơn kiếm tông t u y ệ t kỹ khó khăn lắm ngăn trở nhất kiếm liền bị kiếm thứ hai vết cắt cánh tay trái cánh tay bưng lỏng có khắc tịch tà kiếm phổ hồng sắc áo cả xa rớt xuống đất nhạc bất quần tiếp tục vung ra kiếm thứ hai đem dư thương hại bước lui trường kiếm thuận thế vẩy lên hỏng sắc áo cả s a rơi xuống trong tay đột nhiên sau lưng cảm giác được nguy hiểm vội vàng không người co r ụ t lại trường kiếm từ nguyên bản trước ngực vị trí t r ợ t l ó e lên tránh đi một kiếm này h u n g hiểm bất quá vẫn chưa xong trường kiếm thuận thế nghiêng xuống một gọn nhạc bất quần rút kiếm chặn lại lại rời ra nhất kiếm phía sau lại trúng một trường p h ú c một đạo máu tươi phun ra nhạc bất quần hướng về phía trước liên đạc mấy bước toàn thân buông lỏng một trưởng này để hắn bị nội thương cái này liên tiếp p i ê n chặt chẽ thế công tự nhiên là vương việt tìm đúng cơ hội lôi đỉnh xuất thủ mà gây nên hồng s á c áo cà s a cũng bị vương việt trường kiếm một cái cho qua nắm lên áo cà s a lại là hướng phật trong nội đường nhanh chóng vào tới chỉ cần đem tịch tà kiếm phổ giao cho lâm bình chi trong tay mới tính hoàn thành nhiệm vụ vừa rồi một phen chủ mưu vì đó đã mau đem nội lực hao hết còn thừa lại một bộ phận nội lực cần chấn áp thương thế cơ h ộ i là n ỏ hết đà so nhạc bất quần không khá hơn bao nhiêu ngược lại dư thương hải thụ thương nhẹ nhất dư thương hải sau khi bị bất lui nhìn thấy vương việt mấy chiêu làm nhạc bất quần bị thương nặng giành lấy tịch tà kiếm phổ hướng phật đường vào tới mình cũng bận rộn lo lắng đuổi theo ngược lại nhạc bất quần thương nắm nhất chịu vương việt gần như toàn lực một trưởng ngũ tạng lục phủ kém chút l ệ c h vị trí lúc này tọa hạ chưa thương phật trong đường lâm bình chi tại lâm chấn nam vợ chồng trước gào khóc thanh âm t h ê liệt vương việt nhìn lên lâm chấn nam vợ chồng đi lên trên quan sát hai mắt nhắm n g h i ề n khoe miệng tràn ra một vệt máu không có một tia hô hấp mạch đập toàn thân không có chút nào vết thương hiển nhiên là chúng dư thương hải tồi tâm trưởng song song bị mất mạng đem hồng sắc áo cả xa ném tới lâm bình chi trước mặt lâm bình chi cũng không nguyện ý nhặt chỉ lo thương tâm vương việt quát tỏ lâm bình chi ngươi nghĩ cho cha ngươi nương báo thủ liền nhặt lên áo cà xa luyện thành phía trên tịch tà kiếm phổ nếu không cha mẹ ngươi chết cũng sẽ không nhắm mắt nhắc lên không nhiều nội lực xông lên trên đem dư thương hải ngắn trở luân phiên đại chiến thể xác tinh thần điểm ệ n cầm kiếm tay đều có chút run lên vẫn là kiệt lực chống đỡ dư thương hải một bên chú ý đến lâm bình chi động tĩnh lâm bình chi nghe s o n g vương việt hét lớn thân thể chấn động hướng lâm chấn nam vợ chồng quỳ xuống dập đầu ba cái quả thực để vương việt vô cùng nóng nảy bên này vương việt có chút không ngăn được vừa rồi kém chút bị dư thương hải nhất kiếm đâm trúng sườn trái trên cánh tay đã có một chút nhỏ nhẹ bị thương hơn nữa cánh tay phải đau đớn k h ó nhịn cầm kiếm tay càng phát ra run r u dày dư thương hải gặp vương việt một bộ lực kiệt bộ dáng sắc mặt vui vẻ xử lý vương việt tịch ta kiếm phổ liền triệt để về hắn lúc này nhất kiếm bắn ra vương việt trường kiếm trở tay một cái tội tâm t r cái ư ông vương việt cảm giác trước mắt bạch quang loại lên trước mắt tất cả mọi chuyện vật lập tức biến mất tựa hô thân ở một cái trắng xóa không gian thu hẹp trước mắt là một cái hình tròn to lớn đĩa quay phía trên k h ắ c vào đủ loại kiểu chữ đồ ăn trông rất đẹp mắt đây là địa phương nào vương việt không quá lý giải Thương thế trên trong nháy người đã ở một ắ t tốt, chung quanh chỉ có trước mặt to lớn hình tròn đĩa quay. Giang hồ phó bản tịch tà kiếm phổ hoàn thành, thu chuyển chung chỉ có hoạch quanh hình hồ phó phổ hoàn quay. lớn Giang bản đĩa được kiếm m lần đạo ĩ a quay ban thường, phải chăng bắt đầu luân chuyển. bắt thường, chăng Một phải đ uy nghiêm mở mịt thanh âm tiếng vọng vương việt rõ ràng nghe được xem ra nhiệm vụ là hoàn thành thực sự là hung hiểm r ấ t nếu là chậm một bước nữa liền bị dư thương hải một trường đưa đến u minh hoàng tuyền đi chậm một chút tâm tình vương việt nhẹ nhàng niệm một tiếng bắt đầu l u â chuyển hoa hình tròn đĩa quay bắt đầu điên cuồng chuyển động phía trên có ban thưởng gì vương việt còn không có thấy rõ sau đó đĩa quay tốc độ chậm rãi chậm xuống tới cuối cùng hát sắc kim đồng hồ đứng ở một ô vị trí trên đó viết mấy cái kiểu chữ l e n nhánh chúc mừng thu hoạch được nội công thượng thừa tử dương huyền công một bản cái kia đạo uy nghiêm mở mỹ thanh â m vang lên sau đó một đại thiên nội dung cưỡng ép xuyên vào vương việt não hải trong trí nhớ chính là tử dương huyền công phương pháp tu luyện cùng nội dung sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Trước thu Lệ Sơn song hùng. Kim uống chút rượu nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh phồn hoa cảnh đường phố tiểu nhị lại đến bầu rượu vương việt giơ ly rượu lên một u ố n g phát hiện đã không có rượu trong bầu rượu cũng giống tuyết lúc này hét lớn hô thực sự là p h i ề n muộn đều là bởi vì n g ư ờ i ta mới đi đến như thế cái địa phương quỷ quái vương việt vừa để xuống chén rượu xoa bóp một cái ngực khối kia hình xăm vị trí tối xì một tiếng tử tịch tà kiếm phổ giang hồ phó bản đi ra đã qua bốn năm ngày l a n g phong vừa hoàn thành nhiệm vụ liền bị đưa đến ninh thành bên ngoài trên đường phố trùng hợp lúc ấy không ai đi qua không phải đột nhiên xuất hiện còn không bị đương thành ban ngày thấy ma nói đến ninh thành vương việt đại khái biết cái thế giới này một chút tin tức phiến đại địa này gọi là thần châu đại địa lại dựa theo đông tây nam bắt chúng chia làm ngũ đại bộ phận châu bây giờ vương việt ở tại ninh thành chính là đông châu cảnh nội mặt phía nam một tòa thành lớn mảnh này thần châu đại địa tôn trọng vào vũ lực trên hết lý niệm trong đó võ đạo cao thâm cực h ạ n g người không thiếu có phá núi phân b i ể n lăng không bay qua trí năng thậm chí từ võ nhập đạo lĩnh hội thiên địa huyền cơ vượt ra khỏi phiến thiên địa này trói t h u ộ vũ hóa phi thăng trường sinh bất tử đương nhiên tung quan thần châu đại điệu dòng sông lịch sử có thể đạt tới như thế cảnh giới không phải là không có nhưng cũng là l ắ c đ ặ c không có mấy xem ra thiếu hiệp ở chỗ này trôi qua rất là hài lòng a đột ngột ở giữa một bóng người xuất hiện ở vương việt vị trí đối diện quả thực để hắn giật này mình nhìn chăm chú nhìn lên phi thường nhìn quen mắt không phải là trò chơi cuối cùng cho hắn nhiệm vụ ban thưởng cái thần cơ đạo nhân kia mà ngươi ngươi làm sao cái này dầm đây không phải trò chơi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này vương việt bị dọa đến một hồi lâu cả năm uống một hớp rượu mới chậm rãi tỉnh lại thần cơ đạo nhân cười nhạt một tiếng vẫn như cũng một bộ cao nhân đ ắ c đạo bộ dáng lại là tránh vấn đề này mấy ngày không thấy thiếu hiệp tu vi võ công lại có tinh tiến a vương việt nhìn l ấ y hắn lạnh dên một tiếng người nha nói sang chuyện khác bất quá võ công của mình tu vi tinh tiến đó là đương nhiên giang hồ phó bản sau khi hoàn thành thu hoạch được một bản nội công tâm pháp thượng thừa tử dương huyền công bởi vì nguyên bản tu luyện chính là đạo gia cơ sở nội công lại tu luyện tử dương huyền công thế mà thuận lợi cực kỳ năm ngày thời gian đạt tới tầng thứ hai nội lực tu vi so với nguyên bản bạo tăng hơn hai lần thực lực tự nhiên tiến nhanh như thế rất tốt muốn đến lấy thiếu hiệp thông minh tại thần châu sông r i a uy danh hiển hách cũng không phải việc khó thần cơ đạo nhân chậm rãi mở miệng bất quá thiếu hiệp chỗ phải trải qua cũng so người tầm thường khó khăn gấp trăm lần hết thể đều là định số hết thể đều là duyên c ư ớ c sắc mặt của vương việt càng ngày càng không dễ nhìn tên đạo sĩ túi này nói nói liền toát ra một đống hoàn toàn lời nói của nghe không hiểu nhất là tấm kia nhìn lên trên mặt của d a vẻ đạo mạo thật nghị cầm một đế dày q u ố tới ta nói lao đạo sĩ có thể hay không đừng kể những thứ này nói nhảm ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây đến cùng muốn làm gì vương việt không kiên nhẫn nói ra ngươi nếu có thể từ trong trò chơi tới nơi này như vậy ngươi cũng biết rõ làm sao trở về đem ta đưa trở về thế nào vương việt một mặt hy vọng nhìn qua thần cơ đạo nhân thần cơ đạo nhân lại là lắc đầu uống hắn một chén l í n rượu sau đó nói một tiếng đi cái gì đi vương việt không hiểu bốn phía chương vọng một cái dưới sau đó trở lại xem xét ừ m lao đạo sĩ、si、đâu vương việt lúc này phát giác ngồi ở phía đối diện thần cơ đạo nhân lại biến mất cùng ở trong game một dạng đột nhiên liền biến mất loại thực lực này coi là thật như quỷ thần đồng dạng tới vô ảnh đi vô tung lại chơi đột nhiên biến mất ta thật nhiều vấn đề còn không có hỏi đâu vương việt chán nản lúc này hai bóng người đã từ cửa thang lầu đi lên vương việt d ư ơ n g mắt xem xét là hai cái cao hơn sáu thước trang phục đại hán trong tay cầm đơn ao bắp thịt quấn quận một bộ hung thần á c sát bộ dáng xem xét cũng không phải là loại lương thiện nhìn chung quanh một vòng lầu hai đã không có vị trí những vị trí khác ngồi đầy chỉ có dựa vào cửa sổ mà ngồi vương việt chỉ có một mình hắn hai người ánh mắt chạm nhau một chút liền nhanh chân bước đi thong thả đến vương việt trước bàn đơn đao một vô lên b à n lớn tiếng nói tiểu tử vị trí này đại gia lớn thức thời cút nhanh lên động tĩnh của nơi này trong n g á y mắt liền hấp dẫn lầu hai tất cả k h á c h nhân nhao nhao nhìn sang một bộ xem hí bộ dáng ngay cả phụ trách nước trà tiểu nhị nhìn thấy hai người cũng rụt cổ một cái vội vàng chạy xuống lầu một cùng t r ư ở n g quỹ báo cáo vương việt khỏe miệng giật một cái vốn cho rằng những thứ này trang bức tràng diện chỉ ở những cái kia y y trong tiểu thuyết nhìn thấy không nghĩ tới thế mà trên người mình xảy ra từ đâu tới hai đầu chó miệng túi như vậy là vừa từ hố phân đi ra không vương việt từ trước đến nay là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta tất nhiên đánh mặt vương việt một câu để ở ngồi vây xem nhân sĩ kinh ngạc tiểu tử này thế mà dám nói thế với chẳng lẽ không sợ chết sao mà hai cái trang phục đại hán nao nao sau đó đều là l ử a giận trong lòng cống đốt tiểu tử này không biết sống chết tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử để cho ta lệ sơn song hùng nhìn một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng hai người lúc này đại thủ hướng vương việt trái trên vai hữu một chảo thế trọng l ự c chìm rõ ràng muốn bóp nát sườn vai của hắn lệ sơn song hùng người vây xem chung quanh sĩ nghe thấy cái danh hiệu này đều là chấn động trong lòng lập tức là vương việt mặc niệm bắt đầu hừ vương việt sắc mặt phát lệnh cũng không trốn tránh hai bàn tay to bắt đem tới liền muốn ra sứt bót một cỗ dương cương bá đạo nội lực từ hai cánh tay bắn ra đem lệ sơn song hùng chộp tới đại thủ một cái chân khai cái gì người vây xem sĩ tất cả giật mình lệ sơn song hùng càng thêm kinh ngạc bọn hắn vừa rồi một chảo đã xử suất bảy phần khí lực vốn cho rằng vương việt một cái văn văn n h ư ợ c n h ư ợ c dáng người một chiêu liền có thể phế đi hai cánh tay của hắn lại không nghĩ rằng vừa mới bắt lấy bả vai liền có một cỗ cực kỳ bá đạo nội lực bắn ra ẩn ẩn đem chính mình hai cánh tay của người đều chấn động đến run lên lệ sơn song hùng không dám kinh thường một cái xoay người cầm lại đơn đao của mình tranh nhung ra khỏi vỏ lạnh r g quát tiểu tử có mấy phần bàn sự xem đao dứt lời hai người đơn đao một trái một phải chém xéo ra phong bế vương việt đường lui đao pháp uy lực còn có thể bất quá đối phó v ư ơ n g việt hiển nhiên không đủ vương việt ngửa người về phía sau tránh thoát dao nhau đập tới hai đao nắm lên trên bàn hai cái đĩa song song hất lên ra thẳng hướng lệ sơn song hùng mặt đánh tới lệ sơn song hùng tất cả giật mình vội vàng vung đao một b ổ đem bay tới địa đánh nát giờ phút này vương việt lại đem lên hai cái cái chén sưu sưu ra sức hất lên lệ sơn song hùng không tránh kịp bị đánh ở trên tay cầm đao nhao nhao bị đau một tiếng đơn đao rơi xuống đất tay cầm đao đã là một mảnh màu rán h vương việt vừa vọt ra song trưởng liên tục đánh ra trưởng phong l ệ n h thấu xương một trưởng thắng qua một trưởng lại là vương việt từ trong trò chơi lấy được duy nhất một môn tinh d i ệ u trường pháp võ đang chấn thiên thiết trưởng liên hoàn ba trưởng kích tại lệ sơn song hùng một người trong đó trước ngực lập tức đem đánh lui thổ huyết thân pháp mở ra v ọ t đến một cái khác lệ sơn song hùng sau lưng người này thần sắc hoàng hốt đúng là quyết tâm bắt đầu vung chưa bị thương cánh tay trái quay người một q u y ề n quét ra vương việt túi người tránh thoát lật tay ở giữa lại là hai trưởng đánh ra t r u n g điệp khắc ở người này trước ngực lúc này đem hắn đánh bay còn đem bên cạnh b à n gỗ đều ép vỡ bàn đĩa nát một chỗ ê ê rên không thôi sợ hai bay v ạ gió rất nhiều vây xem nhân sĩ sớm đã tránh ra một bên giờ phút này nhìn vương việt dễ dàng liền đem lệ sơn song hùng thu thập đều là kinh ngạc nghị luận ở mỹ suy đoán thiếu niên này là của môn phái nào đệ tử nhẹ nhóm sắp xếp hai người vương việt không có một tia cảm giác thành t h u hai người này võ công yếu ớt quá hãy cùng phó bản bên trong lao đức nặc cùng nhạc linh san không sai bịt lắm cũng dám x ư n g cái gì lệ sơn song hùng thật không sợ cười đến rụng răng các ngươi hai cái còn không mau lăn hỏng tiểu ra hào hứng vương việt bày ra một bộ hung thần á c sát bộ dáng đối bọn hắn quát cái k i a lệ sơn song hùng đã hối hận không kịp biết đá trúng t h é t bản liền đao cũng không cầm như là rơi xuống nước chó vườn s á m xịt thoát đi quảng hắn rượu vương việt nhìn lấy bọn hắn đi đột nhiên thầm mắng một tiếng nguy rồi hủy nhiều đồ như vậy còn không có tìm bọn hắn đòi tiền vương việt a c nghi k n g có hoặc quay đầu nhìn lấy người thanh niên này hỏi các hạ là thanh niên trả lời tại hạ lôi nhất phong gia phụ là bách tý thần quyền lôi trấn bách tý thần quyền lôi t h ấ n vây xem xung quanh nhân sĩ nghe nói sau đều là giật nảy cả mình bách tý thần quyền lôi chấn thế nhưng là nổi tiếng đông châu võ lâm cao thủ tu vi võ công đã đạt cảnh giới tiên h thiên tại ninh thành nơi này có thể nói là đệ nhất cao thủ ngay cả quan phủ cũng phải cấp hắn ba phần chút tình mọn vương việt trong lòng cũng là chấn động bách tý thần quyền lôi chấn hắn cũng có nghe thấy là cái này ninh thành đệ nhất cao thủ bây giờ con của hắn tìm tới bản thân lại là vì chuyện gì mà tới nguyên lai là lôi công tử tại hạ vương việt không biết tìm vương mẫu có chuyện gì lôi nhất phong cười nhạt một tiếng sau đó từ trong ngực móc ra một phong thiệp mời đưa cho vương việt nói ba ngày sau là gia phụ năm mươi đại thọ gia phụ cùng ta đều yêu thích kết giao võ lâm đồng đạo cho nên mời đông đảo võ lâm đồng đạo dự tiệc bên ta mới xem thiếu hiệp võ công g i õ i nhân phẩm xuất chúng liền muốn mời thiếu hiệp tiến về lôi ra tham gia gia phụ năm mươi đại thọ không biết thiếu hiệp ý như thế nào vương việt trong nội tâm đậu đen rau muống ngươi cũng đem thiệp mời cho ta nếu như ta không đi không phải rơi xuống mặt mũi của ngươi sao trên mặt lại cười nói nếu lôi công tử khăng khăng tương thỉnh vương m ỗ liền từ chối thì bất kính ba ngày sau nhất định hơi chuẩn bị lễ mọn trình diện、Được. tại hạ liền cung nên vương thiếu hiệp lôi nhất phong hiển nhiên cực kỳ cao hứng sau đó liền đối với bên cạnh người hầu phân phó vài câu sau đó cười nói những thứ này hủy hoại sự vật cùng thịt rượu tiền ta liền giúp vương thiếu hiệp thanh toán coi như cùng vương thiếu hiệp hữu duyên kết giao lễ gặp mặt vương việt nội tâm vui vẻ cái này lôi nhất phong rất biết làm việc giúp mình trả tiền xem như giúp mình đại ân tại hạ còn có chuyện phải xử lý rời đi trước ba ngày sau tại lôi gia hoan nên vương thiếu hiệp đến đến lúc đó định cùng vương thiếu hiệp nâng cốc luân hoan lôi nhất phong hướng vương việt chắp tay một cái liền dẫn người hầu rời đi quán rượu sau đó xuyên qua đường đi biến mất ở vương việt trong tầm mắt vương việt cầm lôi nhất phong cho thì mời điên điên liền thăm dò ở trên người sau đó cũng rời đi quán rượu sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương hai hoa thuyền bị tập kích ninh thành phương hướng tây bắc ở bên ngoài hơn ba mươi dặm có một tòa tàn phá miếu cổ miếu cổ cũ nát tê h lương khắp nơi trên đất đổ nát tê h lương xem ra hoang phế rất nhiều năm tháng một ngày này hai cái trang phục đại hán vội vã từ đằng xa đi tới sắp mặt mang theo thấp thỏm lo âu thẳng hướng trong cổ miếu bước đi miếu cổ không lớn chính giữa là một tòa gây mất đầu phật tượng toàn thân tàn phá không chịu nổi bốn phía bờ bộn mạng nhện dày đặc mà phật tượng đang phía dưới lại là đứng đấy một cái áo đen mũ rộng về người hình thể cao gầy đứng chắp tay đưa lưng về phía cửa chính hai cái trang phục đại hán nhìn thấy áo đen mũ rộng về người trong lòng sợ hãi run dày địa cung kính nói b á i kiến chủ nhân áo đen mũ rộng về người không có trả lời chỉ là đứng ở nơi đó sau đó nói một câu thanh âm trầm thấp hàng rộng sự tình làm được như thế nào hai cái trang phục đại hán nghe được câu này lúc này nhìn nhau một cái đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi cũng chỉ đành kiên trì nói ra có lỗi với chủ nhân sự tình sự tình làm hư hại ồ áo đen mũ rộng vành người ngữ khí bắt đầu biến hóa thanh âm đều cất cao không ít hai cái trang phục đại hà biết đây là chủ nhân nổi giận trước dấu hiệu là như thế này chủ nhân huynh đệ chúng ta lúc đầu dựa theo kế hoạch tiến hành không đoán chúng đường xảy ra một chút ngoài ý m ớ n bị một tên tiểu tử phá rối cục diện tiểu tử kia võ công giỏi sinh lợi hại tuổi không qua chừng hai mươi võ công tối thiểu tại hậu thiên cảnh tầng bảy khiến cho vẫn là phái võ đương trấn thiên t i ế t trưởng huynh chúng ta căn bản không phải đối thủ, đành phải căn bản đệ đối ta trốn t o áo t trang Thực vật. Hai phục hán phế cái đại vội nói. á vàng là sự đen mũ rộng vành người giận dữ mắng ngỏ một tiếng xoay người lại hát xa che lấp thấy không rõ khuôn mặt bất quá ngữ khí nổi giận tay phải cách không một trường đánh ra một đạo m ê n ngông t r ư ở n g lực đem hai cái trang phục đại hán đánh bay ngã ra đến hai trường xa đều là sắp mặt đỏ lên hoa một chút phun ra một ngụm màu lớn áo đen mũ rộng vành người chậm rãi thu hồi tay phải thanh âm lạnh như băng nói lần này cho các ngươi một bài học lần sau lại hành sự bất lực các ngươi biết hậu quả hai cái trang phục đại hán vội vàng bò người lên cung kính nói phải là đi xuống đi nhớ k ỹ ba ngày sau kế hoạch phải là hai cái trang phục đại hán như được đại xá bò người lên liền vội vàng bận bịu rời đi miếu cổ chỉ còn lại áo đen mũ rộng vành người một cái c h ấ n thiên thiết trường phái võ đang áo đen mũ rộng vành người tự lẩm bẩm bất quá một cái hậu thiên cảnh tiểu từ tôi h dám phá hỏng chuyện tốt của ta làm thịt là được lôi c h ấ n ba ngày sau ta nhất định phải tự tay giết người áo đen mũ rộng vành người n g ử a đầu đại dích đ o g i ố ninh g như ê cuồng, ù dọa phụ cận m ộ thành m ả n chim cốt còn thanh lạnh leo như đao, lạnh nhập theo loại âm mật mang theo một bay, bí lao, tủy, n leo o đó sâu đầm sâu á độc cùng p n hận. Ninh trên h h à n t đường cái vương việt rời đi quán rượu ở trên đường đi đã một cái vòng nói đến ninh thành rất lớn rất phồn hoa cùng trong trò chơi thành dường châu đều không khác mấy chủ yếu nhất là rất nhiều người ra hậu viện đều có mẫu đơn cây quế hôm nay thời tiết là nhiều loại hoa nở rộ coi là thật phiêu hương toàn thành tăng thêm ninh thành phồn hoa giống như gấm lâu thuyền thuyền hoa một đầu thả sông xuyên qua toàn bộ ninh thành mỗi ngày đều có trên trăm đầu hoa thuyền tại thả sông ở lại h ấ chi qua qua chính là trong tiểu lâu gặp cái cho hắn kia thiệp mời lôi nhất phong bên cạnh hắn còn có hai cái đồng dạng mặc hoa phục quý công tử lúc này từng cái hướng một đầu hồng sắc hoa thuyền đi đến cười cười nói nói lôi nhất phong đàm tiếu nho nhã ánh mắt cũng là quét vương việt nhìn chăm chú nhìn lên lại là nhận ra hắn vội vàng cùng bên người hai người chào hỏi liền hướng vương việt đi tới vương thiếu hiệp thật là khéo chúng ta lại gặp mặt lôi nhất phong mỉm cười nói hướng vương việt chắp tay một cái đúng vậy a lôi công tử vương việt cũng là đáp lễ cười nói xa xa hai cái quý công tử cũng đi tới đứng ở lôi nhất phong bên người t h ì thầm hiển nhiên là hỏi thân phận của vương việt lôi nhất phong hướng vương việt giới thiệu nói hai vị này là hảo hữu của ta phân biệt triệu hằng lý vọng bọn họ đều là ninh thành bốn con cháu đại thế gia sau đó lại hướng phía triệu hằng cùng lý vọng giới thiệu đây là vương việt vương thiếu hiệp ta ở t i ể u lầu ngẫu nhiên nhận biết thanh niên tuấn kiệt vo công g i ó i tính cách thoải mái lệ sơn song hùng cũng là thảm bại tại trên tay của hắn a triệu hằng cùng lý vọng đều là kinh ngạc nhìn vương việt một chút lệ sơn song hùng thế nhưng là có chút danh tiếng nhân vật hậu thiên cảnh tầng năm tu vi hai người đơn đao hợp kích chi thuật cũng có chút không tầm t h ư ờ n g khi trước quán rượu sự kiện bọn hắn cũng có nghe thấy không nghĩ tới kẻ đầu têu i chính là trước mắt cái này nhìn lại so với bọn hắn còn nhỏ một chút thanh niên vương thiếu hiệp phong thái tại hạ cũng là có nghe t h ầ y à, cùng vương thiếu hiệp quen biết cũng là cao hứng phi thường đối với triệu hằng cùng lý vọng khích lệ ca ngợi c h i tử vương việt hiển nhiên tuyệt không thích h ứ n g liền cười nói gọi ta vương việt là được những thứ này ca ngợi lời nói của khích lệ vương mộ cũng không tốt tiếp nhận lôi nhất phong cũng là cười nói vương thiếu hiệp là một thực người không câu chấp triệu hằng cùng lý vọng xứng sở sau đó cũng là cười một tiếng bọn hắn cũng là yêu thích kết giao hiệp sĩ người xuất thân thế gia vọng t ộ c người cũng biết này một bộ cứ như vậy vương việt cùng ba người bọn họ quen thuộc một chút cũng biết không ít tin tức ba người bọn họ mặc dù xuất thân từ ninh thành thế gia nhất là lôi nhất phong càng là đông châu nổi tiếng võ lâm cao thủ lôi c h ấ n dòng roi lại không qua ưa thích tập võ ngược lại ưa thích văn nhân nhã sĩ từng bộ từng bộ ở cái này trên võ đạo thế giới làm như thế không thể nghi ngờ là để thế gia vọng tộc cực kỳ không thích nhưng bọn hắn chính là như thế dần già, cũng đã thành cái gọi là ăn chơi thiếu gia thân phận của bọn hắn vương việt nghe được vương việt thân thế bọn hắn cũng rất tò mò vương việt cũng chỉ là hàm hồ nói mình là một cô nhi từ nhỏ bị một cái lao da ra, ra thu g i ữ ngôi lớn võ công cũng là lao da dạy Bây bọn hâm thân câu Mấy giờ nghiệm. người Vương người Vương mắng liền thả hắn ra học hỏi kinh Việt, Việt lại là cười có chút học của thúc, một mộ một thành tựu thả rất xuất hắn phận hắn, là ra vô vô suy i gia vọng tộc, tiên thiên i n vọng h thế tộc, đ ề kiện nghĩ kỹ một chút có lẽ mỗi người trải qua thân thế của mình về sau đều muốn thể nghiệm thân thế khác hâm mộ người khác đây cũng là trả lời một câu lời nói người luôn luôn hướng tới bản thân không có được sự vật giống như võ đạo chi l ộ leo từ gũ đèn thượng đỉnh phong lác đác không có mấy cho nên vô số người chạy theo như vịt nhất sinh đau khổ truy cầu trò chuyện một chút lôi nhất phong mấy người còn mời vương việt lên hồng sắc hoa thuyền mở thơm nghĩ đầu này hoa thuyền là h ô m qua mới mở nghe nói cô nương thủy n ộ n vô cùng ca múa cũng trông rất đẹp mắt mời vương huynh cùng đi đủ ý t ư à. vương việt không tốt k h ư c t ử cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn lên trên trên mặt thuyền hoa trang chín ghép xưa trang nhã có một phen đặc thù và ậ vị hơn nữa khắp nơi lộ ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm rất là dễ ngửi để cho người ta chưa phát giác có chút mê say mùi thơm này không tốt là t ú y h ồ n hương vương việt lập tức bừng tỉnh vội vàng ngừng lại miệng mũi hô hấp Hắn tại đại vương õ lâm trong trò chơi đ ợ c chứng kiến loại này tùy hồn h kiến này loại tùy ư không nghĩ chỗ hiện. hương thể chi chập thân thể cho thân sinh chút chung hồ chính là mặc người chém giết. Màu đi hoa thuyền, hoa này cũng này trọn lòng người, người toàn còn người này thuyền giác giác, giả giết. gì tới xuất bất bất ta bất một Loại rời đi quái ở có của lực, cơ mặc là Màu say lạ. ảo có đó để ra sẽ việt ư ơ n g v một cái nhảy ra hoa thuyền may mắn hắn vừa rồi chỉ nghe đến một chút xíu liền biết h i ể u dùng tử dương huyền công bước đi ra cái này tử dương huyền công một cái kỳ hiệu đối với mê hương khí độc cái này có độc chi vật có rất mạnh trống tự tính mặc dù không như đ ỉ n h phong võ học cựu dương thần công như vậy bách độc bất sâm nhưng đó là muốn đem cựu dương thần công luyện đến cảnh giới đại viên mãn mới được lôi nhất phong triệu h à n g cùng lý vọng ba người nghe được vương việt cảnh cáo cũng là trước tiên cảnh giác t hướng hoa thuyền bên ngoài nhảy ra vương việt tu vi cao hơn bọn họ nhất định là phát giác được cổ quái gì mới nói như thế đột nhiên ba người b ỗ n g cảm giác trước mắt h o à n g hốt tinh thần căn bản là không có cách tập trung toàn thân dần dần bất lực phải biết bọn hắn mặc dù không quá ưa thích luyện võ cũng có hậu thiên cảnh tầng năm tu vi lại trong gia tộc võ công đều không phải bình thường võ công giờ phút này cưỡng đ ề tinh thần hướng hoa thuyền bên ngoài nhảy ra thoáng chốc trong thuyền hoa đột nhiên thoát ra năm tên hát xa che mặt nữ tử nhìn thấu đều là vừa rồi trên mặt thuyền hoa tiếp đ á i bọn hắn nữ tử giờ phút này lại từng cái sát khí nghiêm nghị đem vừa muốn nhảy ra ba người hết thể ngăn lại đưa tay ở giữa đánh ra đạo đạo t r ư ờ n g phong công tới vương việt xem xét bọn hắn vẫn là chúng chiêu đang nghĩ đến ngọn nguồn là có cứu hay không bọn hắn trên mặt thuyền hoa phải chăng còn có những thứ khác nguy hiểm sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba thiên tiên cảnh giới nếu như ta thấy chết không cứu chỉ sợ bọn họ ba nhà biết được tình huống về sau sẽ lập tức diệt ta thực sự là vương việt bất đắc dĩ thở dài thân thể nhảy lên một lần nữa rơi xuống trên mặt thuyền hoa một bộ c h ấ n thiên thiết trưởng làm sắp xuất hiện tới trường phong phân phật trường ảnh hô hố vương việt một trái một phải h a i trưởng chụp về phía hai cái hát s a che mặt nữ t ử sau lưng thình thịch hai trưởng đánh trúng cái kia hát a i c i h s a nữ t ử che mặt kêu lên một tiếng đau đớn hát s a thượng nhiễm lên từng tia từng tia vết máu muốn đến bị vương việt một trường trọng thương hát xa còn lại nữ từ che mặt đều là cảnh giác quay người hướng vương việt công tới các nàng cũng không còn ngờ tới vương việt lại dám đi mà quay lại một lần nữa nhảy lên hoa thuyền đến tập kích bản thân ý đồ cứu ra ba người chẳng lẽ hắn không sợ trên thuyền t ú y hồn hương nói thật vương việt thời gian ngắn thật đúng là không sợ lấy hắn tử dương huyền công thời gian uống cạn trùng trà bên trong cũng có thể không nhận t ú y hồn hương ảnh hưởng hắn cũng không phải muốn liều mạng chỉ cần đem lôi nhất phong ba người mang rời khỏi hoa thuyền là được ở bên ngoài hắn liền không cần sợ hai những thứ này hát xa nữ từ che mặt đối mặt đánh tới trường phong vương việt vận khởi tử dương huyền công từng tia màu tím nội lực tràn vào s ó n trường trấn thiên thiết trưởng uy lực tăng vọn trưởng thế bén nhọn hơn hung mánh trực tiếp bách khai hai cái hát xa nữ t ử che mặt trưởng phòng đập vào các nàng trên vai trái thân thể nghiêng một cái lui bảy tám bước xa hiện lên một cái hát xa nữ t ử che mặt song trường vương việt hướng phía còn chưa hoàn toàn suy yếu vô lực lôi nhất phong ba người hô to còn không mau rời đi đầu này hoa thuyền ta giúp các ngươi ngăn chặn một hồi lôi nhất phong ba người còn có chút khí lực cũng không còn nói n h ả m nhiều nhấc lên còn sót lại một chút nội lực khinh thân nhảy lên một cái hướng bên bờ sông rơi đi ba người gần như đồng thời mã động ba cái hát xa nữ từ che mặt cũng là đồng thời động tác Muốn ngăn lại người, xem ra mục tiêu ngăn người, nàng chính là lôi nhất phong người. lại là lôi ba ba ra của các vương việt bước chân một điểm dùng da đạp tuyết vô ngân bên trong một chiêu đi bộ nhàn nhã tùy tiện ở giữa liền chuyển đổi nà di xuất hiện ở ba cái hát xa nữ t ử che mặt trước người quay người s o n g trưởng đánh đ á ra nội lực phun ra một cỗ mánh liệt trưởng phong đống nhiên phun trào thuận lợi ngăn cản ba cái hát xa nữ t ử che mặt lôi nhất phong ba người cũng là thuận lợi rơi vào bên bờ sông bất quá còn sót lại một tia nội lực sử dụng hết nhận túi hồn hương ảnh hưởng bước chân mềm lún té ngồi trên mặt đất mấy cái này xuống nước ra dám can đảm ám toán chúng ta lý vọng nói như thế h i ệ n nhiên lúc trước trang phục văn nhân nho sinh hình tượng từ bỏ bắt đầu chửi ầm lên đợi ta bắt lấy các nàng không để bọn h ắ n dục tiên dục tử không thì sống không bằng chết triệu hằng có chút hỗn loạn giờ phút này miễn cưỡng lên tinh thần muốn đứng lên thế nhưng là tốn công vô ích đành phải trơ mắt nhìn lấy vương việt đại chiến năm cái hát xa nữ t ử che mặt cái này vương minh quả nhiên bạn trí cốt nguy hiểm như vậy hoàn cảnh còn xả thân cứu chúng ta một mạng thực hình đệ thực bằng hữu lôi nhắc phong lại tao mày hắn cũng rất một mực làm sao có người không biết sống chết dám can đảm ở ninh thành minh mục trương đảm xuống tay với hắn chẳng lẽ sẽ không sợ lôi ra trả thù nơi này động tĩnh đã sớm có người truyền bá ra ngoài dù sao bây giờ là ban ngày lại có thể có người dám tập sát ninh thành ba cái thế g i a công tử lá gan cũng lắp bắp có thể dùng không biết sống chết để hình dung tam gia công tử đều ngồi liệt tại bờ sông ngược lại là ở trên hoa thuyền kịch chiến người thanh niên kia đám người cũng không nhận ra thời gian uống cạn chung trà thoáng qua một cái vương việt c h ấ n khai mấy cái vây quanh mình hắt xa nữ từ che mặt hướng trên bờ sông nhảy tới nhưng vào lúc này vương việt cảm giác được một tia như có như không nguy hiểm từ trong thuyền hoa xuất hiện đ ỗ n g nhiên ở giữa mấy đạo nhỏ bé hát mang từ trong thuyền hoa bán ra hướng vương việt trên người trọng yếu đại h u y ệ t đâm tới vương việt vọt thân thể của ở giữa không trung đ ỗ n g nhiên hư không đ ặ t mạnh xoay người bên cạnh thời khắc mấu chốt dùng hết đ ạ p tuyết vâu ngân bên trong như lý trong lây nguy hiểm lại càng nguy hiểm mau tránh ra mấy đạo nhỏ bé hát mang sau đó rơi ở bên trên bờ sông mấy đạo nhỏ bé hát mang n h a u n h a u rơi vào không xa trên cây c ố i xâm nhập lửa tấc nổi lên điểm, điểm hát quan quỷ dị hắc huyết thần trâm nhật nguyện thần giáo đột nhiên t hoa thuyền bên trong lại kích xạ ra hát huyết thần trâm lần này có hơn một mươi nói mục tiêu chính là lôi nhất phong ba người bọn họ vương việt lúc này cách bọn họ xa hơn hai triệu căn bản không kịp cứu bọn họ huống hồ vương việt cũng không dám tiếp những hát huyết thần trâm đó phát ra h á c huyết thần trâm người tối thiểu đều là hậu thiên cảnh tám chín tầng cao thủ võ công so vương việt còn mạnh hơn là quyết tâm muốn đẩy lôi nhất phong ba người vào chỗ chết lôi nhất phong triệu hằng cùng lý vọng ba người nhìn nhanh chóng đánh tới hát huyết thần trăm sắc mặt trắng bệnh toàn thân bất lực căn bản trốn đều không cách nào trốn chỉ có thể chờ đợi chết phải chết ở chỗ này sao ta còn có thời gian quý báu không có hưởng thụ bó lớn cô gái xinh đẹp không có cứu vớt sao có thể chết giờ phút này lôi nhất phong triệu hằng cùng lý vọng ba người trước khi chết nghĩ lại là những chuyện này có nên hay không nói bản tính của bọn hắn chính là như thế、Hừ. ngay tại hơn mười đạo hát huyết thần châm muốn đâm vào lôi nhất phong ba trên người thời điểm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cỗ tràn trề khó chống chọi vô hình khí lực đánh vào những hát huyết thần châm đó phía trên đem nhao nhao đánh rơi xuống một đạo thanh sam lung lay tiêu sái thân ảnh từ đằng xa lướt đến sau đó rơi vào lôi nhất phong ba người bên cạnh lẻ loi mà đứng đại ca lôi nhất phong đại hỉ kêu lên triệu hằng cùng lý vọng nhìn lên người tới trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng thở dài một hơi được cứu vừa rồi bọn hắn đều kém chút coi là phải chết liền con mắt đều nhắm lại may mắn may mắn vương việt đồng dạng k i n h thân tới cái nam tử áo xanh kia nhìn hắn một cái lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt mỉm cười tại lôi nhất phong ba người trên người chụp liên tục mấy cái một cỗ lực lượng nhu hòa chuyển đến vào ba người thể nội lại đem ba hạt đan dược cho bọn h ắ n ăn lập tức nhìn về phía đầu kia hồng sắc hoa thuyền nhật nguyện thần giáo cao thủ đến đây sao không đi ra lộ diện để lôi mỗi nhìn một chút tô n dung thanh sam nam tử nhẹ dọn g mở miệng thanh âm lại như cùng ở tại vang lên bên t h a i rõ ràng có thể nghe h i ệ n nhiên là vận dụng một cỗ cường đại nội lực mà phát như vậy tu vi v ó công đã là tiên thiên cảnh giới nửa ngày hồng sắc trong thuyền hoa cũng không có người đi ra chỉ là truyền ra một thanh âm lanh lảnh dị t h ư ờ n g không hổ là bách tý thần quyền lôi chấn đích trường tử ninh thành đệ nhất thiên tài tuổi còn trẻ liền đột phá tới tiên tiên cảnh giới tùy tiện ở giữa liền phá hát huyết thần châm của ta vương việt hết sức kinh ngạc cái này thanh sam nam tử chính là lôi chấn đích trường tử ninh thành đệ nhất thiên tài lôi minh trong võ lâm cũng là có chút danh tiếng sớm nghe nói lôi minh nửa năm trước liền tiến vào tiên tiên cảnh giới bây giờ đến rồi loại tình trạng nào vương việt là đoán không ra lúc này nơi xa có đông đạo người nhìn lại bình dân bách tính thế gia vọng tộc quan phủ nha m ô n người đều đem ánh mắt dừng lại ở chỗ này lôi minh lông mày nhẹ trao lại trầm giọng nói nếu các hạ không nguyện ý đi ra như vậy lôi m i liền mời ngươi ra đi tiên tiên h chân khí ở bên trong thể vận chuyển tóc dài không gió mà bay tay áo bồng bềnh nhảy lên một cái một cỗ hùng hậu vô cùng chân khí màu trắng lượn lờ ở trên nắm tay phải thẳng tắp đấm ra một q u y ề n mục tiêu chính là hồng sắc hoa thuyền vê anh hồng sắc hoa thuyền đ ố n g nhiên chia năm xẻ bảy liền hoa thuyền trung ương cũng là tóe lên cao hai ba triệu màn nước tan ra bốn phía lôi minh xúc thế một quyền uy lực coi là thật kinh khủng vất quá ngoại trừ chia năm xẻ bảy thân tàu còn có năm cái hát xa che mặt nữ tử cái phát ra kia hát huyết thần châm nhật nguyện thần giáo cao thủ lại là không thấy bóng dáng mặt nước bình tĩnh lôi minh người nhẹ nhàng đến một khối thân tàu bên trên cẩn thận quan sát chung quanh một phen không có phát hiện bóng dáng xem ra cái nhật nguyện thần giáo kia cao thủ đã lặn xuống nước mà chạy cũng khó trách hắn chọn ở chỗ này phục kích song việc về sau tùy ý có thể lặn xuống nước chạy trốn quả thật thông minh tiến hành lôi minh người nhẹ nhàng trở lại lôi nhất phong trước người thấp giọng nói đi thôi cùng ta về lôi ra mấy ngày nay không cần đi ra nữa để tránh lần nữa phát sinh dạng này ngoài ý m u ố n cái khác triệu h à n g cùng lý vọng hai người hướng lôi minh nói lời cảm tạng lại hướng phía vương việt nói lời cảm tạng liền cũng riêng phần mình về thế ra đi gia tộc bọn họ cũng phái người tới bảo vệ bọn hắn trở về vương việt nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự cũng bỏ đi tâm muốn rời khỏi nơi đây không ngờ lôi minh hướng hắn nói một câu ngươi là vương việt ta vương việt dừng lại bước chân xoay người nói chính là tại h ạ không biết lôi đại công tử còn có việc sao lôi n h ấ t phong lúc này chen miệng nói vương minh không bằng theo ta về lôi ra ngồi xuống cũng tốt để cho ta cảm tạ vương ăn cứu vương huynh nhân mạng. tốt ta tạ để lôi minh nhìn hắn một cái lôi nhất phong lập tức im miệng sau đó cũng mỉm cười nói nhất phong nói đúng vương thiếu hiệp cứu ta đệ đệ một mạng cũng coi như đối với ta lôi ra coi ân trùng hợp sau ba ngày ra phụ đại thọ vương thiếu hiệp liền theo ta đến lôi ra ở lại ở một cái để nhất phong cực kỳ cảm tạ vương thiếu hiệp lôi minh đều nói như thế vương việt cũng không dễ chối từ bây giờ cũng không còn cái gì chỗ đi lôi ra ăn nhờ ở đầu cũng không tệ lại nói cùng lôi ra giữ gìn mối quan hệ ở cái thế giới này cũng tốt trộn lẫn điểm thế là vương việt liền đi theo lôi minh cùng lôi nhất phong còn có một số lôi da tùy tùng hướng lôi ra đi đến sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương bốn mưa gió nổi lên lôi da phủ đệ ở vào ninh thành phía đông bắc điêu lan ngọc thế khí phái trăng nghiêm lôi ra trong đại sảnh vương việt đi theo lôi minh cùng lôi nhất phong cuối cùng gặp được ninh thành đệ nhất cao thủ bách tý thần quyền lôi c h ấ n lôi c h ấ n ngồi ở thượng tọa niên kỷ đánh giá năm mươi có thửa một thân đen tơ lụa áo thể trạng tráng kiện ngũ quan lanh túc nhất là một đôi như chim ứng sắc bén hai mắt phản phất đem người đâm、thủng. khi thế không giận tự uy từ lúc vương việt tiến đại sảnh ánh mắt của lôi c h ấ n liền hướng hắn nhìn sang tuổi con nhỏ nội công tu vi đã là không tầm thường không tệ không tệ lôi c h ấ n cho vương việt một câu như vậy lời nói của tảng dương lúc này bên trong đại sảnh còn có mấy cái còn lại lôi ra quyền cao chức trọng trung niên nam tử đều là trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc ngay cả lôi nhất phong cũng là kinh ngạc nhìn vương việt một chút hắn rất rõ ràng phụ thân mình rất ít k h e y người nhất là đồng lứa nhỏ tuổi lôi ra ngoại trừ đại ca lôi minh cũng chỉ có số ít mấy người đạt được như thế lời nói của tảng dương vương việt trong lòng căng thẳng vừa rồi bị lôi chấn ánh mắt nhìn lên cảm giác toàn thân có chút không quá dễ chịu giống như bị người dình trộm một cái bản cái này lôi chấn một chút nhìn ra nội công của hắn tu vi võ công cũng là thâm bất khả chắc không dám không dám vương việt không biết nói cái gì chỉ có thể khiêm tốn hai câu lôi chấn ra hiệu bọn hắn ngồi xuống đồng thời đối với vương việt cảm tạ hai câu biểu thị cứu lôi nhất phong cái này con trai của bất tranh khí lôi nhất phong trước mặt của mọi người bị lôi chấn hướng n g ư ợ c bên trong đâm m ấ y đ a o đừng đề cập cảm giác kia mặt cũng không biết ở cái góc nào sau đó liền đuổi đi vương việt cùng lôi nhất phong để lôi nhất phong mang vương việt làm quen một chút lôi da tại chỗ chỉ có lôi trấn cùng mấy vị lôi da cao tầng còn có lôi minh minh nhi có từng thăm dò ra đầu kia trong thuyền người là ai lôi trấn ngồi ở thượng tọa cầm lấy bên trên trà nhẹ khẽ nhấp một miếng căn bản là không có cách phát giác hài nhi vừa định cùng hắn so chiêu người kia sớm đã lặn xuống nước bên trong chạy trốn ngoại trừ bắt đầu phát những hát huyết thần trăm đó cùng cố phụ ở trên châm nội lực hài nhi liệu nghĩ chắc là xuất từ nhật nguyệt thần giáo lôi minh cẩn thận nghĩ, nghĩ nói như thế、ừ. lôi chấn gật gật đầu lông mày có chút n h u lên tiếp tục nói n h ậ t n g u y ệ t thần giáo những năm gần đây an phận không ít bây giờ đột nhiên phát hiện thân linh thành xuất thủ tập sát con em thế g i a khẳng định có một chút không muốn người biết âm mưu nói cho mặt tiểu bối không có việc gì tận lực không cần một mình ra ngoài phái người cùng những thế gia khác thương nghị một chút nhìn xem linh thành phải chăng có nhật n g u y ệ t thần giáo người trả trộn vào tới lôi chấn mấy lời nói tất cả mọi người là gật gật đầu nhật n g u y ệ t thần giáo người đột nhiên xuất hiện còn chuyên môn đối phó con em thế g i a không có âm mưu đó là nói nhảm nhất định phải điều tra rõ ràng lôi minh lúc này mở miệm nói c ra, ra tốt h h yến ngươi đến, n của sắp nguyệt thần cũng liền nơi này giáo mấy ngày nay vẫn là phải cẩn thận một chút nhất là thọ yến bắt đầu ngày ấy ngư long hô tạp nhất định phải làm tốt phòng bị、Đúng. người đều còn lại là ứng tiếng nói sau đó đều là lần lượt rời đi đại sảnh chỉ còn lại lôi c h ấ n một người những ngày này tâm thần có chút không tập trung hơn nữa càng phát ra nghiêm trọng thật chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh lôi c h ấ n trong đại sảnh chậm rãi dạ o bước trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt khác thường quay lưng đi nhìn lấy chính giữa đại sảnh to lớn chân dung thật lâu không nói lôi ra phủ đệ một tòa tinh xảo trong tiểu viện lôi n h ấ t phong mang theo vương việt tới đây mở cửa lớn ra ra hiệu vương việt mời vào bên trong đồng thời cười nói vương minh ngươi lại tạm thời ở tại nơi đây vương việt trên mặt vui vẻ trong lòng nhưng lại không thể không cảm thán cái này lôi ra chính là một phương cường hào chẳng những là võ lâm thế ra hơn nữa rất giàu cho hắn cái này khách chỗ của người ở đều như vậy xa hoa không có vấn đề viện này hoàn cảnh rất tốt ta còn không có ở qua địa phương tốt như thế vương việt mặt mũi tràn đầy vui vẻ lôi nhất phong cũng là cười cười tiếp tục nói vương huynh ưa thích liền tốt mỗi ngày đều sẽ có hạ nhân đúng hạn đưa cơm tới mấy ngày nay vương huynh cứ việc chơi đến hài lòng đợi thọ hiến về sau ta lại mang vương h u n h du l ã n một chút ninh thành các nơi chơi vui địa phương can đoan vương h u n h lưu liên quân về cái này tạm thời không nói vương việt rõ ràng hắn y tứ cười cười không muốn nhiều lời lúc này một cái bộ dáng quản gia trung niên nam tử đi nhanh đến lôi nhất phong bên cạnh ghé vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói vài câu để s ắ c mặt của lôi nhất phong có chút khó coi sau đó lôi nhất phong hướng vương việt xin lỗi chắp tay một cái nói ra vương minh tại hạ còn có một số việc muốn làm trước xin lỗi không t i ế p được không sao người trước mau lên chính ta nhìn xem vương việt nghe xong vội và nói lôi nhất phong cùng cái quản gia kia rồi rời đi viện tử vương việt ngược lại là tương đối hiếu kỳ đông nhìn nhìn tây nhìn một cái một bộ nông thôn đổ nhà quê vào thành bộ dáng để cho người ta nhìn thấy lại là mắc cỡ chết người cách đó không xa một mảnh trên núi giả thần cơ đạo nhân cùng minh hà c u n g chủ xuất hiện ở này nhìn cách đó không xa vương việt nhưng lại không ai thấy được bọn hắn thần cơ lao đạo n h ậ t nguyện thần giáo mấy người tà phái có đại động tác võ lâm loạn thế tương khải cái này ninh thành muốn đến là phải gặp thai hương minh hà c u n g chủ môi son hé mở chậm rãi nói ra mấy trăm năm khách quan an ổn nhưng cũng là vì lần này võ lâm đại lung tùng kia trôn xuống trùng điệp t h i hoa âm thầm ẩn nút thời cơ đem qua loạn thế sắp xảy ra phổ thông bách tính dân chúng lầm than qua cầu rút ván thời gian cũng mau tới gần ai thời cuộc như thế thần cơ đạo nhân nói xong không tự dắt than ra một hơi địa lệnh biến mất hơn ngàn năm bây giờ xuất hiện ở đây cái trên người thiếu niên không biết hắn có thể không gánh vác phần này trách nhiệm hai người đều là lẳng lặng nhìn lấy vương việt tựa hô một chút nhìn thấu tựa hô lại nhìn không thấu từng cái có thể bị địa lệnh lựa chọn người nhất định có hắn chỗ bất phảm mà vương việt bản nhân có chút tâm huyết dân trào hướng phía thần cơ đạo nhân cùng minh hà cùng chủ phương hướng nhìn thoang、qua. không có phát hiện cái gì c a o mày một cái sau đó cũng không còn lại chú ý ninh thành tây bắc ngoài ba mươi dặm cũ nát miếu cổ trong cổ miếu có hai nhóm thân ảnh đại khái bảy tám người trong đó một nhóm cầm đầu là một áo đen mũ rộng v h à n h người sau lưng hai cái thiếu niên mặc áo đen khuôn mặt băng lanh nghiêm nghị trong tay hai người binh khí là nhất đao nhất kiếm đứng bình tĩnh tại áo đen mũ rộng v h à n h thân người sau mặt khác một nhóm lại là một cái hình thể cao gầy hai má lom xuống hoa phục trung niên nam tử giữ lại tiểu sơn dương hồ trong mắt lãnh quang lấp lóe đi theo phía sau ba cái nam tử một cao một thấp một g ầ y ăn mặc cổ quái đều là khuôn mặt l i n h tốp toàn thân s ắ c khí lý tùng lý đường chủ không nghĩ tới lại là ngươi đã đến áo đen mũ rộng vẻ người n mở miệng thử dư đông hải ngươi báo mối thủ của ngươi đừng quên cùng giáo ta ước định cái đàn ông mặc đồ đ ô n g kia lạnh d ê n một tiếng hiển nhiên đối hắc áo mũ rộng vẻ người n không quá cảm bạo yên tâm dư mỗi nào dám nuốt lời áo đen mũ rộng vẻ người n đáp như thế rất tốt hoa phục nam tử mở miệng tiếp tục nói không biết kế hoạch tiến triển như thế nào áo đen mũ rộng vẻ người cười hắc hắc nói Kế hoạch thuận lúc ợ i tiến triển, hai lôi tử yến, Đến ngày chấn chính hắn. chỉ chờ của sau là l vọ kỷ đó các này g nguyện giáo, cũng ư i nhật thần thể thừa cơ động thủ, đoạt lấy o có cơ độc n ninh thành. bộ à Lúc này, ngoài cửa tiến đến một người mặc đỏ tươi thanh niên nùng trang diễn m ạ n thần thái bộ pháp kiểu mị như nữ tử bộ kia gương mặt cũng cùng nữ tử không khác nhau chút nào nghe hắn dịu rằng nói lý đường chủ dưa cung p h ụ c là đỗ công tử a không nghĩ tới người cũng tới rồi lý đường chủ trông thấy người tới ôn hỏa cười nói người ta liền muốn đến chiếu cố ninh thành đệ nhất thiên tài lôi mình nghe nói hắn g á n g dấp phong lưu tiêu sái dáng vẻ đường đường thật đúng là để người ta tưởng n i ệ m đây đỏ tươi thanh niên làm ra một bộ thẹn thùng muốn trông mong hình người còn lại không có dám biểu lộ ra khó chịu t h ầ n sắc cũng không dám cái này đỗ công tử thế nhưng là nhật nguyện thần giáo mười đại trưởng lão bên trong nghĩa tử của thâm thụ coi trọng hơn nữa võ công cực cao ự c c sấm vào tiên tiên cảnh giới đến lúc đó liền đem lôi minh giao cho đỗ công tử xử trí lý đường chủ nói như thế người ta liền cảm ơn lý đường chủ khanh khách đỏ tươi thanh niên che miệng cười khẽ phát ra như là nữ tử bàn tiếng cười sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương năm thọ yến bắt đầu thời gian như thoi đưa l ạ g yên m à qua sáng sớm chân trời mới lộ ra ngân bạch sắc lôi ra phủ đệ lại bắt đầu lần lượt nên đón hi hi nhương nhương người vương việt sớm đã đứng dậy thừa dịp ngày đêm giao thế thời khắc ngưng thần tĩnh tâm hấp thu đến từ đông phương một tia tử khí đây là tử dương huyền công bên trong ghi lại tu luyện pháp h ắ c bạch giao thế tử khí đông lai tiên tiên tử khí nhập thể đối với nội công tu luyện có ích lợi cực lớn một tia có thể chống đỡ bình thường bảy ngày khổ công đương nhiên cũng cần cực cao nộ tính tinh khí thần cao hơn độ tập trung vương việt cũng là lục lọi rất nhiều ngày mới cảm nộ đến hôm nay thử một lần tiên thiên tử khí nhập thể lập tức cảm giác thần thanh khí sảng suy nghĩ thông suốt sau đó lại luyện qua một bộ kiếm pháp cùng trường pháp liền nghe nói bên ngoài truyền đến thanh â m huyền áo vương việt suy nghĩ một chút hôm nay là lôi c h ấ n ngày đại thọ muốn đến không ít võ lâm đồng đạo là tới cho hắn chúc thọ không bao lâu lôi nhất phong sẽ đến vương việt nơi ở vương việt vừa vặn đang ăn hạ nhân đưa tới sớm một chút sao ngươi lại tới đây không đi giúp cha ngươi n ê n đón một chút tân khách cái gì tìm ta cái này tới làm gì vương việt tan sớm một chút bị lôi nhất phong đột nhiên dầm một chút đẩy cửa vào giật nảy mình kém chút nghẹn tức giận nói ha ha vương minh ta đây không phải trốn tránh điểm sao lôi nhất phong một cái ngồi xuống cũng cầm lấy một khối bánh n mạt ăn tiếp tục nói ta là trước kia chạy tới liền sợ cha ta tìm ta hỗ trợ nên đón cái gì võ lâm đồng đạo vừa đứng chính là mấy canh giờ đau lưng như keo ta là tuyệt đối không muốn đi vương việt đối với hắn không có lời gì để nói ra hỏa này thứ nhìn một cái ngươi cho rằng là một cái nho nhã quý công tử đó là giả tượng cùng hắn quen thuộc về sau y theo vương việt hiện đại lại nói chính là một sống phong túng hết ăn lại nằm ăn chơi thiếu ra mà thôi vương việt một cách tự nhiên không có dây dưa với hắn vấn đề này nói một chút thường ngày chuyện lý thú sớm một chút ăn xong dứt khoát liền uống lên trả đến trong trò chơi vương việt cũng là sẽ hưởng t h ụ chủ hôm đó ta xem vương huynh thân thủ vương huynh tựa hồ sẽ thêm ra môn phái sở trường hôm nay không biết có thể cùng vương huynh điểm đến là rừng luận bàn một chút lôi nhất phong đột nhiên nói ra ồ vương việt cũng là nghi hoặc tiểu tử này làm sao đột nhiên nữa thích thảo luận tới võ công tới vương việt lại đánh cái liếc mắt đại khái hai người liền tìm một khối địa phương trống trải chuẩn bị luận bàn xuống vương minh cần phải thủ hạ lưu tình a điểm đến là rừng điểm đến là rừng lôi nhất phong được chứng kiến vương việt võ công tự biết rất là h ô n g bằng liên tục nói mấy lần muốn đến là sợ vương việt không có chú ý mà tần hắn một trận vương việt không khỏi khe cười một tiếng sau đó nói ra ra tay đi được lôi nhất phong gặp vương việt không muốn nhiều lời liền không bước đặt mạnh thân thể nghiêng về phía trước song quyền lúc lên lúc xuống một trước một sau hướng phía vương việt sông đem tới xem chiêu lôi nhất phong k h á c quát một tiếng khuôn mặt nghiêm nghị có mấy phần khí thế song quyền liên hoàn đ ả o ra giống như ba đầu sáu tay từ khác nhau góc độ đánh tới nặng nề g h chèn ép quyền phong nâng lên quần áo tung bay vương việt thân hình vừa lui song trưởng hoàn động giao thoa lôi đỉnh trưởng phong hoàn hoàn đánh ra chống đỡ lôi nhất phong một trưởng lại một trưởng cái t i ê nặng nề chèn ép quyền phong Tựa hồ đối với cương đại lực phản chấn đẩy ra lôi nhất phong không tự chủ được lui về sau bảy tám bước mới đứng vững thân hình mà vương việt thì là lui một bước vương minh cũng là n g ư ờ i lợi hại không đánh lôi nhất phong thở hơi h ồ n hển nhất là đôi cánh tay ẩn ẩn làm đau vương việt tầm v a n g một t r ư ờ n g cố mạnh mẽ lực đạo để hắn có chút chịu không nổi vương việt lập thân cười một tiếng thu hồi khí thế đối với lôi nhất phong một chiều kia quyển c h ấ n sơn hà hắn vẫn có chút kinh ngạc cưng bánh vô cùng bá đạo dị t h ư ờ n g nếu như không phải lôi nhất phong tu vi võ công thấp một chút hắn cũng không dễ tiếp hai người vừa muốn đảm thiếu xa xa đi tới một quảng gia đối hai người đều thi cái lễ nói tam thiếu gia vương công tử l à o ra gọi các người đi yến hội đại sảnh không sai biệt l ò m muốn bắt đầu lôi nhất phong cười nói thật sao đã như vậy vương minh chúng ta cùng đi đi được vương việt gật gật đầu ba người liền hướng yến hội đại sảnh bước đi yến hội đại sảnh tân khách ngồi đầy thanh thế cao vui mừng hớn hở lôi trấn ăn mặc tơ lụa gấm bảo mặt đỏ lên cười nhẹ nhàng cùng rất nhiều võ lâm đồng đạo uống rượu tâm tình còn lại một chút lôi gia tộc người cũng đều r i ê n g phần mình nói chuyện với nhau xã giao vương việt cùng lôi nhất phong đi vào liền cảm nhận đến ngất trời không khí vô cùng náo nhiệt bởi vì vương việt cứu được lôi nhất phong nguyên nhân còn có lôi ra cố ý kết giao liền để vương việt ngồi chủ b à n ngược lại để vương việt có chút không biết làm sao bất chi bất giác trận này thọ hiến đến rồi thời khắc mấu chốt lôi trấn đứng dậy những người khác tự giác gan tính lại chờ đợi vào lôi trấn nói chuyện nhận được các vị võ lâm đồng đạo hãnh diện tham gia lôi mộ thọ hiến là lôi mộ vinh hạnh ở đây lôi mộ kính các vị một chén lôi trấn mới mở miệng tự nhiên là một phen lời khách sáo trước hướng người đang ngồi mời rượu cổ đại người trong võ lâm đều thích làm như thế người còn lại cũng đều g ơ lên chén rượu của mình bắt rượu đáp l ê n một chén rượu kể một ít khách khí khách sáo lời nói vương việt là không quá ưa thích loại này không khí bất quá hôm nay lôi ra đượm tình mời hắn chỉ có thể chậm rãi đi thích ứng bất quá một chén rượu này còn chưa uống xong ngoài cửa xa xa liền truyền đến một tiếng cuồng vọng tiếng cười to chỉ nghe hắn âm thanh không biết một thân đám người nao h nhao dừng lại mép chén rượu quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại lôi c h ấ n hôm nay sinh nhật của ngươi lão bằng h ư u ha có thể không tặng ngươi một phần lễ vật đâu một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên sau đó một cái lớn như vậy hắc sắc bao khoả liền từ ngoài cửa bay tiến đến k h ứ thế lăng lệ không ít người đều là cấp tốc tránh đi lôi chấn sầm mặt lại phất tay nô ra một cỗ hùng hậu chân khí ngăn trở hát sắc bao k h ỏ a k h ứ thế một cái rơi vào lôi chấn trước mặt trên bàn lớn không mở ra nhìn xem âm thanh k i a tái độ truyền ra vẫn là không thấy bóng dáng lôi chấn không gấp mở bọc ra mà là đối ngoài cửa quát vị bằng h ư u kia còn mở hiện thân làm gì lén lén lút lút t ầ n nút đi ra cùng lôi mỗ vừa thấy ha ha bằng h ư u âm thanh k i a tựa hồ cảm thấy cái từ này quá mức kinh ngạc thanh âm dần dần trở nên có chút lạnh lẽo nói lôi chấn nhìn bao khoả đồ vật ngươi tự nhiên biết ta là ai lôi chấn trong mày trên mặt tần ẩn có một cỗ sắc mặt giận dữ lạnh rên một tiếng bàn tay nhẹ nhàng vung lên một cỗ chân khi đem bao k h ỏ a khẩu kết mở ra trong bao đồ vật cũng hiện ra ở trước mặt mọi người t r ấ n kinh toàn trường t r ấ n kinh trông thấy bao k h ỏ a sau t r ấ n kinh đầu người ba k h ỏ a đầu người ba k h ỏ a đỉnh đầu có năm cái lỗ máu đầu người chủ yếu nhất là cái này ba k h ỏ a đầu người đều là lôi chấn tử tự đầu người tại phía xa vùng khác nhị nữ nhi con thứ tư ngũ nhi chết đầu người trên đỉnh đầu đồng đều dùng huyết tương viết dư tự a lôi chấn một tiếng giận dữ giống to một cổ chân khí cường đại thấu thể mà phát trong nháy mắt đem cái b à n hơi hẩy đổ vào hai bên rất nhiều võ lâm đồng đạo đều là tôi không kịp đ ể phòng bị đẩy lui ngã trái ngã phải trong lòng đều là hoảng hốt cái này lôi chấn nội công quả thực là thâm bất khả c h ắ c cựu âm bạch cốt chảo dư đông hải nghĩ không ra ngươi thế mà không chết lôi chấn sắc mặt t ô n g trầm thân xác đau buồn nhìn lấy ngoài cửa mấy bóng người trong nháy mắt lướt đi hứng trong đại sành đi tới cầm đầu chính là áo đen mũ rộng v à n g ư ờ i giờ phút này hắn chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành lộ ra một chương nhượng người khuôn mặt của kinh tâm đ ộ n g phách nửa bên mặt đều là đỏ thâm vết sẹo dữ tợn đáng sợ lôi c h ấ n không nghĩ tới sao hôm nay là sinh nhật của ngươi cũng là tử kỳ của ngươi ngữ khí băng lanh tận xương tựa như trời đông giá rét cương phong phất qua sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ơ n g sáu nhật nguyệt thần giáo dư đông hải vừa mới nói xong hơi nghiêng người đi ra ngưng tay thành trào hướng thẳng đến lôi chân đánh tới lôi chân chỉ cảm thấy một cố khí âm hàn đập vào mặt cái thiệp dư đông hải ngũ trào xuề ra thẳng hướng đỉnh đầu hắn cắm vào khá lắm cái này dư đông hải c ử u âm bạch cốt trào uy lực so dĩ vãng càng sâu chắc là đạt đến lô hỏa thuần thanh c h i cảnh lôi chấn nghĩ như thế đến trên tay cũng không n g ậ p mờ chân khí dâng lên một chiêu bách tý thần quyền ngũ linh nhất núi nằm đâm hướng đỉnh đầu nâng lên một chút lập tức chấn khai dư thương hải một chảo hai người đều là lui lại mấy bước đứng vững vàng một kích không được tay dư thương hải trong lòng biết như thế vừa rồi bất quá là thử một chút lôi chấn những năm này công phu phải chăng có chỗ tinh tiến vừa rồi một phen thăm dò đã sáng tỏ cái sáu bảy phân chung q u n h tham gia thọ hiến tân khách đều là võ lâm đồng đạo danh môn vọng tộc người tại lôi c h ấ n nói ra tên của dư đông hải về sau cũng đều biết được thân phận của hắn cái này dư đông hải không môn không phái nhưng không biết từ chỗ nào học được một tay võ lâm nổi tiếng c ử u âm bạch cốt trảo làm việc ngang ngược c à n g rỡ tàn nhẫn thị xác tại đông châu trong trốn võ lâm có một huyết trảo người đồ danh hảo rất nhiều võ lâm đồng đạo đều e ngại hắn tám năm trước lôi c h ấ n võ công đại thành tiến vào tiên thiên cảnh giới uy danh của bách tý thần quyền tại đông châu cũng là bắt đầu nghe đồn vừa vặn gặp dư đông hải huyết tẩy một cái tiểu môn phái trên giới hơn bảy mươi nhân khẩu hết thạy tử trạm thảm liệt lôi trấn vốn là cái ghét gác như cựu người không nhìn được nhất những thứ này ác nhân liền muốn thay võ lâm trừ hại hai người ngay tại tiểu môn phái bên trong đại chiến khi đó lôi trấn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng võ công cao hơn dư đông hải không ít không ra trăm c h i ề u dư đông hải liền bị lôi trấn đánh cho miệng p h u n máu tươi bản thân bị trọng thương bất đắc dĩ dư đông hải làm việc rào hoạt dự kiến đến bản thân khả năng không phải là đối thủ của lôi trấn sớm đã chuẩn bị thuốc nổ đánh lén ôm lấy đồng quy v u tận ý nghĩ lôi trấn cũng là can đảm cẩn trọng hạng người thời khắc mấu chốt từ trong bạo tạc chết hôm nay lại đột nhiên hiện thân võ công càng là tiến nhanh nhất định là vì báo ngày xưa mối thủ án dư đông hải dết ta dòng dõi hôm nay liền muốn ngươi nạp mạng đi lôi trấn trong lòng mặc dù kinh ngạc dư đông hải võ công tiến nhanh bất quá mất con tăng nữ nhân thống khổ lại là không cách nào nói rõ hôm nay nhất định phải vì bọn họ báo thủ này ha ha lôi trấn ngươi cũng có hôm nay dư đông hải giữ tợ cười nói tám năm chưa thủ hôm nay cùng ngươi làm trầm rước dứt. dứt lời hai người lại đánh nhau bàng bạc chân khí khuấy động bồn phía đánh lấy đánh lấy đúng là ra đại sành t h ư ớ n cuối cùng ba người đều là toàn thân áo đen che mặt võ công cơ hồ bước vào tiên tiên cảnh giới lôi ra cao thủ còn lại thuận thế ngăn bọn họ lại giao chiến đến cùng một chỗ những thứ này hiến tỉnh võ lâm đồng đạo đều là hai mặt nhìn nhau nhìn hôm nay chẳng diện không biết như thế nào cho phải có lẽ cũng không động tác trong mắt dị quang c h ấ p động h i ệ n nhiên tại đánh cùng với chính mình b à tính các vị võ lâm đồng đạo còn mời trợ giúp ta lôi ra bắt mấy người này lôi ra sau đó tất có thâm tạng thiếu hắn một cái người lớn tỉnh lôi minh không hổ là lôi ra trường tử tài trí võ công đều là nhân tuyển tốt nhất bây giờ đối phương giết hắn mấy cái h u y n h đệ t ỷ mội còn khăng khăng muốn hắn lôi ra hủy diện trước hết bắt mấy người này sau đó lại thuận tiện làm việc ở đây rất nhiều người chính là chờ lấy lôi minh câu nói này bọn hắn trợ giúp lôi g i a vượt qua hôm nay cửa ải khó khăn về sau cùng lôi g i a quan hệ thế tất lên cao một mảng lớn lôi g i a là cao quý ninh thành đệ nhất thế gia s á n g nghiệp thế lực cũng bao trùm cực lớn nhân tình của hắn thế nhưng là kiếm bổn không lỗ lôi công tử nói gì vậy chứ lôi g i a bây giờ có chút phiền phức chúng ta tự nhiên sẽ hỗ trợ lôi g i a h á lại những thứ này a miêu a cầu có thể khiêu khích rất nhiều võ lâm đồng đạo phụ họa lôi minh cũng là lòng dạ biết rõ thờ mắng này một đám hám lợi đen lòng tiểu nhân hai cái thiếu niên mặc áo đen võ công cực kỳ bất phảm đao pháp cùng kiếm pháp dị thường lợi hại hai người hẳn là mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới một bộ kia đao kiếm hợp kích chi thuật lại là để tiến vào tiên thiên cảnh giới hơn nửa năm lôi mình có chút khó giải quyết trong lúc nhất thời khó mà bắt lấy bọn hắn mà lệ sơn song hùng cũng là hướng phía lôi nhất phong cùng lôi ra những người khác công tới mấy ngày không thấy v õ công của bọn hắn cũng là tăng lên không ít lệ sơn song hùng vừa vặn nhìn thấy đứng ở lôi nhất phong bên cạnh vương việt lúc này lên cơn giận dữ vài ngày trước quán rượu một hổ thẹn bây giờ rõ mồn một t r ư ớ mắt hôm nay không báo không thể tiểu tử hôm nay muốn mạng của ngươi lệ sơn song hùng hai người đều là cầm đại đao phi tốc bổ đem tới đao pháp lăng lệ so sánh vài ngày trước rất là tiến bộ là hai người này không nghĩ tới lại là cùng lôi ra có thủ một đám vương việt một cái nghiêng người tránh ra rút ra sau lưng trường kiếm một cái bắn ra hai người đại đao giáp công đem hai người đẩy lui mấy bước bên cạnh lôi nhất phong có chút lăng lăng hiển nhiên không có từ những huynh đệ đã chết đó tỉ mọi thượng lấy lại tinh thần những võ lâm đó đồng đạo cũng là chuẩn bị đ ộ n g thủ trợ giúp lôi ra bắt những người này trong bọn họ không thiếu có tiên tiên cảnh giới cao thủ bọn hắn vừa xuất mã thế cục khẳng định có thể trong nháy mắt cải biến không hổ là lôi c h ấ n mời nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ ở đây cùng nhau tiêu diệt ngược lại là b ấ t đi ta một phen đại công phu xa xa lại truyền tới một thanh âm đồng thời nhanh chóng tiếp cận bất quá mười mẫy hơi thở hai ba mươi đạo thân ảnh nhao nhao tiến vào lôi ra ngay tại ngoài phòng khách trong đ ì n h viện một đám võ lâm nhân sĩ cũng là nhao nhao đi ra ngoài nhìn lấy những người này n h ậ t n g u y ệ t thần giáo thấy rõ người tới trên người phục sức một đám võ lâm nhân sĩ đều là trong lòng giật mình nhận nguyện thần giáo người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lại xem bọn hắn có chuẩn bị mà đến tựa hồ là nhắm vào mình những người này các ngươi nhật nguyện thần giáo người xuất hiện ở này đến cùng muốn thế nào nói chuyện là ninh thành tứ đại thế gia lý gia gia chủ lý kiên là tới tham gia lôi chân thọ yến còn lại hai nhà triệu gia cùng trần gia cũng đều là gia chủ tự mình đến h ắ c đương nhiên là giết các ngươi chẳng lẽ còn có thể tới cho lôi chân trúc thọ cầm đầu hoa phục nam tử cười lạnh nói sau lưng người còn lại cũng đều là d ễ cận ngươi là nhật nguyện thần giáo tam sát đường đường chủ lý tùng chủ nhà họ triệu triệu thiên hương tịnh nhìn thanh khuôn mặt đàn ông mặc đồ đông cả k i n nói nhật nguyện thần giáo đường chủ một đám võ lâm nhân sĩ đều là rung động trong lòng ồ、oh. nếu biết thân phận của ta như vậy liền rõ ràng các ngươi vận mệnh của mình đi lý tùng hắc hắc cười lạnh hai tay chậm rãi nâng lên liền muốn chuẩn bị đậu thủ tại chỗ võ lâm nhân sĩ đều biết hôm nay khó thoát một kiếp nhật nguyệt thần giáo đường chủ tự mình xuất thủ nhất là bây giờ hung danh bên ngoài tam sát đường d i ệ t hết thế g i a môn phái không biết bao nhiêu chỉ có thể toàn lực nhất bác liều mạng với ngươi đông đảo võ lâm nhân sĩ nhấc lên đấu trí n h o nhao, nhao xông đi lên các loại đao kiếm thương côn cũng là đồng thời xuất thủ các ngươi thật đúng là muốn tìm cái chết Lý Tùng một tiếng, Âm chầm cười vương u n lên n g g hai tay, ờ i tiếp chiến đứng đón đến nhau nhau ngang cùng bọn hắn chiến đến cùng phía chỗ. sau một lấy, v ư việt lúc này vẫn trong đại sảnh tuy nói lệ sơn song hùng vũ c ô n g có chỗ tiến bộ nhưng là mình dùng da am hiểu nhất kiếm pháp lập tức đem hai người đặt ở hạ phòng hai chiêu bạch hồng có nhật trong nháy mắt đâm bị thương hai người đem đao của bọn hắn đều đánh rớt lôi nhất phong tiểu tử này cũng không đốc võ công của hắn cùng lệ sơn song hùng không sai bị lắm hiện tại vương việt đã thương hai người hắn cũng xông lên trên liệu mạng huy quyền đào g a trực tiếp là đẻ f hai cái bị thương ra hỏa đánh dám đến giết ta người của lôi ra muốn các ngươi chết lôi nhất phong con mắt đ ỏ bừng phi thường c ă m hận bọn gia hỏa này cùng cái dư đông hải tiên là cùng một bọn giết bọn hắn cũng tốt là huynh đệ đã chết tỷ mọi báo thủ nhặt lên lệ sơn s o n g hùng rơi xuống đại đao v ù vù hai mảnh ánh đao lướt qua lệ sơn s o n g hùng cổ của chỗ đều là mở ra một đạo lỗ hồng lớn máu tơi ư càng không ngừng toát ra tre cũng không bưng b i ế t được sau đó không cam l ò n g ngã xuống đất bỏ mình lôi nhất phong giết hai người tâm tình tựa hồ có chút phóng thích vương việt bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn lúc này lôi minh cùng lôi ra những cao thủ khác bên kia cũng phân là ra thắng bại lôi minh đại triển thân thủ b ộ c phát ra mạnh mẽ thực lực đem hai cái thiếu niên mặc áo đen đánh giết bất quá trên người cũng có một chút t h ư ơ n g thế có trợ giúp lôi ra cao thủ còn lại đ e m còn dư lại ba cái áo đen che mặt ra hỏa n h a u n h a u đánh chết g i à n h tay xông ra ngoài phòng khách sai lầm báo cáo r a nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ơ n g bảy nhật nguyệt đại pháp lôi chân chết lôi ra đại sảnh bên ngoài vương việt cùng lôi minh mấy người lôi ra một đám cao thủ xông ra bên ngoài đã bắt đầu ra tay đánh nhau nhật n g u y ệ t thần giáo hơn hai mươi vị cao thủ cùng đại bộ phận võ lâm nhân sĩ quấn ở cùng một chỗ mà triệu lý trần tam thế gia gia chủ lại là cùng lý tùng đang kịch liệt giáo thủ lý tùng thân là nhật n g u y ệ t thần giáo đường chủ một người đối đầu triệu lý trần tam đại gia chủ không rơi vào thế hạ phong lúc này nhật n g u y ệ t thần giáo nhật n g u y ệ t thi triển r a còn mơ hồ chiếm cư ở trên gió tình thế nhật n g u y ệ t là nhật n g u y ệ t thần giáo mấy đời giáo chủ hỗn hợp đông đảo võ công dốc hết tâm huyết sáng tạo là cao quý nhật nguyện thần giáo công pháp thượng thừa cái gọi là ngày rượu bên ngoài thân thắng ẩn bên trong thần Đi chuyển, uy lực tuyệt luân. là một môn nội ngoại kiêm tu vóc công nhật nguyện càng khôn lý tùng xoay tay lại vây quanh tả nhật phải tháng trái dương phải âm một cổ vô hình chân khí xoay trầm trầm hư m à không hóa đẩy tay đánh ra một chiêu này lại là thế trọng l ự c chìm triệu lý trần tam vị thế gia gia chủ đều là sắc mặt ngưng trọng vội v a n g vận khởi toàn thân chân khí hợp lực một k ích muốn ngăn trở lý tùng ra sức một chiêu hai đạo vô cùng chân khí va chạm đúng là bộ phát ra h u a n h một vàng người của hai bên đều là thụ lực trở ra lý tùng lui ba bước lý triệu trần tam mọi nhà chủ cùng nhau lui năm bước vẫn như c ũ là lý tùng thủ đoạn cao hơn một bậc chiếm được thương phong thoáng một vận chất khí bình phục một hơi lý tùng lạnh g i ọ n g cười một tiếng nói ba vị gia chủ xem ra bản sự cũng không có gì đặc biệt ta triệu lý trần tam đại gia chủ đều là bình phục tự thân nhất khí hư một tiếng lạnh lùng nhìn lấy lý tùng một bộ phóng nhựa tới được bộ dáng lôi minh nhìn thấy như thế muốn xuất thủ giúp đỡ v õ công của hắn cùng tam đại gia chủ không kém là bao nhiêu đầy đủ đưa đến nghiêng thắng bại cán cân tác dụng vội vàng bước ra thân đi Trật, một cây tú hoa châm từ một cái hướng khác bắn t r ụ mà đến đâm thẳng lôi minh mặt tú hoa trâm thượng quán chú mạnh mẽ nội lực bị nó ghim t r ú n g xác định vững chắc xuyên phá đầu khó giữ được tính mạng lôi minh ngừng bước chân thân thể sau này một chuyện nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi này cái tú hoa trâm đem ánh mắt khóa chặt tại một vị trí nào đó vị cao thủ kia còn mời h i ề n thân khanh khách một đạo đỏ tươi thân ảnh từ một vị trí nào đó lướt đi tốc độ cực nhanh thân pháp quỷ dị mấy hơi thở liền tới đến rồi lôi minh trước người ngoài một trượng che miệng cười khẽ ngươi chính là ninh thành đệ nhất thiên tài lôi minh ngược lại là g á n g dấp tuấn tú võ công cũng không tệ để cho ta có chút động lòng đây người tới rõ ràng là cái thanh niên nam tử dung mạo lại yêu dị vũ mị mọi cử động là nữ tử tư thái nếu không phải trên cổ hầu kết bán rẻ hán còn tưởng rằng là nữ t ử đây lôi minh nhìn thấy người này sắc mặt không khỏi co lại mày kiếm đứng đấy trầm giọng nói các hạ cũng là nhật nguyện thần giáo tại hạ đô văn lược nhật nguyện thần giáo thập trưởng lão đô dài đến c h i tử cái này đỏ tươi thanh niên mặc dù nhất cử nhất động là nữ tử tư thái có thể nói lại lấy nam tử tự cho mình là thực sự là quái dị không nói ra được để lôi minh coi là nhật nguyện thần giáo là tà phái thế lực luôn có chút bất nam bất nữ yêu nhân bất quá ma giáo thập trưởng lão thân phận của c h i tử ngược lại để ở đây không biết người giật n ả y cả mình ma giáo thập trưởng lão từng cái ít nhất là nửa bước tông s ư cảnh xếp tại hàng đầu càng là bước vào cảnh giới tông sư tại một bên trong châu cũng là nổi tiếng cao thủ nhân vật lôi công tử vẫn là từ tại hạ cùng ngươi đùa dỡn một chút đi cũng không cần chen chân những người khác chiến đấu khanh khách đỗ văn ngược lại là nhẹ giọng cười nói trong tay cũng không n g ậ p mờ ba cây tú hoa châm từ trong tay bắn ra mang ra từng tia tiếng xe gió uy lực đủ để xuyên kim đã vụn không có cách lôi minh chỉ có thể cùng hắn giao thủ chân khí nhấc lên tránh khỏi đánh tới tú hoa t r â m hướng phía đô văn n h ư ợ c lấn người lên trên bao hàm chân khí nặng nề g h nằm đấm liên tục đánh ra hai người dần dần bắt đầu giao thủ bắt đầu vương việt đứng ở lôi ra mọi người bên người quan sát chung quanh trạng thái lôi ra mấy người cao thủ không cách nào chen chân đến lôi minh cùng ba đại gia chủ trong chiến đấu bất quá những võ lâm nhân sĩ kia cùng nhật nguyện thần giáo đám người chiến đấu bọn họ là có thể ra đến không ít khí lực nhất phong người võ công không được không nên nhúng tay những việc này để vương thiếu hiệp mang ngươi rời đi nơi này nếu như hôm nay lôi ra lập bại cũng tốt là lôi ra lưu lại một đường sinh cơ lôi ra một cái trường bối lôi nhất phong tam thúc trầm giọng nói ngựa khí lộ ra vẻ cô đơn tựa hồ dự liệu được hôm nay lôi ra khó thoát đại họa sẽ không ta không đi ta muốn cùng các ngươi chiến đấu với nhau lôi nhất phong hai mắt đỏ lên ngựa khí khẽ r u nói n vương thiếu hiệp n g ư ơ i đã cứu nhất phong là ta lôi ra ân nhân bây giờ làm phiền ngươi lại cứu hắn một lần dẫn hắn rời đi lôi ra rời xa ninh thành lôi nhất phong tam thúc không để ý tới hắn ngược lại nói với vương việt n g ự khí mang theo vẻ cầu xin Vương v i ệ tại nhìn bọn xoắn nên không ứng, ngày nay họ chút, chút hay một mấy suýt có có ra lôi đáp đ hắn không thân hay không giúp hắn chuyện này biến bản nên này. giờ giúp tệ, Tại bây bị cố, có vương v i ệ t suy tính thời điểm trang diện lại sinh biến cố nơi xa một gian đình viện ầm v a n g một vang gạch ngói vầy da mặt đất từng cái cái hố hai bóng người từ xa mà đến gần một bên đánh lấy một bên lướt nhanh tới đúng là trước kia liền bắt đầu giao thủ lôi c h ấ n cùng dư đông hải lúc này hai người đều là một bộ tiêu hao rất lớn bộ dáng thợ phi phò mồ hôi không ngừng tràn ra giao thủ vẫn là vô cùng kịch liệt màu xám đen t r ả o ảnh bốn hiện mang theo hô hô ầm phong hướng phía lôi c h ấ n chỗ hiểm quanh người đánh tới lôi c h ấ n uy manh vô địch song quyền cơ múa cổ cổ sinh phong một chiêu một thức cẩn chứa cực lớn uy lực quyền phong tư tán đem dư đông hải thế công n h a u n h a u ngăn cản t ă n g n dã hai người đại chiến lâu như vậy ngươi tới ta đi vẫn như cũng một bộ ngang sức ngang tài bộ dáng dư đông hải thời gian dài như vậy bắt không được lôi c h ấ n sắc mặt rất khó coi không khỏi thoáng nhìn cách đó không xa đứng vững lôi nhất phong trong lòng dâng lên một cái mưu kế chỉ thấy hắn lôi kéo lôi trấn hướng bên này đánh đến gần rồi lôi nhất phong một lượng trượng khoảng、cách. trên mặt âm chầm cười một tiếng tay trái ngưng trào vung lên làm cho lôi c h ấ n vệ thủ nhìn thấy sắc mặt của dư đông hải phát giác được một tia không ổn tiểu tử đi chết đi dư đông hải tay phải thành trào một chiêu k i ể u âm bạch cốt trào chụp vào lôi nhất phong lôi nhất phong vẫn còn có chút ngây người phản ứng không kịp vương việt ở bên cạnh hắn lại là dự liệu được nguy hiểm cố âm hàn trào gió nhào tới trước mặt ẩn ẩn nói nói liền tranh thủ lôi nhất phong ngã nhào xuống đất khó khăn lắm tránh thoát một trào này một chiêu không có tay dư đông hải cực kỳ tức giận tràn ngập sát khí nhìn lấy vương việt chính là tiểu tử này hại bản thân c h u y tốt vội vàng lại một nhớ cựu âm bạch cốt trào trộm tới vương việt căn bản không ngăn cản được đem lôi nhất phong nào h trên mặt đất ám đạo bản thân chẳng lẽ phải chết sao thời khắc mấu chốt lôi chấn vội tiến lên một quyền đẩy ra hắn cựu âm bạch cốt trào mặt mang tức giận song quyền ẩn chứa bàng bạc chi lực liên tục năm quyền đánh vào dư đông hải trước ngực dư đông hải trở về thủ không kịp chỉ ngăn ba quyền còn thừa hai quyền thật sự đánh vào trước ngực g i a n g r á c vài tiếng mấy cây xương ngực đứt gãy dư đông hải cổ họng ngọt, ngọt lúc này phun ra b ù n máu tơi lớn trên mặt tàn khốc lói lên đồng dạng một trộp vào lôi chấn trên cánh tay phải. xuống huyết tảng lớn một đục. dư đông hải c h ấ m d ứ t đi. Lôi c h ấ như o toàn à n không để ý bị giật xuống một tảng lớn huyết đục, vận khởi trên n giật một huyết khởi g để đục, ý bị ờ i nhiều không khí, chân bách tí thần quyền tí liên t ụ cuồng đánh ra. Dư Đông Hải h ra, rồi vừa Dư c ị hắn điệp hai quyền, đã đả thương phủ, thực chính hắn thật là tốt thời cơ. Dư đông Hải mặt như trùng quyền, tạng xương ngực Đông giết tốt mặt gãy giảm, giờ điệp đã đả đều đại điên u mấy cây, bây Dư cơ. lực c là là hai tay gắt gao bắt lấy lôi chấn đánh tới hai tay phủi đi tiếp theo phiến vết máu lôi chấn không để ý chút nào đau xót quắt to một tiếng hai tay ra sức chấn khai dư đông hải đông đông đông địa từng quyền trực kích dư đông hải ngược bụng đánh cho hắn không ngừng lùi lại không ngừng thổ huyết cuối cùng ra sức một quyền đánh ra dư đông hải bị đánh bay vào trong đại sành trực tiếp đụng nát mấy bàn lớn lôi chấn thu hồi xong quyền thở mạnh khí thô c h â n khí cùng thể lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thân thể lung lay sắp đổ may m à là dư đông hải liền thụ hắn hơn hai mươi quyền ngũ tạng lục phủ vỡ vụn tuyệt không sống suốt khả năng vương việt cùng lôi nhất phong trông thấy lôi chấn một bộ ngã xuống bộ dáng liền tranh thủ chi đỡ lấy vừa rồi nếu không phải lôi chấn kịp thời xuất thủ Hắn nhanh, nhanh lý triệu trấn tam đại gia chủ đều là bị đánh bay ra ngoài khỏe miệng chảy ra một vệt máu bị nội thương trái lại lý tùng dáng vẻ chỉ là thở hơi hồn hẹn không bị thương chút nào bộ dáng liếc qua trong đại sánh chết đi dư đông hải âm thanh lạnh lùng nói thật là một cái phế vật như vậy thì chết sau đó nhìn một chút lôi chấn bộ dáng cười lạnh nói bất quá c n tốt lôi chấn người cũng bị thương nặng tiêu hao rất nhiều ngược lại là thuận tiện ta thu thập lôi chấn nhìn lên lý tùng nhìn mình bên này c h ậ n cảm thấy không ổn vội vàng nắm lên vương việt cùng lôi nhất phong cánh tay của ra sức hất lên lôi chấn tập luyện bách tý thần quyền mấy chục năm đôi cánh tay lực lớn vô cùng vương việt cùng lôi chấn hô to một tiếng các ngươi mau rời đi lôi ra nhất phong ghi nhớ không cần báo thù cho ta sống khỏe mạnh vương tiểu hữu lao phu khẩn cầu ngươi giúp ta chiếu cố tốt nhất phong đừng cho hắn làm chuyện điên rồ cha lôi nhất phong khàn giọng hô to vương việt cũng là hai mắt đỏ lên hai người bay ra t ư ờ n g viện rơi xuống tại trên một mảnh cỏ đi vương việt kéo lại lôi nhất phong dắt cánh tay của hắn hướng phía lôi ra bên ngoài chạy đi lôi nhất phong liều mạng giấy ruộng mặt đầy nước mắt muốn trở về rơi vào đường cùng vương việt một chút điểm trụ huyện đạo của hắn đem hắn cong lên vận khởi khinh công hướng ra phía ngoài lao đi lý tùng nhìn thoáng qua chạy trốn vương việt cùng lôi nhất phong không để ý bọn hắn, bất quá là hai cái tiểu tốt con k h ô nơi g có thành ể u việc cấp bách thị xa tại chiến đấu lôi minh trông thấy một màn này thê lương hô to một tiếng dốc hết toàn lực chỉ muốn thoát khỏi đố văn ngược thế nhưng là bị đối phương kéo chặt lấy còn cười khanh khách nhìn mình cha chết ở trước mặt lại bất lực ta thích nhất loại tràng diện này lôi gia chủ triệu lý trần tam đại gia chủ cũng là kinh hô một tiếng nhanh chóng vận khởi chân khí ba đạo thế trọng lực c h ầ m công kích cách không đánh tới muốn bức bách lý tùng trở về thủ cứu lôi trấn tính mệnh hừ đừng nghĩ ngăn cả ta lý tùng ra sức một t r ư ờ n g đột nhiên tăng tốc một cái k h ắ p ở lôi trấn trước ngực đem hắn đánh bay đâm vào cửa phòng khách trước trên vách tường phun ra bùng m á u tươi lớn nghèo đầu con mắt chậm rãi nhắm lại trong nháy mắt trở lại vứt qua tránh qua tránh né ba đại gia chủ một kích bất quá ngay cả tục để khí vật khí cũng làm cho chân khí trong cơ thể nhận phản vệ kêu lên một tiếng đau đớn chịu một chút nội thương sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương 08, m ninh thành biến đổi lớn song khanh khách phụ thân ngươi chết ở trước mặt ngươi cảm thụ gì đỗ văn ngược liếc qua t ắ t thở lôi chấn đối giao thủ lôi minh nói ra khỏe miệng nhấc lên một vòng cười tàn nhẫn ý lôi chấn ra sức một quyền trấn khai đỗ văn ngược ánh mắt nhìn lấy lôi chấn thân thể hơi run đôi mắt co lại thành một điểm phản chiếu vào lôi chấn thi thể dần dần một cống ngập trời hận ý tử ở sâu trong nội tâm bừng bừng phân chấn dần dần tràn ngập toàn bộ thân hình trong đầu chính là báo thù hai chữ lấp đầy tất cả triệu lý trần tam đại gia chủ cũng là bị nội thương ninh thành nhân vật k i ê u hủng nhưng ở hôm nay liên thủ vẫn lạc bại tại lý tùng vị này n h ậ t nguyện thần giáo đường chủ vẫn không thể nào cứu vãn lôi chân tính mệnh lôi chân chết rồi giờ đến phiên các ngươi lý tùng đứng chắc tay nhìn chung quanh đám người một tòa khác đ ỉ n h viện võ lâm nhân sĩ như cũ cùng nhận nguyện thần giáo cao thủ chém giết người trước mắt tự nhiên chỉ có tam đại gia chủ hòa lôi minh là bọn hắn tất sắt danh sách đỗ văn n h ư ợ c tạm thời không có xuất thủ ánh mắt nhìn chằm chằm lôi minh vừa có động tác liền sẽ xuất thủ lôi minh từ một mình hắn phụ trách lý tùng lại là không tiếp tục một mình cùng tam đại gia chủ giao thủ mặc dù hắn sẽ không thua nhưng là không muốn kéo dài thời gian để tránh phát sinh biên số một đạo tín hiệu tiễn phát xả ra ở trên bầu trời t à n g gia hóa thành nhật nguyệt hai chữ tam đại gia chủ giờ phút này đều đ o á n được cái này lý tùng còn có mai phục nhất định là dự định đem bọn hắn triệt để một mẹ hốt gọn kể từ hôm nay bên trong linh thành tứ đại thế gia sẽ từ đó biến mất thay vào đó triều đình sẽ không bỏ mặc các ngươi nhật nguyệt thần giáo phá hư ninh thành thế cục bất kể tam đại gia chủ nói như thế đây là bọn hắn sau cùng một cọn cỏ cứu mạng ninh thành thế cục cân bằng ổn định nhiều năm như vậy bọn hắn mấy đại thế gia cũng cùng triều đình quan phủ quan hệ không tệ triều đình quan phủ tuyệt đối sẽ không để cho người khác tùy tiện phá hư ha ha vậy các ngươi có nhìn thấy triều đình nhúng tay ý tứ sao lý tùng không h i ể u cười một tiếng tam đại gia chủ trong lòng cảm giác nặng nề hoàn toàn chính xác hiện tại triều đình quan phụ không có chút nào nhúng tay ý tứ vậy liền bày tỏ triều đình không muốn quan tâm chuyện này mặc cho nhật nguyện thần giáo người cải biến linh thành thế cục nhất định là cùng nhật nguyện thần giáo đạt thành một loại hiệp nghị tam đại gia chủ tâm bên trong sau cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng mất đi cùng một chỗ phá vây ra ngoài tam đại gia chủ nhìn nhau đều là hung hăng nói phá vây ra ngoài về đến gia tộc bên trong để bọn hắn rút lui linh thành có lý ẽ ha ha. còn c tùng a cười m lạnh tiếp tục nói hiện tại gia tộc của các ngươi chỉ sợ cũng là cùng lôi ra không sai biệt lắm số mạng cái gì người tên xúc sinh này ta muốn giết người tam đại gia chủ nghe nói như thế lập tức bảo tẩu trong đầu bị phẫn nộ lấp đầy cũng không còn nghĩ đến chạy đi một chút phóng tới lý tùng muốn liều mạng với h ắ n lôi minh bên kia mặt như phủ băng toàn thân tản ra lạnh lùng sắt khí đồng thời đ ộ n g thủ từ bỏ đô văn n lược hướng phía lý tùng đánh tới đều muốn giết ta các ngươi có thể sao lý tùng đối với sông lên mấy người tàn nhẫn cười một tiếng trong mắt chấp động lên hảo quan g của thị h u y ế t cùng lúc đó toàn bộ ninh thành ngoại trừ lôi ra tam đại còn lại trong thế gia đều là bị nhật n g u y ệ t thần giáo rất nhiều cao thủ xâm lấn tập kích tử thương thảm trọng mỗi một nhà đồng loạt có vài vị tiên tiến cao thủ rất đội c ò Ninh l ạ m thành bên trong bình dân mách tính cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều biết tam đại thế gia ra xong không biết mạnh nhất lôi ra vận mệnh như thế nào nhưng mà bọn hắn không biết lôi ra là sớm nhất bị n h ậ t nguyện thần giáo xâm lấn đánh bất ngờ tử thương t h ẳ n g trọng bây giờ cũng là sắp bị diệt tới nơi mà trên đường cái rất nhiều quan phụ bộ khoái không ngừng tuần tra tựa hồ tại lùng bắt vào người nào một nhà bỏ hoang dân cư bên trong vương việt cùng lôi nhất phong đều là trốn ở này vương việt vốn là muốn mang lôi nhất phong rời đi ninh thành bất quá mới ra lôi ra không lâu liền nhìn thấy cái khác tam đại thế gia phụ đệ đều là bước lên ngập trời đại hỏa vương việt càng phát ra muốn nhanh chóng ra khỏi thành bất quá ở cửa thành lại là gặp rất nhiều quan binh cùng bộ k h o i đóng quân nhìn thấy vương việt bên cạnh lôi nhất phong không nói hai lời liền bắt đầu đọc thủ chiêu chiêu muốn đoạt tính mạng người đúng là muốn giết chết bọn hắn vương việt cùng lôi nhất phong võ công mặc dù không là n h ậ t nguyện thần g i á o đám kia cao thủ đối thủ nhưng là những thứ này vậy quan binh bộ khoái lại là giết không chết bọn họ hai người nhanh chóng chạy trốn giết chết đuổi tới một chút quan binh bộ khoái liền trốn ở căn này bỏ hoàng dân h n g cư bên trong tạm thời còn không có bị phát hiện vì sao quan binh bộ khoái muốn đuổi giết chúng ta lôi nhất phong hiển nhiên từ trọng trong bi thống đi ra ngoài chỉ là cảm xúc như cũ có chút chấm thấp vương việt cũng giải khai huyệt đạo của hắn giờ phút này hắn có chút nghi ngờ hỏi vương việt trầm n g â m một chút thì t h ầ m muốn đến triều đình quan phủ đã cùng nhật n g u y ệ t thần giáo có chỗ cấu kết muốn đôi tứ đại thế g i a người đổi u tận giết tuyệt không cho bọn hắn có chút cơ hội trả thù lôi nhất phong nghi hoặc nói triều đình cùng võ lâm quan hệ một mực không tốt nhất là nhật n g u y ệ t thần giáo những thứ này vọng tưởng thay thế triều đình giáo phái bọn hắn như thế nào cấu kết đến cùng một chỗ a vương việt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau đó thì t h ầ m ngươi cũng không nghĩ một chút vì sao tứ đại thế g i a nhận nhật n g u y ệ t thần giáo tiến công tập kích thế ra người bị đổi tận giết tuyệt liên gia đều đi triều đình quan phủ nhưng không có một tia tương trợ động tác còn muốn đối với các ngươi những thứ này trốn ra được người truy sát vương việt ngược lại ngồi xuống tiếp tục nói phải biết cho tới nay các ngươi tứ đại thế g i a cùng triều đình quan phủ quan hệ chỗ cũng không thể lắm thậm chí một ít con đường còn có đi lại bọn hắn về tỉnh về lý đều có tương trợ nguyên nhân lúc này lại t h ở ơ lạnh nhạt điều này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vấn đề sao phải biết trên thế giới không có bằng hữu của v i n h viễn cùng địch nhân chỉ có v i n h viễn lợi ích hai cái nguyên bản lẫn nhau cựu hận thế lực cũng là có thể bởi vì một ít lợi ích chung mà hóa thù thành bạn chỉ là nhìn cái này lợi ích có đủ lớn hay không mà thôi vương việt mấy lời nói lôi nhất phong là triệt để hiểu vương việt có chút đồng tình nhìn lấy hắn hắn loại cuộc sống này ở thế gia phú nhị đại niên kỷ mới trưởng thành không lâu tiếp xúc đến bên ngoài hung hiểm bóng tối một mặt không nhiều thậm chí có thể nói không cùng vương việt khác biệt hắn ở trong hiện thực sinh hoạt thời điểm là một cô nhi bản thân liền muốn bản thân học được độc lập đối mặt mình ngoại giới tất cả mọi chuyện bao quát vĩ hảo xấu xí quang minh bóng tối đủ loại rất sớm liền rõ ràng rất nhiều đại nhân cũng không biết sự tình đối với tàn khốc xã hội dài rất nhiều lôi nhất phong tư tưởng cùng trong hiện thực một ít dốt nát phú nhị đại không sai biệt lắm vương việt nhìn lấy lôi nhất phong hắn là một cái t h ọ n g cam kết người lôi t h ấ n trước khi chết khẩn cầu hắn chiếu cố lôi nhất phong húng chi lôi ra đại hắn rất tốt lôi nhất phong cùng hắn quan hệ cũng không tệ có thể nói là đi vào cái thế giới này một cái duy nhất được cho bằng hữu người chuyện này nhất định là một rút có lẽ bây giờ tàn khốc kinh lịch sẽ để cho hắn không ngừng lột s á t phát triển trở thành một mình đảm đương một phía có thể chi phối tuyệt đại mấy người vận mạng người mà không phải bị người khác tả hữu vận mạng người nói đến tả hữu vận mệnh vương việt theo bản năng sờ lên ngực cái kỳ dị kia hình xăm bản thân sao lại không phải một cái bị người khác tả hữu vận mạng người hắn có một cỗ dẻo dai cùng chơi liều từ giờ khắc này hắn âm thầm thể muốn trở thành tả hữu người khác vận mạng người. người thế nào lôi nhất phong đột nhiên kỳ quái nhìn vương việt hỏi vương việt vừa mới đột nhiên trở nên cảm xúc trầm thấp vương việt lấy lại tinh thần không có gì nhớ tới một ít chuyện a lôi nhất phong không nghĩ nhiều hỏi bên ngoài bây giờ tình huống nguy hiểm như vậy chúng ta làm như thế nào rời đi ninh thành vương việt nghĩ nghĩ thì thầm ta đi ra ngoài trước điều tra một chút bọn hắn rất nhiều người không biết ta thuận tiện tìm chút ăn ngươi trước ở lại đây tận lực ẩn nút không cần quản động tính bên ngoài trước khi trời tối ta sẽ trở lại lôi nhất phong cũng coi như chỉ có vương việt một cái như vậy có thể tin tưởng người phía ngoài quan binh bộ khoái đều biết hắn hắn là tuyệt đối không thể ra ngoài bại lộ đành phải đáp ứng vương việt cẩn thận quan sát một chút chung quanh đ ộ n g tĩnh nơi này một mảnh thật nhiều đều là bỏ hoang dân cư không có mấy người ở ngược lại là không có người trông thấy vừa đi ra không có mấy bước đột nhiên ngực liền nóng rực lên vương việt gỡ ra ngực quần áo xem xét lại là cái hình xăm kia lại bắt đầu sáng lên may mắn chung quanh không a i không phải liền bị phát hiện hình xăm phát sáng đại biểu cho vương việt khả năng lại phải tiến vào những cái đó giang hồ phó bản thế giới kỳ thật vương việt một mực không rõ cái này hình xăm hoặc giả nói là khối kia gọi địa lệnh lệnh bài chẳng những có thể dẫn hắn mặc đến cái thế giới thần kỳ này còn có thể có được trò chơi một ít chức năng còn có thể phát cho hắn ban thưởng như thế thần dị vật phẩm thế nào lại là trong trò chơi có thể xuất hiện đây mang theo nghi hoặc cùng không hiểu vương việt ngược hình xăm càng ngày càng sáng cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang đem hắn bao vây lại bá một chút tại chỗ biến mất tốc độ rất nhanh chính là thời gian một cái nháy mắt liền biến mất trung nam sơn toàn chân giáo mặt trời lên cao phía sau núi một rừng cây nhỏ bên trong một cái thân mặc vàng bạc đạo vào, đầu đội hạo nhiên khăn tuổi trẻ đạo sĩ đeo kiếm mà đứng nhắm mắt suy ngẫm chật mở hai mắt ra hiện lên một đạo tinh quang trường kiếm đ ô n g nhiên xuất thủ kiếm quang huy sái kiếm pháp cực nhanh ngay cả có chút cổ pháp cầm k ề n h không đủ linh hoạt một bộ kiếm pháp thi triển hoàn tất xoay người lại kỳ diện mạo lại là vương việt dáng vẻ lạnh nhạt nho nhã khỏe môi n i t lên một tia nụ cười thản nhiên vương sư đệ người quả nhiên lại tại nơi này l u y ệ n kiếm người tới đồng dạng là một tuổi trẻ đạo sĩ so vương việt hơi lớn mặt trắng d a chỉ toàn bộ dáng có chút tuần tú doãn sư huynh vương việt trong mắt trợt loại sáng cười đi tới sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm toàn chân môn đồ người tới chính là bây giờ toàn chân giáo khâu sử cơ trưởng giáo đại đệ tử doan trí bình mà vương việt không giải thích được thành khâu sử cơ cái thứ hai đệ tử thành doan trí bình thân sư đệ lại nói ngực địa lệnh hình xăm sáng lên mang vương việt mặc đến thần điêu hiệp lữ võ hiệp thế giới còn lại tới nữa cái vai trò đóng vai xuất hiện cái bên trong nguyên tắc giả dối không có thật chính là nhân vật nghĩ nghĩ cái này đã là vương việt mặc tới ngày thứ bảy mới tới ngày đó thân phận của đột nhiên xuất hiện này cũng chỉ là để hắn hơi sửng sốt một chút thần liền chấn định lại sau đó hao tốn một chút thời gian triệt để mới vương ừ a rõ việt thu kiếm vào vỏ chậm rãi đi đến doan trí bình trước người nhìn lấy hắn trường giáo sư tôn nghe nói sư đệ mấy ngày nay cần luyện võ công cảm giác sâu sắc vui mừng cho nên để cho ta tới tìm sư đệ đi bãi kiến lao nhân ra ông ta doan trí bình ăn nói ôn nhã chậm rãi mở miệng muốn đến trưởng giáo sư tôn muốn thi kiểm tra sư đệ võ công vương việt nhẹ gật đầu hiểu sư minh lúc này đi thôi vương việt dẫn đầu đi về phía trước doan trí bình nhìn chằm chằm vương việt bóng lưng một hồi lâu trên mặt hơi nghi hoặc một chút cảm giác mình cái này vương sư đệ tựa hồ chỗ nào trở nên không đồng dạng trước k i a không có phát giác cũng chính là cái này mấy ngày bên trong cảm giác được nhìn lấy vương việt càng chạy càng xa vứt bỏ loại ý nghĩ này bước nhanh đi theo trở lại toàn chân giáo bên trong hướng k â u xử cơ tĩnh tất đi đến bây giờ thời khắc khâu sử cơ bình thường đều tại tính thất tính tọa dương thần đi vào khâu sử cơ tính thất bên ngoài gõ cửa một cái kêu một tiếng trưởng giáo sư tôn đệ tử vương việt bài kiến bên trong rừng một hồi chuyến đến một thanh âm tiến đến vương việt đẩy cửa vào tiện tay đóng cửa lại mắt nhìn hướng vài thước bên ngoài tính tọa một lao đạo sĩ dâu tóc bạc trắng chính là hôm nay toàn chân trưởng giáo khâu sử cơ mặc dù đã tuổi hơn bảy mươi lại là tinh thần q u ắ c thước xem ra đạo gia huyền công có chút thành t ự u nghe nói ngươi những ngày này từ cần luyện võ công mỗi ngày đều đến phía sau núi rừng cây mấy canh giờ có phải thế không khâu sử cơ hai mắt nhìn lấy hắn vương việt gật gật đầu đúng khâu sử cơ đưa tay vớt râu trên mặt lộ ra mỉm cười nói được hôm nay để vi sư nhìn một cái ngươi có tiến bộ hay không cho vi sư luyện một lần toàn chân kiếm pháp nhìn xem vương việt trên mặt mỉm cười chắp tay nói đúng khâu sử cơ tỉnh thất rất lớn trung gian không gian đầy đủ vương việt thi triển chỉ thấy vương việt rút ra tùy thân trường kiếm bắt đầu thi triển toàn chân kiếm pháp toàn chân kiếm pháp bất quá là toàn chân giáo kiếm pháp nhập môn phối hợp mấy trăm chữ cá quyết bất quá một ngày thời gian vương việt liền có thể thuận lợi thi triển ra trọn vẹn toàn chân kiếm pháp cái này cần nhờ vào nguyên bản hắn sở hội hoa sơn kiếm pháp phái hoa sơn sáng lập ra môn phái tổ sư chính là toàn chân giáo đi ra môn đồ sáng tạo kiếm pháp tự nhiên có toàn chân giáo kiếm pháp mấy phần tinh túy tăng thêm vương việt đối với võ công nộ tính tương đối cao thời gian mười ngày toàn chân kiếm pháp đã thuần thục tại ngực những luyện đó nhiều năm đệ tử cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn toàn chân kiếm pháp một chiêu một thức vương việt đều là ăn khớp vô cùng nhẹ n h ó n lạnh nhạt thi triển ra hoàn toàn không có chút nào dây dưa dài dòng không lưu loát cảm giác khâu sử cơ ở một bên quan sát về sau cực kỳ hài lòng gật đầu đợi đến vương việt thi triển xong c h ọ n vẹn kiếm pháp lúc này cười nói không sai kiếm pháp đã đăng đường nhập thất liền kiếm pháp mà nói chỉ sợ trí bình cũng không kiếm ngươi tạ ơn sư tôn khích lệ vương việt không có tự hào cảm giác vượt qua doan trí bình mà thôi căn bản không có đáng giá kiêu ngạo địa phương nếu là hắn bại lộ toàn bộ thực lực hiện tại tất cả toàn chân tam đại đệ tử không có một cái là đối thủ của hắn võ công mạnh nhất triệu trí kính ở trước mặt hắn cũng không chống được mười chiêu dựa theo cái này thần yêu thế giới võ công định vị vương việt lúc này võ công đã có thể cùng toàn chân thất tử so sánh ngoại trừ nội công tu vi còn thấp cũng không có một lượng môn phi thường lợi hại võ công bản thân gặp được có thượng thừa võ công hoặc là thần công tuyệt học bản thân thua thiệt tỷ lệ rất lớn vương việt lúc này tính toán có thể hay không từ khâu sự cơ nơi này học vài môn toàn chân giáo thượng thừa võ công tỷ như lý sương phá băng trường pháp đại quan môn thức nhất khí hóa tam thanh các loại thậm chí hồ tiên thiên công vương việt thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú sư tôn ngươi xem toàn chân kiếm pháp đệ tử đã luyện được rất có hòa hậu không biết có thể hay không chuyển thụ đệ tử còn lại võ công vương việt là khâu sử cơ tân thu không lâu đệ tử nguyên bản tư chất thường thường võ công tiến cảnh quá chậm bây giờ tựa như đột nhiên liền hiểu võ công tiến cảnh liền khâu sử cơ đều cực kỳ kinh ngạc khâu sử cơ trầm tư một hồi nói cũng tốt kiếm pháp của ngươi có một chút thành thử vi sư liền chuyển cho ngươi một bộ t r ư ờ n g pháp lý sương phá băng t r ư ờ n g pháp ngươi hãy nhìn kỹ trận khâu sử cơ lập thân đứng lên ánh mắt ngưng tụ tay phải mau l ẹ lăng lệ đột nhiên đánh, đánh, đánh ra sau đó trưởng tùy thân đi lấy không thể nào đoán trước góc độ liên tục đánh, đánh ra trưởng trưởng tinh diệu lăng lệ huyền diệu cao thâm để vương việt nhìn có chút hoa mắt thần mê không hổ là vương trùng dương lưu lại lợi hại nhất trường pháp ngươi thấy rõ ràng chưa vương việt nhìn mê mẩn thời điểm khâu sử cơ đã đánh xong đứng chắp tay nhìn lấy vương việt sư tôn đánh cho quá nhanh có thật nhiều chưa từng thấy rõ vương việt nói láo kỳ thật hắn vừa rồi đại khái nhìn cái thất thất bát bát chỉ là một chút huyền diệu địa phương nhất thời nhìn không ra không hiểu rõ lắm vì sư cũng biết ngươi không có khả năng một lần thấy rõ học được vừa rồi chẳng qua biểu thị một lần động tác chiêu thức để ngươi có cái ấn tượng khâu sử cơ móc ra một bản vô lại sách đóng chỉ tịch giao cho vương việt quyền bí tịch này ngươi cầm lấy đi phía trên có hoàn chỉnh trong khi tu luyện cho cùng vận công phương thức ngươi dựa theo phía trên thuật tu luyện là được một tháng sau ta sẽ kiểm nghiệm thành quả tu luyện của ngươi nhớ lấy không thể khiến ta thất vọng vương việt trong lòng c u n g hỉ trên mặt cũng không lộ nhan sắc lạnh nhạt tiếp nhận bí tịch sau đó cung kính nói đúng sư tôn tuất ngươi trước lui ra đi khâu sử cơ truyền xong vương việt bí tịch liền đuổi hắn đi ra vương việt có thu hoạch ngoài ý mớn cũng không muốn ở lâu hướng hắn thi lễ một cái liền rời đi tính thất hướng chỗ ở bước đi nhìn xem mặt trời nhanh giữa trưa ăn trước cái cơm buổi chiều lại đến phía sau núi chậm rãi tu luyện cái này trường pháp cứ như vậy vương việt toàn chân giáo tiếp tục lấy ba điểm trên một đường thẳng thời gian mỗi ngày đến hậu sơn luyện võ đi quán cơm ăn cơm quay về chỗ ở đi ngủ cuộc sống ngày ngày trôi qua vương việt là cả tháng bảy m ặ t tới bây giờ bất chi bất giác đã qua gần ba tháng tới gần tháng m ộ ư ơ i vào cuối mùa thu gió thu điệu hiệu lá rụng đồng bền ba tháng ở tại toàn chân giáo vương việt ngoại trừ cùng doãn trí bình cùng khâu s ử cơ tiếp xúc nhiều nhất cái khắc toàn chân giáo đệ tử cùng toàn chân thất tử ngược lại không có gặp bao nhiêu lần mặt tương đối xa lạ phần lớn thời gian dùng để tu luyện thành quả cũng là rất tốt hiện tại vương việt võ công có thể nói ở trên toàn chân giáo hạ không có một cái nào là đối thủ của hắn hội tiên thiên công khâu sử cơ cũng không được lý sương phá băng trưởng pháp đã đăng đường nhập thất toàn chân kiếm pháp càng là dung hội q u ò n thông thu phát tùy tâm cấp độ duy nhất nội công thượng thừa tử dương huyền công cũng thuận lợi đột phá hai tầng đến tầng thứ tư khâu sử cơ một tháng khảo hạch hắn một lần đối với vương việt võ công càng phát ra hài lòng tăng thêm vương việt ngày thường tính cách bình thản ổn trọng, tôn sư trọng đạo khâu sử cơ đối với hắn thưởng thức đã dần dần vượt qua đại đệ tử doan trí bình lại trên u y n giang ệ h n t hồ khác thâm cao dần dần lưu truyền ra một tin tức toàn chân giáo phía sau núi phái cổ mộ tiểu long nữ muốn tỷ võ chiêu thân nghe nói tiểu long nữ mạo như tiên tiên kinh diễm tuyến luân rất nhiều tam giáo cựu lưu võ lâm nhân sĩ nghe nói nhao nhao bắt đầu hướng trung nam sơn thượng chạy đến muốn tới đến một chút náo nhiệt muốn đi phái cổ mộ thế tất yếu đi qua toàn chân giáo địa giới những người giang hồ này sĩ như thế làm việc tự nhiên cũng nhiễu loạn toàn chân giáo thanh tịnh chỗ kết quả là toàn chân giáo phái đệ tử chấn giữ từng cái lên núi q u a n khẩu đem những tham gia náo nhiệt đó giang hồ nhân sĩ chạy trở về rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhấp vui danh của toàn chân giáo không dám lên núi cũng có một chút dự định mạnh mẽ xông tới cũng bị toàn chân đệ tử đánh lùi vốn cho rằng như vậy lắng lại chuyện này không ngờ có một ngày đột nhiên một nhóm lớn tây vực lạt ma ăn mặc người mạnh mẽ xông tới lên núi bình thường toàn chân đệ tử căn bản ngăn không được Trực tiếp i l ề nguyên ô n tắc bên trong triệu trí kính quần vọng tự đại ngực vô nhu hơi vốn là khâu xử cơ để hắn mang đệ tử ngăn chặn hoác đô đám người này không nghĩ tới cái này ngốc tiếu xuống núi lớp bị hoác đô bọn người lượn quanh đường đánh thẳng trúng dương cung đánh chở tay không kịp nếu không phải quách tính vừa lúc lúc này đi vào rút một tay toàn chân giáo nói không chừng liền bị tiêu diệt bây giờ có biến hóa khâu sử cơ bây giờ coi trọng nhất vương việt liền để hắn dẫn đội đi ngăn lại lên núi người vương việt cũng không nhiều dư động tác trực tiếp chính là canh dự ở toàn chân giáo cổng ngươi không phải muốn tới ạ ra sẽ chờ ở đây vào ngươi các ngươi dám đi vào chính là thiên cương bắt đầu đại trận trực tiếp chào hỏi vương việt cũng sẽ thiên cương bắt đ ầ u trận pháp tuy nói rèn luyện còn không quá đủ nhưng là bản thân võ công còn tại đó đầy đủ h o á c đô bọn người uống một bầu bất quá vương việt dẫn đầu trong cái c cũng c đệ tử c vì tư k h lợi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn dạng ngày người muốn mượn cơ diện trừ mới được vương việt chịu như vậy tận tâm tận lực trợ giúp toàn trần giáo khâu xử cơ đại hắn không sai là một nguyên nhân chủ yếu nhất v ẫ nhưng là l địa ệ n hình xăm đ a cho một cái một h i mà h n triệu o giáo n chân t ư ở n g g á o hoa hàng sơn luận kiếm đứng hàng mới ngũ u kiếm mới t y t thưởng, Ban n g chí i n đĩa quay a h kính tên này ánh mắt khắp nơi dò xét thấy được vương việt một bộ trầm tư bộ dáng ánh mắt bên trong không thích chi sắt chợt lóe lên ngược lại nhìn sang một bên Cốc cốc cốc. từng đạo từng đạo tiếng bước chân rồn rập chậm rãi chuyển đến chính là đại môn vị trí vương việt cùng xuất lĩnh toàn chân đệ tử cảnh giác ánh mắt đều vô ý thức nhìn tới một đám lớn t a y vực l ạ t ma ăn mặc ra hỏa bước vào thẳng đến trùng dương cung mà đi cầm đầu hai cái một cái tay cầm hát thiết phiến làn da đồng đen một thân quý khí cách t ắ n mặt một người khác thân cao thể trắng bộ dáng hung thân đắc xác trong tay mang theo cái cán dài cực đại đồng truy bất quá những người này vừa đi mấy bước vương việt cùng xuất lĩnh toàn chân đệ tử liền ngăn cản đường đi cùng bọn hắn mới vừa cái chính diện hai người này chính là hoác đô cùng đạt nhĩ ba vương việt nhìn cầm đầu hai người một chút thầm nghĩ đến tựa hồ cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm hoác đô nhìn thấy hơn mười vị toàn chân đệ tử ngăn cản đường đi liền biết bản thân tập kích trùng dương c u n g kế hoạch thất bại ý niệm trong lòng l o a lên bày ra một bộ khiêm nhường bộ dáng nói chư vị đạo trưởng tại h ạ hoác đô có chuyện quan trọng cùng các ngươi đ ổ i trưởng giáo thương lượng còn mời giàn xếp một phen không thể không nói hoác đô cơ chí không kém còn có thể muốn ra như thế một phen lời nói của đường hoàng bất quá vương việt há có thể như ước nguyện của hắn đã ngươi muốn gặp chúng ta trở ư n giáo g vì sao mang nhiều người như vậy lên núi từng cái còn mang theo binh khí vương việt nói như thế tại hạ hoác đô vừa muốn kéo một chút nói nhảm vương việt lại một cái cắt được hắn đi mục đích của các ngươi không phải liền là hướng phía tiểu long nữ tới à kéo cái gì cùng trưởng giáo thương nghị chuyện quan trọng mang theo nhân thủ nhiều như vậy tới đây là muốn đối với ta toàn chân giáo là một phen sự tình à vương việt nói xong c ư ờ i như không cười nhìn lấy hoác đô hoác đô lại là trong lòng giật mình chẳng lẽ sự tình có chỗ bại lộ bị toàn chân giáo biết được không phải cái này trẻ tuổi đạo sĩ làm sao đến mức nói ra như thế một phen không có khả năng a sư phụ chỉ là âm thầm giao cho ta một người người bên ngoài tuyệt không có khả năng biết được đạo trường nói gì vậy tại hạ nghe không hiểu hoác đô giả vờ n g â y n g ốc hừ nghe không hiểu kim luân pháp vương ngược lại là thu tốt đồ đệ vương việt một câu kinh người hoác đô lại là trong lòng kinh hãi kim luân pháp vương chưa từng bước chân trung nguyên người kia là ai sao lại biết nhà mình sư phụ danh hảo các vị sư huynh đệ bọn gia hỏa này xem xét không phải là cái gì người tốt hay là chức chế phục lại nói thiên cương bắt đầu đại trận hầu hạ. Nói xong, một đám đệ tử đệ cũng không còn suy nghĩ nhiều, h còn suy là n qua toàn chân giáo trận pháp trận phân bảy bảy nói còn đạo mỗi bảy người một tổ bước thành mười bốn thiên cương bắt đầu trận mỗi bảy cái bắt đầu trận pháp tạo thành một cái đại bắt đầu trận hai cái đại bắt đầu trận nghiêm một kỳ tương sinh tương khắc lẫn nhau sừng thú uy lực quả thực là tinh diệu tuyệt luân vương việt cùng chín mươi bảy vị đệ tử cùng một chỗ tạo thành đại trận mười bốn bắt đầu trận lôi kéo lại thần t ầ n g lớp lớp tương hô liên hệ chỉ là vây quanh hoắt đô bọn người đổi tới đổi lui hoắt đô bọn người nơi nào thấy qua bực này cao thâm trận pháp chỉ cảm thấy rất nhiều người vây quanh bọn hắn quay tới quay lui trước mắt phung phí hoa một mảnh muốn lao ra nhưng trận pháp c h ố n g chết mỗi cái vị trí bao giờ cũng đều ở biến động căn bản tìm không được đi ra địa phương trong lòng rất là bực bội trong tay cán d à i đồng truy ra sức nện xuống mang theo một cỗ trọng âm thanh xẻ gió muốn dựa vào man lực c ư ơ n g ép đột phá ra ngoài ba ba mươi bốn thanh trường kiếm đồng thời đâm ra cùng nhau chống đỡ cái này một cái phá phong đồng truy đem một cái đ ờ i ra đồng thời cánh hông mười bốn thanh trường kiếm cùng nhau đâm ra tấn công về phía đạt nhị ba sau lưng của thời cơ góc độ nắm vừa đúng chính là đạt nhị ba lực cũ đã hết lực mới chưa xanh thời khắc khó mà tranh n ẽ bên người hoác đô thấy thế một cái hát thiết phiến chống ra hướng thân kiếm ra sức phụ xuống đem mười bốn thanh trường kiếm cản trở một chút đồng thời đem đặt n h ị ba hướng bên cạnh thân đẩy mình cũng nghiêng người nhanh chóng thối lui đặt n h ị ba lăn thân thể đứng lên lại là tránh thoát một k í c h trí mạng này một k í c h chưa thành mười bốn thanh trường kiếm lại là thu hồi ngược lại một phương hướng khác đồng thời đâm ra hai mươi tám thanh trường kiếm kiếm quang như nước bóng người giống như triều những t h o á c đô đó mang tới tây v ự c lạt ma đều là ra sức chống cự b ấ t quá những thứ này quân lính tàn mạng như thế nào là đều nhịp toàn chân đệ tử đối thủ mấy cái lăn lăn lộn lộn vừa đi vừa về bọc đánh đồ vật giác công liền đem những thứ này tây v ư ợ l ạ ma đánh cho mình đầy thương tích không có chút nào sức phản kháng từng cái nằm trên mặt đất kêu rên như c ũ đau khổ trèo trống tranh n ẽ chỉ có hoác đô cùng đạt nhĩ ba hai người vương việt không định bông tha hoác đô đạt nhĩ ba ngược lại là có thể cân nhắc thả cũng tốt để hắn trở về cảnh cáo kim luân pháp vương một phen đến trung nguyên không nên quá p h é p lối mắt thấy không chịu nổi hoác đô lo lắng nói các ngươi toàn chân giáo thân là danh môn đại phái chẳng lẽ liền sẽ lấy nhiều khi ý t tà chuyến đi sẽ không sợ có hại uy danh vương việt nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn lấy hắn còn lại toàn chân đệ tử ngược lại là mười phần để ý uy danh của đại môn phái trong lúc nhất thời thế công dần dần dừng lại không tiếp tục độc thủ thu hoạch được cơ hội thở dốc hoác đô mừng rỡ trong lòng liền nói ngay có bản lĩnh liền đến trận công bằng đọ sức cũng làm cho tại hạ lãnh giáo một chút toàn chân giáo cao thâm võ công đặc n h i ba đứng ở một bên nắm đồng truy cánh tay đều có chút hơi run mồ hôi đầm địa hiển nhiên tiêu hao rất nhiều ngược lại là hoác đô tên này biết bốn phía trốn tránh né tránh tiêu hao tương đối ít một chút toàn chân các đệ tử nghe thấy lời này chỗ nào chịu đáp ứng bọn hắn được chứng kiến hoác đô võ công tự hỏi đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của hoác đô cũng sẽ không đáp lại hắn mà đối với hoác đô loại hành vi này vương việt c nói ra chậm rãi đi ra lại trận cùng hoác đô đối diện mà đứng một đám đệ tử có chút không biết làm sao khuyên đến vương việt không cần như thế trực tiếp đuổi bắt chính là ngược lại là triệu chí kính trong lòng không khỏi cười lạnh cái này vương sư đệ thích nổi tiếng bất quá hoác đô võ công hắn kiến thức qua ngay cả bản thân cũng không là đối thủ cái này vương sư đệ trẻ tuổi nóng tính đợi chút nữa nếu bị thua có thể thì thật là mất mặt tại trưởng giáo nơi đó cũng có thể nói hắn một phen xính dũng đấu hung ác làm việc thiếu cân nhắc ta xem cũng liền theo vương sư đệ nói chúng ta toàn chân giáo là danh môn đại phái chế phục một cái hạng giá áo túi cơm còn cần lấy nhiều khi ít sao ngươi nói là đi vương sư đệ triệu trí kính hướng vương việt buồn nôn cười cười ừng vương việt tạm thời không muốn để ý đến hắn nghe được vương việt đáp ứng hoác đô thế nhưng làm ừ n g rỡ trong lòng hôm nay ra quân bất lợi còn thân hãm hiểm cảnh muốn chạy đi thì nhìn một lần này được toàn chân giáo không hổ là danh môn đại phái tại hạ bội phục xin chỉ giáo đi hoác đô tự hỏi đơn đả độc đấu mặc dù mình tiêu hao rất nhiều chỉ bằng vào những đệ tử này tuyệt không phải đối thủ của mình vương việt nghe thấy hắn chức để cho mình ý tứ đậu thủ thoáng s ứ n g sờ lập tức nói thầm một tiếng không biết sống chết trên mặt lộ ra không do mỉm cười cái kiêm mà đắc tội với nhìn thấy nét cười của vương việt hoác đô trong lòng hơi hồi hộp một chút tựa hồ cảm thấy không lành nhưng lại không thể nói chỗ nào hoa vương việt thân hình vận động trường kiếm trong tay liền đầm tới kiếm pháp cổ pháp nặng n ề huyền diệu nghiêm cận hoác đô giật mình vương việt động thủ một khắc hắn liền phát giác được không đúng tuyệt đối không lờ tới cái này tuổi trẻ đạo sĩ thực lực võ công còn ở phía trên hắn lúc này sắc mặt khó coi vội vàng né tránh nhưng mà vương việt nhất kiếm tuyệt không phải phổ thông cổ tay nhẹ dùng lập tức nhất kiếm hóa thành ba hoác đô né tránh nhất kiếm mặt khác hai kiếm nhưng xưa nay không cùng địa phương đánh tới u ố n g quýt đẩy ra q u a n s á t ngăn cản vương việt kiếm chiêu liên tục đâm ra mỗi một kiếm đều chia ra làm ba mau lẹ vô cùng không bao lâu liền đâm ra đôi chín mười tám kiếm phân hóa kiếm ảnh càng thêm phong phú chung q u n h chú ý các đệ tử đều có chút sợ ngây người nhất là triệu trí kính trong lòng vừa sợ vừa giận cái này vương việt khi nào võ công lợi hại như vậy liền nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp đều khiến cho vô cùng thành thạo uy thế lăng lệ doan trí bình đối với vương việt rất là hâm mộ và ghen ghét vương việt võ công hắn có cái đại khái giải âm thầm v ụ n trộm quan sát được hắn và trưởng giáo sư tôn đều có thể đánh lên hơn trăm chiêu bất bại thực sự là kinh khủng hoác đô lúc này sắc mặt như cho tàn nguyên bản là tiêu hao khá lớn hắn đối mặt vương việt lăng lệ kiếm pháp là giật gấu và vai trên người hết mấy chỗ địa phương bị thương vô cùng chật vật vương việt gặp hắn trạng thái càng ngày càng kém trong tay khí lực không khỏi tăng lớn ba phần đem hoác đô làm cho chỉ có thể không ngừng né tránh phòng thủ khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh hoác đô thấy thời cơ bất ổn nhìn lấy không xa đạt nhĩ ba trong lòng hiện lên một kế nhấc lên mấy phần khí lực một cái né tránh đến đạt nhĩ ba sau lưng muốn cho đạt nhĩ ba thay mình ngăn cản mới vừa đơn đả độc đấu sớm đã vứt qua một bên đạt nhĩ ba chừng to mắt ngây ngẩn cả người không nghĩ tới bản thân sư đệ vô s ỉ như vậy còn lấy chính mình làm tấm mục bất quá vô ý thức ở giữa nhấc lên đồng truy hướng phía trước c h ặ lại cũng may mắn khôi phục không ít khí lực. khen tiếng một chạm vào nhau, vương à o nhau, v việt t r ư ờ n g k i ế mắt bị b n ra, lanh k mang khỏi loay lên thân thể nghiêng người vào vọt, vọt né tránh những thứ này lồng c h â u am khí hướng phía hoác đô nhanh chóng lấn đến gần tả trưởng đột nhiên đánh ra hung ánh nội lực phun một cái chúng điệp đánh vào hoác đô trước ngực một trường này vương việt dùng hết khí lực vẫn là lý s ư ơ n g phá băng trường pháp tâm mạch của hoắc đô bị chấn đoạn ngửa người ngã quỵ hoa đến ngụm lớn máu tươi phun ra mắt thấy không sống được âm thầm dùng á m khí đánh lén âm hiểm xào trá đầy đủ vương việt một trường đập chết hắn đặt nhĩ ba lấy lại tinh thần trông thấy hoắc đô ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng buốc lên máu tươi tiến lên tìm tòi khí tức yếu ớt tâm mạch đứt gãy không đủ sức xoay chuyển cả đất trời lúc này quay người nhìn hàm hàm vương việt nhấc lên đồng truy lao đến hét lớn giết ta sư lệ muốn mệnh của ngươi hiu lúc này một đạo kiếm quang nói ra đem đ ặ t n h ị ba đồng truy một cái c h â n khai mấy đạo thân ảnh thả người rơi xuống vương việt nhìn lên người tới chính là khâu xử cơ mấy vị toàn chân thất tử muốn đến là nghe tiếng đánh nhau chạy tới từ đâu tới đạo trích d á m mạo phạm ta toàn chân giáo huy nghiêm sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương ba thu đồ đệ dương quá khâu xử cơ hát đại thông mã ngọc mấy người năm vị toàn chân thất tử xuất hiện mới vừa xuất thủ chính là quảng n i n h con hát đại thông nhưng mà đạt nhĩ ba một chiêu không có kết quả không chịu bỏ qua tiếp tục vận khởi mã lực một thanh đồng truy vào đầu dây lợ bất quá hắc đại thông nói thế nào cũng là toàn chân thất tử trên giang hồ nhân vật n ổ i danh một thân nội công tu vi quả thực là không tầm thường s á t mặt giận dữ phiếm tử rót đầy nội lực trưởng kiếm đâm tới vẫn là liên tục bá bá bá vài kiếm trực tiếp đem đạt n h ị ba đồng truy đánh rơi xuống trên mặt đất kiếm pháp dư thế chưa hết lại tại đạt n h ị ba trên người vẽ mấy đạo kiếm thương lúc này mới dừng lại hắc sư thúc mời chậm mắt thấy hắc đại thông phải tiếp tục đ ộ n g thủ vương việt lập tức mở miệng nói thế nào bực này hạng giá áo túi cơm phạm ta toàn chân giáo liền nên mệnh có kiếp nạn này hắc đại thông lạnh dên một tiếng nhanh chóng điểm chúng đặt n h ị ba huyện đạo nhưng lại chưa động thủ nữa việt nhi vì sao ngăn lại ngươi hát sư thúc khâu sử cơ cũng lên tiếng người còn lại cũng nao nao nhìn về phía hắn trước kia đều nói toàn chân giáo bởi vì vương trùng dương quan hệ ẩn ẩn thành trong võ lâm huyền môn chính tông đại phái trong môn phái đệ tử bao quát toàn chân thất tử đều có chút vinh vá hung hăng tự cao tự đại hôm nay xem ra thật đúng là như thế người ta đều không năng lực phản kháng cũng mất hiểu rõ ràng tình huống nhất là hát đại t h n g định đoạn tính mạng người thật không biết mấy thập niên đạo gia công phu luyện thế nào vương việt nghiêm mặt nói là như vậy trưởng giáo sư tôn cái này tây vực man tăng không thể giết cũng tội không đáng chết vì sao không thể giết lại vì sao tội không đáng chết khẩu sử cơ hỏi không thể giết là bởi vì hắn là tây vực mông cổ quốc sư kim luân pháp vương đệ tử giết hắn sẽ vì ta toàn chân giáo mang đến rất nhiều phiền phức vương việt nói ra về phần tội không đáng chết thì cái này man tăng hoàn toàn chính xác chưa làm qua tổn thương ta toàn chân đệ tử sự tình ngược lại là hắn người sư đệ kia âm hiểm độc ác d ụ n g ý khó dò, bất quá đã chết tại đệ tử dưới lòng bàn tay tới tham gia phái cổ mộ tỷ võ chiêu thân chính là hắn chủ mưu mượn cơ hội đến ta toàn chân giáo dự mưu gây dối cũng là hắn chủ mưu dạng này người thì cũng nên giết về phần những l ạ c ma đó cái gì vương việt một chỉ không x a n ằ m trên đất kêu rên ra hỏa bất quá là cá ướp mối con tôm tiểu nhân vật đối với ta toàn chân không tạo thành uy hiếp cũng thể hiện ta toàn chân danh môn đại phái hy u vọng cùng nhau thả đi nghe vương việt mấy lời nói khâu xử cơ mấy người toàn chân thất tử đều là kinh ngạc nhìn mắt đạt nhi ba không nghĩ tới cái này màn tăng vẫn là mông cổ quốc sư đệ tử cân nhắc một phen ngược lại không tốt hạ thủ cũng liền thả đi cho một cảnh cáo. Còn những tây vực những một tây đúng ó có lạc là lại là lại cái cùng cũng cơ hoặc, ma nhau sao của nghi Việt Nhi, ngươi biết gì, thân phận bọn hắn? thả thể. Khâu xử đ như vậy trưởng giáo sư tôn n g ư ơ i xem bọn họ đều là từng cái tướng mạo cách ăn mặc kỳ lạ căn bản không giống chúng ta chung nguyên người hơn nữa khẩu âm của bọn họ cũng không thuần ta còn nghe thấy được cái chết đi k i u h o ắ c đô nói một chút liên quan tới cái gì kim luân pháp vương chuyện cái gì tham gia tiểu lòng nữ tỷ võ t r i ê u t h ầ n cho nên mới phán đoán như vậy khâu sử cơ trầm ngâm một hồi gật đầu nói thì ra là thế liền theo ngươi nói xử lý đi Hách vương việt một a trưởng đẩy lui đạt nhĩ ba nói ra ngươi còn không phân rõ tình thế là ngươi sư đệ cùng ta tỷ thí công bình hắn dùng ám chiêu mới bị ta không cẩn thận đánh chết tỷ thí công bình sinh tử không do người ngươi nên trở về nói với sư phụ ngươi rõ ràng việc này nếu như hắn muốn tìm ta báo thủ ta vương việt tùy thời phục hồi thuận tiện đưa ngươi sư đệ thi thể mang về làm gì hưởng đưa tính mệnh đặt nhĩ ba cuối cùng đã quy coi như bình thường chính là chết đầu v ó c nghe vương việt một phen sắc mặt thay đổi nhiều lần cuối cùng là không động thủ nữa ôm lấy hoác đô thi thể xoay người rời đi vẫn không quên thả câu ngoan thoại vương việt đúng không lần sau lại đặt chân trung nguyên ta muốn cùng ngươi quyết đấu vì ta sư đệ báo thủ đối với cái này vương việt cười một tiếng chi không thèm để ý chút nào cái này ngốc đại cá tử tìm hắn báo thủ hắn mới không sợ đâu vài phút sâu đánh hắn một trận bất quá nếu như kim luân pháp vương xuất thủ ngược lại là khá là phiền toái hôm nay võ công tính toán cùng kim luân pháp vương hẳn còn có một chút chênh lệch thiên cương bắt đầu đại trận triệt tiêu còn lại tây vực lạt ma cũng là từng cái như được đại xá s á m xịt chạy trốn không bao lâu liền đi đến không còn một ngóng vương n g u y ệ t không khỏi xem t h ư ờ n g võ công không ra thế nào đi đường ngược lại là rất nhanh sự tình giải quyết viên mãn khâu xử cơ đối với vương việt h ả o cảm lập tức lại tăng lên một cái đại bậc thang chỉ thấy hắn tự hào cười lớn một tiếng nói việt nhi ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng tác phong làm việc thành thụ c ổ trọng võ công tu dưỡng cũng không phải tầm thường lần này giải quyết tốt đẹp rơi những chuyện này ngược lại là phải hảo hảo ngợi khen một phen chỉ thấy trong mắt của hắn ánh mắt lói lên sau đó nói không bằng toàn chân giáo đời thứ ba đại đệ tử c h i vị liền c h u y ể n cho ngươi như thế nào trường giáo sư minh không thể trường giáo đệ tử k h ô n g phục lại là ngọc dương tử vương sử nhất cùng triệu trí kính đi ra nói chuyện vương sử nhất phải không vui quyết định này vốn là triệu trí kính là đời thứ ba đại đệ tử ngươi nói ngươi khâu sử cơ có các phương diện xuất sắc doan trí bình còn có yêu nghiệt vậy vương việt không cần phải nói đời tiếp theo trưởng giáo c h i vị hơn phân nửa là h ắ n bây giờ còn phải lại cho một cái đời thứ ba thân phận của đại đệ tử chỗ tốt gì đều ngươi chiếm khó tránh khỏi có khí đây cũng là toàn chân thất tử quan hệ không thể nếu là môn phái sư huynh đệ nhất định phải trở mặt thành thù không thể mà triệu trí kính thì là k h ô n g phục có thể nói không cam tâm dựa vào cái gì vương việt cái gì đều tốt hơn hắn bản thân cái gì cũng không sánh bằng hắn hiện tại ngay cả mình đ ờ i thứ ba thân phận của đại đệ tử cũng phải cấp hắn nhất định phải kháng nghị không ổn trưởng giáo sư tôn vương việt lại là bác bỏ chỉ nghe hắn tiếp tục nói triệu sư huynh vốn là niên kỷ lớn hơn ta được nhiều lại sớm hơn ta nhập môn đ ờ i thứ ba đại đệ tử tên vốn là thuộc về hắn còn ta mặc dù v õ công cao hơn triệu sư huynh lại so với hắn chế nhập môn làm được cho dù tốt cũng không nên chiếm triệu sư huynh đ ờ i thứ ba thân phận của đại đệ tử không phải cái này khiến triệu sư huynh về sau như thế nào tại sư huynh đệ cùng đồ đệ ở trong có chỗ đứng triệu trí kính nghe vương việt một phen có thể nói là châm trọc khiêu khích mặt đều sắp tức giận tím cầm kiếm tay đều có chút run rẩy rất đáng hận quá kiêu ngạo vương việt phủi hắn một chút trong lòng cười lạnh chỉ bằng ngươi một chút tiểu thông minh còn cùng ta chơi vài phút đùa chơi chết ngươi bây giờ bất quá là trừng phạt nho nhỏ lại theo ta đối nghịch ha ha mặt của vương sử nhất cũng cảm thụ không được tốt cho lắm ngược lại là khâu sử cơ còn khen dương vương việt một phen làm người khiêm tốn bình thản không cùng sư huynh đệ tranh chút hư danh lại đem triệu trí kính tức giận dừng lại nhìn s ắ c mặt của gặp hắn vương việt liền tốt cười lúc này mấy cái canh giữ ở dưới núi quan khẩu đệ tử nhanh chóng chạy tới thở hồn hẹn tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn không tốt rồi không tốt rồi trường giáo các vị sư thúc bá có cái võ công cực kỳ cao cường người x u ố n g tới bên người còn mang đứa trẻ này võ công cao cường còn mang theo cái tiểu hài vương việt hơi suy nghĩ một chút liền biết hiểu thân phận của người đến muốn đến chính là quách tính cùng dương quá không thể nghi ngờ mà khâu xử cơ bọn hắn lại là n h ữ n g mày mới vừa đánh lui một đợt người làm sao còn có người đến sông coi là thật không đem toàn chân giáo để vào mắt đi cùng ta cùng nhau đi xem một chút khâu xử cơ lớn tiếng nói nhấc chân lên hướng toàn chân giáo đại môn đi đến những thứ khác toàn chân thất tử cũng đi theo còn có một đám toàn chân đệ tử mới vừa bước ra mấy bước một bóng người từ đường núi vọt tới mà lên mấy bước liền tới đến đám người trước mặt trong tay còn lôi kéo một thiếu niên khâu xử cơ mấy người toàn chân thất tử xem xét người tới đột nhiên xông ra lúc này đề phòng đợi nhìn rõ ràng hình dạng về sau đều là mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới là hắn thính nhi không nghĩ tới là ngươi tới rồi khâu xử cơ cùng quách tính quan hệ tốt nhất lúc này mừng rỡ nói ra quách tính cũng không còn nghĩ đến một nhóm lớn người chờ ở cái này thấy rõ ràng trước mặt mấy người chính là toàn chân thất tử lúc này quỳ xuống đệ tử quách tính gặp qua mấy vị sư phụ khâu sử cơ mấy người đem hắn ninh lên vừa rồi thông báo đệ tử lại là hai mặt nhìn nhau không biết làm sao những đệ tử khác đều là giật n à cả mình không nghĩ tới người này chính là đại danh đỉnh đỉnh quách tính quách đại hiệp tĩnh nhi từ biệt hơn mười tuổi vừa rồi nhìn thân thủ của ngươi cùng nhau hẳn là võ công tiến nhanh à. khâu sử cơ cảm khai nói đâu có đâu có quách tính cũng là khiêm tốn không biết tĩnh nhi đột nhiên tới đây có chuyện gì khâu sử cơ hỏi h ả đệ tử suýt nữa quên mất quách tính vô chán một cái cười xấu hổ cười kéo qua sau lưng tiểu hài cũng chính là dương quá nói ra quá nhi mau tới bãi kiến mấy vị tổ sư r a dương quá lẽ lưới lập tức hướng khâu sử cơ mã ngọc vương sử nhất mấy người toàn chân thất tử dập đầu đầu làm đập đến vương việt trước mặt thời điểm gặp hắn tuổi trẻ quay đầu hỏi quách tính quách b à bá vị này không phải là tổ sư r a à. ta nghĩ cũng không cần ta dập đầu quách tính cũng không nhận biết vương việt mười mấy năm trước vương việt còn không phải khâu sử cơ đồ đệ đâu không khỏi nhìn về phía khâu sử cơ vị này là khâu sử cơ liền nói ngay há vị này là ta những năm gần đây thu nhận đệ tử vương việt nhân phẩm võ công vờ vờ là tuyệt đỉnh c h i tài a quách tính có chút hiếu kỳ nhìn vương việt một chút có thể bị khâu sử cơ nói là tuyệt đỉnh c h i tài muốn đến là một t i ê n tư hơn người hàng người vị này là ngươi vương sư bá nhanh dập đầu dương quá cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đập kích cỡ vương việt nhìn lấy dương quá đây chính là thần yêu nhân vật chính vị diện c h i tử tuổi còn nhỏ cơ linh cổ quái một đôi mắt linh động rất dương quá mặc dù khuyết điểm rất nhiều tương đối phong lưu bất quá đối với tiểu lòng nữ si tình lại làm cho vương việt cực kỳ thưởng thức trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu nếu là ta đem dương quá thu làm đồ đệ hảo hảo đại hắn không để cho hắn đi của mộ bái tiểu long nữ vi sư cuộc đời của dương quá lại sẽ như thế nào suy nghĩ nhất sinh tựa như sương mu bàn chân chi trở tại trong đầu làm sao cũng không thể quyết được nhìn về phía ánh mắt của dương quá không khỏi sáng lên toàn chân thất tử nhìn thấy dương quá mã ngọc cười nói tĩnh nhi con trai của đây là người đi nhìn hắn như vậy cơ linh cổ quái chắc là học hết mẫu thân hắn b ả n sự khuách t i n h nói không phải đây là ta nghĩa đệ dương khang gì phúc tử khâu sử cơ vừa nghe thấy tên của dương khang trong lòng r u lên không khỏi tinh tế nhìn dương quá vài lần thật là có mấy phần năm đó dương khang bộ dáng dương khang là của hắn tục gia đệ tử bất đắc dĩ đ ồ nhi này tham đồ phú quý nhận giặc làm cha đi lên không đường về khâu sử cơ mỗi lần n h ớ tới luôn cảm giác mình hổ thẹn tại tâm rất đau lòng bây giờ nghe nghe dương khang có hậu lại là thường cảm vừa mừng d ỡ quách tính lại đem dương quá thân thế đơn giản nói luận còn nói muốn hắn bái nhập toàn chân giáo muốn h ạ khâu sử cơ lại nói tĩnh nhi v õ công của ngươi hơn xa chúng ta ngươi vì sao không tự mình dạy hắn quách tính nói việc này cực kỳ phức tạp không tốt nói đơn giản liên cùng khâu sử cơ mượn một bước nói chuyện quá nhi còn không biết cha hắn nguyên nhân cái chết trong đó n a n nôn c h i ẩn mong rằng đổi sư phụ không cần tại quá nhi trước mặt đề cập đem hắn thu làm môn hạ đi khâu sử cơ thở dài cũng được ta thủy chung đối với dương khang h ồ thẹn không có dốc lòng dạy bảo tiểu hai này ta nhất định tận tâm tận lực toàn lực dạy bảo q u á c h tính nghe xong đại hỉ đi trở về chỗ cũ khâu sử cơ chỉ triệu trí kính nói với q u á c h tính hắn là vương sư đệ đại đệ tử tên là triệu trí kính tại trong tam đại đệ tử võ công cực kỳ ghê gớm không bằng liền từ hắn dậy qua mà công phu đi nhưng mà vương việt lại đi ra nói ra trưởng giáo sư tôn ta cảm thấy cùng đứa nhỏ này tràn đầy mắt duyên không bằng liền từ ta tới dạy bảo hắn công phu đi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Chưng không muốn, dốc Cố cầu viện. Vương việt đứng dậy, tiếp nhận khâu xử cơ câu chuyện, đích cơ cùng Quách sức cũng hoặc còn cướp không nhận khâu thân thu Khâu Tĩnh nghi nhìn thu tranh dành Vương Dương Dương Vương muốn, lòng viện. đứng muốn dần, mộ làm mắt làm Quá đều Quá dạy dậy, là là bảo. sao Việt Việt, tiếp đệ. đệ đồ đồ xử xử sở, dương quá là cơ t r í thông minh bất quá n ã o động quá lớn vương việt như thế là xem ở dương quá cùng bản thân khi còn bé giống nhau là cô nhi còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất hắn muốn biết địa lệnh hình xăm phải t r ă n g cho phép bản thân trăng trận cải biến nội dung cốt truyện chuyện này với hắn sau này kế hoạch phi thường trọng yếu đối với cùng quách tính rút ngắn quan hệ theo vương việt có cũng được mà không có cũng không sao có địa lệnh hình xăm cho hắn đầy đủ thời gian vượt qua quách tính căn bản không phải việc khó việt nhi ngươi coi thật muốn thu quá nhi làm đồ đệ khâu sử cơ cao mày nói hắn là không quá đồng ý vương việt thu dương quá làm đồ đệ chủ yếu là vương việt nhân phẩm võ công tuyệt đỉnh hơn người đợi một thời gian lại là một cái vương trùng dương cũng khó nói nếu như bởi vì giáo một cái đồ đệ làm c h ễ m ạ i được không bù mất đúng vậy t r ư ở n g giáo vương việt nói như đinh c h é m sát ta xem dương quá cơ linh thông minh thế tất cũng là thiên tư hơn người hàng người từ đệ tử dốc lòng vung chồng ngày sau là một nhân tài trụ cột khâu sử cơ suy tư một trận nói được cái kia dương quá liền nhập học trò của ngươi khuách tính ngay xong trên mặt đại hỷ nhiều lần nghe thấy khâu sự cơ tán dương vương việt cái k h á c toàn chân đệ tử cũng ai cũng tán đồng muốn đến là trong tam đại đệ tử người nổi bật từ hắn dạy bảo quá nhi cũng yên tâm đến quá nhi hướng sư phụ ngươi dập đầu quách tính nói dương quá vẻ mặt đau khổ hiển nhiên không muốn bái vương việt vi sư còn nghĩ quách ba ba có thể hồi tâm chuyển ý tự mình dạy hắn võ công quá nhi ngươi làm gì nhanh hướng sư phụ ngươi quỳ xuống dập đầu quách tính nhìn dương quá thật lâu không bái lúc này quát dương quá đành phải bất đắc dĩ hướng vương việt quỳ xuống dập đầu vương việt trên mặt mỉm cười một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút một cỗ nội lực thâm hậu đem dương quá nâng lên dương quá trong lòng kinh ngạc đối với vương việt võ công lập tức xem trọng mấy tầng xem ra người sư phụ này võ công cũng rất cao à. vương sư đệ quá nhi liền muốn ngươi nhận được chiếu cố quách tính ôm quyền khách khí cùng vương việt nói ra q u á c h đại hiệp chuyện này quá nhi là ta đồ đệ là tự nhiên tận tâm chiếu cố nghe vương việt hứa hẹn quách tính chuyến này đến trùng dương cung nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành viên mãn trong lòng một khối đá rơi xuống quá nhi từ hôm nay trở đi toàn chân giáo chính là nhà của ngươi ngươi tốt nhất ở nơi này tu hành năm năm về sau quách b á bá trở lại thăm ngươi quách tính nói với dương quá được quách b á bá, bá. n g ư ơ i đáp ứng ta năm năm về sau nhất định phải tới thăm ta dương quá rất xem trọng ước định này nhất định quách tính cười sờ sờ dương quá đầu ngược lại đối với khâu s ử cơ bọn người ôm quyền các vị sư phụ tính nhi còn muốn nhanh đi về sẽ không quáy dày nhiều có thời gian lại tới vấn an mấy vị s ư phụ khâu s ử cơ mấy vị toàn chân thất tử cười cười sau đó tiễn hắn ra toàn trần giáo nhìn lấy hắn đi xuống núi tốt sự tình xử lý xong đều tự trở về đi Câu vương việt đều là tàn mang phần mình theo lại là đầy bụng dương quá về địa b ả n của mình h ắ n thân là trưởng giáo thân truyền đệ tử lại là trong tam đại đệ tử người nổi bật tự có một gian sân độc lập để dương quá tự chọn một gian phòng ở lại để hành lý xuống cùng bản thân đi ra v i ệ n tử có đói b ụ n g không vương việt hỏi hắn dương quá lắc đầu ngươi vì cái gì thu ta làm đồ đệ đây là dương quá hỏi ngửa đầu nhìn lấy vương việt hắn từ nhỏ là một cơ linh người thông minh bằng không thì cũng không thể một người cô khổ linh đ ỉ n h khắp nơi du đãng sống vài chục năm hắn thấy mỗi cái hành động của người ta đều có mục đích chí ít tại lẫn nhau cũng không nhận ra mà nói là như thế này vương việt thu hắn làm đồ cũng là dạng này ta khi còn bé cùng ngươi hiện tại một dạng đều là cô nhi ta nhìn thấy ngươi biết thân thế của ngươi tựa như nhìn thấy khi còn bé bản thân có lẽ là nguyên nhân này để cho ta nghĩ muốn thu ngươi làm đồ đệ vương việt rất thành thật nói dương quá nhìn vương việt mấy mắt không biết hắn trôi nói thật hay giả bất quá có thể cảm giác được vương việt đối với hắn không có ác ý vương việt cũng đích xác đối với hắn không có ác ý chỉ là có một ít mục đích xây dựng ở bình đẳng thiện ý thượng mục đích đương nhiên cái này tạm thời không thể để cho dương quá biết trong lòng ngươi rất nhớ học võ c ô n g a vương việt nhìn lấy ngoài viện từ tô nói dương quá gật gật đầu nói ừ trên cái thế giới này không biết võ công muốn bị người bắt nạt học tốt võ công sẽ không sợ người khác khi dễ vương việt nghe dương quá trả lời cười nhạt một tiếng rất thẳng thắn trực tiếp trả lời nghe nói tại đào hoa đảo người quách bá mâu chỉ dạy ngươi học nhận thức chữ không dạy công phu của ngươi dương quá nghe xong trong lòng có chút hoa khí nói ừ quách bá mâu giống như tuyệt không thích ta tại đề phòng ta đại vũ tiểu vũ bọn hắn đều chịu dạy bọn họ công phu chính là không dạy cho ta chỉ dạy ta đọc sách nhận thức chữ ta theo nghĩa p ụ học trộm võ công bị bọn hắn phát hiện muốn đổi u ta ra đảo hoa đảo cuối cùng để quách bá bá mang tới nơi này kỳ thật ngươi quách bá m â u đối với ngươi như thế cũng là tình có thể hiểu nàng chỉ dạy ngươi học nhận tức h chữ bất quá là nghĩ ngươi an an t â m tâm độ sống hết đời không dạy võ công cho ngươi có chính nàng tâm ý nói tóm lại nàng đối với ngươi coi là không tệ ngươi cũng không cần muốn đi trách nàng vương việt nói như thế dương quá gật gật đầu hắn cũng biết quách bá mẫu đại hắn không tệ dạy hắn đọc sách nhận tức chữ đạo lý làm người học xong rất nhiều thứ chỉ là không dạy hắn võ công còn có trên đảo hoa đảo chịu o à n khí để trong lòng của hắn không quá dễ chịu thôi từ nhỏ là cô nhi hắn đối với chuyện đối đãi cũng tương đối thành thục đối với quách bá m â u hành động không có khả năng thực sự oán hận nàng n g ư ơ i quách bá bá mang ngươi tới nơi này cũng là có tâm ý bởi vì ngươi phụ thân đã từng là toàn chân giáo tục gia đệ tử ngươi quách bá bá cũng hy vọng ngươi tại toàn chân giáo có thể đủ tốt hảo tu hành vương việt nói ra dương quá nghe được phụ thân chữ nhãn tình sáng lên hỏi sư phụ nhận biết phụ thân ta vương việt lắc đầu nói ta không biết phụ thân ngươi bất quá cha ngươi sự tình ta ngược lại thật ra biết sư phụ có thể cùng ta nói nói sao vương việt nhìn lấy dương quá khát vọng ánh mắt của biết lắc đầu nói ngươi bây giờ vẫn chưa tới biết những chuyện này n i n kỷ nó sẽ để cho ngươi gánh vác quá nhiều đối với ngươi không phải là chuyện tốt ngươi quách ba ba quách bà mẫu, ba mẫu bao quát mẹ của ngươi đều không có nói cho ngươi biết cũng là xuất phát từ nguyên nhân này dương quá ánh mắt lập tức cảm đạm xuống vương việt nhìn hắn bộ dáng như thế nói ngươi n g h ĩ biết cũng không phải không thể chỉ cần ngươi an tâm tu hành chờ ngươi mười tám tuổi sinh nhật ngày ấy có thể đạt tới yêu cầu của ta ta sẽ đem hết thẻ chân tướng toàn bộ nói cho ngươi thực sự sư phụ cũng không thể đổi ý dương quá vội vàng nói đương nhiên ta nói chuyện từ trước tới giờ không đổi ý vương việt cười nói bất quá muốn đạt tới yêu cầu của ta có thể cũng không đơn giản ta không sợ chỉ cần có thể biết phụ thân ta sự tình hết thẻ khó khăn ta đều có thể vượt qua dương quá kiên định nói vương việt nhìn hắn một cái m ỉ m cười nói được chính là muốn có cố này bốc đồng cố này vĩnh niềm tin của không chịu thua không thể không nói dương quá sau này thành cựu cùng hắn tính cách của độc hưu đặc điểm có quan hệ rất lớn ta hiện tại liền dạy võ công cho ngươi vương việt bắt đầu tiến vào chính đề giáo dương quá võ công dương quá rất vui vẻ không nghĩ tới mới vừa bại sư liền dạy võ công có chút chờ mong toàn chân giáo võ công đều là thuộc huyền môn chính tông đạo gia võ công bác đại tinh thâm toàn chân vũ công giảng cứu tâm bình khí hòa không tiêu không gấp ban đầu tu hành chậm c h ạ m nhưng càng về sau tiến cảnh cũng liền càng nhanh vương việt đầu tiên là nói một chút toàn chân giáo võ công phương thức tu luyện cùng tấm cảnh để dương quá có cái đại khái giải phía dưới truyền cho ngươi toàn chân kiếm pháp cùng ca quyết ngươi trước cực kỳ tu luyện ta sẽ đúng hạn khảo sát chỉ đạo đạt tới yêu cầu của ta liền đích chuyển ngươi cái khác võ công lầu cao vạn trượng đất bằng lên muốn học tốt võ công trở thành quách tĩnh nhân vật như vậy nhất định phải đánh hảo cơ sở chỉ có cơ sở đánh cho kiên cố sau này thành tựu mới sẽ không kém cao thâm võ công hắn không thiếu hụt có lẽ không có nguyên bản cơ may của dương quá như vậy học được rất nhiều cao thâm thượng thừa võ công bất quá vương việt có cái khác võ công nơi tay bằng thiên phú của dương quá kết hợp với bản thân vượt mức quy định kiến thức phụ trợ sau này thành tựu còn chưa nói được đây đại đạo sơ tu thông cửu khiếu cửu khiếu nguyên tại vĩ lư huyện trước tử dung tuyền lòng bản chân sông dung tuyền vọt lên dần dần đến đầu gối quá gối chầm chậm đến cuối lư nghe hoàn trên đỉnh lượn vòng gấp khóa vàng q u a n mặc hạ cầu âu thước trọng lâu mười hai hàng cung thất vương việt đem toàn chân tâm pháp nói một lần lại rút ra trường kiếm của mình đem toàn chân kiếm pháp bảy n bảy t bốn mươi c h í n thức thi triển một lần để dương quá ký ức dương quá không hổ có thiên phú kinh người bất quá hai canh giờ liền đem toàn chân kiếm pháp cùng tâm pháp ca quyết một mực nhớ kỹ bắt đầu luyện tập vương việt vừa nhìn một bên vốn nắn k i ế m k u y ế t sai được địa phương dương quá thay đổi qua đến không ngừng mà luyện tập thời gian tựa hồ lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh vương việt luyện võ chỉ đạo dương quá luyện võ cùng dương quá nhận c h i ề u luyện võ khoảng cách đạt nhĩ ba mang theo hoác đô d ư ớ i thi thể núi có gần hơn một tháng nguyên bản hoác đô bọn người vây công toàn chân giáo âm lưu suy tàn bị lý mạc sầu dẫn tới phái cổ mộ bị hong mật b ấ c l u i cùng chuyện sau đó hết thệ không có phát sinh xem ra vương việt đến cải biến nguyên bản nội dung cốt truyện rất nhiều quy tích sự tình tựa hồ hướng phía không thể dự đoán phương hướng hành đầu một ngày này vương việt vẫn như cũ chiếu vào nguyên bản quy tích giáo dương quá võ công đồng thời đối với sau kế hoạch tại làm suy nghị quy hoạch khâu sử cơ lại là đột nhiên tới tìm hắn nói có chuyện g ấp vương việt không nghĩ nhiều để dương quá nghiêm túc luyện võ cũng liền đi t r u n g dương cung đại điện vương việt vừa t i ế n đến tình huống này để hắn có chút kinh ngạc toàn chân thất tử năm cái đều đã tới tam đại đệ tử doan trí bình triệu trí kính lý trí thường các loại một chút tương đối khá cũng toàn bộ đều tại vương việt vừa t i ế n đến toàn bộ con mắt đều bá bá bá nhìn về phía hắn tham kiến trưởng giáo các vị sư thúc bá các vị sư huynh đệ vương việt cũng cung kính đi lễ trao hỏi khâu sử cơ để hắn đứng ở bản thân phía bên phải dạng này chính thức đại hội muốn đến là có chuyện trọng yếu gì muốn nói người đều tới đ ô n g đủ khâu sử cơ cũng liền mở miệng hôm nay để cho các ngươi đều đến là có một gian khó giải quyết sự tình chỉ thấy hắn từ trong tay háo móc ra một phong thư nói ra mọi người chắc hẳn đều biết chúng ta toàn chân giáo phía sau núi còn có một hàng xóm phái cổ mộ bọn hắn từ trước tới giờ không liên quan đến giang hồ người giang hồ cũng biết rất ít hôm qua phái cổ mộ tôn bà bà tới một phong thư hướng ta toàn chân giáo cầu viện chợ nàng phái cổ mộ thoát ly hiểm cảnh chương năm lần đầu gặp tiểu long nữ phái của mộ gặp nguy hiểm vương việt nhũ mày rất không có khả năng à h o á c đô cầm đầu một đám chủ yếu diễn viên quần chúng đều không sợ đến phái của mộ bên cạnh bản thân từ đó chặn ngang một tay h o á c đô chết rồi những người khác chạy làm sao còn có nguy hiểm chư vị đều nghe qua xích luyện tiên tử lý mạc sầu tiến g xấu khâu x ử cơ tiếp tục trần thuật lý mạc sầu chính là xuất từ phái của mộ về sau mưu phản của mộ lại có một phen gặp gỡ mới thành tựu i hôm nay xích luyện tiên tử trên thư nói chính là lý mạc sầu dẫn đầu một đám võ lâm nhân sĩ xông lên của mộ muốn mạnh mẽ xâm nhập cố tài đi cầu viện binh đ á m người nghe nói đều hiểu gật đầu vương việt thì là thầm nghĩ trong lòng là đám kia võ lâm nhân sĩ làm sao không nghĩ tới muốn đến là lý mạc sầu đem bọn hắn lặng lẽ dẫn tới cổ mộ đi cổ mộ cầu viện chắc hẳn tiểu long nữ hội hiện thân đối với cái này cái miêu tả tiên nữ trên trời nhân vật vương việt ngược lại là có hứng thú nhìn một chút chủ yếu nhất vương trùng dương lưu lại cựu âm chân kinh đối với vương việt lực hấp dẫn rất lớn mặc dù chỉ có vì khắc chế ngọc nữ tâm kinh một phần nhỏ trong đó cũng là ghi lại rất nhiều lợi hại thực dụng võ công dù sao phái cổ mộ tổ sư cùng vương trùng dương tổ sư không nhỏ liên quan toàn chân giáo cũng không thể ngồi yên không lý đến lần này liền từ trí bình vương việt dẫn đầu mang lên mấy chục đệ tử tiến đến trợ giúp khâu sử cơ an bài chính hợp tâm tư của vương việt cái k h á c toàn chân thất tử cũng không có ý kiến đúng trưởng giáo vương việt cùng doan trí bình đồng thời không người nói trưởng giáo đệ tử nguyện cùng nhau đi tới triệu trí kính đột nhiên mở miệng khâu sử cơ nhìn hắn một cái k h o á t tay một cái nói có vương việt cùng trí bình dẫn đầu ngươi cũng không cần lại đi triệu trí kính một mặt tiếc lối sắc mặt khó coi vương việt nhìn hắn một cái trong lòng cười lạnh một tiếng thương nghị hoàn thành vương việt cùng doan trí bình ra trùng dương cung đại điện mang theo số thập toàn thực đệ tử hướng phái cổ mộ địa phương tiến đến lúc bình thường thông hướng cổ mộ địa phương bị liệt là toàn chân giáo cấm địa không cho phép toàn chân đệ tử xuất nhập hiện tại thời kỳ phi thường vương việt cùng doan trí bình dẫn đầu một đường vội và chạy tới tới gần cổ mộ không xa vương việt không khỏi bước nhanh hơn cùng đằng sau đội ngũ dần dần thoát ly bước nhanh chạy nhanh bất quá thời gian qua một lát vương việt đã đuổi tới cổ mộ trước cửa trên một mảnh đất trống con mắt quét mắt nhìn bốn phía một chút tam giáo cựu lưu giang h ồ nhân sĩ tứ ngưỡng bắt xoa ngã trên mặt đất đơn đao trường kiếm tán là tại cổ mộ đại môn đã mở muốn đến trong đó phần lớn người đã xông vào phía sau doan trí bình bọn hắn cũng chạy tới l ư ợ t mắt nhìn đi là một chỗ bờ bộn u vương việt đơn giản kiểm tra một lần phát giác những người này đều đã chết tất cả đều là chúng độc mà chết chỉ là độc tố có chỗ khác biệt muốn đến là băng phách ngân châm cùng ngọc phong châm độc doan sư m i n h ngươi và bọn hắn lưu thủ nơi này phòng ngừa có người đi ra hoặc tiến vào một mình ta đi vào tìm kiếm vương việt nói ra bây giờ lần này tình hình thiên thời địa lợi không vào xem sao được kiểu âm chân kinh tại hướng hắn vây tay cái này doan trí bình cùng đệ tử còn lại đều ở do dự yên tâm đi lấy v õ công của ta ta nghĩ ngoại trừ lý mặc sầu không có có thể cản cản ta vương việt v ô vô, vô doan trí bình bả vai đối phương cũng chỉ đành đáp ứng vương việt thân ảnh tận động như sao trì địa h i ể m trong n g á y mắt chui vào cổ mộ bên trong doan trí bình cùng toàn chân còn lại đệ tử lưu tại nguyên địa trờ mới vừa gia nhập đại môn không xa vương việt hám lại tốc độ cổ mộ tính mình hung hiểm khắp nơi tiềm ẩn cơ quan n m khí hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu lấy vương việt võ công mặc dù không sợ nhưng khẳng định bị chơi đùa quá s ứ c bất quá vương việt một đường dọc theo những giang hồ nhân sĩ kia đi qua dấu vết theo sau thỉnh thoảng nhìn thấy một lượng bộ thi thể còn có chút không chết ở trên mặt đất có giật trong lòng cười thầm còn may mà bọn hắn lúc đầu do đường kích phát đại bộ phận cơ quan am khí mình ngược lại là dễ dàng gấp xuyên qua cửa chính hành lang còn có một từng cái từng cái vốn lượn gập g gành mỹ đạo m u ộ n cũng nhiều đến, đến rất vương việt ký ức rất tốt con đường của đi qua đều nhớ ở trong đầu tạm thời sẽ không lặt đường vương việt nghĩ đến vẫn là đi dưới mặt đất thạch thất đem cựu âm chân kinh đoạt tới tay lại nói bên k i a tiểu long nữ cùng lý mạc sầu bọn hắn dây d ư a cùng nhau trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới bản thân đúng lúc là cơ hội hạ thủ đối với làm sao đi đến dưới đất thạch thất trong ấn tượng cần mở ra mấy cái cơ quan cái gì càng phát ra xâm nhập một chút binh khí giao tiếp đánh nhau tiếng la mơ hồ truyền ra vương việt liền tìm rời xa con đường của bọn họ bốn phía quan sát mở ra cơ quan địa phương thật đúng là cho hắn tìm được trên đường đi con con q u n quấn cẩn thận tránh thoát mấy cái cơ quan đi vào một gian ẩ n giấu rất nhiều vàng bạc trâu đảo thạch thất nhìn lấy đầy đất chiếu lấp lánh vàng bạc tài bảo vương việt không có hứng thú gì ngược lại cẩn thận đi tới nơi này cũng nhất định có cơ quan ngấp nghé vàng bạc tài bảo người nên ngang đi lấy khẳng định phải xảy ra chuyện dù là vương việt cẩn thận đi vẫn là chạm đến cơ quan hai bên vách đá mở ra trước ra từng cái lỗ nhỏ thép tinh mũi tên lộ ra siêu siêu siêu địa bắn ra vương việt thân pháp mở ra nhưng người tất vọng tránh trái tránh phải tránh khỏi một cái đợt mũi tên qua mấy cái hô hấp thời gian mũi tên tái độ bắn ra vương việt tránh tránh phải thân hình nhanh trong tối lui thân thể không khỏi chạm đến vách tường Cánh tay trong tay l ú vương việt nhìn ố i đá, thấy này tấm tình hình trong lòng vui vẻ lần này tình huống đây chẳng phải là thông hướng trùng dương di khắc gian thạch thất kia hạ lại bị vương việt đánh bậy đánh bạ vào được chẳng lẽ trên người của ta cũng có cái gọi là nhân vật chính quan hoàn vương việt là người hiện đại nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết đối với cái gọi là nhân vật chính hào quan g ngạnh cũng lý giải ta trước tìm xem cửa vào cơ quan ngay tại hai cái thạch quan trong đó một thành phía trên vội vàng nhảy vào một bộ trong thạch quan ở bên trong thạch quan đắp lên xuất ra sớm đã chuẩn bị cây châm lửa thổi một hơi dấy lên lónh lónh lửa lập tức đem trong thạch quan chiếu cái sang trưng chỉ thấy bên trong nắp quan tài trên nội bích quả nhiên có khắc rất nhiều chữ nhỏ trước mặt mười sáu chữ to vừa xem hiểu ngay đè ép toàn chân chúng dương nhất sinh không kém ai quả nhiên là cỗ này thạch quan những chữ này toàn bộ là vương trùng dương viết cỗ này trong thạch quan có thông hướng tầng dưới thạch thất cửa vào vương việt ở bên trong thạch quan bốn phía tìm tòi sơ đến một cái có thể dùng một tay chỗ t r ú n g cầm thật chặt bên trái quay động lại hướng thượng n h ấ t lên cắt còi một vang đáy quan tài phiến đá h ư ớ n g thanh mà lên vương việt cũng là nhảy ra thạch quan bên ngoài chở thượng n h ấ t đẳng một lát sau tìm trong thạch thất một chiếc đến hướng đáy quan tài đi vào ngay tại vương việt đi vào lúc bên ngoài thạch thất môn đột nhiên mở ra một đạo thân ảnh màu trắng đi đến một bộ áo trắng ngự tuyết dung mạo thanh lệ thoắt tục đẹp thắng thiên tiên sắc mặt băng lãnh đạo m ạ c chính là phái cổ mộ đ ờ i thứ ba trưởng môn nhân tiểu long nữ tiểu long nữ đột nhiên tiến vào nơi này hiển nhiên là tránh né sư tỷ lý mạc sầu đám người truy kích nàng cùng tôn bà bà đi rời ra không khỏi bốn phía liếc nhìn phát hiện thiếu một toàn đến trong đó một bộ thạch quan nắp quan tài nghiêng để một bên tựa hồ có người động đậy lúc này đi qua xem xét thạch quan d ư ớ i đáy phát hiện một cái cửa vào cái này khiến trong nội tâm nàng giật mình bí mật này nàng đều không biết chú ý tới trên nắp quan tài có thật nhiều chữ nhỏ đại khái xem một lần thoáng chốc hiểu rất nhiều nguyên lai là vương trùng dương ngày xưa lưu lại phía dưới thạch thất ghi lại phương pháp phá giải liếc nhìn hậu phương cửa đá muốn đến tránh không được bao lâu trên người mình né xuống dưới lại đắp lên thạch quan muốn đến sư tỷ nhất thời cũng tìm không được nàng đến lúc đó tự sẽ rời đi cổ mộ bản thân lại từ bên trong đi ra nghĩ kỹ về sau tiểu long nữ tìm cái g i à n đến đem thạch quan trước bậy lại sau đó từ giữa c h ầ m rãi kéo lên lại tiến vào khẩu lại nói vương việt tiến vào cửa vào ven đường qua khắp nơi bậc đá đường hành lang đi vào một gian trong thạch thất ngước đầu nhìn lên quả gặp thất đỉnh lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết ký hiệu phía bên phải chỗ thư bốn chữ lớn cựu âm chân kinh ha ha cựu âm chân kinh có thể nói kim thư bên trong cao cấp nhất thần công t u y ệ t học vương việt cười lớn một tiếng sau đó có chút thất lạc bởi vì nơi này chỉ có một bộ phận cao thâm nhất huyền ảo võ học tổng cương không ở nơi này thôi được có những thứ này đã chi t ố t vương việt tính hạ tâm thần đem thất đỉnh chữ viết ký hiệu toàn bộ ký ức đến rồi hắn như vậy võ công thiên phú cũng là thượng giai phía trên cựu âm chân kinh nội dung rất nhanh liền ký ức hoàn toàn rõ ràng trong lòng chỉ chờ trở về trầm rãi linh hội lục lọi đến lúc đó võ học cấp độ thế tất lên một tầng nữa Chật, vương việt nghe thấy trong dũng đạo truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân trong lòng run lên không biết là người nào đến bất quá lấy võ công của h ắ n ngược lại cũng không cần sợ hãi lập tức đường hành lang bên trong bước ra một cái bạch di nữ tử cái kia tuyệt đẹp dung nhan thanh lịch áo trắng như lang ba tiên tử phiêu giật xuất t r ậ n hai người ánh mắt giao thoa bạch di nữ tử ánh mắt thanh lánh không gợn sóng vương việt lại là tâm thần rung động như thế tuyệt đại khuynh thành tri nữ con nhất định là tiểu lòng nữ không thể nghi ngờ chỉ là nàng như thế nào xuất hiện ở này ngươi là ai như thế nào tiến vào ta của mộ mật thất tiểu long nữ thanh em luyện chuyển dễ nghe nhưng lại không mang theo mảy may ấm áp ẩn ẩn có một cô uy nghiêm chi thế ngươi chính là phái của mộ trưởng môn tiểu long nữ đi tại hạ toàn chân giáo đệ tử vương việt vương việt lại cười nói toàn chân giáo đạo sĩ làm sao biết tránh đi ta phái của mộ trùng điệp cơ quan đi vào ta cũng không biết bí ẩn thách thất đến cùng có mục đích gì tiểu long nữ nhìn vương việt một thân xuyên qua là một đạo sĩ cách c n mặc bất quá đối với hành vi của hắn lại là cảnh giác vặt phần sư phó đã sớm đã cảnh cáo nàng bên ngoài nam nhân không có một cái tốt vong ân phụ nghĩa đối đãi nam nhân muốn mười phần cẩn thận tại hạ tới đây tất nhiên là có tới đây mục đích vương việt cười nhạt một tiếng nhấc lên đến hướng thất đỉnh vừa chiếu mở miệng nói long cô nương mời xem tiểu long nữ mặc dù cảnh giác nhưng là không khỏi hướng thất đỉnh nhìn lại chỉ thấy lít nha lít nhít viết đầy chữ viết ký hiệu mặc niệm bài câu phát giác là một chút cực kỳ cao thâm huyền ảo v õ c ô n g chính là phía trước thạch quan thuật ghi chép khắt chế pháp môn lại thanh lãnh mà liếp nhìn vương việt chắc hẳn đạo sĩ này chính là vì cái này mà đến ta chính là vì cái này cựu âm chân kinh mà đến vương việt lạnh nhạt mở miệng con mắt nhìn thẳng tiểu long nữ bá không ngờ tới tiểu long nữ đột nhiên xuất thủ một chiêu phiêu giật nhẹ nhàng trường pháp đánh ra đánh thẳng mặt vương việt khép cười một tiếng lúc này tiểu long nữ võ công còn thấp liền khâu xử cơ đều đánh không lại bản thân làm sao sợ nàng phất tay ngăn cản trưởng thế nặng nề lăng lệ dùng bốn phần lực khí liền đem tiểu long nữ thế công nhao nhao ngăn lại long cô nương võ công của ngươi còn thấp cũng không cần động thủ với ta tốt chương sáu x í luyện tiên tử tiểu long nữ gặp không làm gì được vương việt cũng chỉ bay ngược một bên ngừng tay tới c ứ u âm chân kinh đại đến tay vương việt tự nhiên không nghĩ tới nhiều dây dưa hỗ trợ lui lý mạc sầu bọn người liền có thể về toàn chân giáo đi long cô nương ta tới nơi đây tất nhiên là vì vương trùng dương tổ sư còn để lại võ công còn có một một nguyên nhân trọng yếu giúp người đánh lui lý mạc sầu bọn người trả lại ngươi cổ mộ một mảnh an bình vương việt lẻ loi mà đứng m ỉ m cười nói chuyện này là thật t i ể u long nữ thanh nhâm mềm mại nhưng cũng thanh lánh vô cùng đương nhiên ta có thể theo long cô nương ra ngoài đem lý mạc sầu bọn người bước ra cổ mộ vương việt mặt mũi tràn đầy thành khẩn tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn mấy mắt vương việt thủy chung một bộ nụ cười lạnh nhạt lập tức liền g ậ t đầu được người v õ công thắng ta rất nhiều muốn đến sư tỷ cũng không phải là đối thủ của ngươi không khỏi lại nhìn một chút thất đỉnh võ công sau đó trên đường đi của đi lại đi đến đối với nàng mà nói thất đỉnh võ công huyền ảo khó hiểu chính là vương trùng dương lưu lại trong nội tâm nàng nhớ tới tổ sư di huấn cũng không quá tiết vu đi luyện vương việt đi theo tiểu long nữ ra thạch thất sau đó đẩy ra thạch quan hai người lần lượt n h ả ra thạch quan phần đẩy cơ quan một lần nữa bị vương việt đắp lên tiểu long nữ biết cũng đã biết hắn là không muốn ra ngoài ý m u ố n bị lý mạc sầu những người này học được vương việt lập tức đem đến cũng đều từng cái thả trở về tiểu long nữ trầm mặc ít nói không thích nói chuyện với nhau vương việt cũng không biết nói cái gì ken két vừa đúng lúc này cửa đá lần nữa bị người thôi động lại là một cái vàng nhạt đạo bảo dung mạo xinh đẹp đạo cô trung niên dẫn đầu t i ề n đến đằng sau đi theo một cái tuổi trẻ bạch dĩ nữ tử còn lại giang hồ nhân sĩ chỉ chưa thấy đến cha cha tiểu sư muội không nghĩ tới ở nơi này chỗ cùng sư tỷ cái t o à chớ có nói lung tung ta cùng với đạo sĩ kia chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ tiểu long nữ đại mi nhữ lên thân xác tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói sư muội không cần rào biện ta cũng không có trở ngại ý của các người chỉ cần đem ngọc nữ tâm kinh giao cho ta ta lập tức liền đi c a m đoan không quấy dày các ngươi lý mạc sầu dịu dàng nói ta sớm đã nói qua ngọc nữ tâm kinh chính là bản phái võ công sư tỷ sớm đã phản bội sư môn ta là quyết định không thể giao cho ngươi lý mạc sầu nhìn tiểu long nữ nói chuyện như vậy sắc mặt lập tức c h ầ m xuống lạnh lùng nói sư muội xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt chớ cho rằng sư tỷ ta không dám giết ngươi dứt lời trong tay phất trần nắm lên định n g c thủ bên cạnh hồng lăng ba gặp sư phụ như thế cũng là rút ra trường kiếm đối xử lạnh nhạt nhìn lại sinh luyện tiên tử lý mạc sầu đúng không Vương Việt lời ú c này mở nói g thân hình một hình c trước mắt, ngăn ở tiểu trước, ngăn lòng nữ đằng khi vừa dứt lý mạc sầu phất trần huy động hô hô hô địa vang lên tiếng gió ba chiêu tuần tự mã phát lại đồng thời tiến đến trực tiếp hướng vương việt trên người quét tới lý mạc sầu đột nhiên xuất thủ vương việt sớm có phòng bị thấp người một bên h ơ i hợt tránh đi trong tay trưởng ảnh thay nhau nổi lên nội lực thôi động phía dưới từng đạo từng đạo bén nhọn trưởng phong hướng lý mạc sầu bên cạnh thân đánh tới nhìn vương việt trưởng phong hô hô sinh d i ế t đạo nội lực đã tinh thâm lý mạc sầu tâm thần kinh hãi nhấc lên tám điểm khí lực trong tay phất trần liên tục quét ra trắng sợi thô bay múa đem vương việt trưởng phong nhao nhao ngăn cản nào có thể đ o á được vương việt đã lẫn người cất gần đơn trưởng hóa thành sóng trưởng hai tay cùng sử trưởng ảnh liên tục đánh ra tầm tầm giao tho phối hợp lẫn nhau lý mạc sầu đ ỗ n g nhiên giật mình phất trần cấp tốc vùng ra muốn ngăn cản nhưng vương việt một bộ này x u c thế t m à phát chính là công lý mạc sầu một trở tay không kịp t r ư ờ n g ảnh giao thoa cuối cùng phá khai rồi lý mạc sầu phát trần trong đó một t r ư ờ n g đánh ở trên cổ tay của nàng đem phất trần đánh rất trên mặt đất lý mạc sầu vừa sợ vừa giận nơi cổ tay phải vừa đau vừa tê dại vội vàng tả t r ư ờ n g đánh ra lòng bàn tay xích hồng vô cùng chính là lý mạc sầu tuyệt kỹ thành danh xích luyện thần trưởng lại là vương việt thắng mấy bậc hắn đánh d ấ t lý mạc sầu phất trần còn đả thương cổ tay của nàng làm cho nàng lấy xích luyện thần trưởng bước lui đều là một mạch mà thành xem ra tại toàn chân giáo tu hành thành quả liền lý mạc sầu cũng bị thiệt lớn tiểu long nữ ánh mắt vẫn như cũ chỉ là quét vương việt một dạng hồng lăng ba lại là đi đến lý mạc sầu bên cạnh nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt tràn ngập chấn kinh tuyệt đối nghĩ không ra cái này tuổi trẻ đạo sĩ v õ công cao như thế vậy mà để lý mạc sầu đều trong tay hắn kinh ngạc người trong cuộc lý mạc sầu ánh mắt hiện lên chấn kinh tri sắc Cái công tiểu giỏi sinh này đạo sĩ vô lý ợ i hại, bản thân vừa rồi thiệt giáo khi minh bối ngươi thân phần thua chân như thế cao minh hậu đệ tử. Đạo bản dùng còn ăn ngầm, toàn nào người nào tức tử. tử? vừa cao lực, có là l đệ đệ sĩ, mạc sầu hỏi tại hạ sư toàn khâu x ử cơ đồi t r ư ở n giáo g vương việt lạnh nhật nói không có khả năng ta xem khâu x ử cơ võ công cũng không bằng ngươi dùng cái gì là đồ đệ của hắn lý mạc sầu nói vương việt k h o á t k h o á t tay nói lý mạc sầu ta không muốn cùng ngươi liền vấn đề này tranh luận phái cổ mộ cùng ta toàn chân giáo sâu xa quá sâu ta khuyên ngươi chính là rời đi cổ mộ cho thỏa đáng hôm nay có ta ở đây mục đích của ngươi tuyệt không khả năng thực hiện lý mạc sâu sắc mặt tâm trầm nói tiểu đạo sĩ ngươi coi thật muốn chặn ngang một tay không tệ vương việt gật gật đầu ngươi bây giờ rời đi cổ mộ mọi người tự nhiên bình an vô sự ngăn cản ta được đến ngọc nữ tâm kinh đều phải trả giá thật lớn lý mạc sâu lạnh lùng vừa quát cổ tay phải tổn thương vừa rồi nội lực hơi thông ôn dưỡng đã tốt hơn nhiều đống nhiên một trường vô đến trường phong âm độc thanh hôi tràn ngập xích luyện thần trường tái độ tập ra、ừ. vương việt l ệ n h dên một tiếng đơn trưởng đ ẩ y ra trưởng pháp tinh diệu l a n g lệ lại là lý sương phá băng trưởng pháp một triều thiên môn mở hạp cùng lý mạc sầu trùng điểm khắc ở cùng một chỗ hai người đều là ứng thanh trở ra nhưng mà lý mạc sầu tay h áo vung lên lập tức bắn trụm ra ba đạo băng p h á c h ngân trâm nắm bắt thời cơ tinh chuẩn để vương việt tâm thần run lên đạp tuyết vô ngân thời khắc mấu chốt thi chiến ra thân thể nhanh chóng lướt ngang né tránh ba đạo băng phép ngân trâm đánh lén lấn người tiến lên cấp tốc đánh ra mấy trưởng nặng n ề lăng lệ thanh thế kinh người giữa hai người lại là cận thân giao thủ Vương v i ệ t lạc v à o b ả n t h â n k h í lực lớn, l ấ y ưu thế kéo theo t kéo h ắ n g t h ế kéo d à i k h o ả người hàm n g bị Lý c đấu hơn g p h một mươi chiều vương việt mặc dù võ công cao hơn lý mạc sầu mấy bậc nhưng muốn phân ra thắng bại tối thiểu cũng phải mấy trăm chiêu về sau muốn thời gian ngắn đánh vỡ thế cục nhất định phải có từ bên ngoài đến lực lượng gia nhập không thể hồng lăng ba sớm đã dục dịch bất quá võ công của hắn toàn trường thấp nhất có nàng không có nàng cơ bản không có tác dụng gì ngược lại là tiểu long nữ nàng muốn trợ giúp vương việt hai đánh một lý mạc sầu khẳng định phải thua long cô nương còn n g ư ờ i xuất thủ hào đem lý mạc sầu đánh lui vương việt cho tới bây giờ không phải là cái gì tự cao thanh cao người sẽ không cảm thấy hai đánh một thắng mà không võ cũng không phải bình thường t ỷ thí có người giúp hắn đương nhiên được tiểu long nữ cũng là biết được muốn để bọn hắn phân ra thắng bại sợ rằng phải thật lâu việc cấp bách chính là đánh lui sư tỷ cái khác đâu để ý rất nhiều đông nhiên trên tay bắn ra ba đạo ngọc phong kim trâm mục tiêu chính là lý mạc sầu hồng lăng ba thấy vậy cấp tốc tiến lên huy động trường kiếm liền cản bất quá võ công của nàng so với tiểu long nữ có thể yếu hơn nhiều vội vàng xuất thủ cũng chỉ ngăn trở hai đạo còn thường một đạo xuyên qua trường kiếm phong tỏa thẳng hướng lý mạc sầu sệt phải lý mạc sầu tâm thần kinh hãi bị vương việt chăm chú bức bách căn bản không cách nào né tránh chỉ có thể đón đỡ cắn răng một cái bách khai vương việt song trường phân ra một cái tay, một đạo băng phách ngân trầm bắn ắ n ra Cùng Ngọc châm Phong Kim châm chạm vào nhau chết vương à o nhau tiêu chết v việt đâu chịu vương tha bực này cơ hội lập tức tăng thêm mấy phần lượt đạo phanh phanh s o n g trưởng mánh liệt đánh ra khí thế đột nhiên thăng thừa dịp lý mạc sầu một tay khó mà ngăn cản thời khắc một trưởng xuyên qua phòng thủ lý mạc sầu toàn lực trốn tránh vẫn là bị đánh trúng vai trái sắc mặt chắn g nhuận lui về sau vài thước khỏe miệng tràn ra một vệt máu vương việt trên mặt vui vẻ lý mạc sầu chịu bản thân một trưởng nội thương không nhỏ nhất định phải thừa thắng truy kích cường thân cất gần điên cùng tiến công trưởng phong hắc hắc lý mạc sầu có thương tích trong người thực lực giảm xuống không ít bị vương việt bức liên tiếp lui về phía sau hiểm tượng h o à n sinh bên kia hồng lăng ba cũng là bị tiểu long nữ đánh trúng mấy trường khoe miệng đổ máu cũng là bị thương bị đánh liên tiếp lui về phía sau phòng thủ sư tỷ bây giờ rời đi của mộ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tiểu long nữ nói lý mạc sầu sắc mặt khó coi vương việt cũng là cười lạnh nói đúng vậy a lý mạc sầu ngươi đã bị thương không còn là đối thủ của ta nếu như còn không hết hy vọng chỉ sợ cũng muốn triệt để lưu tại của mộ vương việt cũng biết bản thân giết không chết lý mạc sầu tiểu long nữ cũng sẽ không để bản thân giết chết lý mạc sầu đưa nàng bước lui ra cổ mộ thời gian ngắn đều khó có khả năng lại đến xâm chiếm vương việt thì có thể an tâm nghiên cứu cửu âm chân kinh võ công thuận tiện đi tảng kinh các đem tiên thiên công cũng tìm ra ngược lại là tu luyện một phen võ công tái độ tinh tiến đến lúc đó đơn đả độc đấu muốn dồn phục lý mạc sầu cũng không phải việc khó sắc mặt của lý mạc sầu cực độ khó coi trong lòng v ẫ n nộ ảo não lúc đầu coi là có thể thuận lợi theo thầy mội trong tay đạt được ngọc nữ tâm kinh không nghĩ tới tung ra võ công không kém bản thân đạo x í thúi còn bị hắn đả thương bây giờ đại thế đã mất chỉ có thể đi đầu rút lui chưa khỏi vết thương về sau lại tính toán sau sư muội hôm nay là ngươi thắng bất quá ta không biết từ bỏ ý đồ lý mạc sầu nắm lấy cơ hội bước ra rời khỏi thạch thất tiểu long nữ cũng tạm hoán thế công để hồng lăng ba cũng đi theo chạy trốn sau đó thạch thất bên ngoài còn chuyển đến một đạo thanh â m tức giận đạo sĩ t túi hôm nay ngươi thương ta bút chướng này ta lý mạc sầu hội một mực nhớ đối với lý mạc sầu ngoan thoại vương việt lại là không có để vào mắt hôm nay thả ngươi chạy thì đã có sao cho ta một chút thời gian ngày khác gặp lại ngươi thì càng báo không được thù t r ê n h lệch càng ngày sẽ càng lớn nửa ngày tôn bà bà cũng tiến vào t h ạ c h thất nguyên lai đám kia giang hồ nhân sĩ bị nàng dẫn đi để cổ mộ trùng điệp cơ quan đánh giết một số người những thứ khác đều hướng cổ mộ chạy bây giờ cổ mộ xem như an toàn phái cổ mộ đã an toàn đạo sĩ ngươi có thể rời đi vương việt không nghĩ tới tiểu long nữ nói với hắn một câu như vậy liền x u ấ t rời đi trước t h ạ c h thất bên cạnh tôn bà bà cũng là một bộ để hắn rời đi cổ mộ ý tứ sờ lỗ mũi một cái vương việt không có để lại lý do đành phải để tôn bà bà dẫn đường rời đi cổ mộ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương không bảy tu hành thường ngày quả nhiên tiểu long nữ một bộ không muốn cùng ngoại nhân có lùi tới t h ầ n sắc c h ỉ ít vương việt chưa thấy qua nàng cười qua một lần đều là một bộ lạnh như băng bất cầu nôn tiếu bộ dáng tôn bảo bà, bà đem vương việt mời ra cổ mộ cảm tạo mà nói cũng không nói một câu chuyển tay ở giữa liền nuốt cổ mộ đ ạ i môn vương việt có chút không vui giúp các ngươi lại ân liền cảm tạo mà nói cũng không nói một tiếng không mang theo dạng này b i ế t hay không đạo lý đối nhân xử thế tốt là các ngươi cổ mộ nhiều năm tị thế không dành đạo lý đối nhân xử thế hoặc có lẽ là đối với toàn chân giáo đạo sĩ k h ô n g ưa ta nhịn doan trí bình cùng một đám toàn chân đệ tử nhìn thấy vương việt từ cổ mộ đại môn đi ra đều là đi lên phía trước doan trí bình còn hỏi thăm tình huống bên trong cùng vương việt người an uy nói thật nếu như doan trí bình không phải làm món kia chuyện nhân thần cộng phẫn còn là một người tốt kỳ thật bản tính của hắn không hỏng hiểu được tôn sư trọng đạo đối với sư huynh đệ cũng tương đối hoặc khí so triệu trí kính là mạnh hơn nhiều chỉ cần không cho hắn trông thấy tiểu long nữ chính là thiên tư dung nhan hắn cũng không có chỗ phạm giới phá giới sư đệ bên ta mới nhìn thấy lý mạc sầu cùng đồ đệ của nàng đều rời đi cổ mộ tựa hồ còn bị thương còn có một số giang hồ nhân sĩ chắc hẳn cổ mộ nguy cơ giải trừ a doan trí bình mở miệng hỏi không sai cổ mộ cường địch đã đánh lui chuyện này cũng liền đã qua một đoạn thời gian có thể trở về cùng trưởng giáo bầm báo vương việt nói doan trí bình không hiểu nhìn vương việt một chút nói sư đệ một người đi vào liền giải quyết cổ mộ nguy cơ xem ra sư đệ võ công chỉ sợ sánh vai trưởng giáo sư tôn vương việt cười cười không muốn nhiều lời doan trí bình gặp hắn không có nói tiếp cũng không có hỏi lại hắn sau đó vương việt cùng doãn trí bình mang theo toàn chân đệ tử về trùng dương cung đi còn muốn hướng khâu xử cơ bẩm báo một chút tình huống nơi này ngay tại vương việt mang theo toàn chân đệ tử rời đi cổ mộ xa dần thời điểm cổ mộ đại môn mở ra một đạo áo trắng lực tuyết thanh lệ thoát tục thân ảnh hiện hiện một đôi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nơi xa có lẽ là vương việt rời đi địa phương nửa ngày cổ mộ đại môn quan bế cái tiêu đạo tuyệt đẹp thân ảnh cũng đã biến mất trùng dương cung đại điện giờ này khác này chỉ có khâu xử cơ một người tính toạ ngưng thần dốc lòng nội đạo khoảng cách vương việt đi cổ mộ trợ giút cũng liền đi qua mấy canh bước cung, liền Nhưng mà, hai bóng người dần dần trùng dương giờ. đi hai qua mấy mà, vào khâu sử cơ, cơ lên tiếng sau đó đứng dậy hỏi sự tình giải quyết đúng vậy t r ư ờ n g giáo ta đã trợ giúp phái c ủ a mộ trưởng môn đánh lui lý mạc sầu bọn người muốn đến một đoạn thời gian bên trong lý mạc sầu không còn dám vọng động vương việt mở miệng nói được môn hạ đệ tử có hay không thương vong bẩm trưởng giáo là vương sư đệ một người tiến vào cổ mộ trợ giúp phái cổ mộ trưởng môn đem lý mạc sầu bọn người đánh lui đệ tử cùng toàn chân còn lại đệ tử không có xuất thủ doan trí bình nói khâu sử cơ kinh ngạc nhìn lấy vương việt tựa hồ muốn biết thật sự là hắn cắt trả lời đúng vậy trưởng giáo vương việt gật đầu nói được khâu sử cơ vớt d â u cười một tiếng dài cảm giác sâu sắc vui mừng đối với vương việt cái này về sau thu nhận đệ tử càng phát ra hài lòng từ khi vương việt trở nên cần luyện võ công về sau cơ hồ mỗi ngày đều có tinh tiến từ bản thân dạy hắn toàn chân giáo đông đảo võ công mỗi một tháng khảo hạch đều để hắn giật này cả mình sau đó rất là tán thưởng bản thân ánh mắt độc đáo tìm tới một cái như vậy thiên phú võ học tuyệt đỉnh kỳ tài đợi một thời gian khôi phục vương trùng dương tổ sư ngày xưa hy vọng cũng không phải là không thể được vương việt nói một chút võ công của ngươi đ ặ t tới hạng gì cấp độ k h â u sử cơ vấn đạo ngay cả bên cạnh d o á n trí bình cũng rất tò mò hắn thân là sư h ì n h mặc dù không làm sao yêu quý luyện võ nhưng võ công bị một sư đệ vượt qua trong lòng cuối cùng có chút k h ô n g phục đơn đà độc đấu cũng có thể hơi thắng xích luyện tiên tử lý mạc sầu mấy phần vương việt nghĩ, nghĩ nói ra sau đó nhìn về phía doan trí bình mặc dù không có vương việt săn trói cũng là một cái người có thiên phú toàn chân giáo tương lai còn phải xem bọn hắn chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi riêng phần mình trở về nghỉ ngơi đi đúng trưởng giáo vương việt cùng doan trí bình cùng nhau ứng thanh sau đó rời đi trùng dương cung gia trùng dương cung vương việt cùng doan trí bình nói một tiếng hai người tách ra r i ê n g phần mình trở về chỗ ở vừa tới chỗ ở liền nhìn thấy trong viện nghiêm túc luyện võ dương quá vương việt cười cười đi lên trên h ồ quá nhi sư phụ dương quá vừa quay đầu lại trông thấy đi tới vương việt cũng là trên mặt mừng rỡ ngừng luyện võ quá nhi toàn chân kiếm pháp luyện được như thế nào vương việt tra hỏi dương quá đáp đã hoàn toàn biết luyện chính là còn chưa đủ thuần t h ủ vậy thì tốt dùng toàn chân kiếm pháp đối với ta tiến công để cho ta kiểm nghiệm kiểm nghiệm được sư phụ tiết chiêu dương quá cũng không mập mờ nhấc lên một thanh trường kiếm toàn chân kiếm pháp làm sắp xuất hiện đến hướng vương việt đâm tới một chiêu một thức dính liền quay lại thu chiêu phong chiêu gặp thời ứng biến dương quá luyện tập hơn một tháng toàn chân kiếm pháp đã sơ khuy môn k í n h so sánh cùng đại đa số tứ đại đệ tử t ô t không biết bao nhiêu hơn một tháng thời gian nội công cũng có tiến bộ đã luyện được một tia nội lực xem ra có nhân vật chính khí vận dương quá thiên phú tuyệt không có khả năng kém dương quá làm xong một bộ toàn chân kiếm pháp đều bị vương việt toàn bộ né tránh liền góc cáo đều không được phải t ỏ ra một loại cảm giác bị thất bại vương việt tan ủi không cần nóng đội ngươi đã làm rất khá hơn một tháng luyện được nội lực kiếm pháp cũng là vào cửa hạng bù đắp được người khác mấy năm công phu nhưng ta ngay cả sư phụ góc áo đều không đụng tới trên lệnh vẫn còn rất lớn a dương qua có chút h ể phải ha ha ngươi không thể cùng ta so ta là sư phụ ngươi nếu là không có chút bản lãnh còn dám làm sư phụ ngươi vương việt không khỏi cười nói yên tâm ngươi về sau nhất định có thể đạt tới ta bây giờ độ cao thậm chí siêu việt học võ trọng yếu nhất là đánh hào căn cơ học tốt cơ sở căn cơ không tốn sức cơ sở không vững chắc sau này thành tựu cuối cùng có hạn ngươi bây giờ mấy năm cường điệu đánh hào căn cơ từ từ sẽ đến ta nhất định sẽ chuyển cho ngươi võ công cao thâm dù sao càng đi về phía sau võ công của ngươi tiến bộ khẳng định càng nhanh dương quá nghe vương việt một phen cảm giác có chút đạo lý liền gật gật đầu đột nhiên trong bụng chuyền đến đủ cục tiếng tê có chút ngượng ngùng túi lầu xuống vương việt khẽ giật mình sau đó cười to ha ha bụng đói bụng lắm hả dương quá gật gật đầu vương việt trầm tư một hồi đối với dương quá cười thân bí nói đi theo ta mang ngươi ăn được ăn nói xong vọt lên k i n h công nhìn dương quá quá chậm kéo tay của hắn lại thả người bay lượn như là chim bay hướng hậu sơn phương hướng mà đi sau nửa canh giờ phía sau núi một mảnh khu rừng nhỏ đất trống vương việt cầm trong tay hai cái tẩy bát tốt gà béo đỡ ở trên đống lửa thoa lên từng tầng từng tầng đồ gia vị nướng kim hoàng súc giòn chi chi bốc lên dầu hưng ơ khí tràn ngập ngồi bên cạnh dương quá con mắt nhìn chằm chằm vào dùng sức nuốt nước miếng cái này hai cái gà béo tự nhiên là vương việt nắm đệ từ xuống núi mua sắm lúc mua đương nhiên không thể bị khâu xử cơ bọn hắn phát hiện hắn vì thế còn âm thầm đón mua mấy cái mua sắm nguyên liệu nấu ăn đệ tử để bọn hắn thường xuyên mang chút r a cầm đi lên bằng không toàn chân giáo ăn cái gì cũng nhanh phai nhạt ra khỏi chim tương lai một điểm chất béo đều không có sư phụ lúc nào có thể ăn dương qua bụng một mực tại vang đối với trước mắt mỹ vị khó mà kháng cự vương việt nhìn một chút nướng đến không sai biệt lắm nhân tiện nói có thể ăn ăn xong ta dạy lại ngươi một bộ công phu hào hào dương qua thế nhưng là đáp ứng vô cùng tiếp nhận vương việt đưa tới một cái gà béo cũng không sợ nóng giật xuống một khối đại đùi gà liền đậm trên mặt lộ ra vẻ say mê đối với đã lâu không gặp ăn t h ị t hắn không thể nghi ngờ là nhân gian tuyệt vị ăn ngon dương quá ăn vẫn không quên nói hai câu t á n dương vương việt sau khi nhìn hiểu ý cười quả nhiên vẫn là thời niên thiếu có ăn thời điểm k h o á i hoạt nhìn lấy dương quá hài lòng ăn bộ dáng không khỏi hoàn hồn lên tuổi của mình không bao lâu ánh sáng lại phát hiện giống như trước mắt một bộ ấm áp vui vẻ tình cảnh khác biệt cô nhi bản thân tựa hồ có thể cảm nhận được vui sướng tình cảnh ít đến thương cảm sư phụ ngươi còn chờ cái gì nữa a nhanh ngưng khét dương quá một câu vương việt trong nháy mắt hoàn hồn nhìn thấy trên tay mình một cái có nhiều chỗ đều n ư ớ n g cháy vội vàng cầm lấy còn tốt đại bộ phận địa phương còn có thể ăn không có việc gì nhanh ăn đi vương việt cười nói sau đó hai người đem gà nướng ăn xong sờ lên cái bụng chắc bụng cảm giác tràn ngập toàn thân đơn giản nằm nghỉ ngơi một hồi nhìn lấy dần dần hoàng hôn s á t trời đã tới gần hoàng hôn đọ hứng dáng chiều tô điểm chân trời rồi tản ra một bộ cực đẹp bức tranh ăn cũng ăn no rồi phía dưới đến lượt lệ công vương việt tung người đứng lên bên cạnh dương q u á cũng là như thế hắn đối với toàn chân kiếm pháp đã toàn bộ học được chỉ cần chậm rãi quen thuộc là được cũng là thích hợp dạy hắn võ công khác xem ra vì sư dạy ngươi một bộ trưởng pháp tên là trấn thiên thiết trưởng uy lực còn ở bên trên toàn chân kiếm pháp ngươi hãy nhìn kỹ vương việt động thân đứng thẳng bước chân có chút dịch ra thân thể nghiêng về phía trước một mặt nghiêm nghị dương quá lập tức hết sức chăm chú nhìn lấy hắn biết vương việt giáo võ công thời điểm tức giận nhất không chăm chú quan sát học tập người hô tay phải nghiêng nghiêng đánh ra trưởng thế cương mánh nặng nề có đại khai đại hợp chi thế mang ra một cố gào thép trường phong bộ pháp đuổi theo sau đó tạ trưởng tiệp khởi một trường t i ế phắt một trường bắt t biểu thị bắt đầu ị b đầu, d cũng chỉ là kém một chút vừa vặn thích hợp dương quá bây giờ võ công tu luyện vương việt trong lòng có một dự định hiện tại cũng coi là cầm dương quá đến nghiệm chứng đối với hắn có lợi cũng có khuyết điểm nhưng tổng thể mà nói là lợi vượt xa xa tại tệ thì nhìn đường ngày sau hội đi như thế nào thế cục hội làm sao biến hóa dạy mấy lần cho dương quá lại đem bộ trưởng pháp này tâm pháp tu luyện chiêu thức cũng dạy cho hắn để chính hắn ở một bên luyện tập vương việt thì bắt đầu ổn định lại tâm thần nghiên cứu một chút nhà đá cổ mộ lấy được cửu âm chân kinh mặc dù chỉ có một bộ phận đối với hôm nay vương việt mà nói nói không chừng lĩnh hội về sau có thể nhờ vào đó mà đạt tới long tượng công mười tầng trước đó kim luân pháp vương trình độ thậm chí là ngũ tuyệt trình độ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm Chương hai năm xuống núi thời gian qua nhanh ánh nắng thâm thoát xuân hạ thu đông phục chi lại một mảnh lơ lỏng rừng trúc mọi âm thanh khôi phục điểm điểm trồi non bừng bừng phân chấn trong rừng một cái nhẹ nhàng tuấn thiếu t u ổ i một mình luyện kiếm mũi kiếm kiện trách lạnh tê tê pha phong như là bạch xà thổ tín kiếm ảnh hoành không đi chuyển bốn thân lại như du long xuyên thẳng qua khi thì người nhẹ như yến khi thì ổn trọng chậm c h ì m siêu siêu thoáng chốc từng hạt đá vụn từ rừng trúc bên ngoài chạy như bay mà vào trực đà luyện kiếm thiếu niên thiếu niên ánh mắt ngưng tụ đồng nhiên làm ra phản ứng trường kiếm quét ngang chém thẳng vào n g h i ê n gọn g đem đến gần đá vụn bắn bay ra ngoài đồng thời dưới chân thân p h á p tận động tránh chuyển x ê dịch né tránh vào còn lại đá vụn sau đó một bóng người chui vào g ừ n g trúc tốc độ nhanh như nhanh báo đôi bàn tay liên tục đánh ra trường phong h ắ t h ắ t gào thét minh minh thiếu niên ngăn trở đá vụn nhìn thấy trong nháy mắt cướp được thân ảnh sắc mặt không thay đổi trường kiếm quét ngang ra muốn bách khai đánh tới bàn tay nhưng mà bàn tay đối mặt sắc bén trường kiếm cứ thế vẫn như cũ mũi kiếm chém tới sắt na bàn tay nhất chuyển vừa kề sát thân kiếm lõi ra một cỗ mới vừa mềm dai nội k ì n h t r ư ờ n g kiếm suýt nữa rời tay bay ra thiếu niên thuận thế ổn định t r ư ờ n g kiếm biến động chiêu thức nghiêng nghiêng g ọ n ra làm sao đánh tới bàn tay con ngón đ ú n g ra một cỗ bảng bạc đại lực kích ở bên trên thân kiếm t r ư ờ n g kiếm rời tay bay ra thiếu niên cũng không kinh hoảng một cái lượn vòng quanh người đôi bàn tay xúc thế đánh tới một trước một sau lại đồng thời đánh ra vậy không yếu trưởng phòng biểu hiện ra thiếu niên không kém t r ư ờ n g pháp cùng nội lực người tới hai tay nhất chuyển dính lên thiếu niên đánh ra sóng trưởng bốn trưởng giao tiếp lõi ra một tiếng nhỏ xíu trầm đ ụ thiếu niên nhất thời phi thân lư lại liền lùi lại hơn một trượng khoảng cách mới đứng vững bước, bước chân sắp mặt có chút thường hồng trên ngực hạ chập trùng thở hồn hển mà ngươi tới lại đứng vững vàng nguyên đ i ệ m quá nhi nghĩ không ra thời gian hai năm v õ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy đã vượt qua những thứ khác tam đại đệ tử ngươi tới một thân vàng bạc đạo bảo khuôn mặt tuấn tú khoe miệng mỉm cười chính là vương việt không thể nghi ngờ mà cái bị đánh lui kia nhẹ nhàng tuấn thiếu tuổi dĩ nhiên chính là dương quá thời gian hai năm cực nhanh mà qua dương quá cũng từ mười bốn mười lăm tuổi tiểu nam hải trưởng thành là hôm nay mười bảy tuấn tú thiếu niên không thể không nói sau khi lớn lên dương quá quả thực tinh thần p h â n chấn khi khai anh hùng hừng hực c h ắ c không được hậu thế có vừa gặp dương quá n g ộ trung thân đánh giá ý theo dương quá dung mạo đến so sánh vương việt chỉ có thể coi là đã trên trung đ ẳ n g mà thôi sư phụ đều là n g ư ờ i giáo thật tốt nếu là triệu chí kính đạo sĩ t ú i kia làm sư phụ ta còn không biết sẽ trở thành cái dạng gì đâu dương quá cười đùa nói đối với dương quá mắng triệu chí kính đạo sĩ t ú i vương việt là cho phép tên kia xác thực không có bản sự lại tham sống sợ chết mắng cũng liền mắng bất quá hắn làm dương quá sư phụ lại biến thành cái dạng gì nếu như vương việt không can thiệp cái thế giới này như vậy xác định vững chắc giống như nguyên tắc giống nhau như lúc cái này lại là không thể nói với dương quá được rồi không cần đập đ ị n h bợ của ta vương việt cười mắng võ công của ngươi có chút thành cựu ta chuẩn bị mang ngươi xuống núi lịch luyện một chút du đãng giang hồ có muốn hay không đi dương quá nghe xong hai mắt sáng lên liền vội và nói g n muốn đương nhiên muốn đi ở chỗ này toàn chân giáo buồn bực đều nhanh n g ạ t chết không tốt đẹp gì chơi có thể xuống núi đương nhiên được á vậy thì tốt ngươi đi t r ừ n trị một phen hành lý ta đã nói với trưởng giáo tốt một lúc lâu sau chúng ta tự ra phát vương việt mở miệng nói không có vấn đề sư phụ dương quá khinh công mở ra hướng toàn chân giáo ở tại nơi ở thả người mà đi đúng như một cái linh hoạt núi vượn nhìn dương quá thân ảnh vương việt trầm âm hai tay phụ lập một đôi mắt tinh mang lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày vương việt dội ra một cái tay ngưng thần v ậ t khí bấm tay thành trào sắc mặt nghiêm nghị tự thân một cỗ vô hình khí thế tự nhiên sinh ra hướng bên cạnh một tảng đá lớn xé bắt mà đi mau lẹ bá đạo、Phúc. năm ngón tay thật sâu k h ả vào cầm ra ba tấc sâu lâu ngón tay ra sức bóp trong tay hòn đá hóa thành nhọ vụn bột đá theo gió bay ra trận ngưng trào thanh quyền ổn thức cưng mánh thần diệu vô cùng đối cự thạch liên tục kích quyền lực quyền càng lúc càng chứa cuối cùng lại đánh cho cự thạch vỡ nát ra song quyền ra t h ì không tổn thương chút nào cái này uy lực quyền pháp thần mánh đến cực điểm c ử u âm thần trào đại phục ma quyền pháp không hổ là cựu âm chân kinh ghi lại thượng thừa võ học quả thực uy lực bất phàm vương việt tự lẩm bẩm lại nhìn một chút không phát hiện chút tổn hao nào hai tay của tiếp tục nói nhục thân gân cốt càng g á m chắc khí lực cũng càng tăng lớn cái này dịch kinh đoán cốt thiên hiệu quả kinh người không tầm thường nói xong vương việt nhún người nhảy lên như là chim bay lăng không vừa vẩn ra mấy cái hạ xuống liền đi xa mấy chục trượng khoảng cách nguyên lai vương việt vừa rồi chỗ xứ lại chính là hai năm trước từ trùng dương di khắp được bộ phận cửu âm chân kinh bên trong ghi lại võ công bây giờ cũng không người nào biết võ công của hắn đạt tới mức nào chỉ có hắn tự mình biết trùng dương cung trước vương việt cùng dương quá trừng trị hảo hành lý lại gặp mặt một lần khâu sự cơ liền hướng toàn chân giáo bên ngoài rời đi trên đường gặp phải rất nhiều toàn chân đệ tử cũng cùng bọn hắn chào hỏi vương việt từng cái mỉm cười đáp lại trong hai năm qua ngoại trừ luyện võ hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút những đệ tử khác tu luyện đông đảo toàn chân đệ tử phi thường đội phục hắn tính cách thân h ò a không có giá đỡ cái kia triệu trí kính bị xa lánh cũng không biết trốn đến cái góc nào đi nếu như nói hiện tại khâu x ử cơ thoái vị trưởng giáo từ vương việt đến ngồi mà nói có thể tin tưởng đại đa số toàn chân đệ tử đều sẽ tán đồng bao quát trong đó mấy vị toàn chân thất tử vương việt cùng dương quá xuống núi lịch luyện thuyết thông tục điểm chính là xuống núi chơi khâu sử cơ đối với vương việt là càng ngày càng không có cách mặc hắn làm việc mà doan trí bình đứa nhỏ này liền không tốt lắm hắn cũng muốn đi theo vương việt cùng một chỗ xuống núi bất quá khâu xử cơ chết sống không cho nói võ công của hắn không được muốn lưu tại toàn chân giáo chăm chỉ l u y ệ n võ khâu xử cơ là tự mình đốc xúc hắn quả thực phi thường có bước không phải sao chúng dương cung trước doan trí bình một mặt khó chịu miễn cưỡng vui cười nhìn lấy vương việt cùng dương quá sư đệ sư chất xuống núi bên ngoài phải cẩn thận cố mau trở lại vương việt nhìn hắn bộ dáng này nín cười hung hăng vô vai hắn một cái bảng vô doan trí bình thân thể run r u y khỏe miệng co có tác động sư minh ngươi ngay tại trưởng giáo đốc xúc hạ luyện thật giỏi v õ đi hy vọng ta sau khi trở về ngươi có thể cho ta một kinh hỷ ta biết sắc mặt của doan trí bình càng phát ra khó coi đang khổ cực cố nén vương việt gặp hắn d ằ n g này cũng không dễ đ ả kích hắn quá nhi chúng ta đi sau đó vương việt mang theo dương quá hai người chậm rãi rời đi dần dần đi xa lưu cho doan trí bình một cái tốt đẹp chính là bóng lưng nhịn nửa ngày doan trí bình phun ra một câu quá quá khi dễ người nhưng mà một cái ở nút nơi hẻo lánh một đôi con mắt của nhìn chằm chằm nhìn lấy vương việt rời đi bóng lưng thẳng đến vương việt bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt xuống trung nam sơn vương việt một đường hướng phía đông nam đi nhưng thật ra là tùy tiện đi hắn tại trong đầu hồi tưởng trong thần điêu có những địa phương nào có thể thu hoạch được một chút kỳ ngộ t ỷ như đ ộ c cô cầu bại kiếm trùng bất quá hắn không có dương quá khí v ậ n nếu làm a n h mục đi tìm nhất định là khó mà tìm tới như thế cái địa phương lại nói đối với bên trong có hay không đ ộ c cô cựu kiếm vấn đề vương việt bảo trì rất lớn hoài nghi nguyên tắc bên trong dương quá gây mất cánh tay phải đánh bậy đánh bạ đi đến cái chỗ kia gặp được một cái đại điêu cùng độc cô cầu bại lưu lại bốn thanh kiếm cùng một chút khắc vào lời nói của trên vách đá vương việt càng muốn tin tưởng dương quá học huyền thiết trọng kiếm thúc đẩy c h i pháp là mình ngộ ra tới cũng không phải là học được độc cô cầu bại lưu lại kiếm pháp chỉ vì khi đó dương quá võ công đã đến rồi một cái bình cảnh còn nhận kim luân pháp vương một lần chỉ điểm lại thêm đại điêu cùng hắn luyện kiếm cho hắn cường trang khí lực mật rắn mượn từ b ộ bố hàn đàm rèn luyện ra một cỗ q á i lực đủ loại duyên do nhân quả mới khiến cho dương quá ngộ ra được lấy kém gọi thắm k i n h kiếm học tới lý t i vương việt phá hết thể, hết thể, cùng dương quá một đường hành tẩu bất chi bất giác đi tới đồng quan phụ cận nói lên đồng quan vốn là tống triều cương thổ nhưng tĩnh khang thay đổi về sau đồng quan là kim đoạt được lấy thuộc kim triều cương thổ là một cái trọng yếu quân đồn trọng địa sư phụ nhanh đến giữa trưa phía trước là cái thành trấn chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút rồi nói sau dương quá mở miệng nói ra vương việt nhìn một chút đỉnh đầu ngày treo không trùng đổi đến con đường của hơn hai canh giờ cũng nên tìm một c h â u nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà ăn một bữa cơm lại tính toán sau cũng tốt qua trước mặt sơn cốc chính là đ ồ n g quan chúng ta hãy mau kíp lên đường bất quá nguyên tắc bị vương việt trắng trợn cải biến luôn có ít thứ là không sửa đổi được giống như phía trước không xa chuyện xảy ra không phải sao vương việt cùng dương quá đi tới đi tới xa xa liền nhìn thấy miệng sơn cốc một đám sáu người vây lại một cái bạch đ nữ tử nói gì với nhau trong đó có ba người vẫn là toàn chân giáo môn đồ nhìn mặc quần áo một cái tam đại đệ tử cùng hai cái tứ đại đệ tử sư phụ là chúng ta toàn chân giáo đệ tử ấy có hay không muốn đi qua nhìn xem phát sinh chuyện gì dương quá mở miệng hỏi vương việt gật gật đầu tới xem xem vương việt chịu đi qua tất nhiên là biết thân phận của bọn hắn nữ tử áo trắng kia dĩ nhiên chính là từ lý mạc sầu nơi đó trộm đi ngũ độc mật truyền lục vô song hắn lại như vậy xuất phát từ ác thú vị nhìn xem dương quá cùng lục vô song còn có thể hay không dây dưa ra một đoạn tình duyên hai người đi nhanh gần nhìn thấy cái kia một đám năm người sắc mặt của trợn quyết tâm rút ra trên người b ì n h khí định động thủ bạch y nữ tử kia cũng là như thế rút trường kiếm ra phòng bị cục diện vận sức chờ phát động có lẽ là dương quá bản tính phong lưu xa xa không nhìn nổi năm cái đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử lúc này âm thanh lạnh lùng nói mấy cái đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử có gì tài ba tiếng nói chuyên r a nơi xa mọi người động tác đều là dừng lại nhao n h a u hướng bên này trông lại vương việt cùng dương quá cũng là đi nhanh đến trước mặt mọi người ba cái kia toàn chân đệ tử xem xét vương việt lập tức mừng rỡ dị thường nói vương sư huynh bá hai vị còn lại lại là cái bang nhìn thấy ba cái toàn chân đệ tử cung kính như thế đối với vương việt hành lễ biến sắc ô u quyền hỏi hai vị này là cái khuôn mặt tuấn tú kia người trẻ tuổi là ta toàn chân đổi trưởng giáo cao đồ vương việt võ công cực cao nhân phẩm bên cạnh thiếu niên kia thì là đồ đệ của hắn ba cái đạo sĩ bên trong thân t r í bình thường thấp giọng nói ra hai cái người của cái bang hiểu rõ gật gật đầu mấy người các ngươi đại nam nhân khi dễ một cái ngược nữ tử không xấu hổ dương quá lại là xem vào quay đầu nhìn về phía bạch dĩ nữ tử dung mạo cũng là tính toán rõ ràng lệ nói b ậ y cô gái này tàn nhẫn bá đạo vô duyên vô cớ n à o chúng ta một lỗ thai không cho cái thuyết pháp há có thể bỏ qua hai cái tứ đại đệ tử nói ra dương quá lúc này mới chú ý tới cái này hai không may ra hỏa một bên lỗ thai bao lấy băng g ạ c bằng phẳng rất h i ệ n nhiên không có một lỗ thai các ngươi hai cái cũng là toàn chân giáo lô múi châu đạo sĩ t ú i bạch n i nữ tử âm thanh lạnh lùng nói phách lối nhìn lấy vương việt cùng dương quá hai người sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm chín gặp lại xích luyện giết ta hảo tâm muốn cứu ngươi ngươi làm sao nói chuyện như vậy dương quá không vui vẻ nói ai muốn ngươi cứu được ngươi cho rằng ngươi là ai bạch y nữ tử thần sắc k i ê u căng tiếp tục nói muốn đến các ngươi cũng là ba cái kia lô mùi châu giúp đỡ có bản lĩnh cùng tiến lên cô n ạ i n ạ i tiếp xuống là được nàng lời này vừa ra coi như chọc giận ở đây đông đảo người thân chí bình thường ba cái toàn chân đạo sĩ lúc này rút trưởng kiếm ra làm bộ muốn b ổ mặt khác hai cái cái băng cũng là như thế ngay cả dương quá cũng giận nhịn không được muốn giáo hấn nàng dừng lại cái này đàn bà điêu ngoa không biết tốt xấu vậy mà xem thường người nhất là xem thường sư phụ dương quá tức giận nói vương việt cười cười cái này lục vô s o n g cũng là người đáng thương bây giờ làm việc hành động cũng đều là lý mạc sầu người kia dẫn dắt hôm nay gặp được cũng rất đồng tình với nàng liền giúp nàng một tay đi cô nương gọi lục vô s o n g a là ngày xưa lục ra trang lục triển nguyên trí nữ sau bị lý mạc sầu diệt cả nhà lại từ lý mạc sầu nhận nuôi lớn lên vương việt mấy lời nói b ạ c h i nữ tử nhất thời giật mình cái này trẻ tuổi đạo sĩ thế nào biết thân thế của ta đến cùng người thế nào sư phụ ta giống như có chút ấn tượng Ta tâm lúc còn tâm bé g ặ ồ vương việt quay đầu nhìn lại giống như cười mà không phải cười nói ta làm cái gì còn muốn ngươi đến lên giáo ngươi thì tính là cái gì nói xong lời cuối cùng vương việt đã lạnh lùng quát lạnh một cỗ khí thế không giận tự uy đem cái này ăn mày t r u n g niên dọa đến lui lại mấy bước mấy người còn lại cũng đều không tự giác lui lại đạo sĩ ngươi thế nào biết thân phận của ta lục vô song lúc này không có mới vừa kiêu căng âm thanh lạnh lùng nói vương việt chưa kịp trả lời nơi xa ẩn ẩn truyền đến một thanh âm để lục vô song sắc mặt chấp nhận hoảng hốt thất s ắ c cái xác i nha đầu kia nhất định là hướng cái phương hướng này đi vương việt nghe xong trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu không phải lý m ạ n sầu là ai thực sự là oan ra ngõ hạ không bao lâu hai bóng người xuất hiện ở trên hành lang chính là lý mạc sầu cùng hồng lam ba đợi nhìn thấy xa xa bạch lý nữ tử vội vàng khinh thân chạy đến lục vô s o n g lúc này liền chạy ngoại trừ vương việt người còn lại đều là kinh hãi một tiếng xích luyện tiên tử lý mạc sầu xú nhà đầu chạy đi đâu lý mạc sầu thân s ắ c lạnh lẽo lúc này thả người v ú t qua rất nhanh liền đổi u tới trước mặt của lục vô s o n g ngăn cản đường đi đem đ ồ vật kêu đi ra lý mạc sầu ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lục vô xong nhưng mà vương việt lại là xoay người ngẩng đầu nhìn về phía lý mạc sầu lại cười nói lý mạc sầu thực sự là hồi lâu không thấy a là ngươi lý mạc sầu trông thấy khuôn mặt vương việt biến sắc ngươi như thế nào ở đây vương việt cười ha ha nói ra lục cô đ ư ơ n g ngươi đem ngũ độc mật chuyển giao cho ta ta có thể giúp ngươi đánh lui lý mạc sầu cái gì lục vô song trong lòng run lên vốn cho rằng hôm nay phải chết nhưng không ngờ sinh ra nhiều như vậy biến số nàng cũng không đốc quan sát được lý mạc sầu biến ảo t h ầ n s ắ c cái này trẻ tuổi đạo sĩ chẳng lẽ thật có thể đánh lui lý mạc sầu hô hô hô lục vô song kinh hãi không nghĩ tới lý mạc sầu thế mà tập kích m ộ trong cây phất t ầ n vùng ra, ba đ ạ l ă lúc ệ thế quét thẳng trên tới. hướng mình công người xuống ra, l ngàn à y thấp n ư ờ i cái, hiểm lại lật một c g hiểm tránh thoát một cân h hướng i tới tới. ề u quá Sầu muôn bất tay Trong Lý lúc Mạc c gần, đã đưa nàng ngàn vụ treo sợi tóc vương việt xuất hiện ở lục vô song bên cạnh thân đơn trưởng vung lên một cỗ thốt nhiên trưởng phong đẩy ra lý mạc sầu phất trần sau đó lại là một trưởng vô r a trưởng phong phân phật để lý mạc sầu không thể không lui đáng sợ tên đạo sĩ thúi này võ công lại có tinh tiến lý mạc sầu trong lòng hãi nhiên vừa rồi vương việt hai trưởng đánh ra trưởng phong thanh thế so với hai năm trước thâm hậu hơn tên đạo sĩ thúi này rốt cuộc là cái gì quái thai v õ công tiến cảnh nhanh như vậy lục cô nương lần này ngươi nên tin tưởng đi vương việt lẻ loi mà đứng nhìn cách đó không xa lý mạc sầu trên mặt một bộ lạnh nhạt như thường bộ dáng mà những người khác xung quanh đã sớm sợ ngây người lý mạc sầu là ai rất nhiều người giang h ồ nghe tin đã sợ mất mật xích luyện tiên tử cái này trẻ tuổi đạo sĩ thế mà hai chiêu liền bức lui lý mạc sầu tựa hồ còn đại chiếm thượng phong dương quá ở một bên thì là hai mắt l o a ánh sáng nhiệt huyết sôi trào á m đạo sư phụ quả nhiên lợi hại liền lý mạc sầu đều bị hắn hai chiêu bước lui n g ư ơ i n g ư ơ i là ai lục vô song có chút lời nói không mạch lạc hiển nhiên tạm thời mộng thôi được đợi ta sắp xếp lý mạc sầu lại nói vương việt nói ra nhìn về phía dương quá quá n h ì lục vô song giao cho ngươi tới trông giữ dứt lời c h ậ m dai hướng đi lý mạc sầu bên kia dương quá cũng sắp lục vô song coi chừng đạo sĩ t túi lại tới làm hỏng việc của ta ta trừng trị môn hạ đệ tử liên quan gì đến ngươi lý mạc sầu âm thanh lạnh lùng nói ta thích vương việt nói ta thích lý mạc sầu bị vương việt ba chữ n g ẹ n đến n ó i không ra lời tức giận đến thân thể đều đang run run y q u ắ c khá lắm ta thích có phải hay không tất cả ngươi xem không quen sự tình ngươi cũng vui lòng đi quản vương việt nghĩ nghĩ nói cái này không nhất định muốn tâm tình của nhìn ta đương nhiên còn có tiếp nhận của ta phạm vi rất tốt lý mạc sầu đã bị khí muốn nổ tung ta hôm nay liền để ngươi xem một chút xen vào việc của người khác đại giới hiu hiu hiu. vung tay háo một cái nam đạo băng phách ngân châm vọt bắn ra vương việt nhìn lên thở dài lắc đầu lại là này một câu trả giá đắt không có điểm tươi mới đưa tay k ẹ p lấy đem năm cái băng phách ngân châm n h a u n h a u k ẹ p lấy sau đó vứt qua một bên lý mạc sầu tái độ bắn ra băng phách ngân châm hai tay bắn một lượn chỉ thấy hiu hiu hiu băng phách ngân châm thẳng hướng vương việt trên người đ â m vào cứ thế mau lẹ không có ích lợi gì loại chiêu thức này một chiêu không có hiệu quả đằng sau cũng sẽ không có hiệu quả vương việt một bên phi tốc trốn tránh vừa dùng trưởng phong đem trấn khai bất quá vương việt sau lưng mấy tên liền tương đối không may vương việt tránh khỏi một chút băng p h á c ngân châm cứ thế không giảm cái băng hai tên ra hỏa không phản ứng kịp không tránh kịp nhao nhao t r ú n g chiêu ngay cả ba cái toàn chân đệ tử cũng đều đều t r ú n g chiêu đây chính là vây xem chiến đấu không đứng xa một chút hậu quả dễ dàng nộ thương đương nhiên cũng xứng đáng bọn hắn không may lập tức từng cái ngã trên mặt đất kêu rên vết thương phát tím biến thành màu đen không lâu sau nữa liền muốn một mệnh ô hô vương việt nhìn bọn hắn một chút thay bọn hắn mặc niệm một tiếng bất quá nhìn về phía ánh mắt của lý mạc sầu cũng có chút tức giận am khí còn không dứt rồi thân thể nghiêng người tật tiến trong mắt thân sắc cứng lại bấm tay thành trảo một cái xé nam tới lý mạc sầu thân sắc giật mình chỉ cảm thấy một cô âm l á n h bá đạo khí thế đập vào mặt sau đó liền trông thấy một cái tay sẽ bắt tới du thân trốn một chút làm sao vương việt t a y khứ thế biến đổi theo sát nàng hướng cánh tay nàng trộm tới lý mạc sầu lật tay một trường đ ẩ y ra muốn ngăn cản vương việt tiến công bất quá nào có đơn giản như vậy vương việt cấp tốc biến chiêu một cái tay khác đồng dạng bấm tay thành trào quả quyết đánh ra góc độ xảo trá bá đạo lăng lệ không tốt lý mạc sầu quá sợ hãi phất trần xúc thế quất ra muốn ngăn cản nhưng vương việt tây như quỷ mị xuyên qua phất trần thế công trung điệp đánh vào lý mạc sầu trước ngực lý mạc sầu bay ngược ra cứ thế hơn mười bước mới giữ vững thân thể phun ra một ngụm màu tươi trước ngực một cái móng vớt lỗ rách lộ ra một khối tuyết trắng ẩn ẩn có màu xanh chỉ ấn ngươi lây là võ công gì lý mạc sầu sắc mặt trắng bệnh khoe miệng vết máu loan g lộ nói ra mới vừa rồi bị vương việt đánh trúng một chảo c h ậ n cảm thấy một cô âm lãnh khí tức bá đạo chui vào thân thể đối với kinh mạch tổn thương cực lớn vội vàng vận khởi nội lực áp chế cựu âm chân kinh vương việt nhàn nhạt mở miệng không tệ vương việt vừa rồi sử dụng chính là cựu âm chân kinh bên trong cựu âm thân chảo lý mạc sầu rung động trong lòng tên đạo sĩ thúi này thế mà lại cửu âm c h â n kinh võ công khó trách hắn võ công tiến cảnh nhanh như vậy hai năm trước vẫn chỉ là cùng mình cân sức n ă n g tài bây giờ đã có thể thắng dễ dàng bản thân đáng giận nếu như hai ta năm trước đạt được ngọc nữ tâm kinh hôm nay cũng sẽ không thua bởi hắn lý mạc sầu nghĩ như thế đến nếu như vương việt biết nàng suy nghĩ trong lòng sẽ cảm thấy nàng quá ngây thơ lấy ở đâu nếu như nhiều như vậy sư phụ ngươi thế nào hồng lăng ba đi đến lý mạc sầu bên cạnh có chút bận tâm vấn đạo bất quá trong mắt hoang mang kỳ lạc h ấ t động lại không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào pháp vương việt đi nhanh gần lý mạc sầu bây giờ bị bản thân đả t h ư ơ n g tựa như dê đ ợ i làm thịt đang suy nghĩ xử trí như thế nào nàng lý mạc sầu xem ra cuộc sống của ngươi cũng chấm dứt nhìn vương việt đến gần lý mạc sầu không cam lòng dễ rủa đứng dậy thương thế trong cơ thể có chút nghiêm trọng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của vương việt nên làm thế nào cho phải nhìn thấy đứng ở bên cạnh hồng lăng ba trong lòng tỏa ra một kế có lẽ có thể nhờ vào đó đào thoát đi lý mạc sầu thần sắc mãnh liệt đem hồng lăng ba đầy vận khởi nội lực đột nhiên một trưởng đánh vào hồng lang ba trên người lập tức đưa nàng đưa đến vương việt trước người đối diện đánh tới vương việt đưa tay chống đỡ một chút ổn định hồng lang ba không nở đột nhiên mấy đạo băng phách ngân châm lướt qua thân thể của hồng lang ba đánh tới lập tức trong lòng r u lên không nghĩ tới lý mạc sầu ác độc như vậy quả quyết trong nháy mắt bán đi đồ đệ của mình đem đổi lấy cơ hội chạy lấy mạng vương việt đem đánh tới băng phách ngân châm đ ẩ y ra t i ế t được xem xét hồng lang ba đã sát mặt tái xanh vỡ môi tím đen máu tươi không ngừng từ trong miệm tràn ra do mạch bọ x ư c ngũ tạng lục phủ đều là nát khó có thể sống sót bên kia lý mạc sầu lại là khinh thân vọt lên lên núi trong cốc không ngừng bay ngược vương việt sắc mặt băng lãnh đem hồng lăng ba đánh ngã trong lòng cực kỳ tức giận cái này lý mạc sầu coi là thật manh động vì mạng sống đồ đ ệ của mình đều có thể tùy ý ra tay sát hại nguyên bản tâm tư của giết nàng không mạnh bây giờ lại là muốn giết cho sướng vương việt khinh công mở ra trong nháy mắt lướt đi hướng lý mạc sầu đuổi theo tốc độ không ngừng tiếp cận trong tay còn có hai cây băng phép ngân trâm n g ẫ nhiên vung ra dùng cái này trở ngại lý mạc sầu tốc độ nhìn cái này hai cây băng phép ngân trâm đánh tới lý mạc sầu dùng phất trần đầy ra tốc độ hơi chậm lại vương việt đã đuổi theo lý mạc sầu nhận lấy cái chết cựu âm thần chảo nén giận ranh ra mau lẹ lăng lệ trong nháy mắt hóa ra rất nhiều đạo trảo ảnh lý mạc sầu gặp tình hình này sắc mặt trắng bệnh vẫn muốn chống cự phất trần soát soát vung đ ẩ y ngăn cản thế công hừ vương việt hai tay cùng xử toàn lực xuất kích hai tay tốc độ cực nhanh manh địa lấy tay bắt lấy lý mạc sầu thủ đoạn đem phất trần đánh dụng tay kia thẳng tắp đánh vào trong lòng lý mạc sầu nội kinh phun ra đem lý mạc sầu đập đến ở trên một tảng đá lớn lại là phun ra hảo mấy ngụm máu tươi liền thạch đầu đều va nước rơi xuống lý mạc sầu trước mặt đứng chắp tay lúc này lý mạc sầu tóc hai bù sủ quần áo tạ tơi nằm trên mặt đất có chút xúc động vừa rồi vương việt ra tay toàn lực một chiêu trái tim của đưa nàng đánh nát xương ngực đều gậy thật nhiều căn đại la thần tiên tới cũng không cứu sống nàng chỉ thấy lý mạc sầu rẽ r ủ i lấy giơ tay lên chụp vào bầu trời máu me đầy mặt dấu vết nhìn thấy mà giật mình khoe miệng lộ ra một tia không do ý cười rất hư nhược nói một câu lục lang tà tơi giúp ngươi mà hậu chiêu cánh tay nga xuống n g h o đầu ý cười dừng lại ở trên mặt s á t mặt tựa hồ mang theo một tia giải thoát sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười đông t á xuất hiện tỉ thí khinh công một trận nhẹ nhàng vất qua cuốn lên từng tia từng tia bụi đất lý mặc sầu chết rồi chết ở vương việt cửu âm thần trào phía dưới nhìn lấy thi thể vương việt thật lâu không nói sau đó hóa thành thở dài một tiếng quay người mà đi lý mặc sầu đồng dạng là một người đáng thương nhưng người đáng thương cũng có hắn trô đáng hận cựu lấy nàng và lục triển nguyên tình cảm mà nói nàng là người đáng thương lục chiến nguyên trước dựa vào nàng cùng hà nguyên quân miến nhau nàng bởi vậy vì yêu sinh hận mới khiến cho tính tình đại biến chí ít nguyên bản lý mặc dầu cũng không phải là bây giờ lần này bộ dáng đáng hận là nàng đi cực đoan bởi vậy trên giang hồ tùy ý rất chóc d i ệ t lục gia trang d i ệ t rất nhiều môn phái không nhìn nổi người khác hai hai nhân tình rất nhiều người vô tội chết thẳng tay nàng hôm nay chết ở vương việt trên tay có lẽ là thiên ý có lẽ là nàng giải thoát thời khắc mặc sâu mặc sâu sư phụ của nàng thay nàng lấy cái tên này hy vọng nàng nhất sinh trôi qua thật vui vẻ bình, bình đạm không có phiền nào gán sầu đáng tiếc đáng tiếc không như mong muốn tạo hóa treo ngươi trở lại miệng hang dương quá bọn người như cũ tại nguyên chỗ trở trông coi lục vô song bất quá ba cái kia toàn chân đệ tử còn có cái bang hai cái cũng là bị lý mạc sầu băng phách ngân châm giết chết cũng coi như cho bọn hắn lớn giáo hấn người khác đánh nhau thời điểm không cần cách này sao gần nhất là cao thủ ở giữa không phải một cái sơ sẩy chính là hưởng đưa kết cục của tính mệnh hồng l ă n g ba chúng lý mạc sầu xích luyện thần trường không đủ sức xoay chuyển cả đất trời cũng chết vương việt đi vào cái thế giới này vô ý ở giữa đã cải biến số mạng của rất nhiều người giống như hóc đô lý mạc sầu sớm mấy năm chết rồi vậy sau này nội dung cốt truyện muốn băng đến không tưởng nổi được rồi đi một bước làm ộ t bước vương việt chỉ có thể tổng kết ra như thế câu nói binh đến tướng đỡ nước đến đất cản lục vô s o n g nhìn thấy chỉ có vương việt trở về lý mạc sầu không thấy thân ảnh lúc này hỏi lý mạc sầu đâu chết rồi vương việt nhàn nhạt mở miệng lục vô s o n g lập tức nhảy lên t r ừ n g lớn hai mắt cả kinh nói thực sự thi thể liền tại bên trong ngươi có thể đi nhìn xem vương việt nói lục vô song không nói hai lời hướng trong cốc chạy đi cũng là bị vương việt một cái ngăn lại nói trước tiên đem ngũ độc mật chuyển cho ta lục vô song bây giờ tâm tư lý mạc sầu chết sống chỗ nào quan tâm cái gì ngũ độc mật chuyển đưa nó một cái đập vào vương việt trên tay hướng trong cốc chạy đi ngũ độc mật chuyển đến tay về phần vương việt vì sao đối với bản này đ ồ vật cảm thấy hứng thú đương nhiên là phía trên băng phách ngân trâm cùng xích luyện thần trưởng độc dược phối chế phương pháp nhất là băng phách ngân trâm theo trước mắt thế nhưng là cái độ tốt vương việt đã phát hiện tại trong thần yêu không có cùng lần thứ nhất tiến giang hồ phó bản lúc hạn chế có lẽ là giang hồ phó bản cùng võ hiệp thế giới là hai khái niệm không thể lẫn lộn vương việt cũng không giải thích rõ ràng bất quá có một chút chính là vương việt ở chỗ này đã cải biến rất nhiều nội dung cốt truyện hướng đi nhân vật vận mệnh cũng có rất nhiều người cải biến lại không có chút nào hạn chế vấn đề vương việt trong lòng suy nghĩ xoay nhanh bắt đầu có một ít tư tưởng mới ngũ độc mặt truyền đây là lý mạc sầu đồ vật dương quá nhìn một chút vương việt trên tay bí tịch trang địa hỏi không sai thứ này đối với ta có chút tác dụng liền đã lấy tới vương việt nhìn qua đều là ghi chép một chút độc dược độc đan luyện chế phối trộn sau đó thu vào đi thôi tiếp tục đi đường vương việt dẫn đầu lên núi trong cốc đi đến dương quá nghĩ nghĩ bước nhanh đuổi theo trong sân cốc lý mạc sầu bên cạnh thi thể lục vô s o n g hai mắt trận trận nhìn lấy trên mặt có đại thủ đến báo giải thoát cất tiếng cười to lý mạc sầu người giết cả nhà của ta ta bao giờ cũng không muốn giết người báo thủ hôm nay người rốt cục gặp báo ứng ha ha cha đ ư ơ n g lý mạc sầu đã chết mặc dù cũng không ta giết chết các ngươi cũng có thể an tâm nhắm mắt trận phù phù quỳ xuống không cần như thế vương việt một tay nâng lên một chút một cô tinh thâm nội lực tuôn ra đem lục vô s o n g đỡ dậy ngươi chính c y là ta lục vô xong gân nhân cứu mạng lục vô xong vội và nói n g có gì phân phó lục vô s o n g không chối tử lục cô nương không cần dạng này ta giết lý mạc sầu cũng là cùng nàng sớm có mối thù chuyển tiếp cứu ngươi bất quá thuận thế mà làm vương việt mở miệng nói lý mạc sầu đã chết gia cựu của ngươi đ ã báo theo ta được biết ngươi trên đời này còn có một cái biểu tỷ chính anh ngươi có thể đi tìm nàng lục vô s o n g cũng không còn n g ờ tới vương việt lòng dạ thản nhiên ăn ngay nói thật hơn nữa biết đến sự t ì n h rất nhiều không khỏi càng thêm k í n h nghệ ân nhân ngươi biết biểu tỷ ta ở đâu sao lục vô s o n g nhãn tình sáng lên không biết vương việt lắc đầu nàng bái sư đông tà hoàng dược sư hành tung cũng phiêu hốt bất định trừ phi nàng tới tìm ngươi ngươi đi tìm nàng lại là khó tìm lục vô s o n g ánh mắt tối xâm lại có chút thất vọng đột nhiên nơi xa truyền đến du dương tiếng địch h u y ể n chuyển dễ nghe khúc chết phiêu đãng một đạo xanh biết thân ảnh mang theo mặt nạ cũng theo đó phiêu đãng mà tới quả nhiên nàng tới tìm ngươi vương việt trông thấy người tới trên mặt lộ ra mỉm cười nói người đến kia liền là của ngươi biểu tỷ xanh biết thân ảnh ngừng rơi vào cách đó không xa lý mạc sầu bên cạnh thi thể tiếng địch đột nhiên ngừng hướng vương việt nhìn bên này tới lục vô xong nghe xong vội vàng đi ra phía trước có chút không xác định hỏi ngươi là chính anh biểu tỷ xanh biết thân ảnh tháo mặt nạ xuống lộ ra một t r ư ơ n g mặt mùi ônu so với lục vô song càng hơn mấy phần tiểu thư khuê cát mỹ mạo thanh nhã là ta biểu mội thanh âm xinh đẹp dễ nghe lập tức một đôi trong suốt mắt to nhìn về phía vương việt khe không người nói đa tạ vị thiếu hiệp kia cứu được biểu mội còn ra tay giết lý mạc sầu ma đầu kia vương việt lại cười nói không cần như thế bên cạnh dương quá lại là hai mắt sáng lên chỉ cảm thấy cái này lục y nữ tử so với kia lục vô song còn mỹ l ệ làm rung động lòng người ngay cả quách phủ muốn đến cũng không kịp nàng đương nhiên Đây một thân là h áo xanh ăn mặc tiểu văn sĩ cao gầy lão giả trong cốc trong rừng trúc lướt đi khinh công phiêu hốt quỷ mị nhẹ nhàng điểm một cái vút qua liền tới đến rồi vương việt trước người nhờ hứng thú nhìn lấy vương việt đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm bích hải triều sinh án ngọc tiêu vương việt đông Hoàng tà ư cười một đ c nhạt c h một tiếng nói tại hạ sư tổng toàn chân trưởng giáo khâu sử cơ là toàn chân giáo tam đại đệ tử sau đó một chỉ dương quá đây là học trò ta dương quá hoàng dược sư nhìn một chút vương việt lại nhìn một chút dương quá trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe tự hỉ tự bi thật lâu thở dài khá lắm vương trùng dương khá lắm toàn chân giáo toàn chân thất tử võ công lại là có người kế tục ca hoàng dược sư hành vi quái dị ai cũng đoán không ra hắn nghĩ cái gì đột nhiên nghe hắn nói tiểu đạo sĩ hoàng lao tà có chút ngớ nghề khó nhịn chúng ta tới so tài một chút thân thủ như thế nào so tài một chút thân thủ tất cả mọi người là khẽ giật mình cái này hoàng lao tà tính cách quả thật cổ quái đột nhiên muốn cùng vương việt tỉ thí một chút hoàng quá dược sư xứng Việt bất sở nghĩ h n ư ơ i cái không ra dương quá thế mà miệng lưới bén nhọn ha ha cười nói hoàng lao tả từ trước tới giờ không tuân thủ cái gì cậu thí lễ pháp hôm nay nhất định phải cùng sư phụ ngươi so đấu một phen dương quá nhìn lấy vương việt ánh mắt lo lắng vương việt nhưng trong lòng thì đại hỷ cái này hoàng dược sư chủ động cùng so với hắn thử mình cũng h ả o kiểm nghiệm kiểm nghiệm cùng ngũ tuyệt nhân vật t r i n h lệ n h bây giờ mình tới một cái bình cảnh muốn tiếp tục tiến bộ nhất định phải tìm tới đột phá bình cảnh biện pháp cùng hoàng dược sư tỉ thí một phen có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối được vương việt gật đầu đáp ứng hoàng lao tiền bối tỉ thí thế nào hoàng dược sư cười to không nghĩ tới vương việt hoàn chân nhất khẩu đáp ứng nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt dâng lên một cố vẻ tán thành hoàng lao tả có chút khát nước liền so khinh công đi xem ai càng nhanh tới đặt trước mặt khách sạn có thể hoàng dược sư vương việt hai người trong mắt đều là hiện lên một đạo tinh mang thân hình k h ẽ động chỗ nằm trên cùng một t r ụ c hành quá nhi hai vị cô đương các ngươi nhưng tại đằng sau cùng một chỗ chạy đến bắt đầu hoàng dược sư cùng vương việt thân ảnh đồng thời hướng phía trước nhảy ra thả người bay lượn trong nháy mắt đi xa hơn mười t r ư ợ n g dương quá cùng lục vô song trình anh tỉ m ộ i cũng cùng nhau đuổi theo so đấu khinh công cái này xem như vương việt một đại cường hạng h á n đạp tuyết vô ngân tại đại thế giới chính là khinh công thượng thừa bây giờ tại thần điêu thế giới so sánh với nhau xem như cấp cao nhất khinh công nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhẹ nhàng di chuyển mấy trượng lại rơi xuống đất im ắng không chút nào nhiễm hoàng dược sư trông thấy khinh công của hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm tắt lưới cái này tiểu đạo sĩ khinh công không giống toàn chân giáo kim nhạc công lại là một môn cực kỳ cao thâm khinh công thân pháp để hoàng lao tà ta cũng chưa từng nghe thấy hoàng dược sư trong lòng thầm nghĩ dưới chân nhưng cũng không ngừng bị vương việt như thế đâm một cái kích cũng có thắng bại chi tâm k i n h công tỉ m ị khó tìm thân hình phiêu hốt bất định võ công của hắn cầm tới trên giang hồ tuy nói không lên đỉnh cấp nhưng cũng là thượng thừa võ công hơn nữa cực kỳ thích hợp chính hắn sử dụng đều là nhân hắn võ công của mình từ chính hắn sáng tạo hiểu rõ nhất thông tấu so với những người khác có thể dùng ra các loại h ảo rượu bằng không thì cũng không thể lấy phách không trưởng cùng đạn chỉ thần công quyết đấu cái khác tứ tuyệt tuyệt đỉnh võ công chi ếm được một tịch chi vị hai người cơ hồ sánh vai cùng vương việt là đã chiếm k i n h công tiện nghi hoàng dược sư là võ công tạo nghệ phi phạm đã chăn hóa cảnh k i n h công nào d i ệ u mặc dù không kịp vương việt nhưng là cảnh giới võ học cao thâm muốn vượt qua vương việt hai bên ánh mắt nhanh chóng lui lại trước mắt cũng hiện ra một tòa thành trấn chính là đồng quan ở trong đó khách sạn cũng đập vào mắt có thể thấy được hai người nhìn nhau đều là thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ thả người mà đi khẩn trương thời khắc vương việt tinh thần càng phát ra tập trung càng phát ra tỉnh táo hoàng dược sư tốc độ đ ỗ n g nhiên vượt qua vương việt một điểm mắt thấy khách sạn càng ngày càng gần hoàng dược sư cười to tiểu đạo sĩ xem ra là ta muốn thắng cuối cùng vẫn là hoàng dược sư tới trước một bước vương việt cười khổ một tiếng Quả nhiên, chờ ả n giới không công, cùng ngũ tặng Trưng kia, hơi Sai phiếu phiếu đổi mới quá chậm. Trưng 11, chỉ điểm. bước kém phá cho thâm nhân hơn chút. nhập sách chậm. đến này còn tên có có cao bực cáo cử đột để một một tuyệt vật, báo quá lầm ra dù võ、chờ、đến dương quá trình lục tỉ mội đến lúc hoàng dược sư cùng vương việt ngồi cao một phương lấy t r à thay rượu chuyện trò vui vẻ sư phụ hoàng lao tiền bối các ngươi chạy quá nhanh chúng ta thật vất vả mới đuổi theo dương quá thở hồng hục nói cái kia trình lục tỉ mội cũng giống như thế ngược lại là lục vô song lại là cản trở chấm nhất dương quá vì cái gì không chờ ta không biết chân của ta không tiện sao nhìn lục vô song phàn nàn dương quá khỏe miệng cong lên không muốn để ý đến nàng nữ tử này chính là hung hăng c à n gáy trinh anh ở một bên nhìn lấy tình huống của bọn hắn nhàn nhạt, nhạt c ư ờ i một tiếng được rồi quá nhi ngươi bồi hai vị cô nương ngồi một bàn vương việt mở miệng nói hoàng dược sư liếc nhìn dương quá tiếng nói ngươi đồ đ ệ này tính cách thú vị cùng ta lúc tuổi còn trẻ có chút giống nhau ta luôn luôn đ ạ i hắn tốt tình thầy cho ít một chút bằng hữu tình huynh đệ nhiều chút hắn cùng với ta cũng là thân thế người làm thương vương việt nói xác thực vương việt đối đại dương quá ngoại trừ dạy hắn võ công bên ngoài lúc khác cùng dương quá ở chung ngược lại là không có những sư đồ đó giữa l ệ nghi p h i ề n phước càng giống là bằng hữu huynh đệ hoàng lao ta không muốn quản c h u y ệ n của các ngươi chỉ là muốn nhìn một chút thủ đoạn khác của ngươi hoàng dược s ư nói vương việt cười khổ một tiếng hoàng lao tiền bối ngươi cũng biết võ công của ta không bằng ngươi lại so có ý nghĩa gì đi qua vừa rồi một phen khinh công tỳ thí vương việt hiểu mình và hoàng dược sư tranh l ệ n h cũng không phải là võ công thủ đoạn tượng tranh lịch mà là đối với võ công lý giải hoàn toàn chính xác vương việt lúc này chính như hoàng dược sư nói đến rồi một cái cấp bách cần đột phá cảnh giới bình cảnh nhảy tới chính là một mảnh thiên địa rộng lớn không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đạt tới hoàng dược sư loại cảnh giới này vương việt tin tưởng vững chắc mình có ề n h ì n h cũng không cho phép hắn có đầy đủ thời gian trưởng thành hoàng lao tiền bối ý tứ là muốn giúp ta vương việt suy đ o a n nói ngươi ngoại trừ một cái làm hại võ lâm nữ ma đầu lại thay hoàng lao t a đồ đệ lại một chuyện tâm nguyện hoàng dược sư nói ra không quan trọng có giúp hay không hoàng lao t a chuyện làm người nào có thể thấu hiểu được ta cũng là cầu cái suy nghĩ thông suốt làm ta tự nhận là chuyện nên làm không thẹn với bản tâm của ta được liền xông ngươi câu nói này hoàng dược sư lớn tiếng nói ngươi thực sự không nên làm cái đạo sĩ vương việt cười khổ một cái hoàng dược sư là ly ở ám chỉ hắn ly kinh bạn đưa ạ o tay quá, đ nhẹ nhàng vung lên đó là một đôi thon dài tay một cổ âm nhu nội lực bao trùm bàn tay hư hoàn một hấp dẫn chỉ thấy chén trà khứ thế dừng lại quay tròn nhanh chóng xoay tròn trong chén trà nước trà lại một giọt cũng không tràn ra đi vào hoàng dược sư trên tay phần này tinh diệu nội lực k h ô n g chế không hổ là ngũ tuyệt cao thủ lý sương phá băng trưởng vương việt ngồi nghiêm chỉnh trên tay cũng không mập mờ tay phải cấp tốc đánh ra tinh diệu lăng lệ cứ thế rào rạt bởi vì chỉ là luật bản kinh lực nội uẩn phần lớn là chiêu thức so đấu hoàng dược sư đồng dạng xuất trưởng trưởng pháp lăng lệ như kiếm chiêu số phức tạp k ỳ h u y ễ n hư hư thật thật thoáng chốc xuất hiện bảy tám đạo trưởng ảnh vương việt ánh mắt h ư n g tụ biết hoàng dược sư xử suất hắn tuyệt kỹ thành danh là anh thần kiếm trưởng hai người đều là chỉ dùng một chút nội lực so đấu chiêu thức vương việt trưởng pháp tinh diệu lăng lệ nặng nề g h như núi hoàng dược sư hư hư thật thật nhẹ nhàng phiêu hốt cả hai giống như một n h ù một cường hai bàn tay ở bên trên bàn vông tới tới lui lui ngươi tới ta đi không bao lâu liền giao thủ mấy chiêu vương việt sắc mặt càng ngưng trọng thêm hoàng dược sư vẫn là một mặt vẻ đ ạ m nhiên chia cao thấp hiển thị rõ vương việt trưởng pháp dần dần cũng bị hoàng dược sư phản công bức bách không cam lòng như thế vương việt chỉ có thể biến chiêu hóa trưởng là bắt xử suất k i u âm chân kinh võ công k i u âm thần trào nguyên bản tinh diệu huyền bí trưởng pháp b ỗ n nhiên biến đổi âm nhu bá đạo mau lệ thế m á n liệt hoàng dược sư nhìn thấy công phu của hắn biến đổi trong lòng lập tức nhận ra được khe nhũ mày cái này tiểu đạo sĩ cũng sẽ cửu âm chân kinh cửu âm chân kinh từ sau khi vương trùng dương chết liền do chu bá thông mang ra toàn chân bây giờ càng ở trên đảo hoa đảo hắn là như thế nào học được hoàng dược sư không hiểu hắn đương nhiên không biết vương trùng dương tại cổ mộ khắc có một bộ phận cửu âm chân kinh bất quá cái này cửu âm chân kinh võ công hắn là như vậy có chút quen thuộc muốn đối phó cũng không khó là anh thần kiếm trưởng cùng cửu âm thần trào đánh nhau vương việt tạm thời lấy được vững vàng tình thế không có vừa rồi áp lực khổng lộ như vậy Hoàng dược sư bỗng nhiên biến c h i ề u bàn tay rút về phía sau suy suy bắn ra hai đạo tinh tế kinh lực tốc độ nhanh khó mà đoán trước vương việt thần sắp giật mình c i u âm thần trào lập tức bị hai đạo kinh lực phá mất hoàng lao tiền bối vừa rồi xử chính là đạn trị thần công a hiện tại vương việt tâm phục khẩu phục mặc dù kết quả sớm có đoán trước đúng vậy hoàng dược sư mở miệng nói bên ta mới nhìn võ công của ngươi tựa hồ hôn tạp cực kỳ có c i u âm chân kinh toàn chân võ công các loại còn có không biết lai lịch huyền công dương cương cứng cỏi tựa hồ là phật môn huyền công vương việt trong lòng r u lên không hổ là ngũ là từ u y ệ t v a rồi nho nhỏ m ộ trước phen phần, phần phải Phật thủ, liền đại khái thăm dò võ công của hắn chính huyền không huyền chính huyền liền công con đường, bị dò xét cái phần, toàn diện nói tới toàn bộ chính xác. Về phần cái kia Dương Cương bền huyền công, cũng không phải là phật môn huyền công, tông Dương huyền công. giao gia đại cái tới cái kia của đạo xét tám tử Từ t là là về xác, mà dò dò võ bị bảy bộ bị đạo gia võ công nhất là nội công đều khuynh ê ư ớ n g âm nhu nhất mạch dương cương võ công rất ít mà phật môn võ công cùng nội công phần lớn là dương cương một phái rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm mà vương việt môn nội công này vốn cũng không phải là thần điêu thế giới bên trong tất cả có khác với vậy đạo gia nội công ngược lại là giống như cựu dương thần công có chút tương tự khó trách bị hiểu lầm là phật môn huyền công hoàng lao tiền bối nói tới không tệ bất quá ta tu nội công lại là đạo gia chính tông huyền công cũng không phải là phật môn vương việt mở miệng giải thích hoàng dược sư nhữ mày như vậy đạo gia huyền công hắn chưa từng thấy qua bất quá cũng không còn đi truy đến cùng cái này bí mật của là người khác tùy tiện nhìn trộm không phải của hắn gây nên sau đó nói ngươi hôm nay bình cảnh chính là ngươi sở học v õ công các loại hỗn tạp không đủ một lòng truy đến cùng mọi thứ đều biết đồng thời cũng giống vậy dạng không tinh muốn lên một tầng nữa lấy ngươi tình cảnh hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi từ rất nhiều võ công bên trong như thế nào lấy hay bỏ hỗn hợp gia nhập ngươi tự thân càng lộ đi ra ngươi con đường của mình phải biết thế gian võ công nhiều như sao trời muốn thu hoạch được đại thành cựu cũng không phải là muốn tu luyện thần công tuyệt thế gì giống như cựu âm chân kinh các loại chỉ là một tốt nền tảng điểm xuất phát bắt đầu hội tinh tiến thần tốc nhưng cùng lúc cũng hạn định phía sau ngươi con đường tìm tòi chỉ có thích hợp võ công của mình mới có thể thuận theo bản tâm của mình từ đó đi được càng xa hoàng d ư ợ n sư một phen kiến giải hoàn toàn chính xác để vương việt có thu hoạch chính hắn đã từng nghĩ tới nhưng là muốn cùng làm là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau cũng không phải là người biết liền có thể làm được còn cần những yếu tố khác nhìn c h u n g ngũ tuyệt nhân vật đều là đi ra con đường của mình mới đứng ở một thời đại đ ỉ n h phong vương trùng dương hoàng lao tả âu dương phong nhất đăng đại sư hồng thất công quách tính các loại có lẽ có kinh nghiệm của tiền nhân cơ sở nhưng bọn hắn đều có bản thân bất đồng cảm ngộ kiến đến giải vương việt trạng thái bây giờ giống như nguyên bản dương quá không sai biệt lắm đọc lướt qua rất nhiều thượng thừa võ công muốn đột phá bình cảnh này hoàng dược sư một phen chỉ điểm kỳ thật chỉ là lý luận phương hướng không có tính thực chất tác dụng vẫn là muốn dựa vào hắn bản thân hắn muốn cố gắng đột phá tăng lên võ công của mình ứng đối với kế tiếp rất nhiều sự tỉnh tiểu đạo sĩ ta xem ngươi muốn đạt tới cảnh giới của chúng ta nhiều nhất mấy năm về sau làm sao đến mức như thế nóng nổi đây phải biết trong lòng càng lo lắng liền càng khó lây thu hoạch được tinh tiến hoàng dược s ư nói vương việt cười cười không muốn nhiều lời cũng không thể nói cho ngươi ta không phải người của thế giới này đi bây giờ còn chưa phải lúc đã như vậy hoàng lao tả liền giúp tới cùng hoàng dược sư trầm tư một hồi nói ra đi theo ta dứt lời thả người nhảy ra khách sạn hướng xa xa rừng trúc lao đi vương việt dừng một chút cũng theo hắn mà đi bên cạnh trên b à n dương quá cùng trình lục tìm hội đột nhiên trông thấy hoàng dược sư cùng vương việt trực tiếp khinh công bay đi lập tức kịp phản ứng nhìn lẫn nhau một cái đem tiền t r à nước vừa để xuống cũng là đuổi theo rừng trúc ở giữa thanh phong hiên ngang hoàng dược sư chân trước vừa rơi xuống vương việt chân sau cũng đi theo xuống tới tiểu đạo sĩ hoàng lao tà hôm nay coi như phá cái quy củ dạy ngươi hai môn ta đảo hoa đảo võ công hoàng dược sư nói vương việt nghe xong có chút mừng rỡ vội vàng nói c ả m ơn đừng c ả m ơn ta ta là có điều kiện hoàng dược sư tiếp tục nói ta muốn ngươi cầm đạo gia của ngươi huyền công cùng ta trao đổi ta đối với ngươi môn kia võ công cảm thấy hứng thú như thế nào vương việt trầm ngâm một hồi vỗ tay nói có thể hoàng dược sư ánh mắt lóe lên cười nói được hoàng lao tà cũng không chiếm tiện nghi của ngươi trước dạy ngươi hai môn công phu ngươi hãy nhìn kỹ thứ nhất chính là cái này đạn chỉ thần công hoàng dược sư sắc mặt nghiêm một chút bình thân tay phải dội ngón bắn ra suy một tiếng văng nhỏ một đạo tinh tế chỉ sức lực tiêu xả ra đánh vào mấy chục bước bên ngoài đại trúc bên trên đánh ra một cái tinh tế lỗ thủng vương việt trong mắt tinh mang đột nhiên tránh hiện nhiên phát giác được hoàng dược sư cố ý thả chậm động tác thi triển cho hắn nhìn nhìn sau đó hoàng dược sư đem đạn chỉ thần công nội lực phương thức vận hành cùng chiêu pháp nói cùng vương việt chỉ cần nửa khắc liền toàn bộ thuộc lào Được. Dược Sư chính cái ngọc ngọc Thứ tiêu tùy thân、ngọc、tiêu, toàn thân khí thế bắt hai pháp. Hoàng khí ra kiếm này là lấy đầu thực tế có các loại diệu dụng chiêu số phi phạm nội lực quán chu phía dưới ngọc tiêu mang theo từng mảnh từng mảnh lá d ụ n g bay múa xoay quanh giống như tương hô dính vào nhau thần dị phi phạm vương việt biết cái này ngọc tiêu kiếm pháp lại là chuyên đánh đối thủ h u y ệ t đạo làm chủ nội lực quán chu thân kiếm cùng đối phương giao thủ liền có thể đem đối thủ binh khí dính chặt thoát người binh khí tấn công địch yếu h u y ệ t từ đó chi thắng không khỏi làm vương việt nghĩ đến một môn khác chuyên cùng trên tay địch nhân huyện đạo kiếm pháp võ đang thần môn mười ba kiếm bất quá võ đang thần môn mười ba kiếm lại là kém xa hoàng dược sư ngọc tiêu kiếm pháp hư, hư thật, thật. dính bỏ đi m à i có mấy phần thái cực bắt quái hương vị hoàng dược sư tinh thông ngũ hành bắt quái kỳ môn đội g i á c có thể sáng chế như vậy võ công cũng chẳng có gì lạ sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm t r ư ơ n g mười hai điên âu dương phong một lúc lâu sau dương quá cùng trình lục tỷ mội tại trong r ừ n g trúc gặp được vương việt hoàng dược sư lại không thấy bóng dáng vương đạo trưởng sư phụ ta đâu t r ì n h anh nói vương việt xoay người lại nói hoàng lao tiền bối co thu hoạch đã vui vẻ rời đi ta cũng không biết hắn đi chỗ nào nhìn một chút cảnh sắc phía xa vương việt trong lòng vô hỉ vô bi một canh giờ trước hoàng dược sư chuyển cho hắn ngọc tiêu kiếm pháp cùng đạn chỉ thần công sau đó hắn cũng sắp tâm pháp của tử dương huyền công nội dung chuyển cho hoàng dược sư đối với võ học mà nói vương việt không có che giấu ý nghĩ hắn nguyện ý dùng võ công của mình đổi lấy người khác võ công lấy hắn có thể đủ người xuyên việt nhiều võ hiệp thế giới mà nói không thiếu nhất chính là các loại các dạng võ công hắn muốn đi một đầu học rộng khắp những điểm mạnh của người khác sửa cũ thành mới con đường võ đạo tri lộ có được như vậy siêu thoát vật ngoại thủ đoạn tài nguyên không làm ra một phen chân chính công lao sự nghiệp không bước ra một đầu chưa từng có ai con đường thật sự là xin lỗi bản thân hoàng dược sư đạt được hắn tử dương huyền công tại thần điêu thế giới cũng có thể so với những tuyệt đỉnh đó võ công không thuộc về cái thế giới này võ công hệ thống hoàng dược sư có thể hay không từ đó thu hoạch được thu hoạch liền nhìn chính hắn đã như vậy chúng ta cũng không cái dày nhiều chính anh mở miệng nói đại thù đã báo tỉ m ộ i chúng ta dự định về lục gia trang định cư một đoạn thời gian vương đạo trưởng cùng lệnh đồ có cơ hội có thể đi nơi đó tìm chúng ta có phó tháp sự tỉnh tỉ mọi ta tự nhiên toàn lực giúp đỡ lục vô song cũng là gật gật đầu hai người đều là giống như có hàm ý nhìn về phía dương quá dương quá tiểu tử này nhìn lấy trình lục hai người trong mắt cũng có nồng đậm thần sắc không m u ố n vương việt thầm nghĩ cười quả nhiên dương quá tiểu tử này bản tính vẫn không đổi được vậy thì tốt hai vị cô nương xin từ biệt vương việt mở miệng nói trình lục hai người nhao nhao bãi biệt tiếp theo quay người rời đi dương quá tiểu tử này không quên hô to hai vị cô nương yên tâm dương quá có cơ hội định đi tìm các ngươi trình lục hai người dừng lại quay đầu nhìn dương quá một chút hình như có ngượng ngùng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng dần dần, dần rời đi nơi đây vương việt nhìn lấy bọn hắn s ờ ca một m cái cảm giác bọn hắn chuyện ẩn ở bên trong không nhỏ như vậy thẹn thùng tư thái thu về n h ì n quanh h i ệ n nhiên là đối với dương quá có tình cảm ta mới rời khỏi không bao lâu cái này dương quá tán gái thủ đoạn quả thực không phải bình thường đều đi không còn hình bóng không cần hô vương việt nhắc nhở dương quá lập tức ngượng ngùng sờ đầu một cái lộ ra một bộ vẻ xấu hổ đi thôi sắc trời còn sớm trước đi đường đi sư phụ chúng ta muốn đi đâu vương việt nghĩ, nghĩ nói ta cũng không biết tới trước chỗ đi một chút đi vốn là cùng trường giáo nói qua xuống núi lịch lam giang hồ không có đặc biệt mục đích khác a dương quá ứng thanh sau đó đi theo vương việt hướng về một phương hướng c h ậ m chậm đi đến trên đường đi vừa đi vừa nghỉ vương việt thỉnh thoảng suy tư có rõ ràng cảm ngộ liền dừng lại xác minh một phen đối với hoàng d ư ợ c sư chuyển võ công cũng càng phát ra quen v ề tại tâm lấy võ công của hắn tu vi tự nhiên so không có chút nào căn cơ người mới học m u ố n mo hơn rất nhiều dương quá đã ở vương việt nhắc nhở dưới cần luyện võ công vương việt đem tự thân các loại võ công cơ hồ tất cả đều dạy cho hắn k i u âm chân kinh cùng tử dương huyền công cũng thế Vương v i ệ trước nghĩ đến, có thể hay không đem hắn dỗ một cái khác dương quá, vàng được ngũ tuyệt dương quá, cái này cần thời gian, thể hay khác thời chậm đem được có cái cái một tuyệt dạy dỗ quá, quá, khi trời tối vương việt cùng dương quá hai sư đồ đã tới võ quan tìm gian khách sạn rừng chân một đêm điểm một bàn đồ ăn đương nhiên muốn ăn no nê từ từ ăn uống vào vương việt trong lúc lơ đãng nghe được sát vách bàn mấy cái giang hồ nhân sĩ thảo luận một chút giang hồ đại sự các ngươi nghe nói không bảy ngày sau đó quách t ĩ n h quách đại hiệp cùng hoàng dung hoàng bang chủ muốn tại đại thắng quan lục gia trang tổ chức anh hùng đại hội nghe nói là để cử ra một vị võ lâm minh chủ dẫn đầu đ ta ạ đỉnh đỉnh không chỉ là như thế một bàn cái khác bàn võ lâm nhân sĩ phần lớn đều ở nghị luận chuyện này vương việt võ công cao cường thính giác nhạy cảm đại khái nghe một phen đang ngồi võ lâm nhân sĩ nói chuyện với nhau đột nhiên nghĩ tới còn có anh hùng đại hội chuyện này tính toán thời gian cũng không kém bao nhiêu đại thắng quan lục r a trang khoảng cách nơi đây cũng không xa thuận tiện nhìn một chút quách tính cùng hoàng dung khâu xử cơ bọn hắn cũng sẽ thụ mời t i ề n đến còn có kim luân pháp vương cũng tới đến như thế thịnh sự há có thể không đi đến một chút náo nhiệt quá nhi ngươi nghe thấy bọn hắn nói tới lời nói sao dương quá vểnh thai nghe n ó n g cũng biết đại khái một chút nghe nói là quách tính cùng hoàng dung muốn tổ chức anh hùng đại hội trên mặt rất là vui vẻ nói cho cùng cũng có hơn hai năm không gặp quách b à bá vừa vặn đi gặp thượng vừa thấy ừ quách b à b á cùng quách ba mẫu muốn tổ chức anh hùng đại hội thật náo nhiệt thịnh sự sư phụ chúng ta cũng đi đi chúng ta đương nhiên muốn đi ngày mai liền có thể khởi hành đại sự như vậy há có thể bỏ lỡ cũng tốt để ngươi gặp ngươi một chút quách bá bá cùng quách bá mẫu vương việt cùng dương quá một phen thương lượng sáng sớm ngày mai liền khởi hành tiến đến mặc dù bảy ngày sau đó nhưng từ nơi này đến lớn thắng quan lục gia trang cũng không thiếu cất trình ước chừng cũng cần một hai ngày thời gian trăng lên giữa trời gió đêm nhẹ phẩy đã nhập đêm khuya dương quá sớm đã ngủ say vương việt tắt đèn ngồi xếp bằng ngưng thần tại trước bản cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Chật, nghe thấy một chút tiếng vang nhỏ xíu dường như có người thi triển khinh công nhảy lên nhà thanh âm vương việt con mắt vừa mở ra hiện lên một đạo tinh mang nhưng lại không động làm chỉ cần không quáy dày đến bản thân những chuyện này thì không m u ố n quản b ả n h cửa sổ vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tứ tung một bóng người xoay người tìm đến bay thẳng đến trên giường dương quá v ọ t tới ai vương việt đ ô n g nhiên bắn lên sông thân c ấ p tiến đồng thời một trưởng đánh ra s ử x u ấ t chín điểm khí lực cuốn lên hô hô tiếng gió hú thanh âm trực kích đạo thân ảnh kia vị trí hậu t â m đạo thân ảnh kia phát giác được sau lưng nguy hiểm vội vàng xoay người trở tay một trưởng cùng vương việt bàn tay trùng điệp đánh vào cùng một chỗ đông nhiên vang lên một đạo tiếng vang nặng nề hai người đều là không tự chủ được lui lại hai bước nhìn về phía đối phương t h ầ n sắc đều là một mặt ngưng trọng bởi vì đèn đuốc đã diệt trong phòng tương đối lờ mờ vương việt cũng thấy không rõ mặt của đối phương mạo đối phương cũng tựa hồ bởi vì như thế không có chú ý tới gian phòng bên trong còn có vương việt đến tận đây phát sinh như vậy xung đột ngươi đến tột u cùng là ai đêm khuya tập kích chúng ta mục đích ở đâu vương việt trầm g i ọ n g quát đối phương không nói gì chỉ là lạnh rên một tiếng tiếng n h ư chuông vang khan bang hữu lực để vương việt cũng không khỏi giật mình đối phương nội lực hùng hồn so với chính mình còn vượt qua mà lúc này dương quá bị như vậy quá nhiễu cũng là tỉnh lại mắt buồn ngủ lơ lỏng còn không biết xảy ra chuyện gì đạo thân ảnh kia gặp dương quá tỉnh lập tức t h ấ p giọng nói nhi tử nhi tử ta là cha ngươi vương việt nghe xong giật mình dương quá cha dương khang không phải chết s ớ m sao vẫn là vội vàng thắp sáng đèn đuốc trong phòng sáng lên thân ảnh kia diện mạo cũng thanh tích hiện toàn thân vô cùng bẩn rách dưới nát một cái đầu bù l o n phát lao đầu mũi cao sâu mắt nhất là một đôi con mắt như lao như kiếm sắc bén dị thường vương việt trong lòng lập tức hiện hiện một cái tên tây đọc câu dương phong dương quá cẩn thận nhìn qua người kia trên mặt đ ố n g nhiên vui vẻ ê nghĩa phụ âu dương phong đồng dạng ngây ngốc g ư ờ i cùng dương quá chăm chú ôm ở cùng một chỗ hai người nhiều năm không gặp rất là tưởng niệm bây giờ gặp nhau một phen tất nhiên là vui vô cùng vương việt chậm rãi đi lên phía trước cái kia âu dương phong nghe nói sau l ư n g động tác vội vàng bông ra dương quá sắc mặt lạnh lẽo quắt ngươi cái tên này dám chia rẽ cha con chúng ta muốn ăn đòn không nói hai lời nhảy lên đi lên song trưởng đột nhiên tiến công thân hình cũng là phiêu hốt bất định trưởng ảnh càng là biến hóa âm m u khó mà phòng bị chiêu này lại là bạch đà sơn trang tuyệt học thần đà tuyết sân trường phiêu hốt bất định biến đổi thất thường thế công khó mà p h ò n g đoán vương việt ngửa người về phía sau né tránh quét ngang qua một t r ư ở n g hai tay lúc mở lúc đóng hóa thành song quyền liên tiếp chiêu chiêu dương cương trầm ổn cùng âu dương phong song trưởng liên tục giao kích vương việt khiến cho đại phục ma quyền pháp càng phát ra thuần thục cưng bánh chi khí tiệm thịnh cái kêu âu dương phong bị buộc liên tiếp lui về phía sau hắn cái này trưởng pháp đánh không lại vương việt đại phục ma quyền pháp dương q u a sớm đã nhảy xuống giường nhìn lấy hai người kịch liệt giao thủ không thế nào xử lý chỉ có thể hô to sư phụ nghĩa phụ các ngươi đừng đánh nữa đều là người mình nào có thể đoán được câu dương phong nghe xong mười phần không thích lạnh nhạt nói ai cùng hắn là người một nhà hắn để cho ta cùng nhi tử con ngăn cách nhiều năm khẳng định không phải người tốt dứt lời chiêu số biến đổi biến trưởng thành quyền thế công càng phát ra âm n u phiêu hốt khúc chiếc không chừng tựa như một đầu nhuyễn tiên tùy quẩn hành k í c h vương việt nhất thời không ngờ tới hắn biến chiêu đối với loại này linh động âm nhu quyền pháp có chút bối rối ngược lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau tiến công hóa thành phòng thủ vương việt cũng là nổi giận âu dương phong lại như thế nào đừng tưởng rằng ngươi là bệnh tinh thần người ta liền muốn ngừng ngươi phải cứ cùng ngươi so đấu một phen không thể toàn lực hành động đại phục ma quyền pháp liên tục đảo ra chiêu số biến h u y ễ n thần diệu vô phương dần dần chuyển thành ưu thế cái kia âu dương phong có chút điên võ công phát huy không hoàn toàn không phải cũng không trở thành bị vương việt buộc đánh một cái không ngờ âu dương phong bị vương việt đánh trúng một quyền lảo đảo lui lại bất quá hắn nội công thâm hậu vương việt lại thu mấy phần khí lực lại là không bị thương tích gì bất quá thua một chiều có chút tức giận đ ỗ n g nhiên xoay người ngồi trồn hồm trên mặt đất hai tay c ò n cùng vai tể trong miệng phát ra khanh khách tiếng k ê ơ vương việt nhìn lên trong lòng r u lên cái này âu dương phong liền cắp mô công đều xử xuất ra có chút không ổn dương quá cũng là biết sự tình đến rồi khẩn yếu q u n đầu không thể để cho bọn hắn đánh nữa vội vàng xông lên phía trước ngăn ở giữa hai người ngắn trở không cho bọn hắn tại đánh âu dương phong làm bộ muốn lao vào trông thấy người trước mắt là dương quá về sau vội vàng thu công bắn ra mà lên cả giận nói nhi tử ngươi làm gì ngăn đón ta để cho ta hảo hảo giáo h ấ n hắn một trận dương quá vội la lên nghĩa phụ n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm hắn là sư phụ ta đợi ta rất tốt không phải đ ị c h nhân các ngươi không cần đánh nữa vương việt cũng đi lên phía trước nhìn cái này âu dương phong nói ra ngươi quả nhiên là một tên điên ngay cả mình là ai đều không nhớ sao âu dương phong đông nhiên ô m đầu hô ta là ai ta là ai vương việt tiếp tục nói ngươi là âu dương phong tây độc âu dương phong âu dương phong trong miệng tự lẩm bẩm âu dương phong âu dương phong sau đó tựa như chịu kích thích cực lớn điên cùng nói âu dương phong là ai ta là ai ai là âu dương phong a t á i độ từ cửa sổ nhảy ra ngoài trên mặt đất một cái lăn trước lăn lộn mấy vòng sau đó đứng lên nhanh chóng chạy dương quá sau khi nhìn thấy một mặt lo lắng cũng từ cửa sổ nhảy xuống nói ra sư phụ ta đi nhìn xem nghĩa phụ rất mau trở lại đến nhìn lấy b u i theo ra dương quá vương việt không có ngăn cản liền để cha con bọn họ hào hào đoàn tụ một chút cũng là bản thân ngôn ngự đánh âu dương phong điên phát tác liền ở chỗ này trở đi sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười ba hoàng dung như kế ngẫu nhiên gặp kim luân sắc trời d ầ n sáng gà g á y bao sáng dương quá chạy về gặp hắn một mặt vẻ mệt mỏi vương việt liền mở miệng nghĩa phụ của ngươi đ â u đi ừng dương quá trở lại trong phòng rót một chén nước uống xong nói ta đuổi theo lúc hắn chậm d ã i thanh t ỉ n h về sau cùng ta thảo luận cái gì cựu âm chân kinh võ công cùng sư phụ dạy không giống nhau ta chỉ đi ra hắn nói không đối của ta thảo luận thảo luận hắn lại nổi điên không biết đi nơi nào ta đuổi không kịp cũng chỉ phải đã trở về muốn đến âu dương phong dự định giáo dương quá võ công cũng chính là c ử u âm chân kinh bất quá âu dương phong luyện phải là n ị c h c ử u âm chân kinh tất cả mọi người rõ ràng cùng chính xác c ử u âm chân kinh đương nhiên không giống nhau hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này đến mất nhưng mà âu dương phong lại là cái kỳ tài thế mà n ị c h c ử u âm chân kinh cũng có thể tiếp tục luyện không có trọng thương bỏ mình cho nên công lực tiến nhanh không có việc gì nghĩa phụ của ngươi võ công còn vượt qua ta chờ hắn thanh tỉnh về sau sẽ còn tới tìm ngươi vương việt vỗ vỗ dương quá bà vai dương quá bất đắc gì gật đầu hai người đơn giản chỉnh đốn một phen thanh toán tiền thuê nhà cũng liền tiếp tục hướng đại thắng quan đi đến đương nhiên vì tiết kiệm chút tức lực đều là mua thất ngựa to dù sao đi bộ đi đường vẫn đủ mệt đại thắng quan lục gia trang một gian trong phòng hai người ngồi đối diện nhau một nam một nữ dung nhi lần này tại đại thắng quan tổ chức võ lâm đại hội cái kia tương dương thành không có cao thủ c h ấ n thủ chỉ sợ không ổn một cái mắt to mày dầm hán tử trung niên lo l ắ n g nói đối diện ngồi một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử trong mắt thỉnh thoảng hiện lên cơ linh vẻ g i o hoạt nghe xong lại là khẽ cười nói tính ca ca không cần lo lắng ta đã để đại sư phụ tọa chấn tương dương thành còn có rất nhiều võ lâm h o thủ cũng không sợ cái tia ngông cổ đại quân tập kích nghe hai người này đối thoại xưng hô hiển nhiên chính là cái tia quách tính cùng hoàng dung ở đây thương nghị đại sự vậy vì sao không ở tương dương thành tổ chức anh hùng đại hội quách tính nghi ngờ nói hiển nhiên đối với tổ chức võ lâm đại hội một chuyện là hoàng dung chủ yếu bày mưu tính kế tổ chức rất nhiều chuyện quách tính chưa từng hiểu rõ tính ca ca tại trong thành tương dương tổ chức anh hùng đại hội có rất nhiều không t i ệ n không nói trước tương dương là triều đình trọng yếu phòng tuyến không biết cho phép nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ tập kết nơi đó hơn nữa đến lúc đó nhiều người hô t ạ p sợ sẽ có ngông cổ gian tế chui vào trong thành dễ dàng phát sinh biến cố ngoài ý muốn bởi vậy không tốt tại tương dương thành tổ chức hoàng dung đứng dậy tiếp tục nói mà ở cái này đại thắng quan tổ chức cũng là dung nhi đi qua trầm tư suy tính khảo lượng lại là một cái cực tốt diệu kế quách tính nghi nghĩ không có cảm giác chỗ nào vô cùng tốt diệu kế lại ở đâu không khỏi càng thêm nghi hoặc nhìn hoàng dung hoàng dung gặp quách tính lần này thân sắc cũng liền kiên nhẫn giải thích ở đây tổ chức anh hùng đại hội lấy danh nghĩa của chúng ta thế tất rất nhiều võ lâm nhân sĩ hội đến đây mà cái kia mông cổ rất nhiều cao thủ cũng sẽ hấp dẫn tới chúng ta ở đây có thể k i ể m chế rất nhiều mông cổ cao thủ còn có thể đ ề cử ra một vị võ lâm minh chủ dẫn đầu võ lâm đồng đạo quay về tương dương trấn thủ nói không chừng còn có thể đại sử trí mông cổ nhuệ khí có thể nói một hòn đá ném hai chim kế sách quách tính nghĩ nghĩ tao mày nói nếu như chúng ta ở nơi này đại thắng quan tổ chức anh hùng đại hội tương dương bên kia cũng không có cao thủ toa trấn bằng vào những thủ thành đó binh sĩ có thể chống đỡ không được mông cổ đại quân hoàng dung lại là cười nói không cần lo lắng Thính ca ca. dung nhi sớm có an bài đã để đại sư phụ cùng một chút võ lâm hảo thủ tọa chấn tương dương thành lường trước mông cổ đại quân đến đây cũng có thể giữ vững nhiều ngày đầy đủ chúng ta trở về bất quá dung nhi quách tính vẫn cảm thấy không ổn nói mông cổ bên kia thế tất biết chúng ta ở đây tổ chức anh hùng đại hội ngươi làm sao liệu định bọn hắn sẽ đến nếu như là ta tất nhiên không biết đến đây mà là thừa dịp cái này cơ hội thật tốt hiệp trợ mông cổ đại quân nhất cử cầm xuống tương dương thành cái kia toàn bộ đại tống g i a n sơn coi như gần ngay trước mắt hoàng dung lại lắc đầu khẳng định nói mông cổ cao thủ nhất định sẽ tới tôn tử binh pháp hữu vân hai quân giao đấu lúc công tâm là thượng sách công thành là hạ sách nghe nói lần này mông cổ dẫn đầu cao thủ là mông cổ đại hán ngự tứ hộ quốc đại pháp sư kim luân pháp vương cái này nhân tâm nghị xào trá lòng dạ rất sâu tất nhiên sẽ lựa chọn tới đây cùng tiến công tương dương mà tổn binh hào tướng không bằng đi thẳng đến này khuất nhục ta đại tống võ lâm nhân sĩ sĩ khí phải biết tương dương đánh lâu không xong đại đều dựa vào rất nhiều võ lâm hào thủ hỗ trợ nếu như lần này có thể tại anh hùng đại hội đại t ỏ ta đại tống võ lâm nhân sĩ, sĩ khí cứ kéo dài tình huống như thế mông cổ đại quân nhất cổ tác khí thế như hổ đánh hạ tương dương thành cũng đơn giản rất nhiều đi qua hoàng dung một phen giải thích quách t ĩ n h coi như thiên sinh chất phác cũng là nghĩ đến rõ ràng liền nói ngay cái này mông cổ quả thật tâm hiểm lại có lần này tính toán bất quá lập tức lời nói xoay chuyển cười nói vẫn là dung nhi cơ linh ngụy biến xuyên thủng mông cổ n ư u kế làm ra cách đối phó hoàng dung trận nhìn quách t ĩ n h một chút sang r ộ n g t ĩ n h ca ca ngày đêm vất vả dung nhi cũng chỉ muốn giúp t ĩ n h ca ca đa phần gánh một chút quách tính cười cười đứng dậy đi đến hoàng dung trước người nắm lên tay của nàng nói Ta đương n hai i biết,、Dung、Nhi ê n Dung đ n g vì ta c h a sẻ. t h ì người h thịch. Một t r a n tiếng Tĩnh tức thấp một tiếng, tiến một một tiến t nói, lại đến, đến. đến, chuyển cùng Hoàng Dung nhìn cổng, phòng nam nữ gõ cửa Quách khục Cửa phía ra, đều bảo là là lập về mở r bọn họ chính là lục gia trang trang chủ lục quán anh cùng phu、U、nhân trình giao giả lục quán anh là hoàng dược sư đệ tử con trai của lục thừa p h o n g mà trình giao giả là toàn chân thanh tĩnh tản nhân tôn bất nhị đồ đệ hoàng dung cùng lục quán anh quan hệ rất gần có lẽ cũng là lựa chọn nơi này tổ chức anh hùng đại hội một trong những nguyên nhân quách đại hiệp hoàng ban g chủ đã có không ít võ lâm danh túc chạy đến còn mời cùng nhau ra ngoài đón lấy xuống lục quán anh nói quách t ĩ n h cùng hoàng dung nhìn nhau gật gật đầu vậy thì đi thôi dứt lời bốn người cùng nhau hướng đại sảnh phương hướng bước đi bên ngoài mấy trăm dặm một cái quan ải t r i địa một chỗ dịch chạm bên trong bên trong năm sáu tấm bàn băng ghế ngồi đầy người khoác đỏ áo cả sa lật ma trung gian một cái bàn bên trên chỉ có hai người cả người khoác áo bảo màu vàng cực cao cực ấy, như cái cây gậy chúc một dạng. Một cái vóc người khôi ngô cao ấy, gậy như dạng. người ngô tráng, hung thần ráng. Nhìn khôi ác sát một Một bộ lúc ố i liền biết là cái kia ăn này, mông mặc ma. cổ là lạt l Đạp đạp đạp.、Lúc、này dịch trạm bên ngoài hai thất đại ngựa từ xa mà đến gần tại dịch trạm trước ngược lại không bao lâu hai cái thân ảnh liền đi tiến dịch trạm tình hình bên trong ngược lại để hai cái thân ảnh hơi kinh ngạc đông đảo lạt ma nhìn sang cái kia dáng người khôi ngô hung thần áp sát bộ dáng lạt ma vừa nhìn thấy trong hai người khuôn mặt một người liền lớn tiếng nói sư phụ chính là cái đạo sĩ kia giết chết sư đệ lập tức cái người khoác kia áo bảo màu vàng cao gầy lạt ma nhìn sang cặp mắt kia tinh mang lấp lóe để cho người ta nhìn lại không khỏi kinh hãi cái này chạy đến dịch trạm hai người dĩ nhiên chính là vương việt cùng dương quá hai người cái nhận ra kia vương việt gương mặt ra hỏa chính là hai năm trước sông toàn chân giáo bị vương việt thả đi đặt nhĩ ba hắn cứ gọi áo bảo màu vàng cao gầy lạt ma là h i ệ n nhiên người này chính là cái kia mông cổ quốc s ư kim luân pháp vương không có nghĩ tới đây gặp hắn bất quá cái này kim luân pháp vương vo công quả thực cao thâm nhất là mật tông tu vi cặp mắt kia ánh sao ẩn ẩn trói mắt không hổ là so sánh ngũ tuyệt cao thủ kim luân pháp vương dần dần đi tới một cỗ trọng khí thế dần dần bừng bừng phân chấn t hướng vương việt đẻ xuống chính là ngươi Dết h o đô. vương việt biết kim luân pháp vương đối với mình động sát tâm vừa lên đến liền muốn dùng khí thế cường đại ngăn chặn bản thân bản thân có chút sơ hở lộ ra tất nhiên gặp lôi đỉnh đ ạ kích kim luân pháp vương quả nhiên khó chơi đặc nhĩ ba sau khi trở về cũng tất nhiên nói qua chính mình sự tỉnh biết mình võ công không tầm thường cũng tồn tại không muốn để cho vương việt chạy trốn ý tứ kim luân pháp vương có cử động này còn lại lạt ma cũng đều nhao nhao đứng lên chậm dại hướng vương việt bước tới dương quá là cái gì cũng không biết làm sao đột nhiên t i ề n đến liền bị nhiều người như vậy bao vây trong đó không thiếu võ công giỏi tay nhất là cái hất lên kia áo bào màu vàng vừa cao vừa gầy lạt ma nhìn lên trên thâm bất khả chắc ca không tệ ngươi chính là mông cổ quốc sư kim luân pháp vương đi vương việt lâm n g uy không sợ lạnh nhạt nói nhìn các ngươi từng bước ép sát hẳn là đối phó ta một cái tuổi trẻ đạo sĩ pháp vương dự định vây công với ta không sợ mất thân phận vương việt chữ nào cũng là châu ngọc tình cảnh như thế lớn tiếng dọn người nhiều như vậy võ công giỏi tay vây công tăng thêm kim luân pháp vương hắn cũng không muốn thử nghiệm nô kim luân pháp vương lông mày nhữ lên nhìn chung quanh một chút vung tay lên để bọn hắn t ỏ a hồi nguyên vị lấy thân phận của hắn nếu là vây công một cái tuổi trẻ đạo sĩ chuyến ra ngoài không khỏi để đại tống võ lâm nhân sĩ cho cười đối với hắn tiến về anh hùng đại hội kế hoạch có hại h u ố hồ một cái tuổi trẻ đạo sĩ bằng võ công của mình còn có thể sợ hắn đạo sĩ người giết đệ tử ta hôm nay gặp được cũng coi như nhân quả báo ứng ngươi liền theo hắn mà đi bội tội đi hai trưởng tương một giao phát ra tiếng vang trầm nặng đều là thân thể lung lay nhoáng một cái vương việt liền lùi lại ba bước kim luân pháp vương ổn lập đừng động vừa rồi hai người một trưởng lại là kim luân pháp vương niên hữu kỷ tương đối cao công lực so vương việt thâm hậu một chút chiếm thượng phong hai người một trưởng về sau đều tạm thời dừng tay nhìn về phía đối phương đều là một mặt nghiêm mặt kim luân pháp vương không ngờ tới đạo sĩ kia tuổi còn trẻ ngoại trừ nội công tu vi yếu qua bản thân một chút trường pháp còn lại võ kỹ so với chính mình cũng không kém toàn chân giáo bên trong khi nào ra một cái như vậy thiên phú yêu n g h i ệ t người vương việt là tâm tư bình thản hắn biết mình cùng kim luân pháp vương trên lệnh tuy có nhưng rất nhỏ ngoại trừ công lực không bằng hắn thâm hậu cái khác không sai biệt nhiều bởi vậy hai người muốn phân ra thắng bại nhất định phải ngàn chiêu bên ngoài mới được đương nhiên cuối cùng thắng được là kim luân pháp vương hào tiểu tử tuổi con nhỏ võ công tạo nghệ bực này cao cường ngày nghỉ thời gian chẳng phải là vượt qua bản thân đối với mông cổ lại là cái uy hiếp cực lớn nhất định phải diệt trừ kim luân pháp vương âm thầm thầm nghĩ Hiện nhiên, hắn hoác thủ, thức thiên phú phương Hoàn chính thể đích huy hiếp không tại giết Việt. giờ, kiến Việt gia diện. Việt lại liền tới đối với nói, tuyệt vốn tồn muốn vương đến vương công càng lớn, lên đến toàn vương nửa ngũ mông võ về quốc là là là mà tâm tư sát tâm đạt một bảo cao xác, xác của bước bước, có cấp bậc cổ đô đã Bây sau, ra kìa, sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười bốn bình yên đ à o thoát anh hùng đại hội hừ chỉ thấy kim luân pháp vương đột làm s á t chiêu tay trái kinh lực một vận không trung đột nhiên bay lên ba cái bánh xe hai tay cũng cắt chấp nhất vòng sắc mặt lạnh lùng thẳng hướng vương việt ném đánh tới hô hô sức lực vang lên tiếng gió ba cái bánh xe nhan sắc chất liệu không giống nhau phiêu hốt bất định trên đó ẩn chứa kình đạo to lớn vương việt có thể không dám tùy tiện chúng vào một chút nếu không muốn rơi cái kết cục của xương cốt đứt gãy quá nhi tránh ra vương việt nhắc nhở dương quá né tránh mình cũng là nghiêng người chấp đoán né tránh hai cái bánh xe giáp công đồng thời trưởng lực hướng lên trên v ỗ tựa đầu đỉnh đánh tới một cái bánh xe c h ấ n khai v ọ thân t tiến biến trưởng thành quyền hướng kim luân pháp vương đánh tới đối mặt đánh tới cương mánh song quyền kim luân pháp vương không sợ chút nào thân làm mông cổ quốc sư triển khai phong phạm cao thủ năm cái bánh xe trong tay hắn theo tiếp h e o t theo ném vận chuyển như bay linh hoạt c h i cực lại là đại đại chiếm binh khí tiện nghi mà vương việt cận thân bắt đấu cũng không dùng binh khí một đôi cương manh thiết quyền liên tục đảo ra biến ảo vô thưởng thần diệu vô cùng đem công tới từng cái bánh xe đầy ra muốn phá vỡ kim luân pháp vương năm t r u y ể n t r ậ n thế hai cái vo công tuyệt đỉnh cao thủ đánh nhau trường lực cưng mánh bay lộn bánh xe đem bên trong nhà sự vật đánh cái nát nhừ bên trong nhà người liền can ngoại trừ dương quá đều còn lại vọt thân ra ngoài để tránh thai bay v à gió dù sao vo công của bọn hắn quá thấp tại loại tràng diện này dưới tự vệ đều không đủ dương quá lúc này cũng lên trên hỗ trợ vo công của hắn tuy nói không lớn bằng hàm đấu hai người nhưng là có toàn chân thất tử trung thượng trình độ rút ra trường kiếm liền hướng kim luân pháp vương sau lưng chỗ bạc nhược đâm tới keng đối mặt hai người vây đánh kim luân pháp vương cũng không dám khinh thường công lực toàn bộ triển khai năm cái bánh xe tốc độ đột nhiên tăng nhanh không ít vây quanh hắn xoay tròn như bay vòng như cánh tay xứ thân thể cũng không ngừng di động né tránh hướng dịch chạm bên ngoài thối lui vương việt cùng dương quá không ngừng tiến công kim luân pháp vương nhưng không có vừa rồi trắng trận tiến công mà là chuyển thành phòng thủ lần này cử động để vương việt có chút sinh nghi kim luân pháp vương thủ nhiều c ô n g ít có hắn năm cái bánh xe cơ hồ đứng ở thế bất bại giờ phút này lại hướng mặt ngoài thối lui có chút không hề tầm thường quá nhi cẩn thận một chút cái này con lửa chọc đột nhiên bông l ỏ n g thế công cẩn thận có trá vương việt ở một bên nhắc nhở dương quá hiển nhiên cũng ý thức được điểm này hắn từ nhỏ cơ linh thông minh lại bị rất nhiều sự tình sớm đã dưỡng thành cẩn thận một chút thói quen há có thể nhìn không ra tâm tư của kim luân pháp vương Cốc cộc. ngoài phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân rồn rập càng ngày càng gần hơn nữa số lượng đông đảo lại liên tưởng đến kim luân pháp vương kỳ quái cử động lập tức bừng tỉnh quả nhiên có trá vương việt cùng dương quá nhìn nhau đồng đều rõ ràng tâm tư của đối phương đột nhiên công ra một cái kim luân pháp vương làm bộ m u ố n cản nào có thể đ o á n được hai người đều là hư chiều kịp phản ứng xem xét vương việt cùng dương quá sớm đã chạy gấp đến trước cửa sổ song song thoát ra ngoài phòng vừa vặn chạy tới một ít đội mông cổ tinh binh đại khái quét qua ước chừng có năm mươi người lúc này kim luân pháp vương cũng thoát ra ngoài phòng la lớn lưu bọn hắn lại đồng thời còn ra sức đuổi theo năm mươi mông cổ tinh binh lập tức nắm lên phía sau trường c u n g kéo cung cái tên hướng phía vương việt cùng dương quá phong tới hiu hiu hiu từng cái mũi tên hướng vương việt cùng dương quá l ư ớ t đến vương việt cầm qua dương quá trường kiếm trong tay trước người nhanh chóng về quét tương lai trước khi trường tiễn đợi ra đồng thời khinh công vừa nhảy ra cùng dương quá nhanh chóng hướng hai con ngựa l ư n g ngồi xuống chỉ một thoáng mau chóng đuổi theo sau lưng vẫn có rất nhiều mũi tên bay tới vương việt trở lại quét ngang đem mũi tên toàn bộ quét ra dương quá cũng là rút ra trên lưng ngựa trường kiếm l i ề u mạng rời ra bắn tới mũi tên hai người cũng càng phát ra đi xa kim luân pháp vương nhìn qua hai người càng ngày càng xa bóng lưng biết khó mà lưu bọn hắn lại trên mặt tàn khốc lóe lên túm lấy một cái đại cung cùng một mũi tên tụ lực k é o cung quán chú nội lực nhắm ngay phía trước ngồi ở trên ngựa vương việt thân ảnh đ ô n g nhiên vừa để xuống suy hưu mũi tên mang ra gấp rút phá tiếng gió rít gào mà đi nhanh chóng bắn về phía trước mặt vương việt tại phía xa bốn năm mươi ngoài chợ vương việt tâm huyết của chợt dâng lên dự cảm đến sau lưng có cấu nguy hiểm tới gần Hai sau người này x e một xét, m mũi tiếng ê n mang theo bén nhọn theo tâm đâm tới, đã gần ngay trưởng trước mắt, k i m trước ư ờ i một ô c ả này Tranh một chút, thân thể một chút ngựa ra sau, kém chút xuống ngựa kém cái đi, lại l dọa Dương n quá h ả một mũi tốt tên cái, còn tốt mũi tên bị cản bị lực ạ i tiến Một này l đạo to lớn vương việt trong lúc vội vã vận khởi nội lực mặc dù chặn nhưng trên tay phải cũng vỡ ra một đạo l ô hồng lớn máu tươi hởn ẩn chảy ra sư phụ người không sao chứ dương quá lo lắng hỏi không có việc gì vương việt lắc đầu lúc này không ngừng chú ý sau lưng e sợ cho đằng sau lại bắn một mũi tiến tới còn tốt không có loại sự tình này xảy ra có lẽ khoảng cách quá xa bắn cũng bắn không t r ú n g nhìn một chút trên tay nước ra vết thương vương việt trong lòng r u lên cái này kim luân pháp vương quả nhiên ghê gớm chẳng những võ công lợi hại tiện thuật cũng cao vô cùng rõ n h ư n nếu không phải là mình cẩn thận một chút dự cảm đến nguy hiểm chỉ sợ vừa rồi liền bị một tiễn xuyên tim mà dịch chạm bên ngoài kim luân pháp vương trông thấy bản thân một tiễn không có kết quả về sau có chút phẫn nộ dạng này đều để người chạy lúc đầu hắn mang theo năm mươi mông cổ tinh binh tùy thân để b ọ không nghĩ t tới kim luân pháp vương ám đạo đáng tiếc hai người này tuổi còn trẻ đều là võ công không tầm thường nhất là trẻ tuổi lạ sĩ hôm nay không giết chết sợ ngày khác trở thành ta tâm phúc của mông cổ hỏa lơn a bất quá đại ể cho c hai h người y l ề n chuyến này cũng không phải bọn hắn, còn có đại sự muốn chạy, mục đích của có phải đại làm. Đi. sự d ứ thắng lời, Kim Luân Kim p á đám p tiếp Vương người đường. cũng liền mang trạng, lên dịch tục rời đi dịch trạng, tiếp tục lên đường. Đại t quan lục gia trang chỗ c á c anh hùng đại hội triệu khai thời gian càng ngày càng gần rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhao nhao chạy đến một chút võ lâm danh túc danh m ô n đại phái cũng đều phái người tới trước toàn chân giáo toàn chân thất tử cái bang trưởng l ã o đệ tử đại lý quốc nhất đăng đại sư tọa hạ ngư tiểu canh độc tứ đại đệ tử các loại đều là bao vây mà đến quách tính cùng hoàng dùng anh em nhà họ vũ lục trang chủ phu nhân mấy người cũng là liên tục nên đón đem một đám võ lâm nhân sĩ đón vào trong trang cực kỳ chiêu đãi một phen thời gian tiếp cận giữa trưa đông đảo võ lâm hảo kiệt an c ơ m g xong người của cái bang đều là tập trung ở trang bên ngoài trong rừng cây tụ hội lần này anh hùng đại hội ở giữa cũng là cái bang cũ mới bang chủ một lần thay thế hoàng dung đang có mang không thể quá vất vả những năm này đã dần dần đem trong bang sự vật giao cho lỗ h ư u cước quản lý lỗ h ư u cước mặc dù thiên tư n g u đội võ công không cao nhưng là còn tính là cái chính trực có gan hàng người bang chủ nghi thức vừa mới hoàn thành chỉ thấy nơi xa một bóng người lướt nhanh tới thả người ở trên ngọn cây điểm mấy lần liền chầm chậm rơi xuống đứng ở trước mặt mọi người những thứ này đệ tử cái bang xem xét người tới mặt chữ điền dâu bạc trắng thô thủ đại cước trên quần áo tất cả đều là m i ê n g vá lại sạch sẽ đều là trên mặt đại hỷ vội vàng hành lễ xin chào hồng lao ban g chủ người tới vui vẻ gật đầu để bọn hắn đứng dậy đều đứng lên đi lao khiếu hóa không thích người khác người khác đối với ta hành lễ cái này đột nhiên tới người tự nhiên là cái bang tiền, tiền nhiệm trợ giút cựu chỉ thần cái hồng thất công một đám đệ tử cái bang đều là đứng lên bọn hắn cũng biết hồng lao bang chủ không thích những thứ này bất quá nhất thời nhìn thấy lão nhân g i à ông ta thật cao hứng các ngươi tại đ ể cử tân bang chủ làm sao dung nhi không làm bang chủ hà nha hồng thất công nghi ngờ nói bang chủ mới nhậm chức lỗ h ư u cướp cầm đả c ộ u đồng đi ra phía trước nói hồng lao bang chủ hoàng bang chủ đang có mang để tránh quá độ vất vả cho nên dỡ xuống trước bang chủ hảo an tâm dưỡng sinh con hồng thất công nghe xong trong lòng rất là vui vẻ cười nói có đúng không dung nhi lại có thai ta lao khiếu hóa phải thật tốt đi nhìn một cái vừa mới dứt lời liền hướng chạm đất ra trang chạy đi tốc độ cực nhanh dung nhi dung nhi lão khiếu hóa tới thăm ngươi lục ra trang bên trong tất cả mọi người nghe tiếng trận một bóng người như sét đánh không thể mắt trong nháy mắt tránh nhập trong trang quách tính cùng hoàng dung nghe xong đều là vui vẻ vội vàng nên đón tiếp lấy sư phụ ngươi tới rồi chúng ta âm thầm phái đệ tử cái bang cùng ngươi truyền lại tin tức đều nói không tìm được ngươi hoàng dung đi ra phía trước cười dịu rằng nói quách tính ở một bên cũng thật là vui vẻ sau người còn đi theo quách phủ cùng đại vũ tiểu vũ hai huynh đệ đến p h ú nhi đại vũ tiểu vũ gặp qua các n g ư ờ i sư công quách phủ đại vũ tiểu vũ nhao nhao hướng hồng thất công thi lễ hồng thất công cười ha h a đem bọn hắn đỡ dậy đây là ta nữ nhi hai vị này là ta cùng tính ca ca đồ đệ hoàng dung hướng hồng thất công giới thiệu hồng thất công nhìn bọn hắn vài lần trong lòng rất là hài lòng trong miệng kêu to t ố t t ố t ha ha đúng rồi dung nhi có tham ăn tham vốn sao ta một đường từ mạc bắt chạy đến ít có ăn đều nhanh chết đói hồng thất công lớn tiếng nói còn lấy tay sờ lên cái bụng bộ dáng kia rất là bờ cười Cùng tuổi của hắn thân phận không hợp nhau. tuổi hợp sư phụ quả nhiên vẫn là như vậy tham ăn yên tâm liền chuẩn bị cho ngươi hoàng dung cũng là cười nói vậy là tốt rồi trời đất bao la cùng ta lao khiếu hóa vui vẻ nhất ngay cả có tham ăn tham uống hồng thất công nhanh chân mà vào sau lưng quách tính cùng hoàng dung mấy người cũng đón vào mà lục ra trang cổng hai thất đại ngựa một đường phi nhanh ở trước cửa chầm chậm dừng lại hai bóng người nhảy xuống ngựa nhìn trang phục của bọn hắn chính là vương việt cùng dương quá hai người một phen đi đường cũng coi như là đến, đến rồi cổng hạ nhân nhìn thấy vương việt một thân toàn chân đạo sĩ cách cắn mặc có chút như g i ê thân vương việt cùng dương quá hai người không để ý hắn đi nhanh nhập trong trang vừa vặn tiến vào trong trang không xa liền thấy được khâu sử cơ đám người thân ảnh vội vàng đi tới khâu sử cơ cũng nhìn thấy vương việt cùng dương quá hai người trên mặt t ư ơ i cười vương việt dương quá các ngươi cũng tới xuống núi nhiều ngày cũng tin tức về không có các ngươi đệ tử cùng dương quá một đường du lịch nghe nói nơi này tổ chức anh hùng đại hội lường trước trưởng giáo cũng tới này liền trực tiếp tới vương việt nói khâu sử cơ nhìn hai người một chút nói t ĩ n h nhi vừa rồi còn hướng ta hỏi dương quá chuyện ngươi là sư phụ hắn dương quá đã ở này cùng ta cùng đi gặp gặp hắn đi được vương việt nói dương quá cũng là một lời đáp ứng ba người hướng trong trang đại s ả n h mà đi mới vừa tới gần trước đại s ả n h quách t ĩ n h liền đi ra đối diện nhìn thấy khâu sự cơ cùng vương việt hai người sau đó đem ánh mắt dừng lại tại dương quá trên người mừng lớn nói ngươi là quá nhi quách b á bá dương quá hốc mắt ư ớ t át đi lên trên cùng quách t ĩ n h trùng điệp ôm ở cùng một chỗ tốt tốt tốt quá nhi trưởng thành cũng là tuân tú lịch sự quách tính t ử không có hiện tại như vậy vui vẻ sờ lấy dương quá đầu nói ra sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười lăm võ lâm quần hảo kim luân đột kích quách tính lại đem dương quá đưa vào đại sảnh cùng hoàng dung hồng thất công mấy người gặp qua thực sự là quá nhi hoàng dung cũng biểu hiện ra mừng rỡ thân sắc kẻ này chính là dương khang hậu nhân g i á g dấp cùng dương khang cũng rất giống nhau hồng thất công ă n quay đầu nhìn dương quá một chút quách tính tùy theo đem vương việt chào đón giống như đám người giới thiệu vị này vương đạo trưởng chính là quá nhi sư phụ k đây cũng nhân v v i là quách tính cùng hoàng dung thanh danh tại ngoại kết quả còn có quảng kết thiên hạ võ lâm nhân sĩ hiệp can nghĩa đàm vương việt cùng dương quá ngồi ở chủ tịch bên cạnh ngồi ở chủ trên bàn đều là quách tính hoàng dung hồng thất công mọi người vương việt uống rượu thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài phòng đêm nay thịnh hội thời khắc không biết kim luân pháp vương sẽ tới hay không chỉ bất quá hoác đô bị bản thân sớm đánh chết mà lúc này nơi này hồng thất công nhân bản thân cải biến dương quá vận mệnh nhân tiện hắn cũng không còn cùng âu dương phong song song dùng hết nội lực mà chết hết thể hết thảy biến hóa quá nhiều tối nay anh hùng đại hội sẽ như thế nào tiến hành hắn cũng khó có thể đoán trước bất quá khó mà dự liệu sự tình không phải là càng thú vị sao nghĩ đi nghĩ lại không khỏi nhìn thấy vũ tu văn dần dần hướng dương quá đi tới thân xác g i o hạt hiển nhiên không có hảo ý liền nhắc nhở một bên dương quá sư phụ yên tâm là hắn cái kia công phu m ẹ o ba chân quá nhi định để hắn ăn thua thì ngầm dương quá cũng chú ý tới đối với vương việt nghịch ngậm t r ừ n g mắt nhìn thấp giọng nói cũng tốt bữa ăn chính bắt đầu trước cũng có một việc vui chơi đ ù a dương đại ca những năm này tại toàn chân giáo trôi qua rất đắc ý a ta mời ngươi một chén vũ tu văn c h â m hai đại chén rượu đi tới đưa cho dương quá một chén đem chính mình rượu trong l y uống một hơi cạn sạch nhìn lấy dương quá dương quá cũng là bưng rượu lên thủy n ử a đầu uống một hơi cạn sạch vũ tu văn lúc này đột nhiên đưa tay phải ra ngón trọ hướng dương quá bên hông điểm tới cái này vũ tu văn bất quá là vừa mới học được nhất dương chỉ không thấy quá dương quá ngồi ở đây vị trí liền muốn đến khoe khoang đâm thẳng dương quá cười h u y ệ t muốn cho dương quá xấu mặt chẳng qua hiện nay dương quá so với nguyên tắc chúng cái này thời đoạn dương quá võ công cao hơn chỉ bằng cái này vũ tu văn công phu m ẹ o bà chân không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết chỉ điểm một chút đến dương quá có chút thân thể u ốn éo tùy tiện tránh đi để đặt chén rượu xuống thời điểm tay trái cấp tốc điểm tại vũ tu văn cười trên huyện trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp ngồi trở lại vị trí trái lại vũ tu văn lại là lập tức khẽ giật mình trở lại chỗ ngồi sau lập tức hoa tay m ỗ a chân ha ha phình bụng cười to căn bản không dừng được một màn này lập tức hấp dẫn tân khách xung quanh đều là chú mục tới quách tính cùng hoàng dung gặp về sau nao nhao n h ư mày lộ ra không thích chi s á c tiểu vũ như thế trường hợp còn thể thống gì quách tính quát người thế nào quách phủ cùng vũ đôn nho đều không hiểu nhìn hắn ta ha bị dương quá ha ha tiểu t ử kia ha ha điểm huyện đạo ha ha vũ tu văn cười căn bản ngăn không được mặc dù cực lực n h ì n xuống vẫn là sắc mặt kìm nén đến đỏ lên vương việt nhìn bên kia một chút cười n ạ o một tiếng bực này tôm tép ngái nhép không còn quan tâm sau đó quách tính đứng dậy quan sát một phen hiểu h u y ệ t đạo của hắn đối với đang ngồi võ lâm nhân sĩ nói các vị thứ lỗi anh hùng đại hội đến đây mọi người vẫn là thương nghị một chút như thế nào chống cự mông cổ thá tử xâm lấn nguy hiểm lời này vừa nói ra đang ngồi võ lâm nhân sĩ lập tức rời đi lực chú ý đang ngồi người đa số đều là huyết tính há tử tâm niệm quốc sự chi lo bắt đầu n h o nhao nghị luật lên cái gọi là rắn không đầu không được ta cho rằng nên đ ể cử một cái người đầu lĩnh tất cả mọi người đều tin phục võ lâm hào kiệt h ạ n g người dẫn đầu chúng ta đi cái k i a loại trừ mông cổ thát tử đại sự một thanh â m chuyên gia đám người nghe nói đều là đồng ý gật đầu cử động lần này không tệ như vậy lựa chọn người nào làm cái này người đầu lĩnh một người trung niên đại hán giảng đạo chuyện nào có đáng gì trong trốn võ lâm từ trước đến nay lấy đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông là võ lâm đầu thủ trong đó để cho chúng ta cực kỳ tin phục kính n g h đơn giản là bắc cái hồng lao tiền bối hắn hôm nay đã ở này mọi người liền phụng hắn làm cái này võ lâm minh chủ chính là mọi người đều là vỗ tay phụ họa hồng thất công ngồi ở chủ vị lại là không chết tay nói lao khiếu hoa ưa thích dạo chơi thiên hạ một người sát s á t mông cổ thát tử vẫn được làm cái này dẫn đầu lại là không được hồng lao tiền bối không cần chối từ nơi này chỉ có ngươi nhất làm cho người tin phục người bên ngoài ai còn có thể so sánh ngươi càng tốt hơn chính phải chính phải đám người, người một lời ta một câu đề cử hồng thất công làm võ lâm minh chủ vô cùng náo nhiệt không ngờ bên ngoài hù dọa một trận tiếng huyên náo bên trong đại sảnh tất cả mọi người là rõ ràng nghe được ngược lại hướng đại sảnh nhìn ra ngoài k e n lệnh kích khánh thanh n â m nước quãng mười mấy cái người mặc đỏ áo cà sa mũi cao sâu mục đích mông cổ lạt ma nối đuôi nhau mà đến sau lưng còn có không ít mông cổ võ sĩ phía trước nhất thủng thốc cả người khoác áo bào màu vàng cực cao cực gầy cái hót lom sâu đại là ma vương việt xem xét cái này kim luân pháp vương quả nhìn tới đây đều là những người nào mặc kỳ quái không giống trung thổ nhân sĩ a xem bọn họ xuyên qua là mông cổ bên kia là ma lại không biết đến anh hùng đại hội vì sao bên trong trang rất nhiều nhân vật võ lâm nhìn lấy bọn này đột nhiên đến mông cổ lạt ma không khỏi bắt đầu thấp giọng nghị luận cái nào là chủ nhân nơi này ra gặp một lần chỉ nghe bọn này mông cổ lạt ma bên trong dẫn đầu cực cao cực gầy áo b à o màu vàng lạt ma cũng chính là kim luân pháp vương trầm giọng một câu thanh âm không lớn lại khiến cho mọi người ở đây từng cái như bên tai nghe nghe rõ ràng lập tức đông đảo võ lâm nhân sĩ tâm thần kinh hãi nhao n h a u dừng lại suy đoán nghị luận nhìn nói với cái kia lời nói kim luân pháp vương ngay cả quyết tĩnh hoàng dung cùng hồng thất công đều là mặt lộ vẻ n g h i mặt vừa rồi cái này háo bảo màu vàng lạt ma một câu thanh â m không lớn lại ẩn chứa hùng hậu vô cùng nội lực cho nên lệnh trùng quanh bên trong phòng khách võ lâm nhân sĩ nghe rõ ràng phần này để cho người ta kinh hại thực lực không thể khinh thường quách tính lúc này đứng dậy tại hạ quách tính coi như là một chủ s ự người quách tính hướng hắn ôm quyền cái kia kim luân pháp vương trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo tinh quang một mặt nghiêm nghị nguyên lai、like、ngươi chính là quách tính quá khen quách tính lời nói nơi đây đang tổ chức anh hùng đại hội không biết các hạ hôm nay đến đây lại là vì sao sư phụ ta chính là vì anh hùng của các người đại hội võ lâm minh chủ mà đến đ ạ t nhĩ ba ở một bên nói ra kim luân pháp vương đứng ở nơi đó khuôn mặt trang nghiêm hoa một lời đã nói ra võ lâm nhân sĩ xung quanh xôn xao cái này mông cổ lạt m à đến bọn hắn suy nghĩ liền cũng không phải gì đó chuyện tốt đại tống cùng mông cổ bây giờ có thể nói quốc t h ủ không đội trời c h u n g hôm nay bọn hắn tới đây toàn tính quả nhiên dụng ý khó g i quách tính cùng hoàng dung đều là trong lòng cảm giác nặng nề anh hùng này đại hội vốn là hấp dẫn mông cổ cao thủ đến đây bây giờ mấy cái này mông cổ l ạ ma hẳn là chính là mông cổ phái gia cao thủ sư phụ ta chính là mông cổ đệ nhất hộ quốc đại sư kim luân pháp vương võ công thiên hạ đệ nhất các ngươi võ lâm minh chủ làm từ sư phụ ta tới làm đặc nhĩ ba ở bên nói ra mông cổ quốc sư kim luân pháp vương quách tính cùng hoàng dung nhìn nhau khó trách võ công như thế thâm bất khả chắc đúng là mông cổ quốc sư tự mình đến đây cái gì mông cổ quốc sư muốn ngồi lên võ lâm minh chủ chi vị cũng phải hỏi một chút chúng ta có nguyện ý hay không đúng rồi ta trung nguyên võ lâm cao thủ đông đảo còn có ngũ tuyệt bắc cái danh xương hồng lao bang chủ ở đây một cái mông cổ l ạ c ma cũng dám danh s ư n g thiên hạ đệ nhất cũng không sợ cười đến rụng răng võ lâm xung quanh quần hùng đều là xôn xao n ào cái này mông cổ l ạ c ma danh s ư n g võ công gì thiên hạ đệ nhất quả thực không biết xấu hổ nghe nói chung quanh võ lâm nhân sĩ đối với nhóm người mình bất mãn trào phúng kim luân pháp vương trong lòng giận dữ bất quá nghe nói bắc cái hồng thất công ở đây nhìn về phía trước mắt không xa một cái lao khất cái trong lòng không khỏi run lên b ự c này trung nguyên ngũ tuyệt chính là nhân vật không nghĩ tới cũng tới hành động hôm nay sợ khó chiến thắng bất quá kim luân pháp vương tâm cao khí、ngạo. tuyệt không cho là mình lại so với trung nguyên ngũ tuyệt võ công thấp hôm nay nhất định phải so đấu một phen không thể nghe qua trung nguyên ngũ tuyệt đều là tông sư võ học hôm nay b ầ n tăng cần phải hảo hảo lánh giáo một chút kim luân pháp vương chắp tay trước ngực nhìn về phía hồng thất công c h ầ m giọng mở miệng đã các ngươi đều đ ề cử hồng thất công làm võ lâm minh chủ vậy ta liền cùng hắn so đấu một phen nếu như ta thắng cái này võ lâm minh chủ chi vị liền do b ầ n tăng đến ngồi kim luân pháp vương giọng nói như trung đồng nặng nề mở miệng từng câu từng chữ bên trong đều lộ ra khí thế cường đại cùng tự tin cũng tốt ngày xưa diệt tàng biên ngũ xịu nhìn công phu của bọn hắn cũng không tục đã sớm muốn cùng bọn hắn sư tổ kim luân pháp vương so tay một chút hồng thất công lời nói hôm nay vừa gặp nhưng cũng đang theo tâm nguyện của lao khiếu hóa đ ạ t nhĩ ba thân là tàng biên ngũ xịu sư phụ nghe nói bản thân năm cái đồ đệ bị hồng thất công giết chết không khỏi giận dữ muốn xông lên phía trước báo thủ không nên v ò n g đ ộ n g ngươi không phải là đối thủ của hắn để vi sư đến kim luân pháp vương ngăn lại đạt nhĩ ba tại chỗ võ lâm quần hùng đều là đứng thân mà lên hai người này muốn so liều một phen đoạt cái này võ lâm minh chủ chi vị trang diện có lẽ là đặc sắc tuyệt luân đến cực điểm há có thể bỏ lỡ hồng lao tiền bối thân là bắt đầu võ lâm võ công lấy đạt đến xuất thần nhập hóa huyên thâm khó lường c h i cảnh cái này mông cổ quốc sư phương tài tiểu lộ một tay nội lực thâm bất khả trác phần kia thực lực cũng thẳng bức ngũ tuyệt bực này đương thời nhân vật tuyệt đỉnh ai thắng ai bại cũng còn chưa biết cứ việc phần lớn cho rằng hồng lao tiền bối sẽ thắng đại s á n h rất rộng rãi đám người cũng tận đều là tránh ra một khối địa phương c h ố n g trải làm thành một loạt vương việt cùng dương quá ẩn tại người võ lâm trong đám kim luân pháp vương ngược lại là không có nhận ra cái này khó được chiến đấu hắn cũng muốn xem một chút nói không chừng có thể có chỗ dẫn dắt tiếp theo bước vào cái k i a nửa bước đây m ờ i kim luân pháp vương cũng không dám k i n h thưởng đối phương là trung nguyên võ lâm tiền bối khách khí nói một câu ra tay đi hồng thất công nói thân phận còn tại đó liền để kim luân pháp vương động thủ trước dưới trận quách t ĩ n h cùng hoàng dung đều là một mặt trịnh trọng trận chiến đấu này liên quan đến trung nguyên võ lâm minh chủ chi vị còn bao hàm võ lâm đám người hợp lực cự kháng mông cổ xâm lân sĩ khí bọn hắn cũng vô cùng gấp gáp hô hô kim luân pháp vương dẫn đầu động thủ vừa ra tay chính là toàn lực sát chiều nam chuyển nhanh chóng như bay xoay quanh chuyển đi tất cả đều ẩn chứa ngàn cân l ự ợ đạo phóng tới hồng thất công hồng thất công bộ pháp châm xuống t ư a ngực lội bụng hai tay một trước một sau đột nhiên đẩy ra thoáng chốc một cỗ trí dương trí cương kinh lực từ lòng bàn tay phun trào ẩn ẩn tiếng gió hú chấn minh đem kim luân pháp vương đánh tới năm cái bánh xe đều đánh bay dư thế không hết trực kích mặt kim luân pháp vương trong lòng giật mình vội vàng cấp trưởng kích ra đem cỗ này cường mánh kinh lực đánh tan cái này bắt cái hồng thất công vo công quả nhiên là huyền thâm khó lường sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm Trưng Việt đột Thập Trường thể Thư nhất trường Trí Trí trong võ học đỉnh phòng tạo、nghệ. Một chiêu một thức, tuyệt thể thất trường đoạt tuyệt tiếp một chiêu, liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong Vương được Dương Cường, được Vương được Hàng Long Hàng Long ngoại công ngoại môn đỉnh phòng nghệ. ẩn nói không không không không Hồng công cũng môn này ngũ xứng Luân liền ẩn gì giác Chi phá chịu pháp, học chiêu chứa phá, phá. pháp, hảo. Pháp chiêu, chứa là lực, Bắc Có có cố bắc cái có cảm Kim đại bởi Kim Uy uy võ vì đệ đó bất quá hắn cũng thân phụ mật tông vô thượng thần hộ pháp công long tượng ba nhược công cũng là một môn cương mánh vô cùng ngoại môn võ học hôm nay gặp hồng thất công h à n g long thập bắt trưởng trong lòng không khỏi có lẫn nhau so tài ý vị hồng thất công đánh lui năm cái bánh xe lấn người mà tiến hai tay cùng xử một chiêu kháng long hư u hối kinh lực phun ra trận trận tiếng long n g â m hổ khiếu kim luân pháp vương cũng dự đến một chiêu này uy mánh vô cùng xúc khởi kinh lực đồng dạng một cái mật tông thượng thừa võ công phối hợp long tượng ba nhược công mạnh mẽ nội lực tới cứng đôi cứng cùng một chỗ bịch một tiếng chìm vang hai người đồng thời lui lại hai bước tan mất mánh lực ở đây tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ đồng đều cảm thấy hai lỗ hai h o à n h minh đứng không vững cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ khách quan một chiều có thể đối bọn hắn tạo thành như thế kinh khủng ảnh hưởng như thế công lực thâm hậu tự hỏi tu trên trăm năm cũng khó mà đ ạ tới t vương việt đứng ở một chỗ trong mắt nhìn không c h ư ớ c mắt hết sức chăm chú nhìn lấy hai người đối quyết trong mắt dần dần toát ra sáng dự quan mang t ĩ n h ca ca ngươi nhìn ai sẽ thắng hoàng dung cùng quách t ĩ n h nói ra hai người võ công không kém bao nhiêu bất quá sư phụ công lực quá sâu võ công chiêu thức đã đạt đến tùy tâm sở dục t i cảnh so với kim luân pháp vương muốn cao minh một chút nhưng kim luân pháp vương so sánh sư phụ tuổi trẻ l ự c chứa chiêu chiêu thế trọng l ự c chìm hiển nhiên thân phụ cao minh thượng thừa t h ầ n công thời gian ngắn xem ra khó mà phân ra thắng bại quách tính nhìn lấy trên trận hai người giao thủ ngươi tới ta đi quần trưởng tấn công chật nhanh chật chậm hoặc mới vừa hoặc đu muốn phân ra thắng bại không đến ngàn chiêu bên ngoài mới được trên trận hồng thất công sử xuất hàng long thập bắt trưởng mây dày không mưa lợi liên quan đại xuyên hồng tiệm tại l ụ tổn hại lại có phu long chiến vũ g ã lý sương băng đến dê dê sở phiên lúc ngồi lục rồng nư dược tại huyên mấy người từng cái s ử x u ấ t càng phát ra cương mạnh vô song kinh lực tầm tầm bừng bừng phân chấn có thể nói càng chiến càng cường kim luân pháp vương lúc này sắc mặt nặng nề g h s ử x u ấ t tất cả v ừ liếng nam chuyển cùng long tượng ba nhược công cùng s ử khi thì năm vòng tung bay khi thì quyền trưởng cùng vang lên cùng hồng thất công hàm đấu cùng một chỗ vương việt nhìn lấy hai người con mắt sáng dự quang mang càng phát ra ánh sáng hai người so sánh vào so sánh vào di động phạm vi càng lúc càng lớn rất nhiều võ lâm nhân sĩ đã tan đi mở nhường ra riêng lớn địa phương trưởng phong gạo thét luân chuyển tung bay một chút cái bản sự vật bị liên lụy nhao n h a u nát như hồng thất công một chiêu hồng tiệm tại lục đánh phía kim luân pháp vương bị hắn lách mình vừa lui né tránh tiếp theo một chiêu phi long tại thiên lấn người mà lên phong bế kim luân pháp vương đường lui t r á n h cũng không thể tránh phanh kim luân pháp vương đành phải ra sức đón lấy không khỏi đẩy lui hai bước người gần lẫn đau nhức cái này hàng long thập bát trưởng chính là càng chiến càng cường trưng pháp phối hợp hồng thất công suất thần nhập hóa vận dụng mỗi một lần giao thủ đồng đều có thể tùy ý biến chiêu đối địch trưởng thế cương n u hòa hợp kim luân pháp vương một chiêu thất sách liền bị thừa thắng tiến công hồng thất công bắt đầu đại chiếm thượng phong Tốt, ngàn chiêu đi qua sư phụ đã lấy được ưu thế muốn t h ắ n g hắn không là vấn đề quách tính lời nói hoàng dung cũng là gật đầu kim luân pháp vương cuối cùng so hồng thất công kém một chút ngàn chiêu đi qua yếu thế đã hiển cuối cùng lại hơn mười chiêu đi qua hồng thất công bắt lấy một cái cơ hội một trưởng rời ra kim luân pháp vương quân trưởng một thức kháng long h ư u hối đẩy ra kim luân pháp vương trở về thủ không kịp cưỡng đ ề một thanh kình lực đón đỡ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ liền lùi lại sáu bài bước mới g i vững thân thể lúc này phun ra một ngụm máu tươi quỳ một chân trên đất mông cổ phía kia đ ặ t nhĩ ba thấy sư phụ mình như thế vội vàng chạy tới đỡ dậy mà hồng thất công chỉ là thở nhẹ khí thô có chút tiêu hao khá lớn bộ dáng bất quá cuối cùng là thằng cái này kim luân pháp vương hai người giao đấu xong vương việt ở một bên xem hoàn toàn bộ phận trong mắt sáng dự quang mang đột nhiên tránh trong lòng hình như có ngộ ra chi s ắ c trận này xem đấu đối với ý nghĩa của hắn phi phạm hồng thất công đối với hàng long thập bắt trưởng vận dụng đã đến mức cực hạn có thể n u có thể cường cưng n u hòa hợp nghe nói hắn hàng long thập bắt trưởng từ hắn sư phụ học được chỉ có một nửa một nửa khác là chính hắn chậm rãi tìm tòi hoàn thiện đi ra nhưng là cũng có thể xưng đương thời đệ nhất trừng ư pháp tuyệt có ngút trời kỳ tài vừa rồi vương việt quan sát hắn không nhận câu thúc một chiêu một thức theo thế mà phát cái này hàng long thập bát trưởng đã biến thành chính hắn trừng ư pháp dung nhập hắn cảm ngộ của mình người khác tuyệt không sử dụng ra được cá nhân hắn phong thái tới quách tính vo công mặc dù so với hắn không kém nhưng hàng long thập bát trưởng tuyệt không có khả năng giống như lúc hai người đều đi ra con đường của mình v ò nhập bản thân sử phương pháp càng lộ đây đã là một đời tổng sư nhân vật đi ra một đầu trước mặt người con đường khác nhau mới có thể có thành tựu như thế này một mực gò bó theo khuôn phép người tuyệt khó thu hoạch được cao như vậy thành tựu so sánh phía trên hai người đến kim luân pháp vương phải yếu hơn một chút đương nhiên cũng là kim luân pháp vương công lực không đủ hồng thất công thâm hậu duyên cớ đối với võ học lý giải mà nói không sai biệt nhiều đây cũng là kim luân pháp vương mười sáu năm sau long tượng ba nhược công luyện đến tầng thứ mười có thể thắng dễ dàng đông tả nam đến nguyên nhân nếu như võ học lý giải quá kém làm sao có thể luyện thành tầng thứ mười đâu sư phụ quách tính cùng hoàng dung đều là tiến lên đón hỏi thăm hồng thất công tình huống không có việc gì chính là tiêu hao so sánh lớn mà thôi hồng thất công khoát tay một cái nói còn lại võ lâm nhân sĩ phần lớn bừng tỉnh chủ yếu là quá mức đặc sắc tỉ thí kết thúc m ộ t khác như cũng có chút c h ẩ m mệ không ra bây giờ lần này tình cảnh đều là không khỏi nhảy cấm hoan hô bắt đầu lớn tiếng gọi tốt hồng thất công thắng cái này võ lâm minh chủ c h i vị là khẳng định dương quá thân ở vương việt một bên có chút hoa mắt thần mê vừa rồi hồng thất công cùng kim luân pháp vương tranh đấu kịch liệt đặc sắc chi trình độ có thể nói cuộc đời ít h ấ y trong lúc nhất thời cũng chưa tỉnh hồn lại sư phụ trận chiến đấu này s o ngươi cùng kim luân pháp vương đánh nhau lần kia càng thêm đặc sắc dương qua không khỏi mở miệng vương việt gật gật đầu ngày đó cùng kim luân pháp vương đánh nhau cùng hôm nay so sánh hiện nhiên ngày đó kim luân pháp vương cũng không trở ra toàn lực vẫn bảo lưu lại một hai phần thực lực nếu không mình ngày đó có thể đào thoát cũng phải thụ t h ư ơ n g không nhỏ thế kim luân quốc sư hôm nay cái này võ lâm minh chủ chi vị tranh chấp ngươi lại là thua hoàng dung ở một bên lời nói kim luân pháp vương chậm dãi đứng lên chắp tay trước ngực lời nói là bẩn tăng t u a thực khó nghĩ đến trung nguyên ngũ tuyệt có như thế dọa người võ công hôm nay gặp mặt cũng coi như đạt được cơ c muốn b ầ n tăng trở về ổn thỏa bế quan khổ tu thần công đại thành thời khắc tất nhiên lại cùng các hạ phân cao thấp hiển nhiên kim luân pháp vương tâm cao khí ngạo đối với lần thất bại này trong lòng còn có khúc mắc chấp nghiệm đã sâu chuẩn bị trở về mông cổ khổ tu một phen ngày khác lại đến báo thủ đi tay áo vung lên mang theo một đám mông cổ lạt ma cùng mông cổ võ sĩ xoay người rời đi rời đi lục gia trang q u á c h tính cùng hoàng dung cũng không còn ngăn cản đối phương tuy là người mông cổ vẫn là mông cổ đức cao vọng trọng quốc sư bọn hắn cũng không dám tùy tiện lưu lại người ta giết người tính mệnh hậu quả kia khó có thể tưởng tượng nói không chừng ngày mai cái kia mông cổ mấy chục vạn tinh binh không để ý hậu quả công kích trực tiếp tương dương vậy liền cực kỳ nguy hiểm kim luân pháp vương bọn người vừa đi anh hùng đại hội tiếp tục mặc dù minh chủ đã tuyền ra nhưng hồng thất công biểu thị bản thân muốn dạo chơi b ắ t phương ngồi chỉ nhàn vân gia hạc nhàn d ỗ i sát sát mấy cái mông cổ t h á t tử lại là không thể làm cái này lãnh đạo võ lâm quần hùng đại sự rơi vào đường cùng đám người đành phải đẩy nữa ra một vị phó minh chủ tại hồng thất công không có ở đây thời điểm thay thế hắn thống lĩnh võ lâm đồng đạo cự c h ố n vương cổ sâm việt tại trong phòng khách trong đầu không ngừng hồi tưởng hôm nay hồng thất công cùng kim luân pháp vương đánh nhau chẳng diện một chiêu một thức loại kia ý vị ý cảnh như thế kia không ngừng tại trong đầu quanh quẩn kết hợp với hoàng dược sư cùng hắn nói kết hợp trên người võ công không ngừng tổng kết xác minh t kinh, kinh â bất bất đối với cựu âm chân kinh thượng võ công toàn chân giáo võ công các loại đều là lý giải tăng lên không ít không thể so sánh nổi kỳ quái là tử dương huyền công đại thành về sau nội lực vậy mà bắt đầu biến hóa áp sức giảm bớt hóa thành một loại kỳ quái năng lượng cuối cùng nội lực trong cơ thể giảm bớt tán g thành hóa thành một loại kỳ quái năng lượng sinh sôi không ngừng lưu t r u y ề n không ngừng nhưng về chất lượng tăng lên một cái cấp độ cảm giác ngược lại cường đại hơn thêm vương việt nhớ mang máng loại năng lượng này hoặc là thế nhưng là nói là tiên tiên chân khí sở dĩ gọi tiên tiên chân khí bởi vì vương việt tại chủ thế giới thần châu ninh thành thời điểm trông thấy những cái đó tiên tiên cảnh giới cao thủ đánh nhau lúc phát ra cỗ năng lượng kia giống như trong thân thể của hắn chính là cùng một loại tính chất năng lượng chất phía trên là giống nhau chỉ bất quá lượng phía trên bản thân liền muốn kém hơn nhiều nói cách khác vương việt hôm nay tu vi võ công bước vào tương đương với chủ thế giới tiên thiên cảnh giới đây cũng là hắn chậm chạp đạp không vào một cái bình cảnh bây giờ sau khi đột phá cảm giác cái gì cũng xung quanh bất đồng hậu thiên giống như tiên thiên là hoàn toàn không giống lập thân đứng lên sau đó vận khởi một tia tiên thiên chân khí t i ệ n tay một trưởng gỗ ra một cô hêm ái trưởng lực đánh vào một cái trên chén trà chén trà không n ú c n í c h tí nào lại đột nhiên vỡ v ụ n ra cỗ này trưởng lực đã đến rồi nhu bên trong có cương là âm sinh thiếu dương cảnh giới trưởng lực đánh vào chén trà trên người trước là âm n u trưởng lực chạm đến ly trà thời điểm hóa thành dương cương chi lực đem chén t r à chấn vỡ như vậy cảnh giới mới xem như đạt tới ngũ tuyệt cấp độ phía trước vương việt thủy t r u n g làm không được mức độ này bất quá ngũ tuyệt trong cơ thể nhưng vẫn là nội lực đây là vương việt có chút kỳ quái địa phương vô luận là hồng thất công kim luân pháp vương vẫn là hoàng dược sư trong cơ thể của bọn họ đều là nội lực cũng không phải là giống như vương việt trong cơ thể tiên thiên chân khí một dạng có lẽ là thế giới hạn chế vẫn là công pháp nguyên nhân tựa hầu ngũ tuyệt bên trong cũng không có ai tu ra tiên thiên chân khí có lẽ chết đi nhiều năm vương trùng dương có khả năng hán tiên thiết công tu đến cực hạn về sau có thể hậu thiên trở lại tiên thiên bất quá hắn chết đi nhiều năm căn bản ấn chứng không được ngược lại là hắn tiên thiên công vương việt quên đi tàng kinh c á t xem xét một phen trở lại toàn chân giao sau có thể đi xem một chút tổng thể mà nói hôm nay vương việt t u vi cảnh giới mới xem như đạt tới ngũ tuyệt cấp độ cũng có thể xếp tại ngũ tuyệt hàng đầu sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương mười bảy dương quá trốn đi toàn chân lâm họa vương việt vừa muốn chìm vào giấc ngủ ngoài phòng chuyển đến tiếng đập cửa ai sư phụ là ta quá nhi ngoài phong truyền đến một tiếng đáp lại quá nhi vương việt buồn bực muộn như vậy không đi ngủ cảm giác chạy hắn tới đây làm gì mở cửa quả thật dương quá đứng ở trước cửa lôi kéo khuôn mặt trên mặt có lẽ có chán nản t h ầ n s ắ c vương việt đem hắn mang vào trong phòng ngồi xuống rót một chén trà thủy cho hắn cùng nhau tọa hạ hỏi thăm tiến đến liền mất mặt có gì không vui sự t ì n h dương quá quay đầu hai mắt phức tạp thấp giọng nói sư phụ ta hôm nay cùng quách bá bá nhấc lên phụ thân ta chuyện hắn không chịu nói với ta một bộ nan nôn tri ẩn dáng vẻ ta tiếp tục ép hỏi hắn lại bị hắn mắng lên ngược lại dùng một bộ ánh mắt của hy vọng nhìn lấy vương việt sư phụ ngươi đã nói ta mười tám tuổi liền nói cho ta biết liên quan tới ta phụ thân sự tình ta đã đầy mười tám tuổi ngươi cũng cần phải nói cho ta biết đi nhìn dương quá một mặt thần sắc cơ cao vương việt nhất thời không nói đúng à đáp ứng ban đầu hắn mười tám tuổi liền nói cho hắn biết bây giờ hắn đều tự mình đến hỏi đến cùng có nên hay không hiện tại nói cho hắn biết đâu vương việt đang suy tư dương quá nhìn vương việt hồi lâu không có được đáp lại ánh mắt dần dần ảm đạm bi thống nói sư phụ quả nhiên cũng không chịu nói cho ta biết không đáp ứng ban đầu hứa hẹn cũng Nhìn gạt là vì ta.、Nhìn、thấy dù ư ơ n không g Quá hiểu một mặt c n thương, Vương、Việt、cũng không đành lòng, liền ăn ngay nói g bị Việt thật thể đi, có sao ẽ phá hư hắn và quách tính chống và vợ q u n nhưng Dương quá hẳn là sẽ nghị thông hệ, Dù Quá suốt. là sẽ s a bất kể là nguyên nhân nào dương khang đúng là chết ở quách tính cùng hoàng dung trên tay sự thật này không cách nào cãi lại nhưng là dương khang sợ tác sở vi tham đồ phú quý nhận giặc làm cha tâm thật u bất chính có lẽ chết ở quách tính cùng hoàng dung trong tay là một mệnh chung chú định kết quả nghĩa họ huynh đệ cuối cùng bị buộc thủ tục tương tản phần này hãy náy cùng đau đớn quách tính tự mình kinh lịch đây cũng là hắn đối với dương quá tựa như con ruột đối đãi một trong những nguyên nhân trợ giúp dương khang đem dương quá nuôi dưỡng thành người để dương ra tiếp tục truyền thừa tiếp quá nhi n g ư ơ i đáp ứng ta nghe cha ngươi sự tình về sau nhất định phải tỉnh táo chớ xúc động vương việt nghiêm túc nói được dương quá dừng một chút mở miệng nói vương việt nhìn chằm chằm dương quá một chút đứng d ậ y đi dạo tàn bộ phạt đem dương khang sự t ì n h chậm rãi nói tới sau một hồi lâu dương quá đã ngây người hắn căn bản không thể tin được đây chính là cái gọi là sự thật sư phụ người ở đây nói dối nếu g gặp ta, đúng hay không? Vương ư i Việt i ở đây hay ta, mặc dù sớm dù b t kết là q ả như à y n n nên g biết không i biết, diếm ể u dấu gì cũng sẽ biết, dấu cũng sẽ k g phải như vậy quách b à ba bọn hắn vì sao chậm chạp không chịu nói cho hắn biết không chịu nói với hắn ra chân tướng hắn không biết vương việt như thế nào biết được hắn chỉ biết đây chính là chân chính sự thật một mực giấu giếm sự thật của hắn để hắn khó mà tiếp nhận sự thật quá nhi ngươi vương việt còn chưa nói xong dương quá một đôi hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn cái kêu bên trong bao hàm vào đủ loại tâm tình rất phức tạp vương việt nhất thời không biết như thế nào mở miệng b à n h dương quá điên cuồng mà lao ra ngoài cửa cũng không quay đầu lại phi nước đ ạ i không có phương hướng không có mục đích ở trong màn đêm cấp tốc biến mất vương việt muốn ngăn lại hắn lại không có bất kỳ cái gì lấy cớ cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng chính hắn không có loại kinh nghiệm này không cách nào đi cảng đi một tình này, của lúc này. có lẽ, để m mình muôn Một hắn ở bên ngoài suy nghĩ, nhanh thông. ở suy sẽ có lẽ rất nhanh sẽ thông. Một đêm trôi qua anh hùng đại hội kết thúc rất nhiều võ lâm quần hùng cũng đều đạt tới mục đích n h a u n h a u bắt đầu đi tương dương thành bây giờ chính phó minh chủ đều đã t u y ể n ra đám người cũng là thẳng đến tương dương thành hảo thương nghị chống cự mông cổ thắt tử xâm lấn kế hoạch biện pháp dù sao tương dương thành là thủ vệ đại tống giang sơn cuối cùng một đạo bình t r ư ớ n g phá đại tống giang sơn cũng liền có thể nói nhanh diệt vong sáng sớm đám người cũng toàn bộ khởi hành đợi quách tính hỏi làm sao không thấy dương quá thời điểm hiển nhiên không rõ ràng tối hôm qua dương quá chuyện phát sinh xem ra dương quá cũng không có tìm hắn rằng có chỉ là chịu không được đả k á c h đi vương việt đơn giản nói phân phó dương quá đi trước xử lý một số chuyện bây giờ c ố c nạn vào đầu cũng sẽ không hảo lại tăng thêm quách tính gánh chịu chỉ ít một khắc kia vương việt trong lòng là nghĩ như vậy đám người cũng không còn nói nhiều thẳng đến tương dương thành vương việt không cùng đi tương dương mà là đi theo khâu xử cơ về trước toàn chân giáo đi nghe nói trong giáo có đệ tử truyền tin đến đây mông cổ phát ra chiếu thư điều động sứ giả muốn xác phong toàn chân giáo trong đó ý nghĩa suy nghĩ một chút có biết bây giờ mông cổ quy mô s ầ m lấn đã chiếm cứ tương dương phía bắc c h i địa tương dương làm đại tống trọng yếu q u a n hải đánh lâu không xong liền muốn từ địa phương khác tìm kiếm đột phá thời cơ sớm mấy năm khâu xử cơ chịu được mông cổ đại h á n chiếu thư vạn dặm xa xôi chạy tới tây vực gặp mặt bây giờ toàn chân giáo là người hán trong trốn võ lâm một đại giáo phái môn hạ tám vạn đệ tử tín đồ nếu như chiêu ăn như vậy liền có thể từ toàn chân giáo thay đánh ra một lỗ hổng dẫn đạo càng nhiều người hán không nên chống cự mông cổ trấn an dân tâm mông cổ đoạt lấy đại tống giang sơn cũng sẽ đơn giản không ít vương việt cùng khâu xử cơ mấy vị toàn chân thất tử đang khoái mã chạy về toàn c h â n giáo việc này tuyệt đối kéo không được trường giáo tuyệt đối không thể tiếp nhận mông cổ sắc phong vương việt mở miệng nói đương nhiên mông cổ xâm lấn ta đại tống giang sơn giết hại bách tính gót s ắ t lướt qua dân chúng lầm than bần đạo tuyệt sẽ không tiếp nhận sắc phong khâu xử cơ một mặt l ê n h túc quả nhiên khâu xử cơ là phản đối mông cổ đại hãn sắc phong vương việt nhẹ nhàng thở ra ngày xưa ta thụ mông cổ đại hãn chiếu thư Vạn rằm xa x lúc này thanh tinh tán nhân tôn bất nhị mở miệng nói ra vấn đề lo lắng không tệ vấn đề này tất cả mọi người rõ ràng toàn chân giáo ở vào trung nam sơn tại mông cổ trên địa bàn toàn bộ toàn chân giáo có tám vạn đệ tử tín đồ là một cỗ thế lực không nhỏ mông cổ đại hãn tuyệt sẽ không để cái này một cỗ không an phận thế lực đợi ở địa bàn của mình không nhận sắc phong cũng chỉ có thể tiêu diệt bất quá đây hết thể tới có chút nhanh có lẽ là kim luân pháp vương bị thương trở lại mông cổ tiềm tu để mông cổ ý thức được đại tống trong trốn võ lâm có như thế cao thủ nhân vật nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp từ đại tống trong trốn võ lâm bắt đầu tăng dã thế là liền lấy toàn chân giáo hạ thủ ra roi t h u c ngựa ba ngày thời gian Vương v một phương lại là mông cổ phái tới sứ giả áo gấm đại hán trung niên sau lưng còn có mười cái mông cổ tinh bình trong tay còn nắm mông cổ đại hán thánh chỉ chiếu thư khâu chân nhân người rốt cục chạy về nhưng để bạn quan đợi thật lâu a đại hán trung niên mỉm cười nói ra hắn là cao quý mông cổ chính tứ phẩm thượng kỵ đô uý mông cổ đại hán bên người tướng tài đắc lực được phái đến toàn chân giáo đợi nhiều ngày mặc dù hơi không kiên nhẫn nhưng đại hán đặc biệt vì toàn chân giáo hạ chiếu thư hắn cũng không dám hỏng đại sự mông cổ xứ giả thứ lỗi khâu xử cơ mặc dù không vui hắn nhưng cần thiết lễ tiết vẫn phải giữ tại chỗ tuyệt đại đa số toàn chân giáo người đều không thích cái này chỉ cao khí ngang mông cổ đô uý tốt không nói nhiều thừa thải ta tới này cũng là chịu đại hán ý chỉ hướng các ngươi tuyên đọc đại hán chiếu thư đại hán đặc biệt chiếu toàn chân giáo vì thiên hạ đạo giáo tri thịnh trưởng giáo khâu chân nhân càng là thụ thiên hạ bách tính k í n h ngưỡng nay đặc biệt s á t phong toàn chân giáo là thiên hạ đệ nhất giáo trưởng q u ả n thiên hạ đạo giáo khâu sử cơ là trưởng xuân diễn đạo chủ giáo chân nhân khâm thử mông cổ đô uý đại hán tuyên đọc xong chiếu thư nhìn lấy khâu sử cơ chậm chạp không chịu tiết chỉ, nhữ may quát khâu chân nhân còn không đón lấy chiếu thư khâu sử cơ đứng thẳng người nghiêm mặt nói hy vọng sứ giả thứ lỗi mời về đi bẩm báo đại hán lao đạo không tiếp thụ sắc phong khâu sử cơ lời vừa ra khỏi miệng tại c h ỗ tất cả toàn chân giáo người đều là thẳng tắp thân thể một mặt như mặt thái độ của bọn h ắ n h i ệ n nhiên cùng đội trưởng giáo nhất trí đương nhiên ngoại trừ cái phản đ ồ khác tỷ như triệu trí kính lại là thần s ắ c biến ảo không biết suy nghĩ cái gì lớn mật khâu xử cơ n g ư ơ i d á m cự tuyệt đại h á n chiếu thư hẳn là nếu muốn cùng ta mông cổ đối địch đô bí đại hán lúc này nổi giận nói mông cổ đại quân tùy ý giết chóc ta đại tống bách tính nơi gót sắt đi qua dân chúng lầm than ta khâu xử cơ nhất sinh truy đuổi mông cổ cùng đại tống hòa thuận lại trơ mắt nhìn đại tống bách tính bị này lại khổ trong lòng thống khổ không chịu nổi để cho ta tiếp nhận đại han sắc phong để bách tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng lại là tuyệt đối làm không được khâu sử cơ chữ nào cũng là châu ngọc khan bang có lực nói nếu như đại hán không còn xâm lấn ta đại tống giang sơn lao đạo còn có thể cân nhắc tiếp nhận sắc phong khiến cho người mời trở về đi không thể không nói những lời này cửa ra để vương việt đối với khâu sử cơ có không đồng dạng như vậy cái nhìn đây là một cái có phong c ố t người còn nhớ mình là thân phận của người hán đáng giá một tia kính nghệ nhưng phía sau một câu lại là quá mức ngây thơ mông cổ lòng lang dạ thú mọi người đều biết đợi ể ta mông cổ thống nhất thiên hạ bách tính liền có thể yên ổn hưởng phúc khâu chân nhân vẫn là thận trọng cân nhắc nhận rõ tình thế thật tốt đô uý đại hán hiển nhiên bắt đầu chủ mũ dùng sức gièm pha đại tống hoàng đế khen lớn mông cổ đại hán hà quang cuối cùng càng là nói thẳng ngươi toàn chân giáo phải suy nghĩ cho kỹ là quang v i n h là tổn hại đều là tại ngươi khâu xử cơ một ý niệm chớ có hối hận ta đã quyết định sứ giả mời trở về đi toàn chân giáo tuyệt không tiếp nhận đại hán s ắ p phong khâu xử cơ quả quyết nói đô ý đại hán nghe xong giận quá thành cười q u á t o hào hào đôi trường giáo ngươi nhưng chớ có hối hận ta đây liền đem ngươi ý tứ bẩm báo đại hán tự giải quyết cho tốt đi dứt lời tức giận ống tay háo hất lên mang theo sau lưng mông cổ tinh binh nhanh chân đi ra trùm rừng cung khâu xử cơ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn sau một hồi lâu thở dài như thế xem ra toàn chân giáo sợ bị đại họa lâm đầu sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu để cử đổi mới quá chậm chương m ộ ư ơ i tám đệ tử phản loạn toàn chân nguy cơ bất quá hắn không hối hận lựa chọn của mình dù cho cho tới bây giờ một lần hắn vẫn là có thể như vậy lựa chọn chỉ vì hắn là toàn chân trưởng giáo chỉ vì hắn là khâu sử cơ hơn m ộ ư ơ i năm trước h ắ n thụ mông cổ đại hãn triệu kiến tiến về mông cổ giang đạo vạn g i ả g phó triệu một lời dừng giết cứu được rất nhiều đại tống dân chúng tính mệnh khi đó mông cổ cùng đại tống là cùng minh quan hệ cộng đồng đối kháng đại kim bây giờ mông cổ diệt đại kim xâm nhập phía nam đại tống muốn lần nữa chiếu cảnh s á t phong với hắn lần này hắn làm muôn lần chết cũng sẽ không đồng ý vương trùng dương tổ sư lúc tuổi còn trẻ tham quân kháng kim là đại tống giang sơn ra một phần mỏng lực cứ việc cuối cùng tâm chết quy ẩn ở đây nhưng cũng không từng mẫn diệt thân là đại tống con dân thân là người hắn cố nhiệt huyết chi khí x ô n g ta non sông dù cho máu tươi chiến trường cũng phải chống lại đến cùng đây là một phần thuộc về người hắn vinh dự cùng ngông đen đây là không cam vong quốc d i ệ t chủng tinh thần dân tộc tổ sư còn như vậy nếu như hắn lui hắn đầu hàng sau khi chết có gì mặt mũi đối mặt vương trùng dương tổ sư có gì mặt mũi làm một cái người hắn cự tuyệt mông cổ sắc phong chúng ta đợi tại đi tới đại tống một bên mông cổ đối lập mặt trung nam sơn đã rất nguy hiểm chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu rút lui khâu sử cơ trầm tư một hồi mở miệng nói ra không tệ người sứ giả kia sau khi trở về bẩm báo xong việc này mông cổ đại hắn tất nhiên giận dữ sẽ xuất binh tiêu diện toàn chân giáo toàn chân giáo tại mông cổ thế lực cảnh nội bởi vậy xua binh thẳng xuống dưới không có chút nào trở ngại phải nghĩ biện pháp mau chóng rút lui trong cung trọng dương đám người cũng liền chuẩn bị xuống đi phân phó môn hạ đệ tử sớm làm chuẩn bị rút lui một chút trọng yếu sự vật đạo kinh điện tịch cũng phải tùy thân mang đi nhưng mà tàng kinh các lớn như vậy đạo kinh điện tịch phong phú nếu như mông cổ đại quân công tới lại là khó mà toàn bộ mang đi đột nhiên một tên toàn chân đệ tử cấp tốc chạy vào trùng dương cung la lớn không tốt rồi trưởng giáo có một nhóm lớn mông cổ đại quân bắt đầu hướng toàn chân giáo chạy đến tước chừng phải có mấy vạn tri chúng cái gì khâu sử cơ lúc này cả kinh nói người ở chỗ này cũng lớn đều là nhao nhao giật mình cái kia mông cổ sứ giả mới rời khỏi không bao lâu mông cổ đại quân đã tới rồi bọn hắn cái này đến có chuẩn bị phái r a sứ giả sắc phong toàn chân trường giáo muốn nhờ vào đó khống chế toàn bộ toàn chân giáo đáp ứng còn tốt mông cổ đại quân có thể tùy ý rút lui n h ư n ế u không đáp ứng vậy liền trực tiếp chỉ huy đạt đến cưỡng ép lao cái này toàn chân giáo thình thịch t r u n g dương c u n g bên ngoài bắt đầu truyền đến binh khí giao tiếp gào to thanh em đánh nhau mọi người vừa nghe cũng đều nhao nhao đi ra ngoài nhìn, nhìn. khâu chân nhân. Chúng trong a chưa lại đi gặp mặt. Còn a mấy bước, thì có thì hơn đ ạ t h â ảnh cao thấp xuất hiện ở bên n thấp cao o xuất t ở r trùng trùng dương cung, ngăn lại dương cung lại đó ạ i môn. Trong đ mở miệng nói chuyện chính là vừa rồi rời đi không lâu cái mông cổ kia sứ giả vương việt tùy ý quét qua hơn mười người chính giữa chính là trước đó không lâu xuất hiện ở anh hùng đại hội kim luân pháp vương bên người đặt nhị bà cùng mấy vị thân thể khác nhau người có cao có thấp có béo có gầy bất quá xem bọn hắn từng cái mắt hiện long lanh ánh sáng sắc mặt không đồng nhất hiện nhiên đều làm ô n g cổ tây vượt cao thủ kim luân pháp vương không phải về mông cổ khổ tu đi sao chả thế nào hội xuất hiện ở đây hẳn là đây là mông cổ nghe nhìn lẫn lộn nhu kế kim luân quốc sư anh hùng đại hội ngươi thảm bại tại hồng lao tiền bối tri thủ làm sao không trở về mông cổ của ngươi khổ luyện võ công đến toàn chân giáo vì sao vương việt đi ra mở miệng nói ra bây giờ võ công của hắn đột phá tu vi bình cảnh đối với kim luân pháp vương là không sợ chút nào hắn hôm nay lại đến liền đem hắn lại đánh về mông cổ là được là ngươi kim luân pháp vương hiển nhiên nhận ra vương việt dịch chạm triển l ĩ n dịch đối với vương việt khắc sâu ấn tượng bây giờ tại gặp ở nơi này nhưng cũng là ngoại ý muốn tiến hành hôm đó tại dịch trạm vừa thấy đạo trưởng võ công độ cao không thua bần tăng để bần tăng là rất là c h ấ n kinh a kim luân pháp vương nói để toàn chân giáo bên này người đều là khiếp sợ nhìn lấy vương việt nhất là khâu sử cơ mấy vị đi qua anh hùng đại hội kim luân pháp vương võ công mạnh bao nhiêu hôm đó tận mắt chứng kiến tự hỏi toàn chân giáo hôm nay trưởng giáo khâu sử cơ cũng không phải là đối thủ cũng chính là trung nguyên ngũ tuyệt bực này nhân vật tuyệt đỉnh mới có thể thắng hắn một đầu mà nghe hắn nói còn từng cùng kim luân pháp vương giao thủ qua không phân sàn xăm nhau kim người luân, luân pháp vương vừa nói ngữ khi đã có một cô áp bách rước hiếp chi thế hắn mang theo rất nhiều cao thủ đến đây chính là muốn mạnh mẽ áp bách toàn chân đi vào khuôn khổ dù sao diệt toàn chân giáo kém xa khống chế toàn chân giáo tốt bần đạo nói rất rõ sẽ không tiếp nhận mông cổ đại hán sắc phong quốc sư không cần tốn nhiều miệng l ư ỡ i khâu sử cơ nghe vậy cao giọng nói kim luân pháp vương giả mù sa mưa thở dài nói đội trưởng giáo lựa chọn quả thực để b ẩ n tăng có chút tiếp lối xem ra ngươi cái này trưởng giáo chi vị nhưng cũng ngồi vào đầu hắn hôm nay tới đây vốn là lại muốn khuyên nhủ khâu sử cơ tiếp nhận mông cổ sắc phong mông cổ đại hán cũng mượn cơ hội này k h ô n g chế toàn chân tiếp theo hiệu lệnh cái khác đạo môn đối với hắn xâm nhập phía nam đại tống nhất định có phụ tá chi lực cho nên dẫn đầu hơn mười vị cao thủ hơn trăm vị mông cổ võ sĩ bước nhanh đến đây cũng có một tầng độc chiếm công lớn ý tứ còn có một tầng ý tứ nhờ vào đó trước khống chế lại toàn chân ngũ t ử b ọ n người đến áp chế toàn chân còn lại đệ tử không dám vọng động chờ đợi mông cổ đại quân đến đây liền có thể thẳng vào toàn chân giáo bên trong người đâu tuyên đọc đại hán một phần khác ý chỉ kim luân pháp vương hét lớn một tiếng cái lúc trước kia tuyên đọc sắc phong ý chỉ đô ý đại hán tái độ đi ra xuất ra một phần khác thánh trị lớn tiếng tuyên đọc sắc phong toàn chân giáo triệu chí kính đạo t r ư ở là một phần thánh chỉ chưa đọc xong mượt đám người chú ý trong thánh chỉ cho thời khắc chỉ thấy triệu t r í kính cùng mấy vị trí chữ l ó t toàn chân đệ tử nhao n h a u phản loạn đối với bên người toàn chân đệ tử xuất thủ lập tức đả thương mấy vị trí chữ l ó t đệ tử triệu t r í kính càng là trực tiếp ra sức một trưởng đánh ở bên cạnh doãn t r í bình trên người may mắn vương việt đối với tên này sớm có đón trước cấp tốc đẩy ra doãn t r í bình một trưởng đón lấy triệu t r í kính bổ tới trường pháp vương việt võ công đã đạt ngũ tuyệt cấp độ há lại triệu t r í kính có thể so tùy ý một trưởng liền đem triệu t r í kính đánh cho thổ huyết bay ra lan ra xa năm sáu thước khoảng cách lan đến kim luân pháp vương đ ắ n người bên người bực này biên cố vương việt mắt lạnh nhìn kim luân pháp vương sau lưng toàn chân đệ tử cuối cùng dừng lại tại triệu trí kính trên người âm thanh lạnh lùng nói triệu trí kính ngươi một cái phản đồ chắc hẳn đã sớm cấu kết mông cổ mưu đồ làm loạn xem ra toàn chân trưởng giáo vị trí ngươi là ngấp nghẽ đã lâu a triệu trí kính tiếp vương việt một trường cũng không có nhận thương rất nặng dây rủa lấy đứng lên lau mép vết máu ha ha cởi lạnh không sai ta đối với trưởng giáo chi vị sớm cũng có mưu đồ các ngươi những thứ này không biết thời thế ra hỏa đầu nhập vào mông cổ có cái gì không tốt ta đầu phục mông cổ bọn hắn liền định để cho ta ngồi cái này toàn chân trưởng giáo chi vị tốt như vậy chỗ há có thể không đáp ứng chí kính ngươi một cái khi sư bối tổ nghịch đồ vậy mà quy hàng mông cổ từ nay về sau ta hát đại thông không có ngươi tên đồ đệ này hát đại thông thấy rõ triệu chí kính sắp mặt g i ậ n không thể hết nói h hôm nay qua đi mấy người các ngươi lao bất tử toàn bộ chơi xong bọn hắn cũng phải chết ai biết ta triệu t r í kính khi sư bối tổ bọn hắn chỉ biết là ta là toàn chân giáo mới t r ư ở n g giáo triệu t r í kính cái này lòng dạ chật hẹp dối trá xảo trá tiểu nhân h i ệ n nhiên đã hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ dối trá bộc lộ ra nội tâm ác độc ý nghĩ đại nghịch bất đạo đại nghịch bất đạo nghịch đồ nhìn ta hôm nay t h à n h lý môn hộ h á c đại thông khí không được tức giận rút ra trường kiếm hiện lên một đạo thanh hồng kiếm quang hướng triệu t r í kính hung hăng đâm tới kim luân pháp vương thấy vậy đưa cánh tay một trường hùng hậu kinh lực đẩy ra đâm về triệu chí kính trường kiếm tiếng nói đại hãn sắc phong toàn chân trừng giáo h ã có thể để các ngươi dạng này g i ế t hai phe vừa đậu thủ liền chờ tại sẽ toan ra mặt của cuối cùng chỉ có thể đánh một trận vương việt hít sâu một hơi đột phá đến nay còn chưa cùng bất luận kẻ nào động thủ một lần hôm nay liền muốn cầm kim luân pháp vương đi thử một chút thực lực chân chính của mình kim luân pháp vương dịch trạm chiến dịch đánh cho chưa đủ nghiền để cho ta lại nhìn một cái mật tông của ngươi tuyệt học vừa dứt lời vương việt nghiêng người tật tiến cướp gần kim luân pháp vương trước người một thức lý xương phá băng trưởng giận g ữ đánh ra bí mật mang theo tiên thiên t r â khí lập tức mang theo nhanh chóng t i ế t uy thế to lớn đối mặt vương việt một trường uy lực kim luân pháp vương trong lòng kinh dị dịch chạm giao thủ lần kia vương việt võ công còn chưa cao cường tới mức như thế bây giờ bất quá một trường đánh ra lại có uy năng như thế tuyệt đối không dám kinh thường xúc lên mười phần kinh lực đồng dạng đẩy ra một trường chống đỡ vương việt thế công chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc kỳ dị kinh lực chui vào trên cánh tay mình kinh mạch l ầ n l ầ n đau nhức thuận thế lui lại mấy bước nhìn về phía ánh mắt của vương việt rất là chấn kinh một trường c h i uy đẩy lui kim luân pháp vương, vương việt mừng rỡ trong lòng bình cảnh đột phá quả nhiên tu vi võ công đến rồi không đồng dạng như vậy cấp độ kim luân pháp vương lại đến vương việt cười lớn một tiếng thân hình thuận tật ra tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền lẹn đến kim luân pháp vương trước người s ử x u ấ t cửu âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền pháp chiêu thức mau lẹ huyền bí thần diệu vô cùng cương bánh vô cùng k i n h lực liên tục đ à o ra làm cho kim luân pháp vương năm chuyển cùng lòng tượng ba nhược công cùng s ử mới có thể chống lại vương việt hung manh thế công bên này đánh nhau khâu xử cơ mấy người toàn chân ngũ tử cùng doãn trí bình mấy người chưa bị thương đệ tử n h o nhao xuất thủ lúc này toàn chân ngũ tử mông cổ tam kiệt, kiệt mấy người chưa từng gặp qua thiên cương bắt đấu trận như thế công thủ hợp nhất huyền diệu khó dò trận pháp trong lúc nhất thời ở bên trong kiếm trận linh lợi đạo quanh chống cự kiếm trận thế công căn bản không biết như thế nào phá giải như thế trận pháp đành phải thi triển tất cả vô liếng muốn man lực phá trợ nhưng cũng không có kết quả lúc đầu toàn chân ngũ tử võ công đều không như mông cổ tam kiệt bọn người lại dựa vào thiền cương bắt đầu trận k h ố n trụ bọn hắn song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau ràng co mà mấu chốt nhất chiến trường chính là vương việt cùng kim luân pháp vương nơi này toàn chân giáo muốn lần này giải trừ lần này nguy nan vương việt rõ ràng biết nhất định phải chế trụ cái này kim luân pháp vương hắn là mông cổ lần này tiến công toàn chân giáo người chủ trì chế trụ tính mạng của hắn liền có thể bức bách hắn triệt hồi mông cổ đại quân không còn tiến công toàn chân giáo đa t ạ bính bác tiểu lỗi một trăm khen thưởng t i ể u đao mái t ạ trong h khen thưởng u cầu cầu. ậ n tiện cất giữ loại Sai cử các cáo lầm đề báo nhập phiếu tên sách tặng Trước đề cử Sử đổi mới quá chậm. 19, được quân rút lui. Sử tử phản đồ. Trong cung trọng dương hôn loạn tương mừng vương việt cùng kim luân pháp vương kịch liệt vật lộn toàn chân giáo hôm nay có thể hay không bảo toàn thì nhìn cuộc chiến đấu này anh hùng đại hội về sau kim luân bị thương không nhẹ cho nên ở hiện tại nhiều nhất giống như ngày đó cùng hồng thất công lúc chiến đấu trạng thái không sai biệt lắm mà vương việt khác biệt đột phá bình cảnh về sau một chiêu một thức ở giữa nước chảy mây trôi lại uy thế vô cùng vương việt đem sở học võ công bên trong lợi hại nhất cựu âm c h â n kinh võ công làm sắp xuất hiện đến đó thật đúng là tiếng gió h ú h i ề n hách thung mánh l a n g lệ cựu âm thần trảo đại phục ma quyền pháp phối hợp tiên thiên chân khí vận dụng uy lực đại tăng kim luân pháp vương năm chuyển thi triển đến cực hạn vàng bạc đồng sắt chỉ năm cái bánh xe c ư ờ n g mánh mau lẹ như cánh tay sai sử không ngừng cho vương việt táp bách kiểu gì cũng sẽ nắm lấy cơ hội đả kích vương việt nhìn như phòng thủ không kịp vị trí đây chính là bình khí chỗ tốt kim luân pháp vương không thể nghi ngờ là dựa vào năm cái bánh xe tại vương việt điên quần tiến công dưới tương đối an ổn chống lại tầng tầng thế công muốn nhanh chóng đánh bại kim luân những thứ này bánh xe nhất định phải hủy kéo dài nữa khâu xử cơ bọn họ thế cục không tốt lắm thế là vương việt tâm niệm loại lên như không có chuyện gì xảy ra bàn cái sơ hở kim luân bắt được ba cái bánh xe ba mặt giáp công mà đến kim luân hai tay cắt mang theo một vòng lấn người mà tiến vương việt có chút động tác biến hóa kim luân liền có thể cho một kích trí mạng hừ vương việt trong lòng hư lạnh trong nháy mắt một điểm đem một khối chỉ vòng cản trở thế tới đưa tay bổ sung chân khí nhón lấy tại hai cái còn lại bánh xe cắt tới một khắc trước chế trụ một cái bánh xe thẳng hướng đi tới một cái bánh xe đánh tới đang có kèm theo chân khí nội lực bánh xe ra sức chạm vào nhau cứ việc chất liệu bất p h ẳ m cũng song song vỡ v ụ n ra thoáng chốc phá mất hai cái bánh xe kim luân trong lòng run lên trong tay hai bánh bám vào hùng hậu t i n h lực song song cắt đi qua nào có thể đoán được vương việt sớm có chỗ phỏng một chiêu rắn bỏ ly lật chi thuật tại mặt đất vừa đi vừa về lăn một vòng ba mặt bánh xe tất cả đều tránh khỏi trong tay chân khí bắn ra lại là một cái đạn chỉ thần công đánh vào sở liệu không kịp tay trái của kim luân trên cổ tay kim luân trợt cảm thấy tay trái tê dần trong lúc nhất thời không làm được gì lại là huyệt đạo bị vương việt phong bế tạm thời không làm được gì nam chuyển cứ như vậy bị phá võ thân tiến vương việt hai tay c ử u â m thần trào đều xuất hiện v ù v ù vung vẩy xuất ra đạo đạo mau lẹ chảo ảnh mang theo bá đạo lăng lệ chi thế kim luân binh khí bị phá tay trái bất lực cái này biến cố đột nhiên để hắn giật n ả y cả mình có chút rối loạn t r ậ n cước chỉ là vội vàng cướp thân trở ra nhưng vương việt có thể nào cho hắn né ra cơ hội đã cận thân mà đến một cái cựu â m thần trào đánh thẳng mặt kim luân vừa sợ vừa giận tay trái huyệt đạo còn chưa xông mở chỉ có thể lấy tay phải ra sức đón đỡ、Soạn. vương việt tay vồ một cái mà xuống lập tức năm cái máu tươi rầm rề dấu vết lưu tại kim luân trên cánh tay của vết thương q u á sâu tương đương với phế đi hắn một cánh tay bất quá kim luân chỉ ngăn trở vương việt một chảo mặt khác một chảo lại là thẳng tắp bắt ở bên trên ngực một tay lấy hắn đánh bay đụng ngã tại một cây đại trụ bên trên chỗ ngực nam đạo huyết hồng máu đỏ bắt tấn có thể thấy rõ ràng khu khu kim luân pháp vương r ẫ rủa đứng dậy phun ra mấy mục máu tươi nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi không thể đoán được vương việt võ công tiến cảnh nhanh như vậy bây giờ bản thân toàn lực cũng không phải là đối thủ của h ắ n kim luân ngươi thua vương việt trong nháy mắt vọt đến sau lưng trong tay dẫn theo một cái bánh xe chống đỡ tại cổ của kim luân chỗ kim luân con ngươi co rụt lại không dám vọng động dừng tay kim luân đã ở trên tay ta không muốn h ắ n chết mông cổ bên kia nhanh chóng dừng tay vương việt hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ trùng d ư ơ n g cung lập tức giao chiến còn lại người đều là chậm rãi dừng lại đưa ánh mắt về phía vương việt toàn chân giáo một p ư ơ n g lại là vừa mừng vừa sợ sợ hai than phục tại vương việt võ công lợi hại liền kim luân cũng có thể chế trụ mà chế trụ kim luân liền có thể bức bách mông cổ bên này lui binh không còn tiến công toàn chân giáo mông cổ một phương lại là quá sợ hãi bọn họ kim luân quốc sư thế mà bại bởi một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ đạo sĩ hiện tại ngay cả tính mạng đều nắm giữ ở trong tay người khác kim luân không muốn chết nhanh chóng để bọn hắn chết binh cũng hứa hẹn vĩnh viễn không được tiến công ta toàn chân giáo vương việt mở miệng nói ra điều kiện nếu không ngươi biết hậu quả đối với vương việt uy hiếp kim luân thở phào quắc khẽ nói đạo sĩ ngươi không dám đả thương bẩn tăng tính bệnh không phải ngươi toàn chân giáo hôm nay qua đi liền muốn hóa thành vân yên ha ha vương việt cười ha ha nói kim luân xem ra ngươi không rõ ràng thế c ụ ca mông cổ đại quân nếu là dám tiến công toàn chân giáo như vậy chết trước nhất định là ngươi ta nghĩ có mông cổ quốc sư đi đầu c h o n cùng ta toàn chân đệ tử cũng không tính chết vô ích nói xong lời cuối cùng vương việt ánh mắt ngưng tụ b ộ c phát ra một cỗ bén sát khí để kim luân thân thể r u lên giờ khác này không chút nghi ngờ vương việt dám đối với hắn hạ sát thủ xa xa mông cổ tam kiệt còn có còn lại mông cổ cao thủ đều là cẩn thận quan sát đến kim luân pháp vương thế cục không dám hành động thiếu suy nghĩ những cái đó toàn chân giáo phản đồ thì là từng cái dọa đến run chân p h á t run nhất là triệu trí kính tên tiểu nhân này cái này cùng bọn hắn nghĩ căn bản không một dạng a ngược lại toàn chân giáo bên này thì là n ắ m chắc lớn nhất quyền chủ động dần dần tụ tập tại vương việt bên này cùng đối phương trận mắt nhìn kim luân đề nghị của ta ngươi suy tính như thế nào vương việt trầm giọng nói quốc sư cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng a ẩn chứa trong đó uy hiếp ý vị kim luân làm sao không biết hắn bây giờ là vương việt thịt cá trên đất gỗ một bộ đợi làm thịt dáng vẻ muốn sống thì nhất định phải đáp ứng đối phương yêu cầu một phen nghĩ sâu tính kỹ qua đi kim luân vẫn là thỏa hiệp chỉ vì hắn không muốn liền chết như vậy b ạ i có thể rửa sạch đ ụ c nhã thắng trở về nhưng là tính mệnh không có hết t h ả đều là hư hảo được ta đáp ứng nơi g ư yêu cầu lui mông cổ đại quân sau này không còn tiến đánh toàn chân giáo kim luân giọng của bên trong mang theo bất đắc di cùng điệu hữu lúc này bên ngoài đã có mông cổ đại quân sông lên núi đến tiên phong mông cổ võ sĩ đã vọt vào toàn chân giáo thẳng hướng trùng dương cung mà tới hạ lệnh lui binh đi vương việt đệ ép hắn đi theo phía sau toàn chân ngũ tử cùng tam đại đệ tử còn lại để mông cổ tam kiệt cùng mông cổ cao thủ bọn hắn rời đi trước trùng dương cung vương việt bọn hắn chân sau theo sát một chút xông vào toàn chân giáo mông cổ võ sĩ nhìn thấy kim luân pháp vương bị vương việt đệ ép trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ